Quy 1 chương 258, nội nóng. Chứng kiến Lữ An lộ ra phần này một bộ biểu lộ, nô giải tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, "Đúng rồi, lúc ấy đem ngươi theo cái chỗ kia mang đi người là người nào?" Lữ An lập tức rất nghi hoặc, phía trước Lý Mục không phải nói hành tung của ta các ngươi cũng biết nhìn thấy tận mắt sao? Nô giải tức giận nói, "Biết rõ hành tung của ngươi cũng không biết rõ đấy, như vậy kỹ càng, tiêu giao các cũng chỉ là theo trên nửa đường phát hiện hành tung của ngươi, chỉ bất quá xem ngươi trạng thái giống như không thật là tốt, vì vậy sẽ không đi liên hệ ngươi, theo ngươi đi, nhường ngươi tản ra giải sầu cũng tốt." Nghe được Nô Giải nói như vậy, liên tưởng đến lúc trước đã từng đề cập tới một ít về tượng thành đại sư Minh đồng đại, Lữ An lập tức liền lộ vẻ do dự, nhưng mà cuối cùng Lữ An còn là quyết định đem cái kia người có tên chữ nói ra, "Ông nói, lúc ấy, mang đi, của ta người kia." "Hầm nhiên." Nghe được cái này như thế ngoài ý liệu tên, Nô Giải vốn là ngẩn người, sau đó sắc mặt trong nháy mắt xám mét, hai tay đột nhiên nắm tay, một tiếng rất mạnh khí bạo âm thanh trực tiếp tại Lữ An bên tai nổ ra, sau đó vô số điện mang trực tiếp theo Nô Giải trong cơ thể phương ra, trong nháy mắt bỏ đẩy toàn bộ đại sảnh. "Phanh phanh, phanh. Trong đại sảnh không biết bao nhiêu đồ vật tại thời khắc này trực tiếp lộ ra. Lữ An vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem như thế tức giận nổ dại, sửng sốt một câu cũng không dám nhiều lời. Nghe được dị động lý Mộc cùng Lý Quan trong nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh cửa ra vào, vẻ mặt quái dị nhìn xem bên trong Lữ An cùng nổ dại. Lý Mục nuốt một ngụm nước bọn, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Ngô giải lộ ra như thế tức giận bộ dạng, không khỏi cảm nhận được một tia kinh hãi. Lý Quan cũng là đồng dạng lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, hai người nhìn nhau liếc, sau đó nhìn về phía đứng ở Ngô Dại bên cạnh lạnh run Lữ An, trên mặt lộ ra một bộ tự cầu nhiều phúc biểu lộ. Lô Giải nhẹ nhàng thở hựn hẹn, trong lòng cái kia đoàn nộ khí cũng là bị được hắn áp xuống dưới, sau đó Tạ Nhãn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Mục cùng Lý Quan. Hai người không có hai lời, lập tức lui xuống. Lữ An Khẩn Trương nhìn xem cơn giận còn sót lại chưa tiêu nguổi, sứ thúc. Lô Giải quay đầu liếc qua Lữ An, sau đó trực tiếp hỏi, "Cùng ta nói một chút chuyện đã trải qua." Sau đó Lữ An thành thành thật thật đem Hồng Nhiên xuất hiện đã đến tiếp sau sự tỉnh toàn bộ nói một lần. Lô Giải nghe được lông mày càng nhăn càng chặt, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ một mực ở biến, Lữ An tiếng nói cũng là dần dần nhỏ hơn xuống dưới, cuối cùng mấy câu, thậm chí tiểu nhân nghe không được. Ngươi có nhớ hay không đến vì cái gì hắn sẽ biết sư phụ của ngươi tin người chết." Lô Giải sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi cái này này một vấn đề. Lữ An mê mang nhìn xem Lô Giải, có ý tứ gì? "Sư phụ của ngươi tin người chết đến bây giờ cũng không có nhiều người biết rõ, nhưng mà hắn vậy mà cùng chúng ta cùng một chỗ biết rõ tin tức này, hơn nữa còn nói cho ngươi, ngươi liền không nghĩ tới cái này là nguyên nhân gì sao?" Lô Giải nghiêm nghị hỏi. Lữ An không khỏi lui về sau một bước, toàn bộ người cảm giác mềm nhũn, run rẩy nói: "Sư thúc, ý của ngươi là?" "Đây là một loại khả năng." Nô giải thản nhiên nói. "Thế nhưng là sư phụ tốt xấu là một tông sư." Thực lực mạnh như vậy, tại sao có thể là hồng Nhân Diệt Hàn đi? Lữ An phản bác. Lô Giải trực tiếp nở nụ cười lạnh, mọi thứ không có tuyệt đối, hắn giết không được, không, có nghĩa là hắn đồng lõa cũng không được, ngươi cũng biết hắn tại sao lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đã từng hắn thế, nhưng là đường đường tượng thành đại sư huynh, nằm trong đất chính thức số một số hai thiên tài, hôm nay vậy mà không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, ngươi cũng biết nguyên nhân. Lữ An lắc đầu. Nô Giải sắc mặt thay đổi lại biến, cắn răng, cực kỳ phẫn nộ vỗ vỗ cái bàn. Cái bàn không có vỡ, mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo hở, trực tiếp kéo dài rời khỏi cửa lớn. Lưu An lại là nuốt một ngũ nước bọn, không dám nhiều hỏi một câu. Ngô giải trên mặt nộ khí càng lúc càng lớn, chấm thấp nói, không đề cập tới cũng được, khuyên ngươi một câu, cách hắn xa một chút, hắn hiện tại, cũng không phải là ngươi có lẽ đi đón sở đấy. Lữ An không rõ đây là vì cái gì, nhưng nhìn đến ngô giải cái này bức biểu lộ, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, không dám có hai lời. Chứng kiến Lữ An nhẹ gật đầu, dị thường bực bội ngô giải trong nháy mắt đứng dậy, sau đó trực tiếp theo phủ thành chú chạy xa mà đi, biến mất tại Lư Trong đại sảnh trị để lại Lữ An một người tại đó phát ra ngốc, nhìn trước mắt cái này lộn xộn đại sảnh, lại nghĩ lại tới vội vàng rời đi ngô giải, Lữ An nội tâm cảm nhận được một tia mê mang, từ khi sư phụ sau khi rời đi đấy, Lữ An lần thứ hai cảm nhận được chính thức mê mang. Là cái loại này từ đầu đến chân, triệt triệt để để cái chủ loại kia mê mang. Vừa mới còn có lực lượng thân thể cảm giác thoáng cái lại tiết lộ lực lượng giống nhau, chút nào nâng không nổi sức lực, toàn bộ người đều mềm nhũ ra. Thời điểm này, Lý Mục cùng Lý Quan chậm rãi đi vào, chứng kiến cái này đã không còn hình dáng đại sảnh, hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết vị đại nhân kia vì sao đột nhiên gặp không có khống chế được bản thân, vậy mà phát lớn như vậy lửa. Lý Mục nhìn thoáng qua ngốc đứng ở trong đó bất động Lữ An, lập tức nhẹ giọng hỏi, "Lữ An, Người không sao chứ?" Lữ An nghe được thanh âm, đầu máy móc giống như chuyển tới, trên mặt lộ ra một bộ miễn cưỡng cười vui biểu lộ. Nhưng mà tại Lý Mục trong mắt, cái nụ cười này lộ ra thật sự là quá đáng chát hơi có chút, tuy rằng hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật sự không có chuyện gì sao? Lý Mục lại hỏi một câu. Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Quan tiến lên một bước, vỏ đầu cười nói, "Loạn như vậy nhà, thành chủ xem." Bộ dạng đều được thay mới được rồi. Nghe thề âm thanh lời nói, Lý Mục thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, nhưng vẫn gật đầu, sắp thực như thế, Lữ An ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây chúng ta tới xử lý tốt. Lữ An lại một lần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, một người trực tiếp về tới luyện võ trường. Một lần nữa đứng tại luyện võ trường trên Lữ An, lập tức liền đem vẫn thiết kiếm nắm vào trong tay, trong lòng cũng là trong nháy mắt thanh tịnh như nước. Có đôi khi cô độc mới là tốt nhất tốt tốt. Lữ An tại thời khắc này thâm thiết cảm nhận được loại này thuyết pháp, vừa mới tại Lý Mục trước mặt hai người, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, trong lòng giống như tại bốc lên giống nhau. Nhưng mà hôm nay, trở lại luyện võ trưởng trên Lữ An, toàn bộ người lập tức bình tĩnh lại, vừa mới cái loại này phức tạp không thể danh tình cảm trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Lữ An dùng không có cầm kiếm cái tay kia vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình, cảm nhận được chính mình thô ráp không tỉ mỉ chẳng tay, Lữ An đột nhiên hai mắt vô thần nhìn về phía phương xa, ngón tay thì là không ngừng lẫn nhau vướt ve. Lữ An cứ như vậy đứng một hồi lâu, cho đến chân trời dần dần biến thành thanh nhã hoa hồng màu, từng đạo hiếm vỡ quang kia theo xa xôi phương tây tản đi ra, đem mây trên trời toàn bộ chiếu rọi đã thành hoa hửm màu. Cái đó không xa vạc nước đem cái này bức họa trước mặt nguyên vẹn khôi phục khắp xuống dưới, trực tiếp khảm nạm tại trên mặt nước, tỏa ra cái này cực kỳ mê người sáng bóng. Lữ An xem vô cùng cẩn thận, ánh mắt đều không nháy mắt một cái, cho đến đêm nay hà toàn bộ biến mất, bầu trời biến thành màu đen. Lữ An lúc này mới thở nhẹ thở ra một hơi, cảm giác toàn bộ người lại lần nữa xuống lại, toàn bộ mặt hơi hơi kéo duỗi một cái, sau đó vẫn thiết kiếm trực tiếp thu vào kiếm, chọc ở phía trước. Lữ An đột nhiên quát nhẹ một tiếng, quanh thân 15 đạo kiếm khí trực tiếp toàn bộ hiện lên đi ra. Sau đó kiếm khí lập tức chia làm hai phái, một bên tất cả 25 đạo kiếm khí Sau đó Lư An làm một cái cực kỳ điên cuồng cử động, hai bên kiếm khí riêng phần mình ngưng tụ đứng lên. Trong nháy mắt, hai bên 10 đạo kiếm khí liền ngưng tụ lại với nhau, sau đó chính là 12 đạo, 15 nói, 16 đạo, 20 đạo. Nơi đây tạo thành quần bạo kiếm khí kỳ thật cũng sớm đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Lý Quan là người thứ nhất tới đây người, chứng kiến Lư An hiện tại làm hết thảy, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Không chung cái kia hai thanh cực kỳ kiếm thật lớn nhường hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, chống chân một thanh làm cho phát ra kiếm khí khiến cho hắn cảm thấy có chút tìm lập nhanh. Hiện tại Lư An vậy mà chế được hai thanh Hơn nữa còn không ngừng có kiếm khí hòa nhập vào đi bảo, mỗi lần nhiều nhất một chút, trôi này cự kiếm cho uy hiếp của hắn liền nhiều gấp đôi. Lý Quan trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi, nếu như Lữ An lúc trước hay dùng loại chiêu thức này đến cùng hắn đối chiến, như vậy kết cục tốt nhất phải là lưỡng bại câu thương đi. Nói thật hắn còn thật không có tin tưởng có thể tiếp được cái này đạo kiếm khí. Lữ An hoàn toàn không có để ý những người khác hoặc là chuyện khác, tập trung tinh thần toàn bộ nhào vào mặt này trước hai thanh trên thân kiếm. Duy nhất một lần ngưng tụ hai thanh là hắn lần thứ nhất nếm thử, tuy rằng linh thức chi hải cảm giác đặc được ép khô giống nhau, nhưng mà loại cảm giác này bề ngoài giống như còn có thể tiếp nhận. Một năm vô dụng công tích lui xuống, đợi lát nữa đến thương thế khôi phục sau đó, Lữ An cảm giác rõ ràng nhất đúng là linh thức chi hải biến hóa, nó giống như lại biến luẩn rồi, ngoại trừ chu tức bên ngoài, bên trong thậm chí còn giống như xuất hiện một ít những vật khác, chỉ bất quá Lữ An cảm thụ nhập lại không rõ ràng. Hiện tại Lữ An duy nhất sự tình muốn làm chính là đem cuối cùng một đạo kiếm khí hòa nhập vào, hoàn thành hắn lần thứ nhất nếm thử. Tản ra kim quang cực kỳ chói mắt kiếm khí tại thời khắc này rốt cuộc ngừng tụ đã đến đỉnh phong, từng đạo màu vàng núi kiếm gió trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, võ trưởng mặt đất trong nháy mắt bị, được bình định Cùng lúc đó hai đạo màu vàng kim óng ánh hào quang trực tiếp phát nổ đi ra, phủ thành chủ thoáng cái đắm chìm trong kim màu chỉ là bên trong, hầu như cả tòa thành đô có thể xem rành mạch. Sau đó cái này hào quang dần dần ảm đạm rồi xuống, cái này hai đạo khổng lồ kiếm khí cũng là dần dần ổn định lại, chỉ bất quá bên trong những cái kia thật nhỏ kiếm khí cũng không có dừng lại, nhưng đang không ngừng qua lại bốn phía tán loạn, thỉnh thoảng có màu vàng kiếm khí từ phía trên hết rơi xuống. Cái này cực kỳ không ổn định hai đạo kiếm khí xem lý Quan Hải hùng khí phía không biết Lữ An kế tiếp ý định làm gì. Nhưng mà hắn rõ ràng cảm nhận được cái này hai đạo kiếm khí thật sự nếu không giải quyết, chúng nó có thể tự trở nên không ổn định rồi, nếu ở chỗ này nổ đi ra, phụ thành chủ ít nói cũng phải bị hủy cái hơn phân nửa đi. Lý Quan tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện này. Lữ An, không sai biệt lắm có thể. Lý Quan trực tiếp hô lớn một tiếng. Lữ An lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một loại ức chế không nổi xúc động, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có cái này này một thanh âm đang khích lệ lấy hắn. Hắn đều muốn đem cái này hai đạo kiếm khí hợp. Lý Quan đang nhìn đến kiếm khí động trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt trong nháy mắt đã biến Hắn biết do nếu như cả hai tiếp xúc, như vậy cái này vị thành chủ phụ khả năng muốn đã xong. Lữ An mau dừng tay. Lý Quan vội vàng lần nữa hô. Lữ An dường như không có nghe được giống nhau, hai mắt vô thần nhìn qua không chung cái kia hai đạo kiếm khí, trong đầu trong một mực có cái thanh âm tại thúc giục hắn, nhường hắn động tắc nhanh một chút, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Hai đạo kiếm khí thời gian dần qua càng ngày càng tiếp cận, Lữ An đột nhiên cảm giác trong đầu chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhất, chu tước cái kia quen thuộc tiếng kêu to trực tiếp nhường L Toàn bộ người ý thức cũng là trong nháy mắt tỉnh lại, mở miện nhìn một chút hai thanh rời đi rất gần kiếm khí, trên óc trong nháy mắt chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh. Vội vàng khống chế được kiếm khí bay thẳng đến không trung bắn đi ra ngoài. Hai cái này kim sắc quăng mang giống như là giống như sao băng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đêm đen như mực không trung kéo lê hai đạo cực kỳ sáng ngời đơn vân, cuối cùng đột nhiên nổ đi ra. Giống như là hai tiếng sấm rền giống nhau, thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua tầng mây, truyền đến trong lòng người, trực tiếp nhường tâm đều rung động hai cái. Sau đó phát sinh hết thảy liền rất tốt đẹp rồi, kiếm khí hóa thành màu vàng bụi phấn theo cực cao chỗ chậm rãi nhàng rơi xuống thật giống như rơi xuống một trận màu vàng chỉ là mưa giống nhau. Cái này bức cảnh tượng toàn bộ quốc phong thành đều xem giành mạch, lập tức liền chuyển đến từng trận cao hứng tiếng hoan hô. Lữ An vô lực co quắp ngồi dưới đất, không biết là bởi vì thoát lực hay là bởi vì may mắn. Ở ngoại ô, một thân một mình ngồi ở chỗ cao nô dài mặt không biểu tình nhìn xem vừa mới phát hiện đây hết thảy, theo kiếm khí trầm dai trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng một bước lên trời, đây hết thảy hắn đều cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nét mặt của hắn không có chút nào biến hóa, tại đây hết thảy sau khi chấm dứt, nô dài đem đầu chuyển hướng về phía một bên, đối với cái kia chỗ tối, nói câu Có phải hay không, có hoa không quả? Từ xa chậm rãi theo chỗ tối đi ra, vừa liếc nhìn cái hướng kia, đánh giá một câu, đã coi là không thể. Nô Giải lắc đầu, xa xa còn chưa đủ. Từ xa hơi có kinh ngạc nói, không thể tưởng được Nô Thành chủ yêu cầu cao như vậy. Điều này cũng không vào được ngươi pháp nhãn. Lữ An Nhiên kỳ nhẹ như vậy có thể có thực lực như vậy, Nô Thành chủ lại vẫn không hài lòng. Nô Giải nhẹ gật đầu, quá chậm. Đơn tuẩn tiên phú hắn thật sự không được tốt lắm, hắn có thể đạt cho tới bây giờ cái này bức tình trạng, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt đi. Đối với cái này lời nói, Từ Sa vẻ mặt khó hiểu, nghe không hiểu Lữ An vận khí coi như là tốt chỗ nào trong. Dù sao hắn là một chút cũng không nhìn ra, càng thêm không có nghe được, cái này toàn thân sen lẫn quê cha đất tổ khí tức tiểu tử vận khí đến cùng ở đâu to rồi. Lô Giải thời điểm này lại cùng một câu, Đao Thánh Tiền Bối như thế nào còn ở nơi này? Không phải sốt ruột tìm ngươi cái kia đồ như sao? Từ Sa vuốt dâu mỉm cười, đều qua thời gian dài như vậy rồi, lại gấp cũng không vội ở đêm nay. Lô Giải nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Từ Sa, sau đó thú vị hỏi một câu, như vậy xem ra Đao Thánh Tiền Bối còn có những thứ khác mục đích, chỉ nói vậy thôi. Nô Giải không hổ là Nô Giải, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra." Thử Sa đột nhiên nợ nụ cười, chỉ bất quá tiếng cười kia càng lúc càng lớn, trên người hắn vẻ này chưa bao giờ tiêu tán đạo khí cũng là đồng dạng càng ngày càng mạnh, trực tiếp đem chúng quanh tất cả đồ vật toàn bộ trấn khai, trên lưng cái thanh kia rộng dao đại đao đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ, trực tiếp treo rừng ở Từ xa trước mặt. "Nô Giải, khó được đụng với ngươi, ngạn lấy hơn 20 năm, sao không lão phu cũng qua đã viện." Từ xa đột nhiên cực kỳ lãnh đạm nói, thanh âm trực tiếp lạnh không có bất kỳ ngữ khí, cùng phía trước cái kia phó bộ dáng hoàn toàn trái lại. Trong lòng vốn là có điểm nộ khí ngô giải nghe được Từ Sa nói một câu như vậy, trong lòng vô danh lửa cũng là lập tức tràn ngập toàn thân, hỏi ngược lại, "Tỷ thí, một chiêu." Thử Sa lại nói một câu như vậy. Ngô Giải lập tức hừ lạnh hai tiếng, trên bầu trời trực tiếp chuyển đến một cái cấp tốc tiếng sese gió, một đạo cực kỳ vang dội kiếm minh thanh âm vang lên. Sau đó Từ Sa liền thấy được một đạo bạch quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một thanh kiếm cự như vậy treo rừng ở Ngô Giải trước mặt, cùng lúc đó, một đạo cự đại tia chốc trực tiếp bổ xuống dưới, ở giữa thanh kiếm kia, hào quang trong nháy mắt tản đi ra. Thanh kiếm này làm cho phát ra kiếm khí xa so với trong tay hắn cái thanh kiếm bán thần binh bức chỉ là muốn lạnh tấu xương nhiều hơn nhiều. Thử Sa vẻ mặt nhăn nhó mà hỏi: "Thần binh? Thần binh? nô giải đồng dạng nói như vậy hai chữ? Cái này là theo như đồn đái trôi này hạo nhân kiếm?" Thử Sa rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lão đại nhẹ gật đầu: "Không sai, chính là kia trôi thiên địa chính khí ra chỉ hạo nhân kiếm." Từ Sa nói liên tục ba tiếng tốt, trong tay trôi này bức chỉ là trực tiếp lóe ra đến trói mắt ánh sáng màu lam, thân đao lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh. Lão đại vẫn như cũ còn là một bộ không không nhạt biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem Từ Sa. Từ Sa đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, toàn bộ người trực tiếp hướng phía dưới hơi ngồi xổm, hai tay cầm đao, cầm đao đồng thời, Từ xa thật giống như biến thành một người khác, nay đã cùng loạn đau khí, tại thời khắc này bay thẳng đến bốn phía tùy ý cuồng bạo đứng lên, trực tiếp đem mặt đất đều nghiền vỡ nát, chung quanh cây cối cũng đồng thời biến thành một phấn, mà hắn toàn thân cao thấp tốc quần áo toàn bộ trong nháy mắt phồng lên. Cuồn vọng đến từ điểm. Lô Giải đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc đích, cảm nhận được liên tục đập vào mặt lạnh thấu xương đạo khí, cũng hơi, hơi nhăn lại lông mày, thời điểm này trước người Hạo Nhiên kiếm tản mắt ra thật nhỏ điện mang đem những thứ này đạo khí toàn bộ cách trở bên ngoài. Lô Giải thò tay trực tiếp cầm Hạo Nhiên kiếm. Sau đó hai đầu người đỉnh đột nhiên vang lên vài dưới sấm rền âm thanh. Từ xa không khỏi ngẩng đầu nhìn đi lên, ánh mắt trong nháy mắt rụt một cái, đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn đen kịt mây đen, trực tiếp đem đầy trời sao dậy đặc toàn bộ che lại rồi. Ngô Giải trên tay lập tức truyền đến cảm giác từ bên hai, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, giơ kiếm chỉ lên trời. Sấm rền âm thanh trực tiếp vang lên, một cái lại một xuống, đỉnh đầu trong mây đen cũng là xuất hiện một cái lại một đầu du hành kia chớp, trực tiếp bỏ đầy toàn bộ bầu trời. Từ xa biểu lộ đã bắt đầu thay đổi, trái lại ngô giải trên mặt biểu lộ nhưng là càng lúc càng mờ nhạt định, nhưng thật giống như mang theo một tia nội khí. Chị bất quá tử xa nhập lại không rõ cái này nổ khí là từ gì mà đến." Lô Giải thời điểm này mở miệng nói ra, ở giữa thiên địa thuần chính nhất Hạo Nhân chính khí làm lục thuộc trong trời đất lôi vân, âm dương hai cực dung hội lẫn nhau, mà cái thanh này Hạo nhiên kiếm một mực nuôi dưỡng tại loại này lôi vân bên trong, vì vậy nó cũng có thể được xưng là lôi kiếm. Vừa dứt lời, một đạo cực kỳ vang dội tiếng sấm trực tiếp nổ xuống dưới, một đạo lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Hạo nhiên kiếm trên. Sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong mấy mắt, Lô Giải lập tức bị lôi điện bao vây lại. Không trung không ngừng rơi xuống một đạo lại một đạo lôi điện, kia trong tay chôi này hạo nhiên kiếm tại thời khắc này cũng là thay đổi, trực tiếp biến hóa thành một thanh tre kiếm điện mang trường kiếm, thỉnh thoảng ra bên ngoài toát ra cực kỳ thật nhỏ hình cung điện quang, điện quang nhảy lên trên mặt đất, trực tiếp đem nổ ra một cái hố nhỏ. Từ xa hít sâu một hơi, trước mắt đã phát sinh hết thệ cực kỳ đẹp mắt đẹp lòng, loại này chiêu số nói thật hắn còn thật không có ra mắt, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Trong mắt hắn, thế gian vạn vật đầu chia làm hai loại, một loại cắt được, một loại không thể cắt. Mà trước mặt nổ giải, với hắn mà nói, đồng dạng là thuộc về cắt được một loại kia ánh mắt cực kỳ băng lánh từ xa, hai tay trực tiếp nắm chặt đao trong tay, sau đó nâng đao, đột nhiên quát to một tiếng, "Tam Tuyệt!" Một đạo màu lam hư ảo đao ảnh trực tiếp xuất hiện, cao tới trăm thước, lập tức liền chọc mặt đỉnh đầu cái kia mảnh lôi vân, ánh trăng lại một lần nữa chiếu xạ xuống dưới. Sau đó cái này dài trăm thước đao trực tiếp đối với Ngô Giải đột nhiên bổ xuống. Ngô Giải cũng là không có chút nào lưu lại lực lượng, sắc mặt rất nghiêm túc đem trong tay Hạo Nhiên kiếm nhắm ngay từ xa, một đạo lôi quang trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Một đạo hư ảo hào quang trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thanh minh đứng lên. Quy 1 chương 259 Sửa đậu nành phối bánh quẩy. Lữ An chính ngồi dưới đất phát ra làm càn, chậm rãi khôi phục thể lực của mình. Như thế mà vừa lúc này, xa xa chuyển đến vài âm thanh cổ quái sấm sét thanh âm, cực kỳ dày đặc. Bương một bình trà đi tới Lý Quan cũng là ở thời điểm này nhìn về phía cái hướng kia. Đại nhân, ngươi có phải hay không cũng hiểu được có chút cổ quái? Lữ An hiu khí vô lực mà hỏi. Lý Quan nhẹ gật đầu, buông xuống bình trà trong tay, trực tiếp nhảy lên đã đến phủ thành chủ trỗ chỗ cao nhất, nhìn quanh đứng lên. Thấy vậy, Lữ An rẽ rủa lấy đứng lên, cũng là làm giống nhau động tác, lập tức nhảy lên đá đến Lý Quan bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua liền ngây dại. Ở ngoài ô, có một mảnh đèn kịt lôi vân đối với cùng một chỗ chính đang không ngừng xét, như vậy mấy giây thì có hơn mấy chục đạo lôi bổ xuống, chỉ tiếp thấy không rõ cái chỗ kia kỹ cảnh tình huống. Tình huống như thế nào? Lữ An kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lý Quan lắc đầu, suy đoán nói ra, tám phần là hai người cao thủ đang đối chiến đi. Lữ An cũng là đồng ý cái này thuyết pháp, nhẹ gật đầu. Sau đó thời điểm này hắn nhìn đến một thanh phóng lên trời lao ảnh, trực tiếp đem cái này tầng mây cho đánh xuyên, một màn này cực kỳ đẹp mắt, trực tiếp rung động ở Lữ An. Cái này, cái này, cái này, rốt cuộc là người nào? Lữ An cả lâm nói. Lý Quan cũng là đồng dạng bị chấn động đã đến, lát đầu, một câu đều nói không nên lời. Sau đó cái kia đao ảnh trực tiếp bổ xuống, một tiếng rung trời vang trực tiếp chuyển ra, sau đó chính là một đạo cực kỳ ánh sáng hào quang mãnh liệt tàn đi ra. Lữ An đầu cảm giác mình người này giống như bị được cái gì cho chấn động một cái, trước mắt trong chốc lát sáng ngời, toàn bộ người lâm vào một mảnh linh hoạt kỳ ảo trạng thái, giống như liền hô hấp đều đình chỉ. Loại trạng thái này không biết rằng có bao nhiêu thời gian, Lữ An ngơ ngác nhìn qua phương xa. Sau đó mãnh liệt tỉnh ngộ tới đây, nhìn một bên vẫn đang ngốc trệ Lý Quan, cuối cùng lại nhìn phía cái kia. Lúc này nơi xa ở ngoại ô đã biến thành phế tích, toàn bộ đều bị sống sở sở phá hủy, cái gì đều không thừa, tốt ở chỗ đó rời Quốc Phong Thành đủ xa, đối với Quốc Phong Thành cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng mà trước mắt một màn này vẫn làm cho Lư An vẻ mặt ngốc trợn, nửa miệng mở rộng, lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu lộ. Thời điểm này Lư An cũng là muốn đã đến vừa mới một màn này, tất nhiên là hai vị rất mạnh tông sư đang đối chiến, cũng chỉ có tông sư mới có thể làm ra loại này vì thiên diệt địa hành vi. Đang lúc Lữ An vẫn còn kinh ngạc thời điểm, Quốc trung lập ngựa có mấy cái thân ảnh trực tiếp bay lên trời, hướng phía cái hướng kia bay đi. Nhìn qua những người kia Lữ An trong nội tâm ngờ đấy, cũng là rất muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tới, chỉ bất quá trở ngại hôm nay thực lực bản thân, cũng chỉ có thể thôi, rất không cam lòng thở dài một hơi, như thế khó gặp tông sư đại chiến cứ như vậy bọn lỡ. Lữ An nhìn nhìn bên người Lý Quan, phát hiện hắn đã tỉnh lại, trên mặt cũng là một bộ kích động biểu lộ. Muốn đi liếc mắt nhìn. Lữ An hỏi. Lý Quan gật đầu cười, bất quá lập tức lại lắc đầu. Muốn đến thì đến chứ sao. Nói xong lời này Lữ An theo nóc nhà nhảy, nhảy lên dưới đi. Lý Quan cũng là theo chân Lữ An đi tới phía dưới, cười nói, bọn hắn cũng đã kết thúc bây giờ còn đi làm sao. Nhanh như vậy. Lữ An kinh ngạc nói. Lý Quan nhẹ gật đầu, cái này vốn cũng không phải là chính thức đọ sức, hai vị mạnh như thế tông sư đối chiến, thắng bại không có khả năng nhanh như vậy quyết đi ra đấy, hơn nữa cũng sẽ không chỉ dùng để loại phương thức này đổi bính, vì vậy tối đa chỉ có thể coi là song phương ngứa tay thử nước đi. Lữ An cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Lý Quan mà nói giống như có chút đạo lý, đều qua thời gian dài như vậy cũng không nghe thấy có những động tin khác, xem ra đã chính là Lý Quan nói loại tình hôm đó. Rất muốn biết hai người này rốt cuộc là người nào, còn có chính là người thắng. Lữ An có chút chờ mong nói. Lý Quan suy nghĩ một chút trả lời Nếu như ta không có đoán sai, một người trong đó hẳn là hôm nay tới cái vị kia đao thánh tiền bối, trôi này chăm thức cao đao ảnh, ta cảm thấy được trừ hắn ra bên ngoài có lẽ không ai có thể xử đi ra rồi à. Lữ An suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, cái kia một người khác đây. Một cái khác. Ngoại trừ thành chủ đại nhân bên ngoài, ta không thể tưởng được quốc phong thành có người nào đó có thể kháng trụ đao thánh tiền bối một đao, hơn nữa từ phía trước cái kia tiếng sấm cũng có thể có thể đoán được phải là thành chủ đại nhân đi. Lý Quan phân tích một thông. Lữ An lại là nhẹ gật đầu, thành chủ quả nhiên mạnh không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ta rất muốn biết, hai người này rốt cuộc là người nào thắng. Lý Quan mỉm cười, vấn đề này đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Lữ An chép miệng, không có làm đáp lại. Lý Quan đem Lữ An kéo đến sắt vách chính là cái kia phòng nhỏ trong, cái kia ấm trà cũng một lần nữa bưng tiền đến. Lữ An thuận thế cho mình rót một chén trà, trực tiếp uống một hơi cả sạch. Lý Quan lại cho Lữ An liên tiếp một ly, sau đó nói nổi lên lời nói, "Hôm nay sớm đi thời điểm, tỉnh đại thiếu gia đã tới một chuyến, chỉ bất quá lúc ấy công tử vẫn còn chữa thương, sẽ không có nhường hắn đến bái kiến công tử." Lữ An nghi ngờ hỏi, "Thành Minh, hắn là tới tìm ta hay sao?" Lý Quan lắc đầu, "Cũng không phải, hắn có chuyện tìm thành chủ." Lữ An nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có đem Lý quan mà nói làm lục một sự việc, lại uống một ngụm trà, sau đó là ở chỗ đó phát khơi ngốc. Lý quan cứ như vậy lặng lặng nhìn Lữ An, cũng không có đi ý tứ. Lữ An uống hai chén trà sau đó, cũng là cảm giác ra Lý quan khất thượng, liên tưởng đến trước mặt hắn nói cái kia vài câu cổ cái lời nói, Lữ An hỏi dò, "Đại nhân ngươi đây là có lời nói muốn cùng ta nói? Chẳng lẽ cùng tình mình có quan hệ?" Lý quan nhẹ gật đầu, có mấy lời không tiện mở miệng, ta vừa mới còn đang nổi lên phải nói như thế nào đây. "Đại nhân cứ nói đừng ngại." Lữ An thành thản nói. Lý quan ấy, này nay nhẹ gật đầu, nếu như công tử nói như vậy, Ta đây đã nói, công tử cảm thấy tình mình cái này người như thế nào?" Lữ An suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, coi như cũng được đi, chỉ là không biết đại nhân hỏi chính là hắn phương nào trước mặt. Làm việc xử thế, Lý Quan trả lời. Lữ An lại cho mình rót một chén trà, khẽ cau mày suy tư, đúng trọng tâm nói, làm việc phương diện khả năng hơi có khiếm quyết đi, ngày đó nghe hắn tại đó hoàng trách, đối với hiện trạng có chút bất mãn, đương nhiên cái đó và hắn phu nhân sắp sinh ra cũng có quan hệ đi. Lý Quan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói, "Công tử, hiện tại thành chủ ý tứ là như vậy, ý định nhường tỉnh đại thiếu gia ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Hào hào đuổi bồi, bồi phu nhân của hắn. Có ý tứ gì?" Lữ An trực tiếp nhướn mày nói ra. "Chính là ta nói ý tứ." Lý Quan lặp lại một lần. Lữ An hơi có không hiểu hỏi, ý của đại nhân là để cho hắn cái gì đều không tham dự sao? Lý Quan nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lữ An lại lẳng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng, cái này ta không có ý kiến, dù sao thành chủ có lẽ có lo nghĩ của hắn đi, như vậy cũng là vì tỉnh minh được rồi." Lý Quan tiếp tục nói, "Vừa vặn gặp đặc thù thời kỳ, thành chủ đúng là vì tỉnh đại thiếu gia tốt, miễn cho vấn đề này xử lý không tốt, nhường hắn rước họa vào thân." Lữ Anừ một tiếng, nhẹ gật đầu, còn là thành chủ muốn chú đáo, bất quá tình minh lúc trước quản đám người kia phải làm gì đây? Đám người này chắc chắn là một cái đại phiền toái, tỉnh đại thiếu gia hàng phục không được, cũng là không có cách nào, hôm nay còn náo loạn vừa ra cho hay, đám người kia trực tiếp vọt tới quân bảo vệ thành trong quân doanh, xếp đặt cái lôi đài, muốn cùng bên trong binh sĩ tỉ thí một chút, hôm nay tỉnh đại thiếu ra thì ra là vì vậy vấn đề mới đến tìm thành chủ, thành chủ mềm lòng cũng không trách tội bọn hắn, thậm chí còn cho bọn hắn làm cái tặng tượng. Lý Quan cười hì hì nói, Lữ An cũng làn đỏ nụ cười không thể tưởng được thành chủ thậm chí có như vậy một bộ nhãn tình nhã trí nha. Còn có một việc cùng với công tử thông báo một tiếng, lúc trước một mực cùng theo ngươi hai người kia còn không có xử lý tốt, vốn tưởng rằng là hai cái bình thường tu sĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hai cái tiếp cận ngũ cảnh cao thủ, công tử còn có ấn tượng." Lý Quan nói ra. "Ngũ cảnh? Còn là hai cái?" Lữ An lông mày trong nháy mắt nhíu lại, lập tức trong đầu tìm hỏi, nhưng mà hoàn toàn không có ấn tượng, nếu như nói là cửu gia, phải là ở đẳng kia nhỏ trong thánh vực kết giao cửu gia, nhưng mà tệ quốc cái loại này địa phương nhỏ bé, hắn cũng không nhận ra những người kia gặp xuất hiện ra tại đó. Cuối cùng Lữ An vẫn lắc đầu một cái. Lý Quan hơi cảm giác thất vọng nhẹ gật đầu, công tử không có ấn tượng, vậy cũng không có việc gì, ngày mai sẽ có thể thấy rõ ràng, thành chủ đã đem hai người kia giao cho Phạm tướng quân xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể giúp đỡ công tử giải quyết hết hai người này đi. Lữ An nhẹ gật đầu, đã tạo mấy vị đại nhân rồi. Lý Quan lắc đầu, công tử nói đùa, những thứ này cũng chỉ là thuộc buồn phận sự tình mà thôi, chỉ bất quá bây giờ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết công tử có nguyện ý hay không. Lữ An tỏ mặt hỏi, đại nhân mới nói, Tình Minh chờ trong nhà sau đó. Vũ Lâm vệ đám người kia nhưng là không còn người quản, ta cùng Phạm tướng quân gần nhất sự tình đều tương đối nhiều, cũng rút bất xuất không, cho nên muốn mời công tử đi chăm sóc một chút, chỉ cần không để cho bọn họ gây chuyện là được rồi, mà khác không có bất kỳ yêu cầu, tại đây 1 2 ngày, chờ ta tìm được phù hợp người chọn lựa sẽ tới đón mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ rõ gì. Lý quan ấy này nói. Lữ An chỉ chỉ bản thân, hỏi ngược lại, sẽ khiến ta đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ rõ gì? Lý quan nhẹ gật đầu. Lữ An trong nội tâm có chút lo lắng nói, chỉ là ta hiện tại cái thân phận này có thể hay không có chút mạo hiểm. Công tử yên tâm. Đó cũng không phải một kiện xuất đầu lộ diện sự tình, công tử lớn có thể dùng một cái tên người khác, ta nghĩ ra mắt công tử dung mạo người có lẽ không nhiều lắm đâu. Đám người kia khẳng định nhận không ra. Lý quan giải thích một tiếng. Đối với Lý quan nói cái đề nghị này, Lữ An trong lòng lập tức cảm nhận được một tiêu nghi hoặc, ngươi không phải là ý định lấy ta làm mồi nhừ đi. Lý quan sắc mặt như thường cười cười, công tử nói đùa, cái này cũng không phải là cưỡng chế công tử đi làm một chuyện A, hơn nữa về công tử tin tức cũng sớm đã bị để lộ đi ra ngoài, cái này mồi nhử đã không có quá chủ quan nghĩa rồi Phạm La tiến vào quốc phong thành người tất nhiên chạy không khỏi phạm tướng quân ánh mắt, còn nữa nói, thật làm cho công tử làm mối cũng không có khả năng nhường công tử đi làm loại khổ này lực lượng sống nha. Nghe được Lý Quan nói như vậy, Lữ An suy nghĩ một chút giống như cũng là cái này này một cái đạo lý, giống như xác thực không có cái này tất nhiên, suy tư một phen sau đó, Lữ An gật đầu đã đáp ứng Lý Quan thỉnh cầu. Lý Quan cảm kích nói, đa tạ công tử, ngày mai ta sẽ đích thân mang công tử đi gặp đám người kia đấy, thỉnh cầu công tử dậy sớm một chút a. Lữ An nghi hoặc nhẹ gật đầu, quan tiền nhiệm và cái lửa. Sau đó hai người ngầm hiểu nở nụ cười. Hôm sau Trời chưa sáng đâu. Lý Quan sớm cứ tới đây gõ Lữ An cửa phòng. Nghỉ ngơi một đêm sau đó Lữ An, tinh thần cũng là đặc biệt rồi dảo, quét qua tối hôm qua hể hể vẻ. Hai người đi tại trời sụp xuống trên đường phố, chứng kiến bên đường quán nhỏ buôn bán đã trống lên không ít, từng sạp hàng trên đều chậm rãi toát ra nhiệt khí. Trên đường đi cũng không có thiếu người cung kính đối với Lý Quan hành lễ Vân An, một màn này cũng là nhường Lữ An kinh ngạc không thôi. Lý Quan nhìn xem này, nóng hôi hổi đứng đi, trên mặt lộ ra cực kỳ nhu hòa biểu lộ, vừa liếc nhìn bên cạnh kinh ngạc Lữ An, nói ra, mặt trời lặn mà hơi thở, ngày không xuất liền đã làm. Tại cung tử trong mắt, những thứ này người bình thường sinh hoạt có phải hay không rất nhằm chán. Lữ An cười lắc đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi, há mồm hớp một miệng lơ khí, trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, cái này cố tràn ngập mùi hương, khí tức trực tiếp nhường Lữ An cái bụng cũng đói, cái kia một chén bát tỏa ra hành tây bánh rán dầu vị dầu rọi trước mặt, từng cái một nóng hôi hội tản ra mùi gạo thơm bánh bao chay, đều tại kích thích Lữ An vị giác. Lữ An nuốt một ngụm nước bọn khẳng định trả lời, kỳ thật đây mới là ta sau cùng hướng tới sinh hoạt. Lý Quan đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu nhìn xem Lữ An, vì sao Lữ An chậm rãi đi tới một cái bữa sáng quán trước, lấy ra mấy đồng tiền, mua bốn cái bánh bao, lần lượt hai cái cho Lý Quan, vừa ăn vừa nói, ba bữa cơm mà ăn, có rượu có đồ ăn, có màn đầu, đủ để. Lý Quan không khỏi dừng bước, quan sát trong tay màn đầu, lộ ra ít có chân thành vui vẻ, giờ khác này hắn cảm giác phía trước vị công tử này chính thức làm lục trên công tử hai chữ. Lý Quan chậm rãi đội theo, nhàn nhạt mở miệng nói ra, bác cảnh rất lớn, tu sĩ rất nhiều, lợi hại tu sĩ cũng không ít, nhưng mà giống như bọn hắn như vậy người bình thường thêm nữa, mỗi khi thấy bọn hắn vì sinh cơ mà nỗ lực tới điểm, Ta liền sẽ nghĩ tới một vấn đề, cái thế giới này nếu như không có phân tranh, loại này cuộc sống đơn giản có phải hay không sẽ một mực kéo dài xuống dưới? Lữ An sau khi nghe, cũng là dừng bước, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu quả thật như đại nhân theo như lời, kia thế gian không khỏi cũng thật tốt quá một chút đi. Nghe Lữ An lời này, Lý Quan không khỏi nở nụ cười, nhẹ gật đầu, ta cũng hiểu được hẳn là như vậy. Đáng tiếc cái này là không thể nào đấy, hôm nay cái này tưởng hòa một màn đều là thành lập tại võ lực phía trên, nếu như đại hán là một người bình thường tiểu quốc, quốc phong thành là một cái cực kỳ suy nhược tiểu thành, hơn phân nửa sẽ không mỗi ngày xuất hiện loại cảnh tượng này đi. Lý Quan đột nhiên lại là thay đổi một loại thuyết pháp. Lữ An không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, đại nhân nói chính là, xác thực cũng là cái này này một cái đạo lý, thành nước yếu nhỏ, mỗi ngày cần suy tính là hôm nay có thể hay không sống sót, mà không phải cân nhắc buổi sáng hôm nay có lẽ ăn cái gì, đối với cái này cái, kỳ thật ta rất có cảm xúc. Sau khi nói xong, Lữ An lập tức liền lộ ra một bộ cười khổ biểu lộ. Lý Quan không hiểu thở dài một hơi, xem ra công tử đã từng cũng có một đoạn cực kỳ hồi ức tốt đẹp, cũng không biết cái này bức cảnh tượng còn có thể lại nhìn bao lâu. Có đôi khi thật muốn cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn ở chỗ này vội vàng đến vội vàng đi cũng là một bộ vô cùng tốt hình ảnh. Lữ An cảm giác Lý Quan hôm nay giống như có chút quá mức cảm tính hơi có chút, giống như đối với ở trước mắt cái này bức cảnh tượng ham sâu mà không có thể rút, hoàn toàn toát ra một bộ mê muội trạng thái, đối với Lý Quan bộ dáng này, Lữ An không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lý Quan vẫn là như vậy một bộ biểu lộ, dẫn Lưu An chậm rãi đi lên phía trước, dọc theo con đường này đụng phải người càng ngày càng nhiều, cùng Lý Quan dặn dò người cũng là càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Lữ An cảm thấy càng ngày càng kinh ngạc, không khỏi hỏi, đại nhân đối với những người này giống như rất quen thuộc. Lý Quan nhẹ gật đầu, coi như cũng được đi. Một ngày gặp một lần, gặp hơn nhiều dĩ nhiên là quen thuộc. Đại nhân mỗi sáng sớm đều lại ở chỗ này đi một lần. Lữ An kinh ngạc nói. Lý Quan cười gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ngủ không được thời điểm thường xuyên tới đây đi hai vòng, nhìn xem có hay không mới mở tiệm, thành chủ đối với ba bữa cơm trong bữa sáng coi trọng nhất, vì vậy cơ bản đều là ta chịu trách nhiệm, đáng tiếc ta cũng sẽ không làm, liền mỗi ngày tới nơi này đi dạo một vòng, sau đó mua một chút trở về, người hai ngày trước buổi sáng ăn cũng đều là ta từ nơi này mua. Nghe Lý Quan thuộc như lòng bàn tay giống như giới thiệu con đường này trên những cái kia sạp hàng, Lữ An rất cảm thấy hứng thú, nghe được cũng rất nghiêm túc, này chủng loại giống như trò chuyện việc nhà phương thức Lữ An rất ưa thích, lại phối hợp trước mắt cái này ở bức nhiệt khí bước hơi nhẹ miệng thét to cảnh tượng, Lữ An cảm giác mình ở chỗ này giống như đã có một tia lòng trung thành. Lý Quan phát hiện Lữ An tại rất nghiêm túc nghe, lập tức hắn cũng nói càng cẩn thận, theo một đồ tốt đặc sắc, lại đến thứ này chế tác phương thức, cùng với cuối cùng chủ quán trải qua, đều là từng cái nói đi ra. Lữ An khẽ miệng một mực lộ ra cười, Lý Quan nói những lời này, nhường Lữ An cảm giác hắn mới là cái này sạp hàng chính thức lão bạn giống nhau. Mỗi một vật lý quan đều có thể nói lên vài điểm, tỉ như Lý Quan trên tay bánh bao chay, hắn đã nói đạo lý rõ ràng, theo như thế nào lựa chọn sử dụng bơ mì, lại đến như thế nào nhường, nào bơ mì, tỉnh phát, cuối cùng bốc hơi nấu thời gian, Lý Quan đều nói cực kỳ cẩn thận. Lữ An càng nghe càng kinh hãi, trong lòng rung động cũng là càng là càng lớn, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, đường đường quốc phong thành phụ tá, vậy mà đối với đồ ăn như thế cảm thấy hứng thú, cái này cùng thân phận của hắn quả thực có chút không tương xứng. Lý Quan cũng không chú ý tới Lữ An ánh mắt biến hóa, vừa nói một bên lôi kéo Lữ An ngồi xuống, đã muốn hai chén sữa đậu nành. Nơi đây sữa đậu nành chỉ cần ta đi ngang qua tất nhiên muốn khép lại một chén, ngươi cũng nếm thử. Lý Quan hương phấn cùng Lữ An chia sẻ lấy độc thuộc về hắn bản thân nhỏ xác thực may mắn. Lữ An ừ một tiếng, liền màn đầu uống. Nhưng mà Lý Quan lại từ sắt vách mua hai cái bánh tiêu, đưa cho Lữ An, sữa đậu nành bánh quẩy, như vậy ăn mới chính thức có mùi vị, có nhiều thứ không để tại cùng một chỗ, ngươi cảm giác bất xuất đặc điểm của hắn, nhưng mà nếu như ngươi đem bọn họ phóng tới cùng một chỗ thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy kinh diễm rồi. Lữ An cảm giác có chút mơ hồ, nghe không hiểu Lý Quan chỉ là cái gì. Bất quá vẫn là chiếu vào hắn nói đem bánh quậy cùng sữa đậu nành bỏ vào cùng một chỗ. Đông vải hương tinh tế trượt đầu hương tăng thêm ngâm sốt sau đó bánh quẩy, cả hai hòa hợp tụ hợp lại với nhau, Lữ An lập tức hai mắt tỏa sáng. Mùi vị kia cùng ta trước kia đến qua hoàn toàn bất đồng, đây là vì cái gì? Lữ An đối với cái này khen không dứt miệng. Lý Quan gật đầu cười, tâm tình bất đồng, mùi vị tự nhiên cũng bất đồng, chắc hẳn công tử đã từng ăn thời điểm tâm tình tất nhiên thập phấn bất an đi. Lữ An mở mịt nhìn xem Lý Quan. Mùi vị rất xấu kỳ thật cùng cái này người tâm tình có quan hệ, tâm tình sung sướng thời điểm, ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon, hoang mang thời điểm Cả năng ăn cái gì đều cảm thấy giống nhau đi." Lý Quan nhàn nhạt giải thích một câu. "Sữa đậu nành bánh quậy khác nhau rất bình thường đồ vật, nhưng mà hai thứ đồ này thả cùng một chỗ, mùi vị kia khả năng liền không giống nhau, người kỳ thật cũng giống nhau, liền giống như ta, giở thành chủ khả năng nên cái gì cũng không phải là rồi." Lý Quan đột nhiên cứ như vậy cảm khái một câu. Đối với ở hôm nay Lý Quan, Lữ An cực kỳ khó hiểu, nói lời cũng là như lọt vào trong xương mù đấy, cảm giác cảm thấy hắn tại ám chỉ cái gì giống nhau, chỉ bất quá nói quá mức mịt hơi có chút, Lữ An hoàn toàn nghe không hiểu. "Đại nhân ngươi hôm nay có phải là có tâm sự gì hay không?" nói lời giống như có chút khó hiểu. Lữ An đảm bảo để vẫn hỏi một câu như vậy. Lý Quan lắc đầu, ý bảo Lữ An tiếp tục ăn. Quy một chương 260, nhìn không được. Hai người theo cái kia phố đi sau khi đi ra, liền đi tới một cái người ở thưa thất lão nhai, cuối cùng đứng ở một tòa cũ kỹ biệt viện trước, nhìn xem còn có chút quân doanh khí tức. Lý Quan giải thích nói, nơi đây đã từng là chó kiếm chương doanh chỗ đặt chân, chỉ bất quá về sau vứt đi rồi, lần này hơi chút tu sửa một cái, vừa vặn cho những người kia ở. Lữ An nhìn thoáng qua đóng chặt màu đen cửa sắt, thậm chí ngay cả cái gác người đều không có, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười quá dị. Lý quan cũng là chú ý tới lữ An cái này bức biểu lộ, đưa tay ra mời tay, ý bảo nói, hiện tại xin mời công tử tự do triển khai đi, ta nhìn là được rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, cầm trong tay cầm theo cái kia túi màn thầu nhét vào Lý quan trong tay, đã như vậy, đại nhân đến thời điểm cũng đừng trách ta. Lý quan nhẹ gật đầu, Lữ An trực tiếp tiến lên đời cửa, phát hiện vậy mà không có thúc đẩy, có lẽ phía sau cửa nhất định là có một căn cái chốt cửa đi. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thoáng lui về sau một bước, đối với đại môn mãnh liệt xuất ch Hai cái nổ mạnh hầu như đồng thời vang lên, Lý Quan cảm thấy toàn bộ mặt đất giống như đều run bóng lốc lốc, trong mắt cũng là lộ ra một tiêu quái dị biểu lộ. Cái này cửa sắt trước thiết bị, được Lữ An một cước cho đập ra, vừa mới một cước này Lữ An dùng toàn lực, ông có thể dạy vò xuất bao nhiêu động tính liền dạy vỏ xuất bao nhiêu động tĩnh tâm tính, cũng là không, có chút nào lưu thủ. Trước mắt tạo thành một màn này, nhường Lữ An rất hài lòng, cái chốt cửa đã chặt đứt, nhưng mà cửa không có bất kỳ tổn thương, chấn động hai cái, chậm rãi mở. Lữ An tỉ lệ trước đi vào, Lý Quan chép miệng cũng là đi vào theo. Đại nhân Cái này chất lượng giống như rất không tệ đấy, đã chúng ta một cước, vậy mà một chút việc đều không có." Lữ An cười nói. Lý Quan cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Hai người đi sau khi đi vào, liền lặng lặng đứng ở cửa ra vào vẫn không lúc nhích, nghe phụ cận bắt đầu liên tục truyền đến tiếng chổi rùa, cứ như vậy chờ đám người kia đi ra. Hạ Liêu với tư cách đã từng Vũ Lâm vệ giáng ngũ, ở đằng kia một lần tẩy trừ trong quá trình vận khí tương đối khá, sớm biết được tin tức, giấu đi, về sau lại bằng vào hắn nhiều năm như vậy cửa hàng liền đường lối cũng là thật vất theo đại chu trốn thoát. Sau đó liền không minh bạch đi tới Quốc Phong Thành. Sau đó lại thật vừa đúng lúc đụng với cái này một chuyến tốt, vì vậy hắn không do dự chút nào đã bị hợp nhất rồi. Sau khi đi vào, Hạ Liêu phát hiện có mấy cái đều là hắn đã từng tiếp xúc qua chính là thủ hạ, đám người kia cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp nhận thức hắn trở thành lao đại. ỉ vào hắn cái này giáp ngũ danh hảo, hắn cái này cái vòng nhỏ hẹp cũng là từ từ bị lớn, trên cơ bản cái này chừng trăm số trong đám người có một nửa là người của hắn. Còn giữ lại đám người kia thì có điểm không biết điều rồi, cũng may đều là từng đã là đồng liêu, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Hạ Liêu cũng không có tật lực đi nhằm vào bọn họ, chỉ cần những người kia không cùng hắn đối nghịch hắn cũng sẽ không tận lực đi làm khó hắn đám. Từng đã là đồng chí tình cảnh nhường hắn làm một kiện cực kỳ rộng lượng sự tình, cái kia chính là có phúc cùng hưởng, phàm làm mò được chỗ tốt hắn đối xử như nhau, đương nhiên đây cũng là hắn sự sự chi đạo, biết rõ tại hôm nay cái này bất cục dưới mặt, có lẽ muốn thống nhất liên hợp lại, mà không phải nội đấu. Đương nhiên hắn chủ yếu nhất mục đích chính là đem những người này toàn bộ biến thành người một nhà. Nhưng mà có mấy người hắn vẫn như cũng rất không thích, mấy người kia chính là đã từng vi đại nhân thân tín bộ hạ, ỷ vào cái thân này, không chút nào để ý tới hắn, hắn cũng là hận thấu những người này. Lã thủ, mấy anh chính là đã từng vi quý thân tín cũng có không ít người chủ động vây quanh ở cái này bên cạnh hai người, chỉ bất quá hai người này tính cách so sánh cổ quái không có hạ Liêu cái loại này tâm tư, cũng liền không có làm cái gì kéo bè kết phái sự tình. Hạ Liêu tạm thời cũng liền tùy bọn hắn đi. Cùng đương ngày, ngủ được chính phải mái Hạ Liêu đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn cho đánh thức, vội vàng từ trên giường bỏ ra, thúc giục người xuất đi xem, đến cùng xảy ra chuyện gì, mình cũng là mặc quần áo tử tế đi theo ra ngoài. Đợi đến lúc Hạ Liêu đi ra thời điểm, liền chứng kiến trong sân đã đứng đầy người, trên cơ bản tất cả mọi người đã đến đủ. Đám người này đều mặt hướng cửa lớn, lặng lặng đứng ở nơi đó một câu đều không có nói. Hạ Liêu tranh thủ thời gian tiến tới phía trước nhất, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Quan, toàn bộ người lập tức đi ra phía trước, cung kính nói, "Lý đại nhân, hôm nay như thế nào sớm như vậy nha? Có nhiệm vụ sao?" Lý Quan nhẹ gật đầu, chỉ chỉ Lữ An nói ra, "Vị này chính là Dịch an Dịch đại nhân, tình minh gần nhất thân thể không được tốt, trong nhà nghỉ ngơi, hai ngày này các ngươi nghe Dịch đại nhân đấy. Vừa dứt lời tất cả mọi người nhìn về phía một bên Lữ An, Lữ An đồng dạng cũng là như thế, bắt đầu đang quan sát những người này. Lữ An cũng hơi hơi kinh ngạc một cái, đám người này quả thật đều là Vũ Lâm vệ tinh anh. Trên mặt tuy rằng đều mang theo một tiêu kinh ngạc, nhưng vẫn là lặng ngắt như tờ, chật tự ngay ngắn. Hạ Liêu cái thứ nhất hướng về Lưu An hành lệ vân an, thuộc hạ bái kiến dịch đại nhân. Lập tức sau lưng những người kia cũng là thưa thất hướng Lữ An hỏi khá hơn. Lữ An quét mắt qua một cái tất cả mọi người, cũng là chú ý tới mấy cái biểu lộ khác thường người, chỉ bất quá cũng không có quá mức để trong lòng. Lữ An nhìn xem trước mặt cái thứ nhất người nói chuyện, trong lòng cũng là đoán được người này phải là đám người này bên trong rõ ràng hợp lý đi, cũng là cái này cấp cao nhất binh lính cản quái đi. Người tên gì vậy? Lữ An nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ Hạ Liêu. Hạ Liêu trả lời. Trì bất quá trên mặt không có chút nào toát ra bất luận cái gì vẻ cung kính. Lữ An nhẹ gật đầu, theo Lý Quan trong tay đem cái kia túi màn thầu cầm tới, nói ra: "Đại nhân, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải xen vào rồi, mời trở về đi." Lý Quan cười rất vui vẻ, nhẹ gật đầu, lập tức rời đi rồi. Đợi đến lúc Lý Quan đi rồi, Lữ An nhìn trước mắt đám người này, cười càng vui vẻ hơn, đối với Hạ Liêu nói ra: "Nghe nói ngày hôm qua các người rất lợi hại, đem quân bảo vệ thành hung hăng đánh một trận, còn thắng một thanh kiếm một viên linh tinh tinh." Hạ Liêu nghe nói như thế, nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu, cười khan nói: "Lợi hại đến không thể nói, chẳng qua là bọn hắn quá yếu." Tặng không chúng ta một thanh kiếm cùng một viên linh tinh tinh. Lữ An ổ một tiếng, "Thanh kiếm kia đây, lấy ra cho ta xem một chút. Nghe nói là thanh địa Vũ, còn rất đáng ra đấy." Hạ Liêu trong mắt hơi híp, không hiểu nổi cái này mới tới dịch đại nhân đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn từ trong tay hắn cái hố đi thanh kiếm này? Xem ra là cái muốn tới đây kiếm chất béo người. Hạ Liêu lập tức nở nụ cười lạnh, nếu như đối phương thật là nghĩ như vậy, cái kia cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác rồi hả? Bước rời đi một cái tình minh, đang ép đi một cái an, hẳn không phải là việc khó gì đi. Hạ Liêu tay chỉ một cái, một người trực tiếp chạy trở về trong phòng đem ngai hồn qua chuôi kiếm cầm tới, sau đó đưa cho Lữ An. Lữ An nhẹ nhàng ngước lượng, tán thán nói, đúng vậy, là Thanh Hào kiếm, ta rất ưa thích." Nói xong cũng cười tủm tìm nhìn về phía Hạ Liêu. Hạ Liêu nhìn xem Lữ An biểu lộ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Lữ An cái này bức biểu lộ hắn nhìn rất rõ ràng, cũng là hắn thường xuyên chạy ra đi ra biểu lộ, cái kia chính là coi trọng vật gì đó, sau đó muốn chờ người khác định vợ biểu lộ. Hơn nữa hắn nói cũng rất rõ ràng rồi, thuần túy một bộ đều muốn đòi hỏi bộ dạng. Hạ Liêu trong lòng thầm mắng một câu, không thể tưởng được rời đi cái mặc kệ sự tình đấy, đã đến cái lòng ác độc đấy, bất quá hắn thế nhưng là không sợ chút nào sợ cái giấm, xem ra dịch đại nhân rất ưa thích kiếm này. Hạ Liêu cười ngược lại hỏi một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, gọn gàng rất khoát nói, đúng rồi, như thế nào ngươi muốn tiến đưa ta sao? Ta đây liền không thích khí." Hạ Liêu trực tiếp nhướng mày, Lữ An đây không phải là theo như Sáo Lộ xuất bại phương thức nói chuyện nhường hắn rất không thính, trực tiếp cười lạnh nói, "Đại nhân như vậy trực tiếp hướng thuộc hạ lấy muốn cái gì, không khỏi cũng qua không đi ra rồi à. Hơn nữa kiếm này thế, nhưng là thuộc về mọi người đấy, tiến đưa không tiến cũng không phải là ta có thể quyết định." Lữ An ồ một tiếng, giống như cũng thế, nhưng mà hiện tại kiếm trong tay ta, ta không trả ngươi ngươi có thể như thế nào? Lời này trực tiếp đem Hạ Liêu cho chọc giận, Hạ Liêu trong lòng trực tiếp thầm mắng nhiều lần, cảm giác đã đến một cái kẻ ngu, thứ nhất là muốn chính mình đám người toàn bộ chọc giận, không khỏi cũng quá đem chính hắn làm lục chuyện quan trọng rồi a. Hạ Liêu âm lạnh nói, ta ngược lại là không có ý kiến, chỉ bất quá đằng sau ta đám người này có ý kiến gì hay không ta cũng không biết. Lữ An nghe được câu này, trực tiếp nhìn về phía Hạ Liêu đứng phía sau đám người kia. Không muốn. Cái này không phải là giật đồ, cho cái giám. Từng tiếng tiếng chửi rủa trực tiếp vang lên, Hạ Liêu cũng là cảm thấy mỹ mãn nhìn xem vị này dịch đại nhân, sáng sớm liền đạp cửa đến vốn là gây tất cả mọi người có chút không vui, hôm nay lại như vậy mình giật đổ, cái này mới tới không khỏi cũng hơi ngu một chút đi. Hạ liêu đã bắt đầu nhìn lên náo nhiệt, tùy ý sau lưng đám người kia làm ở ý, không có chút nào muốn quản ý tứ, nếu như vị này dịch đại nhân không thức thời, như vậy hắn có rất nhiều biện pháp tốt dễ sửa trị hắn một phen, thực nháo ra chuyện tình, cùng lắm thì hắn lôi kéo đám người này ly khai nơi đây chứ, bằng vào chính mình đám người thực lực, vào rừng làm cấp là giặc cũng có thể làm cái sơn đại vương đi. Đem đám người này trọc Lữ An chống đỡ cái đầu xem vô cùng cẩn thận, phát hiện đám này ồn ào người tuy rằng nhân số không ít, nhưng mà có nhỏ giúp đỡ đứng ở biên giới người cũng không có tham dự. Phía trước mấy cái biểu lộ quái dị người cũng ở bên trong, Lữ An không khỏi lại nhìn nhiều hai mắt. Ai ngờ bọn hắn cùng Lữ An ánh mắt tiếp xúc lập tức liền cúi đầu, sắc mặt thậm chí đều đã co bới rối, Lữ An cảm giác rất kỳ quái, bất quá cũng là thu hồi ánh mắt của mình, vừa nhìn về phía trước người Hạ Liêu. "Ai? Như vậy liền không có ý nghĩa thành. Hạ Liêu hảo hảo quản người của ngươi, còn thành không đem ta để vào mắt rồi hả?" Lữ An hơi có không vui nói. Hạ Liêu lại là cười lạnh một tiếng. Giang Tay ra nói ra, đại nhân, ta đây muốn quản cũng không cần biết, đây là mọi người ý tứ, ta cũng không có biện pháp nha." Hạ Liêu nói một câu nói như vậy, sau lưng đám người kia Thanh Nghiêm hô được càng thêm dữ tợn, Lữ An cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mặt sẽ phải phát sinh cho hay, thật giống như chuyện này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Đứng ở sau cùng biên giới La Thủ kéo mẹ Anh tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Là hắn sao?" Mẹ Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào Lữ An, nhẹ gật đầu, "Phải là hắn." Hắn như thế nào chạy đến nơi đây? Hắn muốn làm gì? Cố ý xuất đầu lộ diện." La Thủ nghi hoặc nói. Mễ Anh đồng dạng là vẻ mặt khó hiểu. Sắc mặt có chút khó coi, thật giống như Lư An xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn giống nhau. Chuyện này thật sự là rất cổ quái hơi có chút. Hắn hiện tại lại vẫn dám ra đây lộ diện, chắc chắn là một chút cũng không sợ sao? Thật sự một chút cũng không đem Thái Nhất tông kiếm các đề vào mắt nha. Mễ Anh suy nghĩ một chút cười lạnh nói, "Bây giờ còn là trước xem thật kĩ đùa giỡn đi." La thủ bình tĩnh nói một câu như vậy. Mễ Anh nhẹ gật đầu, sau đó hướng sau nhìn thoáng qua, lập tức lại có mấy người cũng là gia nhập hò hét đội ngũ. Bởi như vậy, Trên trận hết thể mọi người hầu như cũng đã gia nhập cố gắng lên hò hét đội ngũ, ngoại trừ Hạ Liêu La thủ mẹ anh đám người, tiên tĩnh tại đó xem náo nhiệt, chỉ bất quá trong lòng mỗi người ý tưởng đều không giống vậy. Lữ An đối với trước mặt phát sinh một màn này cảm thấy rất hài lòng, trôi này địa vũ kiếm vẫn còn đang Lữ An trong tay, nhìn thoáng qua Hạ Liêu sau đó, Lữ An trực tiếp đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, liền kiếm mang vỏ kiếm lửa thanh kiếm trực tiếp chui vào mặt đất. Lữ An hành động này trực tiếp ngừng tiếng động lớn náo âm thanh im bặt mà dừng, các ngươi đã như vậy không hài lòng, cho các ngươi một cái cơ hội, ngoại trừ cầm lại thanh kiếm này bên ngoài, ta lại thêm một thanh kiếm. Nói qua liền đem bản thân cái thanh kia vẫn thiết kiếm đem ra, ra khỏi vỏ, cũng là chọc vào trên mặt đất. Cái thanh này màu lửa đỏ vẫn thiết kiếm lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thực tế Hạ Liêu, rời đi gần nhất hắn, rõ ràng cảm thấy kiếm này có thể so với bọn hắn cái kia một chút muốn tốt hơn nhiều. Thanh kiếm này tuy rằng cũng là địa vũ, nhưng nó tính toán trên một chút đỉnh cấp địa vũ, dù cho cùng thiên binh so sánh với, cũng hẳn là không kịp nhiều nhường, ta đây cái tạm thượng như thế nào nha. Lữ An cười dò hỏi. Hạ Liêu liếm liếm đầu lưỡi, biểu lộ cực kỳ vui vẻ nói, nếu như đại nhân đều nói như vậy, chúng ta đây khẳng định không thể lướt nhẹ qua đại nhân mặt mũi nha, đại nhân ngươi nói Cơ hội ở nơi nào? Lữ An vung xuống trong tay cái kia một túi màn đầu, vừa liếc nhìn những thứ này màn đầu, nợ nụ cười, "Chúng ta trước đến giải quyết kiếm vấn đề, nghe nói các ngươi rất ưa thích võ đài, vậy lần này liền võ đài, các ngươi từng cái một lên, đều cùng ta đánh một chầu, chỉ cần có một người thắng, kiếm này chính là của các ngươi." Lời này vừa ra, tất cả mọi người tựa như bùng nổ giống nhau, tình cảnh lần nữa không khống chế được, lần này cũng không phải là Hạ Liêu khống chế, thật là bị được Lữ An mà nói cho nhanh chóng, như thế cuồng vọng mà nói, quả thực nhường tất cả mọi người cảm nhận được một tia vũ nhục vị. Bọn hắn hiện tại dù gì số xấu đã từng cũng đều là Vũ Lâm vệ tinh uyệ, hiện tại đột nhiên toát ra một người, vậy mà đều muốn lấy ra luân chiến phương thức lấy 100, quả thực quá không đem bọn họ để ở trong mắt hơi có chút. Lữ An sở dĩ làm như vậy, kỳ thật đã sớm theo lý quan trong miệng giải qua một phen, tuy rằng đám người này nếu so với bình thường binh sĩ mạnh mẽ một chút, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là mạnh mẽ hơi có chút mà thôi, tuyệt đại đa số còn là nhị phẩm trái phải thực lực, giống như Hạ Liêu mấy người này thực lực liền hơi chút mạnh mẽ một chút, nhưng cũng chỉ có thể nói là tam phẩm hướng lên đi, mạnh nhất cũng chỉ là sở đến tứ phẩm cánh cửa mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đến ngũ phẩm. Đây cũng là Lưu An dám làm như thế nguyên nhân, mấy cái này thực lực người, Lữ An căn bản sẽ không có để ở trong mắt. Vì vậy Lữ An tử vừa mới bắt đầu liền định trực tiếp dùng vũ lực đem đám người này từng đều sửa chữa một lần, như vậy bọn hắn lại muốn đi ra ngoài gây chuyện có lẽ không có tinh lực như vậy này rồi à. Cũng để cho bọn họ đám người này hào hào hiểu rõ một cái, thành chủ lúc trước đối với bọn họ thật sự là quá mức dung túng rồi, hiện tại hắn chính là muốn để ý tới dạy bọn họ đấy. Tất cả mọi người tại một hồi hỗn náo sau đó, bị được Hạ Liêu ngăn lại xuống, trên mặt hắn đồng dạng cũng là lộ ra bộ dạng này biểu lộ, đối với loại vũ nhục này Vũ Lâm Vệ lại nói: Hắn cực kỳ tức giận, Hạ Liêu nghiến răng nói ra, nếu như đại nhân như vậy có hào hứng, vậy thử xem đi. Lữ An hặc hặc cười cười, tốt, các người hãy lên trước. Nói qua Lữ An liền đi về phía trước hai bước, đi thẳng tới sân nhỏ chính giữa, trong nháy mắt bị được cái này chừng trăm người cho vây lại. Lữ An tùy tiện chỉ một người, người nọ vốn là ngẩn người, nhìn thoáng qua Hạ Liêu, sau đó lập tức vọt lên. Giờ sân nhỏ không xa đường đi góc, Chu Kính cùng Chu Trì hai huynh đệ chính nút ở nơi đó, cẩn thận nhìn qua cái kia phía đại môn. ca, đại ca bọn hắn ngày mai khả năng liền đã tới rồi, chúng ta còn tìm không thấy cơ hội lợi nói, nếu không trực tiếp xông vào đi. Chu Chi vẻ mặt lo lắng. Chu Kính cau mày không nói gì, trên mặt cũng là một bộ bực bội biểu lộ. Chu Chi gặp Chu Kính không nói gì, lại là đuổi theo hỏi một câu, nhị ca ngên ngược lại là nói chuyện nha, bằng không nhưng là không còn cơ hội, hôm trước đã có người phát hiện chúng ta, thiếu chút nữa đem chúng ta đuổi đi, hôm nay lại không động thủ, đoán chừng cái này 500 miếng linh tinh tinh thật có thể cùng chúng ta không quan hệ rồi. Đã biết. Chu Kính cực kỳ bực bội nói một câu, trong lòng của hắn làm sao không biết bọn hắn hôm nay tình cảnh, hôm trước bị người đuổi tốt mấy canh giờ, nếu không phải đối phương đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, ngày đó hai người bọn họ khả năng cũng đã bị được bắt được rồi. Hôm nay loại này thế cục hắn sao có thể không thận trọng? Hắn thậm chí so với Chu Chi càng thêm phiên muộn, nguyên bản tưởng tượng vô cùng tốt, đây là đem hai người khác bỏ qua tuyệt cơ hội tốt, không thể tưởng được theo thời gian dài như vậy hắn đều không có tìm được một cái phù hợp cơ hội độc thủ. Lữ An thật sự là quá mức cẩn thận, Chu Kính liền một cái cơ hội đều tìm không thấy, thậm chí còn thiết lập mấy cái nhỏ mưu kế đều bị hắn từng cái khám phá. Hơn nữa Chu Kính có thể khẳng định, Lữ An nhất định là sớm liền phát hiện hai người bọn họ, vì vậy cố ý bày làm ra một bộ hỗn nhiên không biết tư thái, tại dẫn trên mình mắc câu, một lần lại một lần tại đó câu dẫn lấy hắn. Cũng may Chu Kính đầy đủ cẩn thận, cũng là một lần lại một lần nhịn xuống, tuy rằng Chu Chi hơi có bất mãn, nhưng mà làm Lục Chu Kính đem bên trong lợi hại nói cho hắn nghe thời điểm, Chu Chi cũng là không có phản bác ý tứ. Nhất là hôm trước, có người đến xua đổi bắt bọn họ thời điểm, Chu Kính càng là hoàn mỹ ân chứng hắn cái chủng loại kia phòng đoán, đối với cái này Chu Chi cũng là không lời nào để nói. Đối mặt hôm nay cái này bức cục diện, Chu Kính không thể không bắt đầu thận trọng cân nhắc, hiện tại hắn duy nhất ưu thế phải là lúc sáng lúc tối khác nhau đi. Phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể một kích chế địch, hơn nữa phải nghĩ tốt đường lui, đắc thủ sau đó ứng vớn lên như thế nào từ nơi này ly khai. Nếu như không có trăm 100% năm chắc, hắn tuyệt đối cũng sẽ không động thủ đấy, coi như hắn không có lấy cái này 500 miếng linh tinh tinh mệnh rồi a. Tam đệ, đừng nóng nổi, tối nay là chúng ta một cơ hội cuối cùng, phải hoàn mỹ xếp đặt thiết kế một cái cục, trừ lần đó ra, chúng ta còn muốn nghị kỹ thoát thân phương pháp, nếu không chúng ta vừa động thủ, liền không có đường lui rồi, ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy." Chu Kính đột nhiên nói ra. "Thế nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Phía trước đoạn thời gian kia, mỗi lần đều đã thất bại, hiện tại thời gian như vậy đuổi, chúng ta lại có thể làm cái gì đấy?" Chu Chi U Du nói. Đối với chu kính trong miệng cơ hội hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng lần đó không phải đã thất bại, Chu Chi thậm chí có thể nói đã tuyệt vọng, đối với hắn mà nói còn không bằng trực tiếp cứng đối cứng, thử một lần rồi hay nói. Bất quá loại phương thức này, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là không có đáy. Chu Kính nhìn nhìn cái này hoàn cảnh trung quanh, hơi lộ ra vết nát, người ở thưa thớt, nghiến răng khẳng định nói, nếu như hắn là buổi tối đi ra, đó chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chu Chi nhìn hai mắt, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 261, các loại kỳ quặc. Theo sân nhỏ rời đi Lý Quan Đường cũng phản hồi, lúc trở về còn thuận tiện cho Lý Mục mua tâm. Sau đó liền trực tiếp trở về phủ thành chủ. Lý Mục trên tân khoác một cái choàng lông, sắc mặt tái nhợt, vẽ mặt vẻ vải ngồi ở trên mặt đế, chứng kiến Lý Quan cầm theo điểm tâm vào được, đột nhiên kịch liệt ho lên. "Thành chủ ngươi không sao chứ?" Lý Quan khẩn trương bu lại. Lý Mục lắc đầu, sau đó liền nhìn xem Lý Quan đem trên tay bữa sáng đem ra, giống nhau lại một dạng bày tại Lý Mục trước mặt. Lý Mục sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận đứng lên, trên mặt cũng là mang theo một tia nét cười nhẹ nhẹ. "Lý Quan, ngươi biết ta vì cái gì như vậy thích ăn điểm tâm sao?" Lý Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng trả lời, "Thành chủ là thuần thú ưa đi." có nhiều thứ thích sau đó sẽ rất khó từ bỏ rồi." Lý Mục tranh thủ thời gian lúc đầu, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, "Nói ra ngươi đừng cười, sở dĩ thích ăn điểm tâm là vì sợ, sợ ta nằm ngủ đi sau đó, liền một giấc vẫn chưa tỉnh lại rồi, cho nên khi ta mỗi ngày có thể chứng kiến ngươi bưng tới đây điểm tâm thời điểm, ta đều cực kỳ vui vẻ, ý vị này ta lại có thể nhiều sống một ngày rồi." Cái này bình tĩnh mà lại dẫn mỉm cười mà nói trực tiếp nhường lý quan tâm tình bị đèn nén xuống, cái này bầu không khí thoáng cái trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Gặp lý quan không nói lời nào, Lý Mục tranh thủ thời gian quên ngủ, còn chờ cái gì nữa đâu rồi? Tranh thủ thời gian ngồi xuống cùng ta cùng một chỗ ăn. Lý Quan khoát tay háo, "Ta đã ăn rồi, cùng Lữ An cùng một chỗ ăn." Lý Mục trực tiếp cười mắng, "Đừng nói nhảm, ngươi một cái nhanh tông sư Vũ Phu, điểm tâm nhiều uống một chén cháo, đối với ngươi mà nói rất khó sao?" Lý Quan sắc mặt xấu hổ một đỏ, lời này giống như không có đạo lý, nhưng mà giống như lại rất có đạo lý, hắn như thế nào đáp lại, giống như đều kiếm không đến một cái tốt. Bất đắc dĩ, Lý Quan tiện tay cầm một đôi đũa, lại bưng lên một chén cháo, trực tiếp uống. Cái này, Lý Mục mới hài lòng nhẹ gật đầu, nắm bắt một ít cái bánh bao, chậm rì rì bắt đầu ăn. Lý Quan ăn xong, Vừa lau hai cái miệng, Lý Mục mà nói lại ở một bên vang lên, một khối khăn mặt nệm tới. Hình dáng dáng vẻ, Lý Mục thuốc giục nói, Lý Quan tranh thủ thời gian dùng cái này khăn mặt xoa xoa, sau đó sẽ đem đây không phải là một mạc theo thừa khăn mặt thu vào. Chứng kiến Lý Quan cái này thu lại động tác, Lý Mục lại là lộ ra bất đắc di dáng tươi cười, cười khổ lắc đầu, ngươi cái tính cách này còn ta cũng không biết ứng với làm như thế nào giúp ngươi sửa lại. Lý Quan gãi gãi đầu, hắc hắc nhốc nở nụ cười. Lý Mục ăn non nửa cái sau đó liền phóng hạ trong tay hắn màn đầu, thu hồi hắn vừa mới cái phó cười dịu dàng biểu lộ, sắc mặt chậm rãi nghiêm túc đứng lên, hỏi Lữ An đi tiếp thủ sao? Nghe được nói chính sự rồi, Lý Quan Thoảng ngồi thẳng, nhẹ gật đầu, "Đi, ta tự mình mang đến đấy." Lý Mục cười một tiếng, không cùng hắn nói rõ bên trong nguyên do đi. "Ta nói lý do là Tỉnh đại thiếu ra sau khi rời khỏi, đám người kia tạm thời không ai quản, nhường hắn đi hạ mình hai ngày, sau đó hắn đáp ứng." Lý Quan trả lời. Lý Mục nhẹ gật đầu, "Nơi này từ cũng tạm được đi, coi như qua đi, sau khi đi vào, hắn và đám người kia riêng phần mình có phản ứng gì?" Cùng thanh chủ đoán trước cơ bản nhất trí, công tử phương thức cực kỳ đơn giản, trực tiếp dùng sau cùng thủ đoạn cứng đi ứng phó trái lại mấy người kia ngược lại là vẻ mặt hoang mang, giống như đối với công tử xuất hiện biểu hiện rất kinh ngạc, nhưng giống như không có thành chủ ngươi nói cái loại này bội rối, khi đó không nhìn ra có cái gì chơn tướng. Lý Quan nhàn nhạt trả lời. Lý Mục hơi cảm giác ngoài ý muốn hiếp híp mắt, sau cùng thủ đoạn cứng rắn. Thật đúng. Lý Quan nhẹ gật đầu, từ một tiếng, công tử phía trước cùng ta nói, hắn muốn duy nhất một lần đem tất cả mọi người giáo hơn một lần. Lý Mục trực tiếp kinh ngạc nở nụ cười, không thể tưởng được Lư An cứng như vậy lãng, đây đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá như vậy cũng tốt, những người kia bao nhiêu gặp biểu lộ điểm sơ đi. Lý Quan đột nhiên lo lắng nói ra, "Thành chủ, cái này có mấy người giống như nhận thức Lư An, bọn hắn xem Lư An ánh mắt có chút cổ quái, đến lúc đó sẽ không thật sự xảy ra vấn đề đi. Vạn nhất đem Lư An hành tung khiến cho toàn thành đều biết, cái kia thật có thể phiền thoái. Lý Mục cao mày không có trả lời ngay vấn đề này, xem lên trước mặt cả bản niệm tâm, đột nhiên thắn nổi lên khí, cũng là có chút điểm bất an nói, "Chuyện này kỳ thật ta cũng thật lo lắng đấy, chỉ bất quá đại nhân nếu như nói như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể tạm thời làm như vậy đi, chỉ bất quá phải hào hảo miêu đồ một cái, tận lực đừng để cho loại chuyện này phát sinh." Nghe được Lý Mục nói như vậy, Lý Quan cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức hỏi, ngày hôm qua ngoại ôn là vị đại nhân kia đang cùng đào thánh tại giao thủ đi. Đúng vậy, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, chỉ tiếc một màn này ta vậy mà không nhìn thấy, cũng là một kiện đáng tiếc sự tình, hai đại tuyệt thế cao thủ quyết đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy đấy. Lý Mục cũng là cảm khái một câu. Cái kia thành chủ cảm thấy là người nào thắng? Lý Quan hỏi một câu. Lý Mục trực tiếp thốt ra, đương nhiên là đại nhân thắng, bác cảnh đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải là nói không đấy. Cũng thế, ta cũng hiểu được là như thế này. lý quan cười cười hai người L Trong nội tâm giống như đều có điểm không có đáy, theo ngày hôm qua bắt đầu, nô giải có thể đều chưa có trở lại nơi đây, một trận chiến này chính thức kết cục là như thế nào, giống như nhập lại không có ai biết. Lý Mục cũng chỉ có thể dựa vào bản thân những những lời này cưỡng ép hắn đuổi một cái chính hắn đi, nếu như Ngô Giải thật sự thất bại, như vậy hắn hiện tại làm hết thể liền biến thành pháo ảnh, nô giải mới là sự tình này chính thức trụ cột. Nếu không kiếm cấp thái nhất tông mấy cái này, tông môn tại sao có thể là hắn một cái quốc phong thành thành chủ có thể ứng đối hay sao? Mặc dù đối với Ngô Giải rất tự tin, nhưng mà Lý Mục lúc này tâm vẫn có chút khẩn trương đấy, ai bảo đối thủ là trong truyền thuyết đao đây? Lý Quan ngươi đi tiêu giao cắt chỗ đó hỏi một chút tình huống cụ thể, tối hôm qua đến cùng như thế nào? Còn có hỏi rõ ràng Thái Nhất tông lúc nào đến, bọn hắn đi một chút ngừng ngừng thời gian trên có điểm đánh giá không được nha, cuối cùng thúc dục Phạm Thừa Đức sự tình làm nhanh một chút, đêm qua giống như lại náo xảy ra chút việc. Lý Mục thoáng cái vứt ra ba cái sự tình đi ra, biểu lộ càng nói càng nghiêm trọng. Lý Quan cũng là cảm thấy Lý Mục bất an, lập tức nhẹ gật đầu, cùng tính táo lui. Ly Khai Phủ thành chủ sau đó, Lý Quan liền đi tới này tỏa tan hoàng tử quán. Nhẹ nhàng gõ cửa, một cái thai to mặt lớn đầu liền chui ra. Phạm Ban tử chứng kiến Lý Quan, trong mắt trực tiếp trừng đi ra ngoài. Ngươi tới làm chi?" Lý Quan nhàn nhạt trả lời, "Đại nhân đang nơi đây sao?" Phạm bàn Tử con ngươi đảo một vòng, hỏi ngược lại, "Cái nào vị đại nhân?" "Là đại nhân là được, không cần phải xen vào là vị nào đại nhân." Lý Quan nói xong lời này, trực tiếp dùng sức đẩy cửa. Phạm bàn Tử một cái lão đảo, trên mặt toát ra một tia độ khí, ngoài miệng cũng là hùng hùng hổ hổ đứng lên, "Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm đem ngươi đánh một bữa." Thử! Lý Quan mắt liếc, tỉnh không có để ý Phạm Bản Tử những thứ này vỡ lời nói, bay thẳng đến bên trong đi vào. Rời đi hai bước, Lý Quan liền thấy được cái kia bóng người quen thuộc, chính ngồi ở bên trong cùng Tiếu Vu uống trà. Trở về. Lý Quan bái kiến hai vị đại nhân. Lý Quan cung kính hành lễ Vân An. Nô Giải cười cười, sao ngươi lại tới đây? Có lẽ tìm Tiểu Lao hiểu rõ một cái chuyện về Thái Nhất tông sự tình. Lý Quan nói ra. Tiểu Vô sau khi nghe, đối với Phạm Bản Tử đưa tay ra mở tay, Phạm Bản Tử ngầm hiểu trực tiếp ôm lấy Lý Quan bả vai đem hắn ra bên ngoài rồi, vấn đề này ngươi hỏi ta là được rồi, không cần làm phiền hai vị đại nhân này. Nhìn thấy Ngô Dại sau đó, Lý Quan cũng liền tùy ý Phạm Bản Tử đưa hắn kéo đi ra ngoài. Phạm Bản Tử đem Lý Quan ấn tại trên mặt đất, sau đó rầm gì nói, gấp làm gì, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Lý Quan nhìn xem Phạm Ban Tử, ý bảo hắn nhanh một chút nói. Phạm Ban Tử không vội không chậm cho Lý Quan rót một chén trà, chậm chậm nói, "Ta hai thật vất vả gặp một mặt, có muốn hay không chức trò chuyện gặp trời." Lý Quan lông mày trực tiếp tao chặt, Bạch Nhãn Điên của lật. Phạm Ban Tử làm giả không nhìn thấy hắn cái này bức biểu lộ, vẫn như cũ phối hợp nói đứng lên, "Ta hai lần trước gặp mặt còn là ba năm trước đây đi. Khi đó ngươi vừa mới đến lục cảnh, hiện tại chỉ trước mắt, ngươi đều nhanh sở đến tông sư cánh cửa rồi, ngươi nói ngươi có muốn hay không cảm tạ ta." Lý Quan ánh mắt chớp chớp, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Đã biết rõ ngươi là không có lương tâm người. Cái này thái độ còn là giống như trước đây, một chút cũng không nóng tỉnh, ta hai nhận thức nhiều năm như vậy, vì cái gì không thể hào hảo tâm sự đây?" Phạm Ban Tử thở dài nói nói. "Đại ca, loại này chuyện cũ năm xưa ngươi đừng nói là rồi, mỗi lần gặp mặt đều muốn nhắc tới." Lý Quan Bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời rồi. Phạm bàn Tử mạnh liệt một đập chân, trên thân thịt mỡ cũng là trong nháy mắt cùng theo run bắt đầu chuyển động, rất không vui nói, "Ngươi tên tiểu tử đuối, vẫn còn biết gọi ta một tiếng đại ca." "Ai, tức chết ta." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Phạm Ban Tử lật đông tây động tắc nhưng là cực kỳ sung sướng không có một hồi liền từ một đống trong thư nhạy ra khỏi một phong thơ. Phạm Ban Tử đặt ngông ngồi ở Lý Quan đối diện, trực tiếp nghiệm đứng lên, Thái Nhất Tông Sở Hà mang theo mọi người vào khoảng 3 ngày sau đến Quốc Phong Thành, thư này là 2 ngày trước đưa tới, như vậy cũng liền ý vị Sở Hà ngày mai có lẽ đã đến, mà khác kiếm các mục khoan cũng dẫn theo chọn người cùng nhau đã tới. Lý Quan lông mày trực tiếp nhăn vô cùng nhanh, không giải thích được nói, nhanh như vậy. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, cái cầm thịt cũng là theo chân run rẩy hai cái, không sai chính là như vậy nhanh, Thái Nhất Tông chẳng biết tại sao cái nhanh hơn tốc độ, lúc trước còn chậm rì rì bộ dạng. Không biết vì sao động tác thoáng cái nhanh chóng đứng lên, kiếm các không biết vì cái gì cũng cùng một chỗ đã tới. "Đứng rồi, còn có mấy cái các ngươi không muốn nhìn thấy người, có lẽ cũng đã tới, còn có chính là đêm qua bay lên không bóng người hơi nhiều, quá mức vội vàng, ta thoáng cái không nhận ra, rất nhiều người ta cũng không nhận thức. Thoáng cái đã đến nhiều người như vậy." Lý Quan có chút lo lắng nói. Phạm Ban Tử tức giận nói, "Còn không phải là các ngươi bản thân làm được, đông đến một cái, thấy đến một cái, ai biết tin tức của các ngươi tản bao nhiêu tay, theo ta thấy, Lữ An nhưng là phải bị được các ngươi cho cái hố chết rồi, các ngươi đến cùng muốn tìm người nào?" Lý Quan gãi gãi đầu vẻ mặt lúng túng trả lời, chuyện này ta cũng biết không nhiều lắm, bên trong vị đại nhân tiên lên biết rất rõ ràng, ngươi đi hỏi hỏi là hắn biết rồi. Phạm Bản Tử cũng là trợn trán mắt, ngươi còn muốn biết gì nữa? Thừa dịp hiện cùng một chỗ hỏi, Lý Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngoại trừ kiếm các cùng thái nhất tông bên ngoài có lẽ không có người đến đi. Phạm Bản Tử lắc đầu, cái kia không chỉ, còn có rất nhiều người cũng là chậm rãi hướng phía quốc phong thành nick lại gần, giống như đều là đã hẹn ở giống nhau. Lý Quan nhẹ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lúc trước một mực cùng theo Lữ An hai người kia là ai? Cái này tổng rõ ràng đi. Phạm Ban Tử thoáng nhăn nhó một cái, cười hắc hắc, hai người kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Tây Lương kiếm tông người, chỉ bất quá lúc nào nhìn chằm chằm vào Lữ An đấy, ta cũng không biết, Lữ An, cái này cái đầu, tại trong tay bọn họ thế nhưng là giá trị 500 miếng linh tinh tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, có người đi theo hắn cũng là tỉnh hữu khả nguyên, theo như tình lý, bọn hắn bây giờ đang ở cái nào, ngươi biết không? Lý Quan truy vấn. Phạm Ban Tử lập tức lắc đầu, vị trí cụ thể ta nào biết đâu, bất quá bây giờ khẳng định còn ở lại chỗ này nội thành đi, không chừng vẫn còn theo dõi Lữ An đấy. Lý Quan lắc đầu phủ nhận nói: Sáng nay là ta tự mình tiễn đưa Lữ An đi một chỗ, ta không có phát hiện có người cùng theo, có lẽ không, có khả năng. Phạm bàn Tử chép miệng, ta đây cũng không biết, hai người này giàu gì cũng là cái ngũ cảnh cao thủ, muốn trốn đi còn không đơn giản nha. Chuyện này ngươi còn phải đến hỏi hỏi Phạm Thừa Đức, ngày hôm qua một lớn giúp đỡ binh sĩ vào thành, quả thực đem chúng ta cũng làm thành kẻ đần rồi, giang võ rất náo nhiệt, hiện tại người nào không biết kiếm chương doanh đem quốc phong thành tiếp quản rồi hả. Nghe được câu này, Lý Quan lập tức cao chặt lông mày, cái này Phạm Thừa Đức làm việc thật không ngờ xúc động, chân thực có chút suất người bất ngờ nha. Hiện tại mới hiểu được lý mục phía trước nói câu nói kia là có ý gì. Phạm Ban Tử Lý Quan phang cái không còn thanh âm, cũng là cực kỳ khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" "Chuyện xấu." Lý Quan lắc đầu, hỏi cái cuối cùng vấn đề: Vi quý tin tức có sao?" Vi quý?" Hắn không phải đều mất tích 2 tháng sau Có tin tức cái kia cũng không phải là mất tích." Phạm Ban Tử lắc đầu nói ra. Lập tức Lý Quan lập tức đứng dậy, nhàn nhạt nói một tiếng rồi đi, sau đó trực tiếp rời đi rồi. Phạm Ban Tử nhìn chăm chú cái này Lý Quan ly khai bóng lưng, ngoài miệng lại là hùng hủng hổ, hổ hổ hai câu. Lý Quan theo quán sau khi đi ra, trực tiếp liền đi tìm Phạm Thừa Đức rồi, tìm được hắn thời điểm chứng kiến hắn chính nhất mặt mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi, xem trên mặt hắn mắt còn thâm, có lẽ hắn ngày hôm qua trong đêm có lẽ cũng không có nghỉ ngơi. Phạm Thừa Đức chứng kiến Lý Quan đến gần, lập tức theo trên mặt đất đứng lên, vội đến một tiếng, đại nhân. Lý Quan nhẹ gật đầu, tướng quân ngày hôm qua cả đêm không có nghỉ ngơi. Phạm Thừa Đức mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói, ngày hôm qua trong đêm xảy ra chút nhỏ ngoài ý mớn, rằng co cả đêm tại giao tiếp thời điểm, đột nhiên toát ra mấy cái mặc hắc ý kẻ trộm, cầm một đêm, cuối cùng còn bị bọn hắn trốn thoát rồi. Lý Quan lộ ra cực kỳ nghi hoặc biểu lộ. Bất ăn nói, còn có loại chuyện này, kiếm chướng doanh đều chưa bắt được. Phạm Thừa Đức xấu hổ nhẹ gật đầu, mấy người này cực kỳ biết do nơi đây địa hình, tại trong thành tán loạn, lật tới lật lui, không, có một hồi hay cùng ném đi. Chứng kiến lý quan biểu lộ dần dần thay đổi, Phạm Thừa Đức xấu hổ quả thực xấu hổ vô cùng, tăng thêm ngày hôm qua lần này, kiếm Trương doanh đã thất lợi 2 lần rồi. Đã từng tự mình nói khoác bách chiến bách thắng kiếm chướng doanh thoáng cái liền ăn 2 phát thiếu, nhưng Phạm Thừa Đức mặt bị đánh đích đùng đùng vàng, cũng là càng ngày càng xấu hổ. Vừa lúc đó, Lý quan đột nhiên cười cười, "An uỷ, tướng quân đừng để ý, loại này đều không là chuyện đại sự gì." Đợi đến lúc kiếm trương doanh toàn diện tiếp quản sau đó, những người này tất nhiên rút cuộc trốn không thoát đâu. Phạm Thừa Đức thoáng cười khổ một cái, coi như là đã ra động tác một chút tinh thần, hỏi: "Đại nhân lần này đến đây là có cái gì phân phó sao?" Lý Quan mỉm cười, nói ra, cũng không phải là cái gì phân phó, chính là thành chủ ngày hôm qua nói hai người kia, không biết tướng quân đã tìm được sao? Phạm Thứa Đức trong nội tâm lại là lộ bộ một cái, vẻ mặt cười khổ lắc đầu, ngày hôm qua rằng có một đêm, các huynh đệ còn không có chuyển đến tin tức, bất quá đại nhân yên tâm, ngày mai trước hừng đông sáng, ta nhất định sẽ đem hai người kia bắt được. Nghe thấy một tiếng cam đoan, Lý Quan nhẹ gật đầu, "Ừm một tiếng, tướng quân khổ cực rồi." Phạm Thừa Đức liên tục phát tay, "Không khổ cực, không khổ cực." Lập tức Lý Quan rời đi rồi. Đợi đến lúc Lý Quan đi rồi, vẻ mặt xấu hổ Phạm Thừa Đức lập tức biến thành vẻ mặt nộ khí, hét lớn, "Người đâu? Đều chết đi nơi nào? Còn không mau một chút đi ra ngoài tìm người." Nghe được sau lưng chuyển đến tiếng giống giận dữ, Lý Quan cũng là cười nhạt một cái, ngược lại tiến về trước hắn dưới một chỗ, chuẩn bị trở về đi phục mệnh. Trở lại phủ thành chủ sau đó, liền đem lúc trước những tin tức kia toàn bộ chuyển cáo cho Lý Mục. Lý Mục nghe được rất cẩn thận, chỉ bắt qua sắc mặt giống như càng ngày càng không đúng, lộ ra một kia phức tạp mà không có thể danh biểu lộ. Người nói ngoại trừ Thái Nhất Tông bên ngoài, còn có kiếm các cũng tới, thậm chí mà các tông môn người khả năng cũng tới. Lý Mục hỏi. Lý quan nhẹ gật đầu. Chúng ta đem Lư An tin tức này tiết lộ cho Vũ Lâm vệ người cũng đã vượt qua 2 ngày mà thôi, bọn hắn vừa bắt đầu còn rất hoài nghi, vì tiêu trừ cái này hoài nghi, người sáng nay mới khiến cho Lư An đi cái kia nơi đóng quân, cho bọn hắn một cái xác thực tin tức, theo đạo lý mà nói, những người kia đến không có khả năng nhanh như vậy đi. Thái Nhất Tông cũng vẫn có thể giải thích một chút, bọn hắn vốn là muốn đi qua nhưng mà kiếm cắc cùng mặt khác những người kia rủ vào cái gì cũng cùng một chỗ tới đây. Lý Mục cực kỳ không hiểu hỏi ngược lại. Lý Quan lắc đầu, khẳng định nói, cái này sự tình tuyệt đối cùng chúng ta biết rõ đấy phân biệt, Thái Nhất Tông tới nơi này là Vũ Văn đại nhân mời đấy, nhưng mà kiếm cắc cùng mặt khác những người kia khẳng định có mục đích. Lý Mục lông mày nhíu chắc hơn, chấm tư, theo hiện tại xem ra, Thái Nhất Tông tiếp nhận Vũ Văn đại nhân mời, chuyện này khả năng chính là một cái kỳ quặc sự tình đi. Thái Nhất Tông 2 tháng trước đột nhiên đã đáp ứng chuyện này, mượn này một đường theo thành Trường An xuất phát, đông nhìn xem nhìn một cái, coi như là đi không ít địa phương, hôm nay nhanh đến quốc thành rồi. Thái nhất tông tựa như đầu chó điên giống nhau, thẳng chạy tới, không khỏi cũng quá mức kỳ hoặc, là chúng ta ở đâu không nghĩ tới sao? Lý Quan suy nghĩ một chút, cũng là lập đầu, thành chủ, hiện tại có thể khẳng định là, những cái kia Vũ Lâm vệ trong khẳng định có địa tử, Lữ An tin tức tám phần là thông qua bọn hắn ra bên ngoài chuyện đấy, chỉ bất quá mấy người này là thế lực nào người, cái này đáng giá thương thảo. Lý Mục nhẹ gật đầu, chiếu hiện tại nơi này tình hình mà nói, những người này rất có thể là Thái nhất tông người. Nhưng mà cẩn thận nhớ tới cũng rất không có khả năng, Thái nhất tông nào có nhàn hạ thoải mái làm loại chuyện này. Hai người lẫn nhau, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Phi một chương 262, thiếu một câu. Lý Mục cùng Lý Quan hai người thương thảo cho tới trưa, đều không có suy nghĩ cẩn thận rút cuộc là chỗ đó có vấn đề, nhường hai người đối với thế cục rất hiểu rõ vậy mà xuất hiện lớn như thế độ lệnh. Thật giống như cái này thiếu đi một cái trọng yếu khâu, cả cái sự tình biến thành hai đoạn, này mới khiến hai người sở không được ý nghĩ, chỉ là rút cuộc là chỗ đó có vấn đề đây. Lý Mục theo Lư An đi vào quốc phong thành bắt đầu, một lần nữa đem hết thể đều khôi phục bản một lần, sau đó lại cùng những thứ này đã chuyện đã xảy ra từng cái so sánh. Kết quả Lý Mục phát hiện giống như đó cũng không phải vấn đề của bọn hắn, tổng cảm giác còn giống như có một phương khác thế lực cũng sớm đã phát hiện Lư An, hơn nữa còn sớm đem Lư An hành tung cho bị để lộ đi ra ngoài. Nếu quả thật có loại khả năng này mà nói, như vậy bây giờ nghi hoặc có thể nói đã thông. Đối với Lý Mục loại này suy đoán, Lý Quan cũng hiểu được có đạo lý, chỉ bất qua đến bây giờ mới thôi, nhập lại không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ, đối với cái này cái đoán khả năng, hai người trong đầu vẫn là chỗ trống đấy. Với lúc đó, Lý Quan trong đầu đột nhiên nhớ tới Phạm Bản Tử đã từng nói qua một câu, thành chủ Hôm nay Phạm Bản Tử còn nói một việc, theo dõi Lữ An hai người kia rất có thể chính là Tây Lương kiếm tông người, ngươi nói có phải hay không là bọn hắn giở trò quỷ. Tây Lương kiếm tông? Người xác định sao? Thật là bọn hắn? Lý Mục hỏi. Lý Quan nhẹ gật đầu, Phạm Bản Tử nói, có lẽ không sai được. Nếu là như vậy, vậy nói đã thông, Tây Lương kiếm tông người một mực cùng theo Lư An, tự nhiên đem Lữ An hành tung động vào rất sâu, nhưng là vừa có chút không đúng, Tây Lương kiếm tông cùng thái nhất tông nhập lại không có gì cũng xuất hiện, đến miệng thịt bọn hắn làm sao có thể gặp nôn cho người khác? Lý Mục đưa ra một cái nghi vấn. Lý Quan suy nghĩ một chút, cũng bên trong quan hệ giống như cũng có chút phản đối lên, Lư An đối với Tây Lương Kiếm Tông mà nói, đây chính là giá trị 500 miếng linh tinh tình, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng chủ động buông tha cho cái này dụ hoặc, ngược lại nhường thái nhất tông đem Lư An An. Cái này về tình về lý mà nói, giống như đều có điểm rất không có khả năng. Nhưng mà ngoại trừ loại khả năng này bên ngoài, giống như thật sự không thể tưởng được còn có những thứ khác khả năng. Chẳng lẽ lại biết được Lữ An hành tung còn có một nhóm người? Lý Quan có chút bất an nói. Lý Mục nghe được câu này sau đó, cũng là dùng cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lý Quan. Hai người lần nữa bất an nhìn nhau đứng lên, đều là đã đồng ý loại này suy đoán, chỉ bất quá vẫn không có bất luận cái gì chứng cứ. Lập tức hai người trầm mặc. Trước mắt Lữ An chuyện này làm cho liên quan đến đồ vật giống như hơi nhiều, cái này hơn nhường Lý Mục đều cảm thấy có chút rụt rè. "Thanh chủ, nếu không ta đi thanh Lữ An gọi về tới hỏi hỏi." Lý Quan thăm dò tính nói. Lý Mục không có chút nào đáp lại, chỉ là nhìn xem Lý Quan, nháy hai cái ánh mắt, như là tại hỏi thăm, hoặc như là đồng ý. Đang lúc Lý Quan chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Mục lên tiếng ngăn cản hắn. "Hay là thôi đi, buổi tối rồi nói sau, đúng rồi đại nhân tình huống thế nào?" Lý Mục thay đổi cái chủ đề. Lý Quan Trung thực trả lời, "Ta đi tìm thiếu lão thời điểm, chứng kiến đại nhân đang ở nơi đó uống trà, xem ra cũng không có nhận cái gì tổn thương." Lý Mục nhẹ gật đầu, thở dài một hơi nói ra, "Cái này này xem ra tối hôm qua hẳn là đại nhân thắng." Lý Quan cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, "Hẳn là đấy." Lý Mục cứ một tiếng sau đó, cũng không nói gì nữa rồi. Thế thế, Lý Quan cũng là cung kính lui ra ngoài, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi co quắp ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn trên bầu trời mặt trời, không khỏi cảm khái một câu, "Hai năm qua thì khí trời giống như càng ngày càng nóng rồi." Lữ An hơi hơi thở phì phò, vừa mới cái này một vòng sa luân chiến vẫn có chút mệt mỏi đấy, bất quá trước mặt kết quả này còn là rất không tệ. Trừng trăm người toàn bộ đều nằm trên mặt đất, tiêu tên nổi lên một phía. Lữ An ra tay không nặng, nhưng mà cũng không nhẹ, không bị thương cùng gân cốt, chỉ có trên nội thể liên tục dũng mãnh tiến ra đau đớn. Hạ Liêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng bóp ngực, hắn cũng là không có nghĩ đến cái này mới tới dịch đan thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, chính mình đánh người vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực này thế nhưng là có chút khoa trương, nhất là cuối cùng 2 30 người cùng lúc lên đích thời điểm, hắn cũng là ứng đối thành thạo. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này dịch an thực lực muốn vượt xa hắn hiện tại làm cho bậy ra trình độ. Hạ Liêu lập tức thầm mắng một tiếng, xem ra sau đó thời gian có chút khổ sở rồi, đối với cái này thì một cái mạnh như thế cứng rắn thủ trưởng, bất kể là ai đều không có kết cục tốt. Bất quá hắn trong lòng cũng là nghĩ tới một chuyện khác tình, trên mặt toán hận biểu lộ lập tức tiêu tán, rẽ rủa theo trên mặt đất bỏ lên, rời đến Lưu An trước mặt, trực tiếp một gối quỳ xuống, Hạ Liêu nhận thức kinh sợ, mời đại nhân trách phạt. Lưu an nhìn xem cái này hay giống như rất tức thời Hạ Liêu, thoáng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, tại hắn xem ra Cái này hạ Liêu thế, nhưng là đám người này binh lính càn quấy đầu lĩnh, hẳn là miệng cứng nhất đích cái kia nhất hỏa nhân mới đúng, bây giờ lại cái thứ nhất đã chạy tới nhận thức kính sợ, Lữ An trong đầu không khỏi xuất hiện ý khác. Nhận thức sợ rồi. Lữ An cười hì hì nhìn xem Hạ Liêu nói ra. Hạ Liêu cung kính tựa đầu thấp xuống dưới, đại nhân thực lực cao cường, ta nhận thức kính sợ. Lời này nói sau khi đi ra, lần lượt lại có không ít người cũng là theo chân Hạ Liêu, quỳ xuống. Lữ An chép miệng, thôi hơi hít thở dài, sau đó lắc đầu, trong nội tâm có một tia vô cùng hứng, đối với cái này đám người, nói thật, Lữ An cảm nhận được vẻ thất vọng. Lã thủ cùng mẹ anh cũng là liếc nhau một cái, cùng những người kia giống nhau, tiên lặng quỳ một chân trên đất. Thì cứ như vậy tất cả mọi người là cung kính quỳ xuống, một màn này Lữ An xem vô cùng thoải mái, chỉ bất quá trong nội tâm cũng không giống như thật là thoải mái. Lữ An lập tức đưa tay ra mời tay, ý bảo đám người này đều đứng lên đi. Hạ Liêu rời đi gần nhất cái thứ nhất đứng lên, sau đó cười hắc hắc, vẻ mặt cười đùa tí tưởng, "Đại nhân, hôm nay chúng ta nên làm gì?" Lữ An hỏi ngược lại, "Bình thường các ngươi cũng làm sao?" "Bình thường đều có nhiệm vụ, đều là Tỉnh đại nhân mang bọn ta đi làm việc." Hạ Liêu sau khi nói xong, Liên nhìn chằm chằm vào Lữ An xem, như là tại hỏi tham nhiệm vụ hôm nay là cái gì. Lữ An ồ một tiếng, lời nói như vậy, hôm nay không có gì nhiệm vụ, các ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này đi. Hạ Liêu cười một tiếng, nhìn nhìn mặt trời, do hỏi, đại nhân, cái này điểm có phải hay không có lẽ ăn cơm đi. Các huynh đệ điểm tâm cũng không có ăn. Lời này vừa ra, sau lưng lập tức chuyển đến rậm rạp chẳng chịt hòa cùng âm thanh. Lữ An cười cười, đem một bên màn thầu cầm lên, nói ra, trong tay của ta màn thầu chính là các ngươi hôm nay thức ăn, muốn ăn cơm có thể, hoàn thành yêu cầu của ta là được rồi, chỉ quá trên tay của ta màn thầu chỉ có 50 cái. Nói cách khác, các ngươi tối thiểu có một nửa người là không có ăn. Mọi người nghe nói như thế, lại là một mảnh ngân náo thanh âm, bọn hắn theo đầu nhập vào phụ thành chủ đến nay, cơ bản mỗi bữa đều là thịt cá hầu hạ, có thể chưa từng có qua liền cơm cũng không có được ăn tao nộ, loại này kịch liệt chênh lệch quả thực có chút để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Nhìn xem đây không phải là ngừng náo đằng thanh âm, Lự An cảm giác rất hài lòng, lập tức nói ra, các ngươi có thể ăn được hay không cơm bây giờ còn là xem chính các ngươi. Đại nhân cái này như thế nào cái thuyết pháp? Hạ Liêu tuy rằng cũng là có chút điểm bất mãn, nhưng vẫn là kiên trì hỏi một câu. Nếu là làm lính vậy khẳng định là lấy thực lực nói chuyện, dù cho các ngươi đã từng là vũ lâm vệ, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, hôm nay các ngươi muốn ăn cơm vậy chứng minh thực lực của các ngươi, các ngươi trưởng trăm người chia làm 10 cái tiểu đội, sau đó rút thăm, từng cái tử thí, phương nào thắng liền có cơm ăn, người thua hôm nay khẳng định không có. Cơm ăn. Cuối cùng ba chữ Lư An cố ý nói đặc biệt nặng. Tất cả mọi người thoáng cái tất cả đều không còn rồi thanh âm, Hạ Liêu sắc mặt thoáng cái liền khó coi, hắn làm sao không biết Lư An dùng loại này phương thức chính thức mục đích. Cố ý dùng tiểu đội phương thức phân hóa bọn hắn đám người này, 10 cái tiểu đội, cái kia chính là 10 cái đội trưởng. Có hợp tác thì có cạnh tranh, cứ thế mãi, uy tín của hắn tất nhiên gặp càng ngày càng thấp. Hắn muốn đám người này toàn bộ biến thành người một nhà phương thức khả năng muốn phao thang, Hạ Liêu sắc mặt thoáng cái lộ vẻ do dự, vốn định lấy sớm chút tỏ thái độ, đi tranh thủ hắn một tiêu hảo cảm, không nghĩ tới bây giờ muốn gây ông đập lưng ông rồi. Hạ Liêu nhìn xem Lữ An cười hì hì sắc mặt, trong lòng cũng là bước lên đứng lên, thoáng cái không biết có lẽ đáp ứng còn là không đáp ứng rồi. Đang lúc Hạ Liêu do dự thời điểm, sau lưng cách đó không xa La Thụ cùng mẹ anh đồng thời lên tiếng nói, "Ta đồng ý." Lữ An chứng kiến đã có người đã đáp ứng, lập tức cười lườm Hạ Liêu. Trong mắt Đỗ Bỡn tỉnh cảnh hiện thị do. Trong một nhịp Hạ Liêu thời điểm này cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng đồng ý. Sau đó liền xuất hiện thưa tất đồng ý. Các người đã có người đồng ý, các ngươi tự hành chọn 10 cái đội trưởng, sau đó bản thân cho người, ta chờ đây." Lữ An cười hì hì nói. Qua một hồi lâu, cái này chừng trăm người tài trí tốt rồi 10 cái đội ngũ. Lữ An từng cái xem kỹ một phen, nhất là trước hết nhất lên tiếng hai người kia, Lữ An không khỏi nhìn nhiều hai mắt, chỉ bất quá hai người này xem Lữ An biểu lộ giống như cũng có chút cổ quái, có loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Lữ An lấy ra mấy cái cây thăm bằng chúc, nhường đám người này bản thân rút. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An liền ngồi ở ngưỡng cửa, lẳng lặng nhìn cái này mười nhóm người tại đó dậy vào đến dậy vào đi. Đợi đến lúc tất cả đều chấm dứt, trời cũng đã gần đen. Lữ An đem cái túi này màn thầu phân phát dưới đi, ta giữ lời nói, giành được có, thua không có. Chiến thắng nhóm người kia vui vẻ gặm màn đầu, thua đám người kia hữu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất nhìn xem người khác gặm màn thầu, tại đó không ngừng nước miếng. Lữ An đối với ở hôm nay kết quả rất hài lòng, chiêu này là hắn trước kia theo Hồ Dũng trên thân học được, phân mạc hoa chi. Hôm nay xem giá hiệu quả tốt giống như cũng không tệ lắm. La thủ cùng mẹ anh liếc nhau một cái, sau đó hai người khẽ gật đầu một cái, thời gian dần qua hướng Lữ An bên người khái. La thủ cười hát hắc nói, "Đại nhân, tiểu nhân La thủ." "Tiểu nhân Mễ anh." Mễ anh nói ra. Lữ An trong nội tâm cảm nhận được một tia cổ quái, đối với cái này hai người hắn rất có ấn tượng, mỗi lần đối mặt thời điểm, hai người này biểu lộ đều có điểm cổ quái, không biết là nguyên nhân gì. "Hai người các ngươi có chuyện gì không?" Lữ An nhíu mày hỏi. La thủ cười hỏi, "Đại nhân đang nơi đây ý định chờ bao lâu nha?" Đối với cái này không đầu không đuôi mà nói, Lưu An nghe không hiểu là có ý gì, người hỏi cái này lời nói là có ý gì. Hai người cười cười, mê anh đầu đưa tới, nhỏ giọng nói ra, tiểu nhân lúc trước may mắn tại vi đại nhân chỗ đó đã từng gặp đại nhân bức họa. Lưu An ánh mắt thoáng cái hiếp mắt đứng lên, sắc mặt thoáng biến đổi. Mê anh chứng kiến lưu An sắc mặt thay đổi, lập tức nói ra, đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu nhân trước kia là vi đại nhân giới chứng người, cho nên mới may mắn ra mắt đại nhân bức họa, cũng không có kêu ý nghĩ của hắn. a nếu như biết rõ ta là ai, các người muốn làm gì? Đương nhiên là muốn biết tương lai có không có khả năng một mực cùng theo đại nhân. Lữ An hặc hặc cười cười, tại đây cái. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu, La thủ lại tiếp tục nói, đại nhân, chúng ta đám người này bên trong đại đa số đều lấy Hạ Liêu cầm đầu, hơn phân nửa mọi người là nghe hắn đấy, đại nhân ngươi vẫn phải là hơi chút chú ý Hạ Liêu, hắn trước kia thế nhưng là Vũ Lâm vệ giáp vũ, quan rất lớn đấy, còn có. Lữ An nhẫn lại tính tình đem La thủ nhỏ báo cáo nhanh cho nghe xong được, nhẹ gật đầu, đã biết, hôm nay trước hết đến nơi lady, thân phận của ta muốn giữ bí mật, người nào cũng không thể để lộ ra đi. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó liền lui xuống. Lữ An nhìn nhìn trời đã tối rồi, trực tiếp đứng dậy, vô vỗ bằng mông, đối với đám người kia nói ra, hôm nay cứ như vậy đi, ai cũng không được chạy ra đi, buổi tối ta sẽ nhượng cho người tới nơi này nhìn xem đấy, nếu như bị ta biết rõ buổi tối có người từ nơi này chạy đi rồi, ngày mai chính các ngươi nhìn xem làm. Thưa thất đáp lại âm thanh chuyển tới. Sau đó Lữ An đối với Hạ Liêu ngoắc một cái tay. Một đám người chậm rãi tản đi, độc để lại Hạ Liêu. Hạ Liêu có chút không tình nguyện đi tới Lữ An bên người, đại nhân có chuyện gì không? Lữ An không nói chuyện, một cái tắt vỗ vào Hạ Liêu trên bờ vai, sợ tới mức hắn trực tiếp run lên hai cái. Hạ Liêu thanh âm đều có điểm run rẩy lên, "Đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì nha?" Lữ An không vội không chậm nói, "Nghe nói ngươi là đám người này lao đại." Hạ Liêu kinh ngạc một cái, sau đó tranh thủ thời gian lập đầu, liên tục phủ nhận đứng lên. "Không phải sao? Vừa mới ta hỏi mấy người, bọn hắn đều nói là ngươi." Lữ An hoang mang nói. Hạ Liêu tiếp tục lập đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bọn hắn nhất định là nói lung tung đấy, chúng ta đám người này bên trong nào có cái gì lao đại nha, đều là đồng liêu mà thôi." Lữ An ồ một tiếng, chỉ bất quá thanh kéo lao dài, "Như vậy lấy sao? Cái kia ta hỏi ngươi" Đám người này bên trong ai là vi quý thân tín? Hạ Liêu không do dự chút nào trực tiếp lên tiếng nói ra, nếu như là vi đại nhân thân tín có lẽ có ba cái đi, một cái là la thủ, một người khác là mẹ anh, cái cuối cùng chính là ta. Lữ An nhẹ gật đầu, các người ba người lúc trước là làm cái gì, cùng ta hào hào nói một câu. Hạ Liêu hừ một tiếng, lập tức nói ra, đại nhân, ta trước kia coi như là Vũ Lâm vệ người ngoài biên chế nhân sĩ, cũng không phải cùng theo vi đại nhân ấy, tuy rằng coi như là một cái nhỏ rõ ràng hợp lý, nhưng cơ bản làm đều là một ít việc vặt vãnh, một năm cũng liền gặp 2 3 lần vi đại nhân. Lữ An một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục. Lã thủ cùng mẹ anh liền không giống nhau, hai người kia là vi đại nhân chính thức thân tín, trên cơ bản vi đại nhân tất cả mọi chuyện bọn họ cũng đều biết một ít, thậm chí có không ít đều là bọn hắn tự mình qua tay làm đấy, cũng tỉ như mấy năm trước Quốc Phong thành sự tình, hai người bọn họ liền thăm dự. Hạ Liêu lặng lẽ meo meo nói, Lữ An trong lòng nhất thời kinh ngạc một cái, sắc mặt nghiêm túc, tranh thủ thời gian nói ra, còn gì nữa không? Hạ Liêu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, bọn hắn đến Quốc Phong thành lúc trước giống như cũng ở đây mưu tìm cái gì, chỉ bất quá lúc ấy ta đã lập tức Vũ Lâm vệ rồi, đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, vì vậy tại Quốc Phong thành chứng kiến bọn họ thời điểm, ta rất kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, vị đại nhân thân tín như thế nào cũng không có khả năng lưu lạc đến loại tình trạng này đi. Ngươi chẳng lẽ không biết Vi quý đã mất tích sao?" Lữ An ngược lại hỏi một câu. Hạ Liêu lập tức kinh ngạc một cái, "Mất tích? Thiệt hay giả? Vị đại nhân hành tung từ trước đến nay so sánh che giấu. Không phải che giấu, mà là mất tích, hai tháng hắn đang tại mặt của ta, bị người cho bắt đi." Lữ An nói ra. Hạ Liêu trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, ngoài miệng một mực tái diễn không có khả năng không có khả năng. Đối với Hạ Liêu loại này biểu hiện, Lữ An cảm thấy rất nghi hoặc, không hiểu hỏi. Vì cái gì ngươi cảm thấy không có khả năng? Hạ Liêu tốt như nghĩ đến một cái chuyện, toàn bộ người một cái lộ vẻ do dự. Lữ An càng xem càng kỳ quái, lập tức hỏi tới vài âm thanh. Hạ Liêu mới giải thích nói, hơn một tháng trước, La thủ cùng mẹ anh giống như thu được thân thiết tin, rất có thể chính là vi đại nhân đưa tới. Nghe được câu này, Lữ An lông mày lập tức vào nhanh, biểu lộ cũng là biến đứng lên, hỏi ngược lại, "Mật tín, Người xác định? Vi quý tiễn đưa hay sao?" Hạ Liêu lại lắc đầu, "Ta không xác định, chỉ là nghe nói qua mà thôi." Lữ An thở dài một hơi, nội giận mắng, "Không xác định nói thần bí như vậy làm gì?" Đội vàng hấp tấp Hạ Liêu lập tức cúi đứng lên, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Lữ An nhìn xem Hạ Liêu cũng là tâm phiền, vội vàng phất phất tay, ý bảo kia xéo đi. Hạ Liêu cũng là ruột rụt đầu, cười hắc hắc nói, cái kia tiểu nhân xin được cáo lui trước. Nhìn xem Hạ Liêu đi vài bước, Lữ An lại đem hắn gọi lại, nghiêm túc nói, "Hạ Liêu, ta cũng cần ngươi chứng minh là đúng ngươi phía trước nói lời, cha rõ ràng cái kia phong mật tín rút của là người nào gửi tới đây." Hạ Liêu trong nội tâm một hồi đắng, lập tức thầm mắng bản thân một lần, tự trách mình lắm miệng, lại chọc như vậy cái phiền toái. Nhưng mà trên mặt cũng không dám toát ra cự tuyệt biểu lộ, chỉ có thể cười khổ trước đồng ý. Người thoáng cái cứ như vậy đi đến rồi, trong sân chỉ còn lại Lữ An một người, Lữ An mày nhíu lại càng ngày càng gấp, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà sẽ ở đứng trong trong dân cư nghe thế này một tin tức, quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Lữ An không ngừng tại đó bóp xoang ngón tay, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, hơn một tháng trước, vi quý mà tín, khi đó hắn không phải đã bị quỷ chó bắt đi sao? Làm sao có thể gặp tại lúc kia tống xuất một cái mật tín? Nghĩ tới đây, nhìn nhìn đã đêm đen như mực màu, Lữ An không hiểu thở dài một hơi, trực tiếp theo trong sân đi ra ngoài, cái này điểm cũng có thể hồi phục thành chủ rồi. Lữ An mới vừa đi không có một hồi, cũng cảm giác giống như có chút khác thường, nơi đây tuy rằng rất vắng vẻ, nhưng mà hôm nay đi tại con đường này lên, Lữ An cảm nhận được một cô thăm dò cảm giác. Hơn nữa cảm giác này còn giống như giống như đã từng quen biết, Lữ An trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, chính là nhớ tới lúc trước một mực đi theo hắn hai người kia. Lữ An không có chút do dự nào, vẫn thiết kiếm trong nháy mắt nắm vào trong tay, đứng lại, lặng lặng quan sát lấy bốn phía, vẫn không lúc đích. Nốt trong bóng tối Chu Kính cùng Chu Chi đồng thời như mày. Quy một chương 263, lên. Nhị ca, hắn giống như phát hiện chúng ta. Chu Chi không giải thích được nói. Chu Kính Đồng Dạng cũng là lộ ra một bức không hiểu biểu lộ, hoang mang nói: "Theo đạo lý mà nói, không nên nha." "Được rồi, nếu như bị phát hiện rồi, chúng ta đây lộ diện đi." Chu Chi nhẹ gật đầu, hai người đang chuẩn bị lộ diện, lập tức bị dọa đến rụt trở về. Bởi vì vậy là một bóng người trực tiếp xuất hiện ở Lữ An trước mặt. Chứng kiến cái này người, Lữ An cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức thu kiếm, cung kính hành lễ nói ra: "Vạn bối bái kiến đao thánh tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì không?" Tuy rằng Lữ An lời nói được rất hiểm hay, nhưng mà ở chỗ này đột nhiên đụng phải đao thánh, hắn trong lòng cũng là toát ra một cái dự cảm bất thường. Lúc này Tử xa sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chắp tay cứ như vậy lặng lặng nhìn Lữ An, một câu cũng không nói, tiếng hơi thở cũng có chút nặng. Bị Tử xa nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, Lữ An phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn không rõ Đao Thánh ngăn lại hắn đến cùng muốn làm gì. "Tiên bối?" Lữ An lại là nhỏ giọng hỏi một câu. Thời điểm này Tử xa đột nhiên khẽ nở nụ cười, chỉ bất qua cái này sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, "Lữ An, ngươi có một cái tốt sư thúc nha." Nhìn xem Đao Thánh vẻ mặt tràn đầy nội khí bộ dạng, lại liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, Lữ An nghe rõ lời này ý tứ, ngày hôm qua hẳn là Thánh thua. "Tiên bối quá khen." Vị quý có thể có người như vậy sư phó, là phúc khí của hắn." Lữ An cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ chọc giận trước mặt vị này. Nghe được vi quý hai chữ, Từ xa lông mày trong nháy mắt đau chặt, biểu lộ cũng là giữ tợn đứng lên, bay thẳng đến Lữ An đi tới. Theo Từ xa càng chạy càng gần, Lữ An lập tức liền cảm nhận được một khối cực kỳ trầm trọng áp lực hướng hắn áp đi qua, toàn bộ người đều không tự giác run lên. Như thế trầm trọng lực áp bách trực tiếp nhường Lữ An trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một giọt đổ mồ hôi trực tiếp từ đỉnh đầu chảy đến chóp mũi. "Tiền bối, đến cùng muốn làm gì?" Lữ An nghiến răng cố nén nói ra Từ xa đối với lữ An lúc này bộ dáng cảm nhận được một kia ngoài ý muốn, thời điểm này cũng là dừng bước, chỉ bất quá cũng không có tảng đi vẻ này áp lực. Làm gì? Ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua nói những lời kia đến cùng là thật là giả. Vì quý tại sao phải cố ý tới tìm ngươi? Từ xa trầm thấp mà hỏi. Lưu An hai chân ru lên, cố nén không có nga xuống, cắn răng, chầm rãi trả lời, tiền bối, ta không phải đã nói rồi sao? Hắn cứ như vậy vừa vặn đi ngang qua, sau đó nhớ tới ta tại đó, cứ tới đây thử thời vận. Từ xa lại là nợ nụ cười lạnh, ánh mắt đều hiếp mắt nhanh đứng lên, loại lời này ngươi cũng liền lửa gạt lửa gạt người khác, ta đồ đệ của mình ta lại không biết. Thử thời vận. Vì quý chưa bao giờ biết làm loại chuyện này, nếu như không có đụng phải ngươi thì sao? Vậy hắn tại đó chẳng phải là nhất định phải chết. Lời này cũng là nhường Lữ An kinh ngạc một cái, quả thật có loại khả năng này, nhưng đây là Vi quý làm quyết định, hắn nơi nào sẽ biết rõ Vi quý tại sao phải làm như vậy. Lữ An chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cường điệu một lần, tiền mối, đây là hắn làm quyết định, ta cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy, ta cũng nghi hoặc qua, cũng hỏi qua hắn, hắn chính là như vậy nói. Từ xa vẫn là vẻ mặt không tin, bởi vì này cùng hắn trong ấn tượng vi quý hoàn toàn bất đồng, đồ đệ của hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này, không có bất kỳ nắm chắc sự tình. Đối mặt một cái từ cục, thanh hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Hắn trong ấn tượng vi quý tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Lui một vạn bước nói, đối mặt một cái từ cục, vi quý sẽ cùng người khác hợp tác, nhưng mà hắn tất nhiên là cái cuối cùng cái chết, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hắn bị bắt đi, một người khác rồi lại bình yên vô sự. Xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, như vậy chính là hắn bị người thiết kế, chính thức lâm vào một cái tứ cố vô thân tử cục. Lại liên tưởng vi quý lúc trước đưa tới cái kia phong thư cầu cứu, Từ xa có lý do tin tưởng phát sinh ở vi quý trên thân sự tình, tuyệt đối không phải Lữ An nói đơn giản như vậy. Rất có thể Ngô Giải cùng Lữ An chính là tham dự trong đó một thành viên, nếu không trong thư vô duyên vô cơ tại sao phải tăng thêm bọn hắn tên của hai người đây? Từ xa càng nghĩ càng kinh hãi, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng dữ tợn, ngón tay vung lên, một đạo đạo khí trực tiếp chổi Lữ An cổ, theo sợi tóc chố đó lướt qua, một đoạn sợi tóc chậm rãi hết rơi xuống trên mặt đất. Một màn này Lữ An cảm thụ vô cùng cẩn thận, trên mặt mồ hôi lạnh lại là hơn nhiều hai cái, biểu lộ cũng là đắng chắc đứng lên, tiền bối ta nói đều thật sự Từ xa trên mặt gần xanh trong nháy mắt xông ra, cũng là triển khai chân hỏa, Không Tiên nhân nói, đừng tưởng rằng có ngô giải giúp ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi, nếu không nói lời nói thật, kế tiếp đoạn sẽ là của ngươi cái cổ. Lữ An cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, dứt khoát cũng không đi chống cự rồi, liền trực tiếp như vậy bị, được ngồi xuống trên mặt đất, Vũ Vũ nói, tiền bối phải nói ta cũng nói rồi, ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, xem rồi làm đi, muốn giết cứ giết đi. Nhìn xem Lữ An cái này thúc thủ chịu trói, lại có điểm chơi sợ lá hành vi, từ xa cũng là cảm nhận được một tia bất đắc dĩ trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút không hạ thủ rồi. Lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng không giết tay không tắt sát người, cầm lấy kiếm của ngươi." Từ Sa nhíu mày nói ra. Lữ An vẫn là khâu ngồi dưới đất, vẫn không lúc nhích, thở hồn hển nói ra, "Tiền bối ta thì cứ như vậy rồi, ngươi muốn như thế nào ngươi liền như thế nào đi. Dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi." Từ xa lập tức làm bộ, ý định chỉ một cái chấm dứt Lữ An, nhưng mà tay hắn chỉ rũa cả buổi, chính là không hạ thủ được, phát ra một tiếng cực kỳ bất đắc dĩ tiếng thở dài. Lữ An ngược lại là bị, được hắn động tác này sợ tới mức ánh mắt đóng rất lâu cũng lạ vẫn luôn không dám mở mắt, tâm càng là kinh hoàng không chỉ. Chờ thật lâu, Lữ An đều không có nghe được có bất kỳ động tính, thời gian dần qua mở mắt, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện từ xa vậy mà đã biến mất, trước mặt một người cũng không có. Cái này tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng đau thánh, ngoại trừ nhường Lữ An chạy một thân mồ hôi lạnh bên ngoài, mặt khác không còn có cái gì lưu lại. Lữ An mềm ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên mặt, than dài tốt mấy hơi thở, đây hết thể đều lộ ra có chút không minh bạch, cũng may hắn liền chờ đợi như vậy một hồi, nếu không cái khí thế Lữ An khả năng liền muốn qua đời. Trên mặt đất chậm thật lâu sau, Lữ An mới chậm gì gì. Than giải thiếu tự tin theo trên mặt đất bò lên. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Lữ An vừa mới thư dạn xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Hắn rõ ràng cảm giác chung quanh lại có người ở thăm dò hắn, vừa mới rời đi dao thành cái thứ nhất bị được hắn bài trừ bên ngoài, bởi vì này một lần Lữ An cảm nhận được chính là hai người khí tức. Chu Kính cùng Chu Chi tại mắt thấy vừa mới một màn kia sau đó, cũng là bị giật mình, tuy rằng cách được thật xa, nhưng mà lao đầu kia uy áp còn là kinh sợ đến hai người. Thiếu chút nữa sợ tới mức hai người trực tiếp chạy xa mà đi, chỉ bất quá trong lòng viên kia lòng tự trọng cưỡng ép nhường hai người lưu tại nơi đây. Tốt tại lão đầu này cũng không có chờ thật lâu. Không có một hồi rời đi rồi, chỉ bất quá tại lúc rời đi, Hưu Ý vô ý hướng bọn họ nhìn một cái, chính là chỗ này liếc trực tiếp để cho bọn họ mát từ đầu đến chân, kém một điểm liền dọa có cấp trên mặt đất. Hai người cùng Lư An giống nhau, cũng là chậm rất lâu mới từ cái loại này trạng thái dưới hồi phục xong. Sau đó liền chứng kiến Lư An đã đang chuẩn bị đứng dậy, Chu Kính lập tức lôi kéo Chu Chi bắt đầu chuyển động. Cũng chính là cái kia trong nhe mắt, Lữ An phát hiện hai người đọng tính, trực tiếp nhìn về phía cái kia góc tượng. Chu Kính nhướng mày, cũng là biết do hắn vừa mới ẩu rồi, vốn nghĩ đến muốn phục cái đấy, hiện nay vậy mà bị phát hiện rồi. Cái này nhường hắn, có chút đâm lao phải theo lao rồi. Lữ An nhìn xem cái kia góc tượng, cẩn thận nói, "Là ai?" Chu Chi lôi kéo Chu Kính qua áo, nhỏ giọng hỏi, "Nhị ca làm sao bây giờ?" Trên còn là rút lui. Chu Kính ánh mắt thoáng cái lộ vẻ do dự, cuối cùng mạnh liệt nắm chặt quyền, biểu lộ lập tức trở nên tàn nhẫn đứng lên, "Lên." Nói vừa xong, Chu Kính trực tiếp theo trong ống ảnh đi ra, cùng Lữ An mặt đối mặt đứng lên. Lữ An nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người này cũng là nghi hoặc không thôi, "Người là ai?" Chu Kính biểu lộ đặc biệt tâm trầm, cười lạnh nói, "Lữ An, hôm nay sẽ là của ngươi ngày chết." Nghe được một câu nói như vậy, Lữ An biểu lộ trực tiếp bối rối, nhưng mà đầu góc chuyển một cái, trong đầu liền xuất hiện một cái tiếng tuổi, các ngươi là Tây Lương kiếm tông người đi. Đối với cái này câu nói, Chu Kính không có chút nào ngoài ý muốn, đây là hắn trong dự liệu sự tình. Thấy kia người không có trả lời, Lữ An cũng là nợ nụ cười lạnh, không phải có hai người sao? Còn có một người. Chu Chi thời điểm này cũng là theo Lữ An đằng sau đi ra, một trước một sau trực tiếp đem Lữ An cho vây lại. Lữ An liếc về phía sau một cái, trên mặt biểu lộ cũng là bông lòng đứng lên, bên ngoài người, tổng so với sau lưng người muốn dễ đối phó. Hành quân chiến tranh cũng giống như vậy không sợ chính diện một trọi một liều mạng chỉ sợ có người sau lưng sử dụng ngã chân Tuy nói binh giả quỷ đạo giá nhưng mà ai cũng không hy vọng đụng phải một cái âm hiểm như thế đối thủ tựa như trước mặt hai người kia giống nhau hai tháng trước Lữ An cũng đã cảm thấy trọn vẹn hai tháng Lữ An vẫn muốn đem bọn họ tìm ra nhưng mà vẫn luôn không có tốt thời cơ thậm chí nhiều lần đều kém gặp bọn họ nói Âm hiểm như thế đối thủ tại thời khắc này rốt cuộc lộ diện lữ An sao có thể không vui Lữ An đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay lên trên mặt biểu lộ cực kỳ cao hứng theo ta hai tháng các người rốt cuộc cam lòng lộ diện Đây thật là sẽ khiến ta đợi thật lâu nha." Bất thình lình tiếng vỗ tay trực tiếp nhường Chu Kính Khẩn chư lên, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, rõ ràng là hai đối với một, rõ ràng là bị, được phúc kích, hắn vì cái gì vui vẻ như vậy? Tại sao phải vỗ tay? Chẳng lẽ lại có lựa dối? Có lửa dối hai chữ xuất hiện ở Chu Kính trong đầu thời điểm, hắn lập tức lui về sau một bước, nhìn quanh nổi lên bốn phía, biểu lộ đặc biệt khẩn trương. Lữ An thấy thế cũng là nghi ngờ một cái, đối với trước mặt cái này người hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. "Này, các ngươi đến cùng phải hay không tây lương kiếm tông người?" Chu Kính là người, phải đứng tới đây. Nhưng mà cũng không trả lời Lữ An vấn đề, chỉ là lông mảy mảnh liệt nhíu lại, xuyên thấu qua Lữ An nhìn thoáng qua Chu Chi, cho hắn một ánh mắt. Chu Chi ngầm hiểu, không nói gì, rút kiếm bay thẳng đến Lữ An xuống tới. Lữ An lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, vẫn thiết kiếm cũng là nắm vào trong tay, trong nháy mắt trở lại, khỏe mắt cũng chú ý đến Chu kính động tác. Trong thức khoảng cách, Chu Chi trong nháy mắt đã tới, một đạo mấy trượng rộng kiếm khí trực tiếp rời kiếm mà ra, toàn bộ người cũng là theo sát tới. Lữ An lập ngựa nổi một cái, tranh thủ thời gian lui về sau một bước, chân chống đỡ trên mặt đất, một kiếm liệt bổ xuống, trực tiếp đem cái này đạo kiếm khí chém đã thành hai nửa. Phá bại kiếm khí trực tiếp đem hai bên đường phố cửa hàng cắt thành hai nửa. Chu Chi vốn là không có trông chờ cái này đạo kiếm khí có thể đem Lữ An như thế nào, cái này đạo kiếm khí tác dụng thuần túy chính là yểm hộ mà thôi. Ngay tại kiếm khí bị chặt thành hai nửa đồng thời, hắn trên thân kiếm kiếm quyết cũng là đã ngưng tụ mà ra. Tức, một đạo cực kỳ âm thanh chói tai đột nhiên theo Chu Chi trên thân kiếm văng lên. Lữ An toàn thân tóc gáy tại thời khắc này trong nháy mắt bị dựng lên, tâm cũng là nhức lên, một cô cực kỳ điểm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Toàn bộ người bằng vào bản năng nghiêng đi chuyển một bước, đầu cũng lệch ra đã đến một bên. Lữ An chứng kiến một đạo bạch quang trực tiếp chợt lóe lên, cứ như vậy chùi Lữ An mặt bay đi, trên mặt cũng là lập tức chuyển đến đau đớn cảm giác. Một cách không có đắc thủ chu chi, lập tức dừng bước, trực tiếp một cái nhảy lên, đi tới nóc phòng trố cao, chặn Lữ An khả năng chạy trốn phương hướng. Lữ An đưa thay sờ sờ mặt của mình, nhìn nhìn, phát hiện tất cả đều là máu tươi, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa mới nếu không phải hắn xê dịch đầu, khả năng như vậy một cái, có thể đã muốn mạng của hắn rồi. Lữ An hít một hơi, hắn phát hiện trước mặt hai người này giống như cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó đấy, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Chỉ bằng vừa mới cái kia kiếm quyết, Lữ An cũng không dám chầm tích lại, có một người như thế chờ ở một bên, nếu thoáng thư gián một cái, chỉ cần trong một chiêu, Đoán chừng sẽ không có sau đó rồi. Chứng kiến Chu Chi một chiêu thất thủ, Chu Kính không có chút nào mất hứng, thậm chí còn có chút vui vẻ. Thông qua lần này thăm dò, hắn biết rõ Lưu An cũng không có chuẩn bị ở sau, nói cách khác, nơi đây có lẽ cũng chỉ có một mình hắn, như vậy hắn liền không sợ chút nào rồi. Lại là đối với Chu Chi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Chi gật đầu đáp lại một cái, cực kỳ cẩn thận ngồi xổm ở nóc phòng, trên thân kiếm kia sáng trắng một mực ở lóe ra. Lữ An tâm lập tức chìm xuống. Quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, một người chính diện của chiến, một người tùy thời đánh lén, chỉ cần chịu đựng một chút ít, vậy hắn thì xong rồi. Chu Kính trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chỉ bắt qua hắn kiếm cực kỳ rộng thùng thỉnh trầm trọng, theo hắn cầm kiếm phương thức đến xem thanh kiếm này có lẽ rất nặng. Lữ An đang nhìn đến thanh kiếm này sau đó, biểu lộ lại là ngưng trọng một tia, mặc dù nặng kiếm không linh hoạt, nhưng mà huy lực cực lớn, nếu như chịu đựng truy cập, đoán chừng tối thiểu được trọng thương. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút nào giây. Biết rõ trọng kiếm có cái này thì một cái nhược điểm chí mạng, vẫn còn dám dùng trọng kiếm người, tất nhiên đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Lữ An tại thời khắc này mới hiểu được, hắn hôm nay tình cảnh đến cùng có bao nhiêu hỏng bét. Chu Kính một tay kéo kiếm mà đi, trọng kiếm cùng mặt đất va chạm xung đột phát ra xuất thanh âm trực tiếp ngưỡng Lữ An khẩn trương lên. Lữ An siết chặt trong tay vẫn thiết kiếm, biết không có thể lại tùy ý bọn hắn làm chủ rồi, thời điểm này nhất định phải tìm được quyền chủ động, nếu không tất nhiên lấy không đến tốt. Lữ An vừa định vọt tới trước, cái tiếng âm thanh chói hai lần nữa vang lên, Lữ An trực tiếp dừng bước, thậm chí còn nghiêng di chuyển một bước. Một trực tiếp đánh trúng An ý định vọt tới trước địa phương, trên mặt đất một cái tỏa ra khói trắng lỗ nhỏ, ngưỡng Lữ An tâm lần nữa khẩn một cái. Ngay tại Lư An chánh né thời điểm, kéo kiếm mà đi chu kính lập tức nhanh hơn tốc độ, mạnh liệt một cái lớn cất bước, đi tới Lư An trước mặt, sau đó trực tiếp dừng lại bộ pháp, mượn cái này quán tính, Chu Kính đem trọng kiếm theo trên mặt đất vung mạnh đứng lên, hai tay cầm kiếm bay thẳng đến Lư An nện xuống dưới. Lư An cảm nhận được một trận cuồng phong bay thẳng đến bản thân áp đi qua, tránh cũng không thể tránh hắn, chỉ có thể rút kiếm chống đỡ, đồng dạng cũng là hai tay cầm kiếm, nên đón tiếp lấy. Ố ố động lắc trong nháy mắt vang An trong tay vẫn thiết kiếm trực tiếp bị lệnh đã thành hình cùng, nhưng mà trọng kiếm ép xuống lực đạo cũng không có tán mất, trực tiếp vào Lư An đùi vai. Lữ An đầu vai trong nháy mắt cảm nhận được một cô đau đớn, đau hắn biểu lộ trực tiếp bóp méo đứng lên. Tức, giống như vừa đòi mạng giống nhau thanh âm chói thai lại một lần nữa vang lên, Lữ An lập tức kinh sợ mà hốt, bất chấp mọi thứ, toàn bộ người trực tiếp lui về sau hai bước, đầu vai một đạo huyết tuyến trực tiếp chảy ra đi ra, coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng lại tránh thoát một cái này. Chu Kính ngoài ý muốn nhìn xem Lữ An, hắn không nghĩ tới Lữ An vì tránh Chu Chi kiếm khí vậy mà sẽ làm ra loại này tự thương hại hành vi, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn không thể không biết đây là một cái sáng suốt hành vi. Lữ An đồng dạng cũng là cảm thấy như vậy, nhưng mà hắn không có cách nào kiếm khí cùng trọng kiếm, Lữ An lựa chọn trọng kiếm, tuy rằng đầu vai chịu bị thương, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, cùng hai người riêng phần mình giao thủ một lần, dĩ nhiên cũng làm chịu hai lần tổn thương, hai người thành thạo phối hợp, nhường Lữ An có loại trở tay không kịp cảm giác. Chu Kính tiếp tục kéo kiếm đi về phía trước, hắn phát hiện Lữ An giống như không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, hai đối với một, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hắn. Chu Kính trên mặt biểu lộ lại một lần nữa bương lòng đứng lên. Lữ An giơ tay ra, 15 đạo kiếm đột nhiên hiện lên đi ra, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Tuy rằng hắn không biết trước mặt cầm trọng kiếm mạnh bao nhiêu, nhưng mà sau lưng cái kia đánh lén nhân tài là hắn phiền nhất đấy, phải nghĩ biện pháp đầu tiên giải quyết hết cái kia người mới có thể, nếu không hắn thật đúng là không biết ứng với làm như thế nào thắng. Lữ An vừa mới bị được hai người kia làm một trở tay không kịp, lúc này đây hắn ý định đi đầu một bước. Kiếm khí trực tiếp phân tán ra, chọn vẹn 40 đạo kiếm khí hướng Chu Chi. Chu Chi rõ ràng sửng sở, bất quá cũng không có bối rối, kiếm trong tay rất nhanh xuất kiếm, trực tiếp đem Lữ An kiếm khí toàn bộ đánh nát, trên mặt cũng là biểu lộ làm ra một bộ khinh miệt dáng tươi cười. Một màn này bắt đầu vô cùng đột nhiên, nhưng mà Lữ An không nghĩ tới chấm dứt đổi đột nhiên, hắn cũng còn không có hành động, kiếm khí cứ như vậy bị được toàn bộ đánh nát rồi. Chu Chi làm xong đây hết thảy sau đó, vẫn như cũ còn là đứng ở ban đầu vị trí, trên mặt tỏ phụng ý vị cực kỳ rõ ràng. Lữ An nhìn qua, kiếm khí lần nữa hiện lên xuất hiện, đầu bất quá lần này là 20 đạo vẫn thiết kiếm khí, vẫn là hướng Chu Chi. Chứng kiến kiếm khí có chỗ bất đồng, Chu Chi tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn là cùng vừa mới giống nhau, trực tiếp xuất kiếm, kiếm khí lên tiếng đập nát, bất quá hắn lông mày lập tức nhíu lại, lần này kiếm khí rõ ràng muốn cứng rắn hơn nhiều. Không giống lúc trước dễ dàng như vậy rồi, hơn nữa đập nát sau đó, hóa thành điểm điểm tinh quang, Chu Chi cảm giác những thứ này tình quang cũng là có chút điểm không tầm thường, giống như đều là mang theo kiếm khí cảm giác. Thừa dịp Chu Chi xử lý kiếm khí thời điểm, Lữ An bay thẳng đến Chu Kính vào tới. Một cái sải bước, Lữ An trong nháy mắt tiếp cận, sau đó lại là một cái nửa bước nghiêng di chuyển, lại một cái mãnh liệt gia tốc. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lữ An trực tiếp theo Chu Kính chính diện chạy tới phía sau của hắn. Lữ An chính là muốn dựa vào lấy bản thân linh hoạt đến công trọng kiếm bạn khuyết điểm. Nhưng mà Lữ An khả năng đã quên về trọng kiếm một câu. Trọng kiếm vô phong Đại xảo bất công, phát sau mà đến trước, một chiêu chiến thắng. Quy 1 chương 264, phản sát. Lữ An lợi dụng tốc độ trên ưu thế đi thẳng tới Chu Kính sau lưng, lúc trước còn dư lại 10 đạo kiếm khí trực tiếp theo Chu Kính chính diện đâm đi lên, vẫn thiết kiếm thì là đâm về phía sau lưng của hắn. Một trước một sau, trực tiếp giáp công đứng lên. Chu Kính trong tay trọng kiếm trực tiếp vung bắt đầu chuyển động, mặc dù không có giống như vẫn thiết kiếm linh hoạt như vậy, nhưng trong tay hắn cũng là có loại cử trọng lực khinh cảm giác. Chính diện kiếm khí trực tiếp bị được trọng kiếm từng cái điểm phá, sau đó trọng kiếm một cái đơn giản thu kiếm, trọng kiếm trực tiếp đọng ở phía sau lưng. Chuẩn sắc không sai xuất hiện ở lư an kiếm trước. Chỉ một tiếng, vẫn thiết kiếm nhọn trực tiếp đâm vào trọng kiếm trên thân kiếm. Đối với cái này Lư An rất là kinh ngạc, vốn tưởng rằng một kiếm này sẽ có chút hiệu quả, nhưng mà không nghĩ tới đối phương đỡ này thao tác không chút nào dây dưa dài dòng, vô cùng đơn giản hai cái động tác, trực tiếp hóa giải thế công của mình. Vẫn thiết kiếm chống đỡ tại trọng kiếm trên sau đó, trọng kiếm lần nữa bắt đầu chuyển động, trực tiếp đem Lư An cả người mang kiếm trực tiếp đập bay lên. Sau đó Chu Kính trực tiếp quay người, mặt hướng Lư An, trọng kiếm trên mũi dao cũng là xuất hiện một tia ánh sáng. Chu Kính lập tức dùng trọng kiếm trên không trung làm dấu thái giá. Từ hai đạo kiếm khí tạo thành thập tự trực tiếp đánh về phía Lư An. Bị được đập bay, Lư An tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền thấy được chu kính động tác, đối mặt đạo này thập tự kiếm khí, Lữ An hai tay cầm kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cái này hai đạo kiếm khí tuy rằng nhìn xem hết sức nhỏ, nhưng lại cực kỳ trầm trọng, tính bền dẻo cũng là mười phần, Lữ An trực tiếp bị được cái này hai đạo kiếm khí trực tiếp phụ giúp lui về sau đứng lên. Nơi xa Chu Chi cũng là giải quyết xong Lư An nhưng cái kia vẫn thiết kiếm khí, trong bầu trời bay múa màu vàng quang, sau đó liền hướng Lữ An nhìn sang. Lại làm một tiếng thanh dội trực tiếp vang lên, Lữ An trong lòng trực tiếp luống cuống một cái. Trong tay vẫn thiết kiếm cũng là phát sáng lên, toàn bộ người lập tức quát to một tiếng, vẫn thiết kiếm mãnh liệt dùng sức, thập tự kiếm khi trực tiếp chấn đứng lên, "Mượn, cái này khẽ hở." Lư An lập tức triệt thoái phía sau nghiêng di chuyển, coi như là bình yên thoát thân. Sau đó liền nhìn về phía Chu Chi phương hướng, khỏe miệng đột nhiên nước ra ra một bộ dáng tươi cười, ngón tay hơi động một chút, nguyên bản bay múa đầy trời màu vàng tinh quang, lần nữa ngưng tụ đã thành ba đạo vẫn thiết kiếm khí, toàn bộ bay về phía Chu Chi. Biến cố bất thình lình trực tiếp kinh sợ đến Chu Chi, sợ tới mức hắn lập tức ngừng động trong tay. Bất quá Lư An cũng sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội này. Thừa dịp loạn muốn kiếm mệnh, vẫn thiết kiếm MUI kiếm đúng lúc này trực tiếp phát sáng lên, điểm tinh dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Chu Chi trong hoàng loạn, đầu tránh thoát hai đạo kiếm khí, cuối cùng một đạo kiếm khí trực tiếp vết cắt tay của hắn, điều này làm cho hắn trực tiếp phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sự biến hóa này Chu Kính Đồng dạng xem rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không có đi cứu Chu Chi, mà là rút kiếm trực tiếp xông về Lư An, bởi vì hắn chứng kiến Lư An MUI kiếm chính ngưng tụ một đạo kinh khủng khí. Nếu như không cắt ngang Lư An, như vậy hắn cũng không có tin tưởng có thể 100% có thể giúp đỡ Chu Chi ngăn trở cái này đạo kiếm khí. Lữ An liếc về Chu Kính Sách lấy trọng kiếm lao đến, hắn nhập lại không có né tránh, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, cứng rắn là muốn một chiêu đổi một chiêu, chỉ cần có thể trọng thương cái kia ở một bên đánh lén người, thừa kế tiếp trọng kiếm, Lữ An dù cho đánh không lại, xem chừng có lẽ cũng có cơ hội có thể đào tàu đi. Đây là Lữ An trong lòng cân nhắc sau đó tổng kết ra đến biện pháp tốt nhất. Một đạo màu vàng cổ sáng trực tiếp theo Lữ An vẫn thiết kiếm trong bắn đi ra ngoài, tại đây đêm đen như mực không trung lộ ra đặc biệt chói mắt. Vừa bị được kiếm khí vết cắt chu trì, còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến một cái cổ sáng bay thẳng đến hắn lao qua, trực tiếp ở giữa lồng ngực của hắn. Sau đó nhập vào cơ thể mà ra. Chu Chi vẻ mặt ngốc trợn nhìn một chút lồng ngực của mình, một cái thật nhỏ lỗ máu chính đang không ngừng ra bên ngoài bức lên máu, sau đó từng đợt đau đớn trực tiếp vọt tới trong đầu của hắn, toàn bộ đầu óc tựa như nổ tung giống nhau. Một tiếng thê lương hô to âm thanh trực tiếp vang lên, tại bình tĩnh trong bầu trời đem lộ ra đặc biệt trói thai. Điểm tinh ra tay sau đó Lữ An căn bản không kịp xem kết quả là tốt là xấu, một thanh trọng kiếm dĩ nhiên đã đến trước mặt, ở thời điểm này, Lữ An nghiến răng làm một việc, tay trái trực tiếp chắn trước người. Rắc rắc một cái, xương cốt đứt âm cũng là lên. Lữ An bị được một kiếm trực tiếp trùng trùng điệp điệp bổ bay ra ngoài, cũng may cái này trọng kiếm là một thanh vô phong kiếm, bằng không vừa mới một kiếm này liền trực tiếp đem Lữ An chém thành hai nửa rồi, bất quá dù vậy, Lữ An cũng là bị đánh đã đá thành trọng thương. Ngay tại phía trước nhất tay trái trực tiếp đưa gãy, dư thế chưa tiêu trọng kiếm mang theo cực kỳ trầm trọng kiếm khí trực tiếp đem Lữ An đánh bay, không trung trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lữ An trên mặt đất lăn hai vòng, lập tức bò lên, tay trái lấy, da biến hình, trên trán tất cả đều là rậm rậm chẳng mồ hôi, miệng một mực ở không ngừng co rúm, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết. Một kích đắc thủ sau Chu Kính cũng không có tiến hành truy kích, mà là khẩn trường chạy tới Chu Chi bên cạnh. Chu Chi từng tiếng tiếng kêu thảm thiết trực tiếp nhường lòng của hắn cũng là theo chân lui lên, bối rối hắn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Chu Chi cưỡng ép đem đan dược nuốt xuống, nhưng mà giống như nhập lại không có có bất cứ hiệu quả nào, máu vẫn còn đang điên cuồn phun. Chu Kính cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, nhìn nhìn miệng vết thương của hắn, phát hiện có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu vàng tinh quang đang không ngừng xé rách Chu Chi thân thể, đan dược thậm chí ngay cả cầm máu đều làm không được. Nhìn đến đây Chu Kính đột nhiên cau chặt lông mày, tâm tình thoáng cái trầm trọng đứng lên. Nhị ca, ta sẽ không chết đi." Chu Chi run run rẩy rẩy nói. Chu Kính Tâm tình dần dần xu hướng bình tĩnh, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng ngưng trọng, "Tam đệ, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Hiện tại máu nhanh đã ngừng lại, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái." Chu Chi nhẹ gật đầu, che ngực thở dài một hơi, nụ cười trên mặt vừa vừa lộ ra, toàn bộ độ người đột nhiên không hiểu có gấp. "Hô." Chu Chi trong miệng phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ, đều muốn miệng lớn hô hấp, nhưng mà thân thể giống như lọt giống nhau, như thế nào cũng hốt không đi vào. Lại làm một tiếng thật dài hô hấp, giống như là lư rèn sắt lúc dùng cái chủng loại kia cũ nát ông Thổi gió, giống nhau, hô hặc, hô hặc. Chu Kính nắm thật chặt nắm đấm, không có làm bất luận cái gì động tác, cứ như vậy nhìn xem Chu Chi, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, giờ khác này hắn cũng không biết hắn ứng với nên làm cái gì có thể làm cho Chu Chi hơi chút dễ chịu một chút. Thằng đến cuối cùng, Chu Chi nhìn thoáng qua Chu Kính, không cam lòng cười cười, cái này mới dừng lại run dậy động tác. Chu Kính thở phào thở ra một hơi, khóe mắt có chút điểm mát, trực tiếp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cũng ở đây tranh thủ thời gian chữa thương Lữ An. Lữ An, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Kính thanh âm trầm thấp trực tiếp giống lên. Ăn một viên thuốc trị thương Lư An trực tiếp đứng dậy, sâu hít hai cái khí, trực tiếp nở nụ cười lạnh, ngươi cùng một dạng với hắn, hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này đấy. Nói vừa xong, quanh thân trực tiếp xuất hiện 20 đạo kiếm khí, sau đó lập tức hòa hợp tụ hợp đứng lên. Chu Kính thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi, Chu Chi chết nhường hắn lâm vào trong bi thống, nhưng mà cái kia trời sinh cẩn thận cũng không có người này mà mất phương hướng. Thậm chí có thể nói, một thân một mình Chu Kính, tại thời khắc này trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nhìn thấy Lữ An đồng dạng làm ra như vậy một bộ động tác, không có chút do dự nào, trong tay trọng bay thẳng đến Lữ An mềm tới một kiếm này trực tiếp nhường lực An trở tay không kịp, lập tức đem ngưng tụ kiếm khí động tác dừng lại, người vọt đến một bên, tránh thoát chuôi này trọng kiếm. Cùng lúc đó, Chu Kính trong tay trực tiếp ngưng tụ một đạo dị thường vừa thô vừa to kiếm khí, khoảng trừng cao cỡ nửa người, bộ dáng quả thực cùng vừa mới chuôi này trọng kiếm giống như lúc, hai tay đẩy, cái này đạo kiếm khí bay thẳng đến Lư An bay đi. Đại kiếm quyết, Lữ An đã từng được chứng kiến, uy lực lớn, chỉ bất qua có một cái khuyết điểm chính là tiêu hao quá lớn, Chu Kính làm cho ngưng tụ ra đến cái này đến kiếm khí, xem chừng tiêu hao hắn một nửa chân nguyên. Bất quá ngoại trừ tiêu hao vô cùng khủng lồ bên ngoài, Cái này kiếm quyết có thể nói không có bất kỳ khi khuyết điểm của hắn. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, một cái chốc mắt trong nháy mắt đi ra, đối mặt mạnh như thế sức lực kiếm khí, Lữ An trực tiếp rút kiếm đi khiêng, điểm tinh trực tiếp ra tay. Cả hai trực tiếp đụng vào nhau, hào quang trong nháy mắt tứ tán, sau đó nổ ra, Lữ An trực tiếp bị được chấn bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào sau lưng trên tượng, trong miệng lại là phun ra một búng máu. Thanh kiếm tia khí tuy rằng bị chấn nát hơn phân nữa, nhưng mà vẫn còn đang, Chu Kính Tởn hỗn nhặt lên trên mặt đất trôi này trọng kiếm, chậm rãi đi về hướng Lữ An, nghiến nghiến nói, đã sớm đã nói với ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lữ An ngồi dưới đất thở hồn hển hai cái, sử dụng kiếm chống đỡ trực tiếp đứng lên, phá lên cười, chỉ bằng người rồi. Chu Kính lông mày nhíu lại, một lần nữa đứng lên Lữ An quả thực nhường hắn kinh ngạc một cái, bất quá hắn cũng là bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, như thế nào? Người còn có át chủ bài, là muốn nhập sát sao? Lữ An trong nội tâm lập tức do dự một chút, tại trong thành độc sát, nói thật hắn thật đúng là không dám làm như thế, Tình nguyện đã chết cũng không có thể ở chỗ này nhập sát. Gặp Lữ An ngây ngẩn cả người, Chu Kính trực tiếp xuống tới, chỉ còn lại có hơn phân nửa đại kiếm khí đi đầu tới, sau đó trên không trung trực tiếp nổ ra. Lữ An căn bản không có kịp phản ứng. Trên thân xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ hồng, tất cả đều là bị được tứ tán kiếm khí cho kéo lê đến đấy. Lập tức Chu Kính theo tới, lại là một đạo thập tự, lúc này đây khoảng cách cực gần, Lữ An còn không có theo nổ rách kiếm khí trong phục hồi tinh thần lại, thập tự kiếm khí cũng đã ở giữa thân thể của hắn, đạo này thập tự kiếm khí tựa như hai cái cây roi giống nhau, trực tiếp hung hăng quất vào Lữ An trên thân thể, sau đó trực tiếp đưa hắn kích bay đến sau lưng trên tường, cuối cùng ngã rơi xuống trên mặt đất. Chu Kính lập tức tiến lên, một cước ở Lữ An đứt trong tay trái. Lữ An trực tiếp khó chịu hừ một tiếng, toàn bộ người rút hai cái Chu Kính không có chút nào ý định cho Lữ An cơ hội, hai tay nắm ở tròng kiếm, trực tiếp nhắm ngay Lữ An đầu, một kiếm liền chuẩn bị bổ xuống dưới. Lữ An dùng hắn cuối cùng khí lực trực tiếp ngưng tụ 10 đạo kiếm khí, phân bố tại Chu Kính bốn phía, làm ra một bộ cùng với Chu Kính một mạng đổi một mạng bộ dạng. Chu Kính cảm thấy kiếm khí lạnh thấu xương sau đó, không chút do dự, lập tức ngừng vùng chém động tác, không dám lại chờ, trực tiếp triệt thoái phía sau hai bước, đi đầu giải quyết kiếm khí. Chu Kính cách làm nhường Lữ An kinh ngạc một cái, vừa mới hắn đều đã làm tốt một mạng đối một mạng chuẩn bị, không nghĩ tới trước mặt cái này người vậy mà buông tha cho. Lữ An trực tiếp theo trên mặt đất bò lên, dựa vào bức tường miễn cương đứng lên. Chu Kính giải quyết xong kiếm khí sau đó, lập tức vừa nhìn về phía Lữ An, trong mắt mang theo một cô hận hận. Đang chuẩn bị tiến lên, phu cận văng cái chuyển đến nhiều cái động tĩnh, Lữ An đồng dạng cũng đã nghe được, trực tiếp cười nhạt rêu cẩn nói, "Nếu ngươi không đi, có thể đã đi không được nữa." Nói qua kiếm trong tay lại là nhấc lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với Chu Kính, quanh thân lại là xuất hiện vài đạo nhạt méo kiếm khí. Lữ An hành động này trực tiếp nhường Chu Kính lộ vẻ giở dự, đối mặt còn có chiến lực Lữ An, Chu Kính cẩn thận tính cách trực tiếp nhường hắn buông tha cho đều muốn tiếp tục nữa ý tưởng. Trong kiếm thẳng tiếp thu vào, cực kỳ hoán hận nhìn thoáng qua Lư An, ta nhất định sẽ giết người. Sau đó lại thở dài nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Chu Trì, Chu Kính trực tiếp nhảy lên lên nóc phòng, theo Lư An trước mặt biến mất. Tại Chu Kính biến mất trong ngáy mắt, Phạm Thừa Đức mang theo một đoàn người trực tiếp xuất hiện ở đầu đường, trông thấy Lư An sau đó, lập tức bay chạy vội tới. Lữ An phát hiện người đến là Phạm Thừa Đức sau đó, trực tiếp tiết lộ lực lượng, đặt mông mềm đến trên mặt đất, trong tay vẫn thiết kiếm cũng nắm cố thần, trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó miệng lớn thở dốc đứng lên. Phạm Thừa Đức đi vào Lữ An trước mặt sau đó, khuôn mặt đầy tình cảnh, số hổ, đã tới chậm. Lữ An hữu khí vô lực đưa tay chỉ chu chi thi thể, cùng với chu kính biến mất phương hướng. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, trực tiếp an bài một đoàn người hướng cái hướng kia đuổi theo, bản thân ở tại chỗ này giải quyết tốt hậu quả, cũng là để tránh người nọ giết cái hồi mã thương. Lữ An là Phạm Thừa Đức tự mình con hồi phụ thành chủ đấy. Lý Mục đang nhìn đến Lữ An thời điểm, trực tiếp tức giận rồi đứng lên, chỉ vào Phạm Thừa Đức cái mũi mắng, không phải nhường ngươi bắt người sao? Người đâu? Cái này cả ngày ngươi đang ở đây đắp tức sao? Giống lên như vậy một tiếng sau đó, Lý Mục sắc mặt trực tiếp phát triển đỏ lên, lớn tiếng ho khan đứng lên. Lý Quan đứng ở một bên, lập tức nhường Lý Mục xin bất giận, sau đó cho Phạm Thừa Đức khiến máy mắt. Phạm Thừa Đức mặt đỏ lên, cũng là vẻ mặt nộ khí xin được cáo lui trước rồi, vừa ra cửa, liền đối với kiếm trương doanh những người kia giận dữ hét: "Hôm nay nếu không đem hắn bắt lấy, quân pháp xử trí." "Vâng." Đồng loạt rung trời vang lên đáp lại trực tiếp vang dội cả vị thành chủ phủ. Lý Mục chấm rất lâu mới chậm lại, Lý Quan ở một bên nhẹ giọng an ủi: "Thành chủ đừng nổi giận, chú ý thân thể, chuyện này muốn trách cũng có thể trách ta, trách ta cân nhắc không chu toàn, nhường lực an đi nơi đó, cho đám người kia cơ hội." Lý Mục trực tiếp khẽ vươn tay, ngăn lại Lý Quan: "Đừng nói nữa, ai đúng ai sai." trách nhiệm của ai, cái này một ít chuyện ta còn là phân được rõ ràng. Ngươi đừng cho hắn sinh tha. Phạm thừa đức trong ngày này làm đều là mấy thứ gì đó cho má sự tình. Quả thực ném kiếm trương lên mặt. Ta xem hắn cái này phó tướng có phải hay không trắng trở thành. Lý Mục lãnh đạm quát lớn âm thanh trực tiếp nhường Lý quan đã không có tiếp tục cơ hội phản bác, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ Lý Mục tiếp theo câu. Uống tốt vài chén trà sau đó, Lý Mục nộ khí rốt cuộc thoáng giãn ra trở lại. Chuyện này đại nhân biết không? Lý Mục lo lắng hỏi. Lý quan nhẹ gật đầu, lúc trước không biết, hiện tại kiếm chương doanh động tĩnh huyên náo lớn như vậy hẳn là đã biết đi. Lý Mục hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài một hơi, sự tình còn chưa bắt đầu, liền hung hăng đánh cho bản thân một cái tác, thật sự là mất mặt nha. Lý Quan cũng là ai đoán thở dài một cái, đại nhân chuyện này cũng không có thể toàn bộ quấy dị Phạm tướng quân, tuy rằng hắn có trách nhiệm, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, một cái ngũ cảnh cao thủ quyết tâm đều muốn trốn, kiếm trương doanh cũng không có biện pháp gì. Tỉnh táo lại, Lý Mục yên lặng nhẹ gật đầu, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng mà thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tại nhà mình mỹ mắt phía dưới phát sinh loại chuyện này, nếu không phải Lữ An thực lực đủ mạnh mẽ, còn có thể sống được, thậm chí còn giết lại một cái, ngươi muốn là đổi thành những người khác đâu. Hai cái ngũ cảnh có thể đem quốc phong thành như vậy loạn thành một bầy rồi hả? Lý Quan mất máy miệng, Lý Mục nói xác thực cũng là để ý. Vì vậy sai chính là sai, tại loại chuyện này trước mặt, còn có thể có lớn nhỏ nặng nhẹ phân chia. Lý Mục lại là ngược lại hỏi một câu. Lý Quan thành thành thật thật nhẹ gật đầu, không có phản bác. Đi, đi xem Lữ An. Lý Mục trực tiếp đứng dậy. Lý Quan cũng là đi theo. Chỉ liệu sau đó Lữ An, sắc mặt thoáng có chút trắng bệ, cánh tay cũng đã tiếp tốt rồi, lúc này chính nửa nằm ở trên giường, chứng kiến Lý Mục vào được nhẹ giọng cứ gọi một câu, "Thành chủ." Lý Mục nhìn xem bộ dáng thê thảm như thế Lữ An, lại là thầm mắng một câu, "Hiện tại cảm giác thế nào?" Lữ An nhẹ gật đầu, cười cười, "Không có gì đáng ngại rồi, tổn thương không có nặng như vậy, nghỉ hai ngày thì tốt rồi." Nghe được câu này, Lý Mục lúc này mới thở dài một hơi, "Yên tâm, không có việc gì là tốt rồi không, có việc gì là tốt rồi." "Công tử, không biết người đối với hai người này có cái gì ẩn tự sao?" Lý Quan hỏi. Lữ An lắc đầu, "Bất quá ta có thể khẳng định hai người kia chính là một mực cùng theo của ta hai người kia." Lý Quan nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hẳn là Tây Lương kiếm tông người, đầu là vì sao muốn theo dõi công tử. Lữ An cũng là lắc đầu, cười khổ nói, có thể là bởi vì 500 miếng linh tinh tinh đi, những thứ khác ta cũng không rõ lắm. Hai đối với một, công tử còn có thể giết lại một cái, xem ra công tử khôi phục thực lực không ít. Lý Quan cười tán thưởng một câu. Lữ An sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, "Lắc đầu, đại nhân nói nở nụ cười, kỳ thật ta vẫn thua rồi, ta cái này mệnh là vận khí ta tốt nhà về." Lý Mục tranh thủ thời gian nói ra, "Đừng như vậy nói, còn sống chính là mình hợp lại trở về, cái gì gọi là nhặt về?" Lữ An tranh thủ thời gian gật đầu cười. "Tốt rồi, hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Lý Quan nhớ kỹ cầm tốt nhất thuốc trị thương cho hắn." Lý Mục trực tiếp phân phó một câu, sau đó rời đi rồi. Lý Quan theo kho thuốc trong cầm điểm dược cho Lữ An, hơi chút ở lâu một hồi. "Về hai người này công tử có hay không có thể cung cấp tin tức?" Lý Quan nhiều hỏi một câu. Lữ An nhảy vọt qua đau thánh sự tình, đem hai người như thế nào xuất hiện, lại đến đằng sau tất cả mọi chuyện toàn bộ nói một lần. Những lời này nghe được Lý Quan trực tiếp nhíu mày, tuy rằng sự tình phát sinh vô cùng đột nhiên, nhưng mà không thể không nói, yểm chương doanh phản ứng quả thật có điểm chậm, qua cái kêu bao lâu mới chạy tới. Lý Quan cho ra cái này này một cái kết luận sau đó, cũng là nhường Lữ An nghỉ ngơi thật nhiều, sau đó rời đi rồi. Đợi đến lúc Lý Quan đi rồi, Lữ An cũng là thở dài một hơi, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng mà đầu góc rồi lại vô cùng phấn khởi, không, có chút nào buồn ngủ. Đối với hai người kia Lữ An cực kỳ rất hiếu kỳ, thật sự rất muốn biết bọn hắn vì cái gì một mực cùng theo bản thân, hai người thực lực mạnh như vậy, lúc trước lại từ một nơi bí mật gần đó, muốn muốn giết mình không phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng lẽ lại một mực ở kiêng kỵ bản thân? Thật đúng chính là vì 500 miếng linh tinh tinh, Quy 1 chương 265, bản thánh Đang lúc Lữ An hoang mang khó hiểu, đều muốn muốn một cái nguyên cơ thời điểm, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Một núi có bốn mùa, thập lý bất đồng trời. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Lữ An cung kính nói, "Sư thúc người đã đến rồi." Lão giải sau khi đi vào, không có hỏi thăm Lưu An tương thế, trực tiếp hỏi, "Ngươi biết ta vừa mới nói nghe được lời này là có ý gì sao?" Lữ An suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời, "Lời này là ở hình dung núi cực kỳ cao lớn đi. Núi càng cao, cái này trên núi cảnh sắc có thể thấy được bốn mùa thời tiết biến ảo. Đây là thân lạ bắc cảnh người thường tức đi." Lão giải gật đầu cười, "Không sai." Chỉ chính là cái này ý tứ, càng cao núi tự nhiên cần muốn thừa nhận thêm nữa, cùng một thời gian bên trong, Xuân Hạ Thu Đông thế gian ấm lạnh tại ngọn núi này trên đồng thời thể hiện rồi đi ra, muốn trở thành đường trong miệng người cái kia toàn đối cao, cần thiết thừa nhận đồ vật so với ngươi có khả năng muốn đều còn nhiều hơn rất nhiều. Đối với cái này Lữ An hơi có không hiểu nhẹ gật đầu, thế nhưng là, sư thúc ngươi chỉ là cái gì? Là ta hôm nay gặp phải chuyện này sao? Nộ giải lắc đầu, vô cùng kia như thế, hai năm qua ngươi đụng phải mấy lần loại tình huống này? Lữ An hồi suy nghĩ một chút, tính lần thứ 2 đi. Cái kia ngươi biết ta trải qua qua bao nhiêu lần sao? Lô Dại trực tiếp hỏi lại Lữ An, "Trăm lần." Lữ An tùy tiện cho một cái khoa trương con số. Lô giải trực tiếp cười khẽ một tiếng, "Trăm lần. Không thua nghìn lần đi, tại ta không đạt tông sư đoạn thời gian kia, Ba ngày hai đầu có người tới đây ám sát khiêu chiến, đám người kia thậm chí nghĩ một trận chiến thành danh, mà ta chính là bọn họ lựa chọn cái kia khối tốt nhất đá đặt chân." Lữ An kinh ngạc há to miệng, "Không thua nghìn lần? Cái này số lần quả thực có chút làm cho người ta kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, sư thúc thiệt hay giả?" "Ngươi cứ nói đi, lựa ngươi có chỗ tốt gì? Có người tới tìm ngươi phiền thoái. đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt." Cái này chứng minh ngươi nhập lại không bình thường, thậm chí có thể nói bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú mới có thể nhường những người kia tới tìm ngươi phiền toái, vì vậy ngươi có lẽ nhiều trở mong một cái." Ngô Giải chậm rãi nói ra. Lữ An miết miệng cười cười, nghe hiểu Ngô Giải đều muốn nói ý tứ, "Sứ thúc, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ được mà chán trường đấy, càng đánh càng hăng." Nghe nói như thế, nô Giải móc ra một viên đan dược đưa tới, "Ăn nó đi, tổn thương rất nhanh liền rồi cũng sẽ tốt thôi." Lữ An trung thực nghe theo, đem đan dược ăn hết sau đó, lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp vào thân thể, nhất là tay trái chỗ đó, Lữ An trực tiếp cảm nhận được một cỗ tê dại cảm giác phải mái hơn, thậm chí giống như đều đã hết đau. Lữ An thở phào thở ra một hơi, đột nhiên nhớ tới đao thánh sư Tỉnh, lập tức cùng với Ngô Giải nói một tiếng. Nô Giải sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức lại ngưng trọng lên, hắn không có nghĩ đến cái này đao thánh vẫn còn chưa đi, hơn nữa cái này là một chuyện còn giống như ý có chỉ. Có một người như thế tránh ở một bên, Nô Giải vẫn có đấu kỵ sợ đấy, tuy rằng lúc trước lần kia tỷ thí hắn thắng, nhưng là đối phương cũng không có thua, hai người nếu quả thật giao lên tay, khả năng nhất thời nửa khắc căn bản là không làm gì được đối phương. Một cái đao thánh tuyệt đối có thể đưa hắn mỹ kiểm chế. Lô Giải trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, bây giờ suy nghĩ một chút cái này đột nhiên xuất hiện đau thánh như thế nào cảm giác liền là dùng để kiềm chế hắn đây này. Chứng kiến Lô Giải đang ngẩn người, Lữ An hỏi ý kiến hỏi một câu, Sư Thúc, người làm sao vậy? Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có những thứ khác sao? Lô Giải hỏi. Hôm nay hai người kia, có thể là Tây Lương kiếm Tô người, lúc trước nghe người ta nói, đầu của ta bị người treo giải thưởng 500 miếng linh tinh tinh, người nọ rất có thể chính là bị được Sư Thúc ngươi trọng thương lương lương. Lữ An nói ra. Lương lương? Chính là cái cái sử dụng ma vật người sao? Lô Giải nhíu mày nhớ lại một cái, Lữ An nhẹ gật đầu. Người nọ lúc ấy bị, được ta trọng thương, hắn không hào hảo chữa thương, vẫn còn có tâm tư làm chuyện loại này. Lô Giải cũng là bị tức nợ nụ cười. Lữ An chỉ có thể cười khan một tiếng, chuyện này ta là nghe Vi Quý nói, hắn nói rất nghiêm túc, có lẽ không đến mức gạt ta đi. Thiệt giả cũng không sao cả, cái kia Lương Lương hiện tại có lẽ không có cái uy hiếp gì rồi, dù cho thương thế tốt lên rồi, cũng là nửa tàn phế, xem chừng tối đa cũng chỉ có lục cảnh đi, lúc ấy hắn còn bị ma vật cho cắn trả rồi, ta đều cho là hắn đã sớm chết nữa nha, không thể tưởng được lại vẫn dám trong bóng tối làm chuyện loại này. Nô Giải hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe được Nô Giải nói như vậy, Lữ An lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhưng mà cẩn thận nhớ tới giống như lại không đúng, sư thúc, chỉ cần hắn không chết, ta đây chẳng phải là muốn một mực bị người đời giết. Tây Lương kiếm tông người chẳng phải là mỗi ngày đều muốn tới giết ta. Nô Giải nhẹ gật đầu, chuyện này bên trong hơn phân nửa có kỳ quặc, theo lý, ngươi bây giờ cái này cái đầu ở đâu có thể đáng 500 miếng linh tinh tinh, thái nhất tông cho ngươi ký hiệu 200 miếng linh tinh tinh, ta đều cảm thấy có chút cao. Lữ An kinh ngạc một cái, mặt cũng là một đỏ. Dù cho ngươi có thể vào thắc trận, ta cũng hiểu được quá cao. Đúng rồi, Thái nhất tông ngày mai sẽ phải đã đến, cùng đi còn có kiếm cát, diệt hỏa muôn vân. Vân, bọn hắn đều là tới tìm ngươi, tổn thương không có tốt lúc trước, đừng có chạy lung tung." Lô Giải dặn dò một câu. Lữ An tuy rằng hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng vẫn như thế nhẹ gật đầu, lúc trước chợt nghe Lý Mục nói Thái nhất tông muốn đi qua, chỉ bất quá không biết bọn hắn đến nhanh như vậy. "Sư thúc ngươi xác định bọn họ đều là tới tìm ta hay sao? Liên vì ta cái giá này gặp 200 miếng linh tinh tinh đầu, còn có chúng ta thành đám người dẫn tới đây muôn nhân rút cuộc là cái gì?" Lữ An trực tiếp hỏi. Lô Giải trực tiếp trả lời, rất đơn giản. Ta nghi xác nhận một chuyện, về Thái Nhất Tông sự tình. A? Sự tình gì? Thái Nhất Tông làm sao vậy? Lữ An tỏ mò hỏi. Bắc Cảnh gần nhất mới toát ra rất nhiều tổ chức, những tổ chức này có lớn có nhỏ, có tốt có xấu, nổi danh nhất đúng là hai cái, một cái là Tây Lương Kiếm Tông, cái khác chính là cái gọi là Thiên Ngoại Thiên. ngươi không cảm thấy hai cái này xuất hiện thời gian điểm thật sự là thật trùng hợp sao? Lô Giải hỏi ngược lại. Sư thúc ngươi chỉ là cái gì? Ta có chút nghe không rõ. Lữ An lắc đầu. Lô Giải tiếp tục nói, Tây Lương Kiếm Tông vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá lúc trước là một bộ không nóng không lạnh trạng thái nhưng mà Đại Chu gặp chuyện không may sau đó, hoặc là nói là Lương Lương gặp chuyện không may sau đó, hắn liền trực tiếp quật khởi rồi, tông môn thực lực vượt xa những cái kia bình thường tông môn, thậm chí đều có năng lực cùng những cái kia uy tín lâu nằm tông môn bẻ xoay cổ tay, ngoại trừ treo giải thưởng bên ngoài bọn hắn còn làm rất nhiều chuyện kỳ quái, rất nhiều. Đều là cực kỳ chuyện bí ẩn tình, không đi điều tra mà nói, căn bản cũng không gặp bị phát hiện. Sự tình gì? Lữ An trực tiếp đổi theo hỏi một câu. Tây Lương kiếm tông người một mực ở đào người khác gấp tưởng, mặc kệ là người nào chỉ cần là bọn hắn xem người trên, minh tối thủ đoạn ra hết, chân thực không được trực tiếp dùng sức mạnh, rất nhiều người đều là vì vậy mà lên bọn họ thuyền hải tặc, nhược điểm bị được bọn hắn bóp trong tay, muốn đi đều đi không được. Lô Giải ngưng trọng nói ra, Lữ An cũng là mảy nhử lại nhanh đứng lên, cái này làm sao nghe được có điểm giống tiêu giao các làm việc phương thức nha. Nô Giải cũng là nợ nụ cười, mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy, Tây Lương kiếm tông làm việc phương thức cùng tiêu giao các có chút giống nhau, chỉ bất quá một cái là so sánh nguyện chuyển hợp tác, một người khác là cực kỳ cường ngạnh áp chế, cả hai phương thức nói cho cùng còn là cùng một loại, ta còn đặc biệt đi hỏi thăm qua Tiếu Vô. Đối với chuyện này hắn tỏ vẻ không biết rõ tình hình, hơn nữa liền Tây Lương kiếm tông là như thế nào quật khởi đấy, Tiêu Dao Các cũng nói không rõ ràng. Điều đó không có khả năng đi. Tiêu giao Các lại không biết. Lữ An trực tiếp hoài Nghi nói nói. Lô Giải cũng là nhẹ gật đầu, ngươi cũng thì cho là như vậy a. Kỳ thật ta cũng thì cho là như vậy đấy, Tiêu giao Các đối với ở phương diện này sự tình cố ý tại dấu giếm, Thiên Ngoại Thiên Đồng dạng cũng là như thế, đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện tổ chức, bọn hắn cũng là ngậm miệng không nói chuyện, hoặc là nói đúng không muốn nói, trong này tất nhiên có một loại lợi hại quan hệ. Vì vậy sư thúc ngươi hỏi nghi là thái nhất tông. Lữ An thuận theo hắn mà nói, đoán một câu như vậy. Lô Giải nhẹ gật đầu, trừ bọn họ ra, ta chân thực không thể tưởng được còn có ai có thể có thực lực này, thoáng cái nâng đỡ nhiều như vậy tổ chức, tùy tiện còn nhường tiêu giao các cấp miệng. Lữ An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ bất quá vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, Thái Nhất tông thực lực đã mạnh như vậy rồi, vì cái gì còn muốn làm loại chuyện này đây? Cái này có ý nghĩa gì sao? Nghe được Lữ An cái này đơn thuần lời nói, Lô Giải trực tiếp bật cười, ý nghĩa? Thái Nhất tông là Đường Kim Ngũ Địa đệ nhất đại tông môn, đây là một cái không thể nghi ngờ sự tình, nhưng bây giờ là, không, có nghĩa là về sau cũng thế. Bọn hắn hiện tại vẫn muốn hướng bắc cảnh chui vào, cũng là đập vào cái này bản tính, bắc cảnh đất rộng của nhiều, thái nhất tông nếu đứng ở chỗ này ổn góp chân, như vậy thái nhất tông bá chủ địa vị có thể lại kéo dài nghìn năm, nếu như không thể đứng vững như vậy hắn chính là cái kia tông chữ khả năng muốn biến thành cửa, triệt để cùng chính. Sơn môn giống như rồi. Nhưng này là tại sao vậy chứ? Nói thật lư an đối với cái này tông môn thực lực phân chia vô cùng không biết, rất muốn biết cái này cái gọi là nhất tông ba môn rút cuộc là như thế nào phân chia đấy. Thái nhất tông sở dĩ còn có thể được xưng là Thái nhất tông, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ tông môn trong còn có một cổ sống thánh nhân, người này được xưng là ngũ địa mạnh nhất đều không quá đáng đi. Lô Giải thở dài một hơi, biểu lộ cũng là có chút điểm phức tạp. So với sư thúc ngươi còn mạnh hơn rất nhiều sao? Lữ An dò hỏi. Lô Giải trực tiếp nở nụ cười, Lữ An ta kế tiếp cùng với ngươi nói đều là chân chính bí văn, ngươi ghi ở trong lòng là được rồi. Lữ An tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Trong mắt ngươi, tu hành bị được chia làm 9 đoạn, đạo cảnh có cửu cảnh, võ cảnh có tự phẩm làm đến mức tận cùng trên cơ bản cũng chính là trở thành cựu phẩm hoặc là cựu cảnh đại tông sư, đúng hay không?" Lô giải thích. Lữ An ừ một tiếng, sau đó kinh ngạc nghi ngờ một tiếng, chẳng lẽ lại còn có thể càng tiến một bước?" Nô giải nhẹ gật đầu, "Không sai, cựu phẩm cựu cảnh tuy rằng đã rất mạnh rồi, nhưng mà cái này sau đó xác thực còn có mặt khác đường, trong truyền thuyết trường sinh phải là cảnh giới này đi." "Thật đúng, tu hành đến cuối cùng thật sự có thể trường sinh sao?" Lữ An khẩn trương hỏi. Lô giải cũng là lắc đầu, "Hẳn là thật sao, chuyến lưu đến nay sự tình có lẽ không đến mức là dạ à, tuy rằng ta chưa từng gặp qua." Nhưng mà ta từng nghe đã từng nói qua rất nhiều lần, tiên nhân chân chính có thể không phải là như thế sao?" Lữ An biểu lộ hoảng sợ, nhẹ gật đầu, "Sư thúc ngươi nói như vậy ý tứ, Thái Nhất tông liền có một cái trường sinh cảnh." Lô Dại lắc đầu, "Nếu là như vậy, như vậy Thái Nhất tông đoán chừng đã đem ngũ địa đô thống một đứng lên, đáng tiếc hắn cũng không phải, hắn rời trưởng sinh chỉ thiếu chút nữa." "Loại chuyện này sư thúc ngươi là làm sao biết?" Lữ An tò mò hỏi. Lô Dại cười cười, "20 năm trước, ta đã từng thấy qua hắn một mặt, về dài chuyện phát sinh tình cũng đều là hắn và ta nói đấy, ngay lúc đó biểu lộ cùng ngươi bây giờ là giống nhau đấy, đều là vẻ mặt kinh ngạc." Hắn coi như là một người tốt đi. Nghe được cái này người tốt hai chữ, Lữ An lập tức kinh ngạc đứng lên, đem một cái đứng ở tu chân giới cao cấp nhất người so sánh người tốt, không khỏi có chút quá không khỏe rồi a. Ngô Giải tiếp tục nói, đối với những cái kia chỉ biết là tranh quyền đoạt thế người mà nói, hắn một cái gì đều mặc kệ lão nhân, chẳng lẽ không tính là một người tốt sao? Nghe được Ngô Giải nói như vậy, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, coi như là đồng ý những lời này đi. 20 năm trước, ta mới chính là một cái bình thường tông sư, tối đa chỉ có thể coi là là có chút danh tiếng khí đi, khi đó hắn đột nhiên tìm tới ta, cùng ta hàn huyên vài câu. Sau đó lại chỉ đạo ta mấy lần, sau đó thực lực của ta mới bắt đầu tăng vọt, sau đó hắn và ta nói những chuyện này, còn hy vọng ta có thể trở thành cùng một dạng với hắn người." Ngô Giải Hoài niệm nói. "Cùng một dạng với hắn người, sư thúc, hắn những lời này đối với ngươi đánh giá cực cao nha, ngươi có hy vọng có thể cùng một dạng với hắn người nha." Lữ An vừa cười vừa nói. Ngô Giải cũng là cười nhạt một cái, khi đó những lời này quả thật làm cho Ngô Giải cảm nhận được một tia sợ hãi. Sau đó ta mới biết được muốn trở thành hắn người như vậy có bao nhiêu khó. Tuy rằng hắn không phải trong truyền thuyết trường sinh, tối đa chỉ có thể coi là, là nửa bước trường sinh đi. Nhưng mà cảnh giới này cho dù là hôm nay ta đây vẫn như cũng khó thể thực hiện." Lô giải thở giải nói, "Sư thúc cái này rốt cuộc là cái cảnh giới gì nha?" Lữ An trực tiếp hỏi. Lô giải thích, "Nếu như nhất định phải xưng hô mà nói, đối với Vũ phu mà nói, chính là thập phẩm, có thể xưng là Lạp võ thánh đi, đối với tu sĩ mà nói, chính là thứ 10 cảnh, bán thánh cảnh." Lữ An ừ một tiếng, "Cũng chính là tại đây sau đó còn có một cảnh giới, cái kia chính là cái gọi là trường sinh cảnh." Nói xong trên mặt đều là kinh ngạc biểu lộ. Nô giải nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là trưởng sinh." Chuyên thuyết tại cảnh giới này đằng sau còn có một cảnh giới, là có thể cùng trời cùng đồng thời, bất tử bất diệt cái chủng loại kia cảnh giới, chỉ tiếp đây mới thực là đồ đại, không ai ra mắt. So với thánh nhân còn muốn lợi hại hơn sao? Thật sự còn có loại cảnh giới này sao? Lữ An ngơ ngác hỏi một câu. Lô Giải cũng là lúc đầu, không biết, trường sinh bất tử đã là chuyện nghịch tiên rồi, so với cái này lợi hại hơn, đây chẳng phải là phải phi thăng rồi hả? Chẳng lẽ không thể nào sao? Trên phố lời đồn đãi nhiều như vậy, cái gọi là đắc đạo thăng thiên, không phải là loại này thuyết pháp sao? Lữ An hỏi ngược lại. Lô Giải đã trầm mặc một cái, Nói thật ngũ điệu từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có ghi chép qua có cái gọi là phi thăng người, đây đều là truyền thuyết mà thôi, đảm đương không nội thực, cái gọi là tiên nhân thần tích kỳ thật chính là một đám tu sĩ đại năng mà thôi, chỉ bất quá người bình thường kiến thức không nhiều lắm, nội nhận là chúng ta là từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Ngô giải cái này giải thích, Nhường Lữ An có hơi thất vọng, hôm nay trường sinh cảnh nhường hắn mở khai nhăn giới, vốn tưởng rằng trong truyền thuyết đắc đạo phi thăng gặp thật sự, không thể tưởng được lại còn là giả dối. Nói nhiều như vậy, liền là muốn cho ngươi biết, Thái Nhất tông hiện tại vì cái gì mạnh như vậy, vì cái gì vẫn luôn đối với Bắc cảnh có ý tưởng. Bởi vì bọn họ vị này thánh nhân không nhanh được, đoán chừng liền mấy năm này rồi, vì vậy bọn hắn vẫn luôn đang tìm cầu con đường mới, trèo chống bọn hắn cường thịnh trụ cột tại sụp đổ, vì vậy bọn hắn rất lớp. Nô giải chậm giải giải thích nói. Lữ An cảm thấy thật bất ngờ, vẫn còn có loại chuyện này. Không sai, giống như cái nào vị lao nhân nhà cũng sớm đã đem tất cả mọi chuyện đều đã thấy ra, vàng vào đối với đường lớn rất hiểu rõ, tự nhiên có thể biết mình đại nạn tại khi nào. Nô giải thở dài nói ra. Lữ An đột nhiên nhớ tới đã xuống dốc chính sân môn trực tiếp hỏi sư thúc Theo như ngươi nói như vậy, Thái Nhất Tông là vì có như vậy một vị bản thánh tại, vì vậy có thể được trở thành ngũ địa mạnh nhất tông môn, cái kia Chính Sơn môn đây, đã từng thế nhưng là cùng Thái Nhất Tông sánh vai cùng tồn tại, Lâm Thương Nguyệt vẫn muốn nhường Chính Sơn môn nặng mới quật khởi, có phải hay không cũng phải tái xuất hiện một vị bản thánh. Lô Giải suy tư một chút, Chính Sơn môn đã từng được xưng là chính núi tông thời điểm, thực lực cũng là rất mạnh, cái kia niên đại bọn hắn sắc thực rất mạnh, chỉ bất quá cái kia đã là bao nhiêu năm trước sự tình rồi, hôm nay chỉ có thể nói là một đời không bằng một đời đi, bây giờ Chính Sơn môn sắc không có tư cách tay, cái gọi là thì thật cũng chỉ là một cái màn lưới mà thôi. Mánh lưới? Lữ An cảm thấy có chút kinh ngạc. Lô Giải lập tức giải thích nói, "Không sai, so nguyệt chi tranh, thoạt nhìn hình như là Lâm Thương Nguyệt cùng Triệu Nhật Nguyệt đấu tranh, nhưng mà trên thực tế chỉ là Chính Sơn môn đánh bạc danh dự một trận chiến mà thôi. Từ từ sự suy thoái Chính Sơn môn chỉ có thể đem hết thể tất cả đều ký thác vào Lâm Thương Nguyệt trên thân, nếu như hắn thua, như vậy Chính Sơn môn cũng liền thua. Nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt không giống nhau, trận này đấu tranh hắn là bị người cưỡng ép kéo vào, thắng thua đối với hắn nhập lại không có quá nhiều trực quan ảnh hưởng, thắng là có lẽ, thua cũng ảnh hưởng không là cái gì." Nhưng mà Thái Nhất Tông làm việc quy cụ tự nhiên không hy vọng Triệu Nhật Nguyệt thất bại, cho nên mới đã có như vậy một sự việc, đầu bất quá đối với Triệu Nhật Nguyệt mà nói, chuyện này thật sự không coi vào đâu đại sự, tối đa chính là một kiện chuyện lý thú mà thôi. Lữ An nếu mày nhẹ gật đầu, nếu như chính theo như loại này thuyết pháp đến xem, cái kia Lâm Thương Nguyệt tình cảnh chẳng phải sẽ phi thường lúng túng, toàn bộ tông môn tương lai đều gánh tại đầu vai, nếu là hắn có một sơ suất, toàn bộ tông môn tương lai chẳng phải là đã bị chôn vùi rồi hả? Cái này là Triệu Nhật Nguyệt cùng Lâm Thương Nguyệt một mực không có quyết xuất nguyên nhân sao? Lữ An nói ra. Nô giải lắc đầu, Đây là chính sơn môn một mực không dám nguyên nhân, Triệu Nhật Nguyệt bức thiết hy vọng lấy xuống cái danh này, đây đối với hắn không làm một chuyện tốt, thậm chí có thể nói là liên lụy. Theo Triệu Nhật Nguyệt danh khí càng lúc càng lớn, Lâm Thương Nguyệt danh vọng đồng dạng cũng là như thế, cũng bị hắn kéo cao không ít, không thể không nói, Lâm Thương Nguyệt dính phúc của hắn. Lữ An biểu lộ làm ra một bộ cực kỳ cổ quái biểu lộ, nô giải mà nói hắn có chút không tin, nhưng mà nhưng lại không biết ứng với nên như thế nào phản bác, tại tất cả mọi người trong miệng, Lâm Thương giống như vẫn luôn là bị, được lấy ra đối lập một đôi, nhưng là từ ngôn giải trong miệng, hai người cao thấp lập hắn. Lâm Thương Nguyệt, Nguyệt chỉ là Mới có hôm nay cái này bức địa vị. Loại lời này, Lữ An không tin, cũng sẽ không tin tưởng, Lâm Thương Nguyệt có thể so với Triệu Nhật Nguyệt kém nhiều như vậy. Ngươi không tin? Ngô Giải nhìn xem Lữ An hỏi. Quy 1 chương 266 cuối cùng đã đến. Ngô Giải những lời này, Lữ An thật không phải là rất tin tưởng, Lữ An biết rõ Lâm Thương Nguyệt hiện tại không sánh bằng Triệu Nhật Nguyệt, nhưng mà cả hai trên lệch khẳng định không có Ngô Giải nói như vậy không chịu nổi đi. Lữ An lập tức phản bác, "Lâm Thương Nguyệt ta rất quen thuộc, tại ta trong tượng, hắn rất mạnh, người như người thuyết pháp ta không ủng nụ cười, "Các ngươi đi Bắc vực Sơn thời điểm. Triệu Nhật Nguyệt mới vừa vào ngũ cảnh, khi đó lâm thương Nguyệt là cái gì trình độ? Hắn và ngươi đánh một trận, tuy rằng hai người không có chính thức quyết xuất thắng bại, nhưng là có thể cho ra hai người thực lực không kém bao nhiêu. Ta có thể rõ ràng cùng ngươi nói, ngay lúc đó Triệu Nhật Nguyệt một cái có thể đánh hai người các ngươi, ví dụ như tại nhỏ trong thánh vực thời điểm, bị thương lâm thương Nguyệt cùng Triệu Nhật Nguyệt quyết đấu, nghe giống như thua có chút đáng tiếc, nhưng mà mặc dù hắn không bị thương, ngươi cho là hắn có thể là Triệu Nhật Nguyệt đối thủ. Lữ An bắt Đầu yên lặng Sát thực, cái kia một lần Lữ An tại được chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt thực lực sau đó, là hắn biết Triệu Nhật Nguyệt mạnh bao nhiêu, nếu như Lâm Thương Nguyệt thực lực vẫn là cùng hắn không sai biệt lắm, như vậy xác thực không phải Triệu Nhật Nguyệt đối thủ. Cái gọi là song nguyệt chi tranh, kỳ thật hẳn là Thương Nguyệt chi tranh mà thôi, Triệu Nhật Nguyệt căn bản sẽ không có đem Lâm Thương Nguyệt để ở trong mắt, mục tiêu của hắn rất xa, có thể là ta, cũng có thể là bác cảnh. Lô Giải cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Đối với Triệu Nhật Nguyệt cao như thế đánh giá, Lữ được dùng loại này khoa người khác, cảm giác này quả thật có điểm không dễ chịu, nhưng mà Lữ An lại có thể nói cái gì đó Lô Giải sau khi nói xong, cũng là chứng kiến Lư An biểu lộ giống như có chút không được tự nhiên, "An ủi, Triệu Nhật Nguyệt tại các ngươi trong đồng lửa sát thực coi như là lợi hại đấy, nhưng còn không phải lợi hại hơn, ngũ địa rất lớn, thiên tài rất nhiều, nhưng mà có thể sống đến cuối cùng thiên tài rất ít, trong mắt ta, như thế theo như năng lực sắp xếp xuống, Triệu Nhật Nguyệt chỉ có thể sắp xếp thứ ba, cái khác kiếm các Lâm Hải lãng ta cảm thấy được có thể sắp xếp thứ hai. "Cái gì? Lâm Hải lãng thứ hai? Sư Túc ngươi không có lầm đi. Lư An trực tiếp bị, được cả kinh lớn kêu lên. Lô Giải lúc đầu Kiếm cấp trong thiên tài rất nhiều, thậm chí so với thái nhất tông thiên tài còn nhiều hơn, nhưng là chân chính có thể được xưng tụng là toàn mới đấy, chỉ có Lâm Hải Lãng một cái, Tô Mạc thiên Phú rất mạnh, nhưng mà tính cách có vấn đề, tương lai tâm ma chưa trừ diệt, khó chịu nổi trọng dụng, mà khác kiếm cắt còn có một kêu ninh khởi, Thiên Phú cũng là rất mạnh, được xưng là ngàn năm khó được nhất nội trời sinh kiếm thể, chỉ tiếc Hưu Dũng Vô Nưu cũng là khó chịu nổi trọng dụng. nhưng là từ trước một mực không hiện núi không hiện nước Lâm Hải Lãng, tại gần nhất mấy lần lộ diện ở bên trong, biểu hiện ra ngoài thực lực cùng với hắn nhu lực nhường tất cả mọi người có chút leo mắt mà nhìn, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng nếm qua hắn thiệt tỏi đi. Lữ An không tình nguyện nhẹ gật đầu, cái kia một lần lý thanh trên thân ngọc bội chính là bị được Lâm Thương nguyện cho bắt đi đấy. Loại người này đáng sợ nhất, tư duy quá mức tính toán, ngươi muốn thời khắc lo lắng hắn có thể hay không tính toán ngươi, ngũ địa rất lớn, lực lượng một người cuối cùng có hạn, ngươi muốn tại trên con đường này đi xa hơn, tất nhiên cần một ít những vật khác, hoặc là dựa vào vô mô đồ tốt, như vậy mới có thể đi xa, điều rất trọng yếu này, tựa như ta cùng tượng thành giống nhau." Lô Dại chỉnh trọng nói. Lữ An nhẹ gật đầu, sư thúc chỉ chính là tông môn thế lực sao? Không sai, chờ đã thành tông sư ngươi liền sẽ biết ta những lời này là có ý gì. Lô Giải lần nữa cường điệu một câu. Lữ Anừ một tiếng, ta nhớ kỹ rồi, cái kia đầu tiên là là ai? Lô Giải nhẹ khẽ thở dài một hơi, toàn bộ người đều cảm giác có chút chán chường rồi, bất quá khỏe miệng rồi lại xuất hiện một nụ cười khổ, bây giờ thứ nhất hẳn là hồng nhân đi. Bất kể là thực lực còn là mặt khác đều là cao cấp nhất đấy, tuy rằng ta đối với hắn rất thất vọng, nhưng mà không thể không nói, hắn đúng là gần 10 năm đến 5 trong đất số một thiên tài. Nghe được cái này tên, Lữ An cũng là ngây ngẩn cả người, phía trước đề cập qua tên của hắn, Lô tức giận biểu lộ còn rõ muộn một trước mắt, hiện tại lần đầu tiên vậy mà tại tán dương hắn, điều này thực nhường Lữ An kinh ngạc không thôi. Hồng Nhân hiện tại có lẽ 24 tuổi đi, theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là tông sư mới đúng. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao hắn một mực ở tiếp cận. Lô Giải đột nhiên thì thầm một tiếng. Những lời này lại là nhường Lữ An cảm nhận được một tia khiếp sợ, 24 tuổi tông sư, có thể coi như là từ ngàn năm nay trẻ tuổi nhất tông sư đi. "Sư thúc ngươi không là nói cười đi." Lữ An miệng mở rộng, ngốc trẻ nói. Lô Giải lắc đầu, chung kết cái đề tài này, lúc trước theo như lời lầm Thương Nguyệt tại đám người này bên trong tối đa chỉ có thể sắp xếp cái thứ 10 đi, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, trước 20 còn không thể nào vào được. Vì cái gì? Lâm Thương Nguyệt đều có thể thứ 10, cùng hắn không kém bao nhiêu bản thân, vì cái gì liền trước 20 còn không thể nào vào được? Lữ An cảm thấy có chút bất mãn. Lô Giải giải thích nói, "Tâm tính, tâm tính của ngươi xa xa còn chưa đủ, bọn hắn cũng dám đem bản thân tông môn gánh tại đầu vai, ngươi thì sao? Có thể từng nghĩ tới Minh Tông tương lai, hoặc là Nhật Nguyệt Tông tương lai?" Lữ An lập tức trầm mặt lại. Làm là sư minh duy nhất đệ tử, sư huynh không có ở đây, ngươi nên ngâng lên phần này trọng trách rồi. Ta nghĩ tại nhập môn thời điểm, sư huynh khẳng định đã từng nói qua hắn không hi vọng Minh Tông đến ngươi cái này thế hệ liền chấm dứt đi." Nô giải lại là ngược lại hỏi một câu. Lữ An nhẹ gật đầu. Người đã biết rõ lời này, cái kia ngươi lúc nào mới có thể ý thức được Nhật Nguyệt Tông ba chữ đến cùng đại biểu cho cái gì? Lô Giải lại là một câu hỏi lại. Lữ An lại là giữ im lặng đứng lên, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết ứng với nên trả lời thế nào những lời này, là muốn kéo dài còn là đem phát dương quang đại, hai con đường chính ngươi chọn đi. Lô Giải trực tiếp ném ra cái này này một vấn đề. Lữ An không hề nghĩ ngợi, lập tức nói ra, phát dương quang đại. Sư thúc ngươi nói rất đúng, sư phụ không có ở đây, như vậy cái này trọng trách xác thực có lẽ để ta làm kiêng. Giải vui mừng nhẹ gật đầu nên có như vậy tin tưởng, bất quá lời này cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được rồi đấy, tương lai con đường này cũng không phải là tốt như vậy đi. Lữ An thở ra một hơi dài, gật đầu cười. Lô Giải thời điểm này lập tức rọi lên nước lạnh, như muốn phát dương quang đại ngươi có phải hay không có lẽ trước nghĩ biện pháp giải quyết hết một người hoặc là một tổ chức. Lữ An trong lòng lập tức lộ bộ một cái, âm trầm nói, sư thúc ngươi chỉ chính là địa phủ đi." Lô Giải nhẹ gật đầu, lập tức cười lạnh hai tiếng, không sai chính là bọn họ. Thế nhưng, Lữ An muốn nói lại thôi. Lô Giải nói thẳng, Lữ An nếu như ngươi thật sự muốn cho Nhật Nguyệt tông nặng mới qua thời, bây giờ là cái cơ hội tốt, ngươi có 10 năm thời gian, trong vòng 10 năm, bác cảnh đem phát sinh long trời lở đất biến hóa, hoặc là nói ngũ địa cũng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, vừa vận gặp lần thế, hết thảy đều có khả năng. Thế nhưng, thật sự có thể chứ? Lữ An đột nhiên không biết vì cái gì kinh sợ đứng lên. Lô Giải tiếp tục tốt lắm nói ra, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi, 10 năm thời gian ta cảm thấy cho ngươi có lẽ có thể trưởng thành là một cái độc ngăn cản một mặt cường giả, đến lúc đó, tự thành Tiêu giao các đều phụ trợ ngươi đấy, nhường Nhật Nguyệt Tông ba chữ kia lần nữa vang vọng toàn bộ bối cảnh. Chỉ cần ngươi có lòng này, đem cái này trọng trách nhảy dựng lên. Lữ An thoáng cái làm càng ngay tại chỗ, thời gian dần qua điểm vài phía dưới, ta. Nguyện. Ý. Lô Giải trực tiếp nở nụ cười, nguyện ý là tốt rồi, sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Từ giờ trở đi, đầu vai của ngươi chiếu cố chính là ngươi sư phụ mẫu tưởng, vì vậy, nghìn, vạn, đừng. Chết. Rồi. Cái này năm chữ trực tiếp trùng vào An, An cực kỳ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lô Giải cực kỳ rất nghiêm túc lần nữa lặp lại một lần, "Nhớ kỹ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi ngàn vạn không thể chết được, nếu như ngươi chết vậy cũng nên, cái gì tất cả đều không còn trọng rồi." Minh Tông tự nhiên cũng liền biến mất, đem chính thức theo bắt cảnh xóa đi. Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, "Sư thúc ngươi yên tâm đi, ta nghe do ý tứ của ngươi, muốn trở thành một toàn đối cao, tự nhiên cần có thể đồng thời thừa nhận ấm lạnh năng lực, tại trở thành này lúc trước, ta sẽ nhẫn mại ở đấy, tuyệt đối sẽ không cái chết." Lô Giải thở dài một hơi, "Nghe rõ là tốt rồi, cũng không muốn công ta hôm nay phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, hy vọng ta nói những lời này đối với ngươi có chỗ tình ngủ." Lữ An tươi cười, cười xấu hổ, gại gãi đầu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai mới thật sự là bắt đầu." Nói xong lời này, Ngô Giải trực tiếp đã đi ra. Lữ An cũng bắt đầu tiêu hóa hôm nay làm cho nghe được hết thảy, không thể không nói, hôm nay nghe được những chuyện này, nhường Lữ An thế giới quan lần nữa đã xảy ra biến đổi lớn, chống chân cái kia thứ 10 cảnh khiến cho Lữ An cảm nhận được một tia khủng bố, nói thật loại thực lực này người mạnh như thế nào, hắn thật đúng là tưởng tượng không đi ra. Theo Lữ An chỗ đó sau khi rời khỏi Ngô Giải lập tức xuất hiện này tòa tử quán. Tại Ngô Giải đến tiểu quán năm hơi thở ở trong, Tiêu Vô cũng là xuất hiện ở nơi đây, buồn bực mà hỏi, không phải vừa đi chẳng bao lâu nữa sao? Tại sao lại đã đến? Nô Giải mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đạo thánh tử xa người quen tổ sao? Tiêu Vô châm trả động tác trực tiếp ngừng ở giữa không trung, cứng lại rồi, làm sao vậy? Hắn tại quốc phong thành chuyện này, ngươi không phải không biết đi. Lô Giải lại là truy vấn. Tiêu Vô vốn là đem trà khẽ ngược, cười nói, biết rõ lại có thể thế nào đây? Biết rõ là tốt rồi, hôm nay hắn đi tìm Lữ An rồi, thiếu chút nữa động thủ thanh lư An giết đi. Lô Giải cực kỳ phẫn nộ kể rõ chuyện như vậy tỉnh. Tiêu Vô bưng trà tay đều run lên một cái, thật sự Lô Giải nhẹ gật đầu, ta muốn biết hắn tới nơi này rốt cuộc là làm gì vậy hay sao? Ta không tin hắn không có đã tới tìm ngươi. Tiếu Vô lập tức nhìn người, biểu lộ cũng là sai lầm ngạc nhiên một cái, thật giống như trong lòng bí mật nhỏ bị người xem thấu giống nhau, mặt cũng là không tự chủ được đỏ lên. Còn không mau nói. Lô Giải nhướng mày, có chút không vui nói. Tiếu Vô lập tức gấp uống đứng lên, hắn xác thực đã tới tìm ta, Đường Đường bắc cảnh đao thánh tới tìm ta, cái kia trên mặt mũi sự tỉnh tự nhiên được cho đủ nha, ngươi nói đúng không? Lô Giải ừ một tiếng, sau đó thì sao? Ngươi cùng hắn nói gì đó? Tiếu Vô tranh thủ thời gian lúc đầu Ta không cùng hắn nói cái gì, là hắn tìm ta hỏi cái gì? Nô Giải lông mày trực tiếp cau chặt, trong lòng cảm nhận được một hồi bực bội, có dám mau thả, lầm bà lẩm bẩm đấy. Hắn vốn là hỏi Vi quý sự tình, sau đó lại cường điệu hỏi Lữ An sự tình, có thể nói ta nói, không thể nói sự tình ta một câu đều không có nói. Thiếu Vô lập tức trả lời. Ví dụ như đây, Ngô Giải lại hỏi một câu. Thiếu Vô hồi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vi quý là như thế nào bị bắt đi, Thiên ngoại thiên là cái dạng gì tổ chức, sau đó chính là về Lữ An một ít chuyện nhỏ, tại sao phải tại đó, hắn và Vi quý quan hệ, sau đó tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cuối cùng người quan hệ với hắn chính là chỗ này một ít bình thường vấn đề mà thôi thật sự nô giải ném đã đến nghi hoặc biểu lộ thiếu vô liên tục gật đầu chứng kiến Tiế vô khẳng định trả lời nô giải lại là hoang mang đứng lên cái này đau thánh tại sao phải khẳng định như vậy l lựa An cùng vi quý mất tích có quan hệ đây hơn nữa lại là tại trong lúc nấu chốt hắn đến cùng muốn làm gì nô giải cảm thấy vô cùng khó hiểu hắn hôm nay đi tìm lư an rồi hơn nữa còn chất vấn một lần như vậy xem ra hắn nói với người lời nói căn bản sẽ không tinô dài gọn gàng rất khó nói thiếu vô cũng là khẩn trương một cái vậy làm sao bây giờ đa đều là tình hình thực tế nói, cũng không có lựa gạt hắn. Nô Giải lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, "Cha rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện đau thánh đến cùng muốn làm gì? Ta như thế nào cảm thấy hắn là người khác tìm đến kiểm chế ta đấy?" Tiếu Vô lập tức nở nụ cười, trầm trầm nói, "Ta nói ngươi có phải hay không quá khẩn trương một chút? Hắn không phải là hỏi hắn đồ đệ một chút sự tình sao?" Lô Giải uống một ngụm trà, hy vọng là ta khẩn trương quá độ đi, chẳng qua nếu như Lữ An thật sự gặp chuyện không may, chính ngươi nhìn xem làm. Nói xong lời này, Lô Giải cũng không quay đầu lại liền từ nơi này tiểu quán đã đi ra, độc lưu lại ngồi ở chỗ kia liên tục than thở Tiếu Vô. Phạm Ban Tử thời điểm này cẩn thận tới đây, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Tiểu Lao, kế tiếp nói như thế nào?" Tiểu Vô trực tiếp trừng mắt liếc, "Mắng, cái gì nói như thế nào?" Phạm Ban Tử vẻ mặt vô tội buông tay nói ra, "Ngày mai những người kia đều muốn tới rồi, ngươi nói làm sao bây giờ?" "Tin tức này không phải ngươi sẽ khiến ta bán đi đấy sao?" Tiểu Vô lập tức phản ứng tới đây, "Ngươi chỉ chính là lือ an tin tức nha. Cái này không có việc gì, nếu như bọn hắn đến hỏi chúng ta, chúng ta đã nói đã mất đi tung tích, hai ngày trước vẫn còn, dù sao tiền này đã thu, chuyện sau đó chúng ta có thể đã mặc kệ." Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu. Vệ mặt Tu gằn nói, "Bình thường những người kia ta nói thông, thái nhất tông những người kia hay vẫn là người mà nói đi, ta có thể nói bất quá bọn hắn." Tiểu Vô lập tức đứng lên, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ bộ dạ, ra vẻ muốn đánh Phạm bàn Tử. Phạm bàn Tử cả kinh lập tức kêu lớn lên, không cho phép nhúc nhích tay, "Nếu động thủ ta liền đem chuyện này nói với Lư An cùng bị đại nhân kia." Tiểu Vô lập tức trở nên không còn cách nào khác đứng lên, mời đến Phạm Bản Tử tới đây, nhỏ giọng nói, chuyện này nếu như bị bọn hắn biết rõ, xem ta không lột da của ngươi ra." Phạm Bản Tử sắc mặt trong nháy mắt trắng đi, vội vàng lui về sau vài bước, nhìn chằm chằm qua Vô. Chuyện này người nào cũng không thể nói, nô giải hắn có tính toán của hắn, tiêu giao các có tiêu giao các ý định, cả hai cũng không xung đột, nghe có hiểu không? Thiếu Vô sắc mặt đột nhiên rất nghiêm túc nói ra. Phạm Bản Tử vốn là cả kinh, sau đó lập tức nghiêm túc, nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, "Đã biết. Lập tức thiếu Vô phất phất tay, Phạm bàn Tử đi đầu lui ra ngoài. Sau đó thiếu Vô liền lấy ra một phong thơ, lưu loát ở phía trên đã viết rất nhiều chữ, gói kỹ sau đó lại đã viết "Mai hiên thân mở bốn chữ. Lại mời đến Phạm Bản Tử tiến đến, đem phong thư này đưa cho hắn, "Tối nay tổng xuất, bảo đảm mai đại nhân sáng mai khẳng định chứng kiến."Phạm Bản Tử nhẹ gật đầu, lập tức liền lại chạy ra ngoài. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Tiểu Vô vút bước đầu, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt mỏi, ngồi ở chỗ kia một hồi, đột nhiên ngưng trọng thở dài đứng lên, hai cái này đến cùng ai là ai người nào. Hôm sau, Lữ An từ trên giường bò lúc thức dậy, phát hiện tay trái đã tốt không sai bị lắm, hoạt động hai cái, ngoại trừ hơi chút còn có chút cứng ngắc bên ngoài, vậy mà đã đã hết đau. Điều này làm cho Lữ An kinh ngạc không thôi, có lẽ nhất định là tối hôm qua Ngô Giải cho viên kia đan dược hiệu quả đi, chỉ bất quá hiệu quả đến cùng có bao nhiêu tốt, hắn hiện tại còn không biết rồi. Đang lúc Lữ An ngẩn người thời điểm, cửa phòng bị người ra, Lý Quan bưng điểm tâm đi đến. Chứng Kiến Lữ An đã xuống giường, Lý Quan vẻ mặt kinh ngạc, người cái này cũng đã có thể đi đi lại lại rồi hả? Lữ An nhẹ gật đầu, cười nói, ngày hôm qua ta đã nói, tổn thương không có nặng như vậy. Lý Quan trên mặt lập tức lộ ra một bộ cổ quái biểu lộ, ngược lại cũng không nói gì, đem điểm tâm đặt ở cái bàn sau đó, dặn dò hai câu đã đi. Lữ An một thân một mình đến qua điểm tâm, thoáng sống bông núc núc, phát hiện thân thể giống như thật sự đã khôi phục không sai biệt lắm, ngoại trừ trên tay còn hơi có chút khắc thường bên ngoài, những địa phương khác đã đều tốt rồi. Xem nhận cái này sau đó, Lưu An chắc chắn là chấn kinh rồi. Rút sức mạnh như thế đan dược có lẽ gặp không ít linh tinh đi. Hiện tại Lữ An trên thân thế nhưng là rất nghèo, vì vậy như vậy một viên đan dược, Lữ An mới sẽ như thế đau lòng. Bất quá hơi chút đau lòng một lúc sau, Lữ An cũng liền bình thường trở lại, bị thương ăn ít một chút khổ cực là một chuyện tốt. Với lúc đó, Lữ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa, ánh mắt trực tiếp híp mắt đứng lên. Cuối cùng đến rồi. Sở Hà xem lên trước mặt tòa thành này, hai tay chống lạnh, thở ra một hơi dài, cuối cùng đã tới, hy vọng cái kia Lữ An còn không có chạy đi. Tổ thu đi theo Sở Hà sau lưng, xem kỹ một vòng, ánh mắt cũng là chậm rãi híp mắt đứng lên. Sở Hà nhìn xem bên cạnh tổ thu hỏi, "Sư Minh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Trước tiên là đi phụ thành chủ báo cái đến hay là đi tự chúng ta này tòa bệnh viện?" Tổ thu ngón tay dối cái một. Sở Hà lập tức gật đầu, "Đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi gặp cái này Quốc Phong thành thành chủ, nghe nói hắn và tượng thành thành chủ rất quen thuộc, theo như đồn đại Bắc cảnh đệ nhất nhân." Nói xong không tự chủ được cười cười, chỉ bất quá nụ cười này càng xem càng trông trọc. Một đoàn người lập tức hướng phía phụ thành chủ chậm rãi đi đến. Sở Hà đám người vừa rời đi chẳng bao lâu nữa, mục quan một đoàn người cũng là xuất hiện ở nơi đây. Một cái dáng người hơi mập thằng lùn cùng Mục Khoan song song đi cùng một chỗ, kiếm cắt Tam Sư Minh Hạ Hậu. Mục Khoan hơi có ghét bỏ nhìn xem cái này mập lùn, cũng là rất phiền muộn. Đại sư Minh Tô Mạc cùng Lâm Hải Lãng đều hồi kiếm cắt các... rồi, thành Trương An vừa vặn còn lại hắn và Tam Sư Minh Hạ Hậu toà chấn, đang nhìn đến Thái Nhất Tông đặc thù cử động sau đó, Mục Khoan liền tự chủ trương đi theo Thái Nhất Tông phía sau cái mông, một đường theo trường An theo tới Quốc Phong Thành, cũng may rốt cuộc ở chỗ này đã nghe được một cái tin tức tốt, Lư An vậy mà ở chỗ này Từ khi một năm trước phát sinh chuyện kia sau đó, Lữ An liền biến mất, rất nhiều người đều nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn bị bắt, dù sao tại Mộc Khanh nghe được trong tin tức, Lữ An kết cục đều không thế nào tốt. Cũng bởi vì mấy cái này nghe đồn, tiểu sư muội cũng là tính tình đại biến, không biết phát bao nhiêu lần tính khí, thỉnh thoảng liền lấy bọn hắn hạ giận, làm hại bọn hắn đám này các sư huynh đệ cũng là gặp không may không ý tội. Loại này tội, Mộc Khanh thế nhưng là một cái cọc cái cọc đều tính tại Lữ An trên thân, hơn nữa trước kia những cái kia đồng trạng, khoản này sổ sách phải từng cái cùng Lữ An hảo hảo tính toán. Sư huynh chúng ta đi, cùng theo Thái Nhất tông, xem bọn hắn ý định làm gì. Mục Quan biểu lộ nghiêm túc nói: "Hạ hậu tranh thủ thời gian giải một tiếng." cười người nhẹ gật đầu, Bản liền rất ánh mắt, tại thời khắc này híp mắt nhỏ hơn rồi. Quy một chương 267, bại kiến thành chủ. Mục Quan thành thoi thành thơi đi theo Thái Nhất tông sau lưng, tuyệt không gấp, rất là nhàn nhã. Sở Hà đã sớm biết phía sau là kiếm các đám người này, cũng là lộ ra một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh. "Sư huynh, kiếm các đám người này theo chúng ta theo một đường, bọn họ là không phải cũng nhận được tin tức rồi hả?" Một đoàn người trong duy nhất nữ tử, Thái Nhất tông tiểu sư muội Ninh Sương, rất là bất mãn nói. Sở Hà an ủi một câu, "Bọn hắn đều theo một đường rồi." Liên chính diện cũng không dám tới đây, liền để cho bọn họ cùng theo đi, lại không, có gì đáng ngại. Ninh Sương vẻ mặt không tình mới nói, "Sư huynh, dựa vào cái gì để cho bọn họ một mực cùng theo chúng ta, nhìn bọn họ đã cảm thấy phiền. Nhất là cái tên mập mạp kia, vẫn luôn màu híp mắt hiếp mắt bộ dạng." Mọi người nghe nói như thế, trực tiếp phá lên cười. Sở Hà sau khi cười xong, trầm rãi nói ra, "Sư muội không sai biệt lắm là được rồi, kiếm các người tùy bọn hắn đi đi, một cái mục khoan một cái hạ hậu, đều là mãng phu mà tôi, hà tất để trong lòng bọn hắn." Bọn hắn đi theo phía sau chúng ta. Đoán chừng ngay cả chúng ta muốn đi làm gì vậy bọn hắn cũng không biết, đến lúc đó đùa nghịch cái kế sách để cho bọn họ đi xuống phòng, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Sau khi nói xong, Sở Hà nhìn thoáng qua tổ thu, tổ thu cũng là lộ ra đồng dạng khinh miệt dáng tươi cười. Ninh Dương trên mặt lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đối với Sở Hà giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, Tam sư huynh nguyên lai ngươi thông minh như vậy nha." Sở Hà ho nhẹ một tiếng, cười yếu ớt một cái, "Đi nhanh đi, chính sự xong xuôi rồi hay nói, Lệ Nghi không chu toàn mà nói, sư thúc đã đến lại muốn trách tội ra rồi." Mọi người ngay hướng gật đầu, bộ pháp lập tức nhanh hơn. Mộ Quan chứng kiến thái nhất tông người tốc độ biến nhanh, lập ngựa nổi chứng một cái, mau để cho mọi người nhanh hơn bước chân, đi theo. Hôm nay Quốc Phong thành đã định trước không yên ổn, thái nhất tông kiếm cắt sau khi đi, lại có rất nhiều đeo kiếm treo đao hiệp sĩ tu sĩ xuất hiện ở Quốc Phong thành cửa thành bên trong. Nếu như Lữ An ở chỗ này, những người này hơn phân nửa có thể nhận ra hơn phân nửa, chỉ tiếp những người này cũng không phải hắn kỳ vọng nhìn thấy những người kia, hắn làm cho kỳ vọng những người kia đều không có xuất hiện. Phạm Thừa Đức đứng ở trên đầu thành, trên mặt âm trầm có thể nhỏ ra huyết, ngày hôm qua tập kích Lữ An chính là cái người kia vẫn như cũ còn không có bị bắt đến, điều này làm cho hắn chuẩn bị nhận đả kích. Hôm nay hắn nhìn đến một cái phiền toái vào thành, lòng của hắn cũng là không khỏi sợ loạn cả lên, chỉ có thể khẩn cầu chuyện phát sinh kế tiếp tình có thể ít một chút, ít một chút, đừng quá phận, nếu không liều mạng cái mạng già của hắn cũng muốn bảo vệ kiếm trương doanh vi danh. Phạm Thừa Đức đầu hốc không ngừng ảo tưởng khả năng xuất hiện những cái kia phiền toái, vừa muốn ý định chọn một người như thế nào giết gà dọa khỉ cho người khác xem, đầu hốc không ngừng nghĩ đến sự tình các loại. Cuối cùng tại thân binh cắt ngang xuống, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bất quá hai ngày không ngủ người vẫn như cũ có chút mơ hồ. Đại nhân, phía sau bọn họ đều phái người rồi, cùng bọn họ cũng dặn dò để cho bọn họ có chuyện gì có thể trực tiếp tìm chúng ta, nên nói đến cũng đều nói đến, đến rồi. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, mềm tới trước một bộ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không phối hợp rồi, nếu như không đáp ứng rồi, vậy thật sự cần tìm một giết gà dọa khí rồi. Đúng lúc này Phạm Thừa Đức chứng kiến cửa thành trong xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, hồi tưởng lại mấy vị đại nhân đã thông báo một cái chuyện, khóe miệng lập tức nở nụ cười lạnh, cái này còn gà chính là hắn, Đại Thương Hạ Thủy. Mới vừa tới đến quốc phong thành hạng thủy tự nhiên không biết đầu tưởng có một đôi mắt đã nhìn chằm vào hắn, càng không biết hắn đã bị người cho rằng gà dọa khí cái kia gà rồi. Từ khi tiểu thánh vực sau đó Hạng Thủy cũng không trở về đại thương, mà là đang bắt cảnh du lịch đứng lên. Nói thật dễ nghe là du lịch, kỳ thật liền là theo chân mấy cái tông môn đệ tử du sơn ngoạn thủy, rộng giải kết tình nghĩa, tức là đối với những người kia áp tập trung, cũng là vì hắn về sau trải đường. Đại thương Hạng Thủy tên tuổi tại cái nào đó cái vòng nhỏ hẹp bên trong nói thật còn là rất không tệ đấy, trên cơ bản chứng kiến người của hắn đều thân thiết hôn một tiếng Hạng huynh, lúc này đây hắn chính là bị người mời mới tới đây, nghe nói có náo nhiệt, hơn nữa cái này náo nhiệt là hắn từng đã là đối đầu Lư An, điều này làm cho hắn càng thêm muốn muốn tận mắt đến xem Lư An kết cục gặp là như thế nào. Trên đường đi, Hắn thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc, thái nhất tông kiếm các địa hỏa môn vân. Vân, có những người này ở đây nơi đây, hắn liền càng thêm yên tâm, xem xem náo nhiệt là được rồi, đương nhiên nếu có cơ hội tái giẫm trên hai bước, hắn khẳng định cũng là sẽ không chút nào do dự đấy. Nghĩ tới đây, Hạ thủy nở nụ cười, hắn nhìn đến phía trước có hai cái bóng người quen thuộc đang cùng hắn dặn dò, nếu như Lữ An ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra hai người này là ai, từng đã là thủ hạ bài kiến, trình tiệm cùng chung ngọc quan. Đang cùng Lữ An tỉ thua sau đó, hai người này cũng là không mặt mũi nào lại dừng lại ở trưởng tuôn sau đó ngay tại bắc cảnh du lịch đứng lên. Sau đó tại một lần nào đó tụ hội trong đụng phải Hàn Thủy, ba người hầu như chính là ăn nhịp với nhau, Hàn Huyên không có vài câu liền quen thuộc. Lại nghe nói cùng Lữ An Ân oán sau đó, ba người cảm giác thì càng thêm thân hậu, trực tiếp xưng huynh gọi đệ rồi. Lúc này đây tại Quốc Phong thành gặp mặt, cũng là bởi vì Hàn Thủy truyền tin, Trịnh Tiềm Trung Ngọc quan hai huynh đệ trực tiếp ngựa không dừng vó đến nơi này. Hạ huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trịnh Tiềm cười hô, hai vị nhân huynh gần đây vừa vặn rất tốt nha. Hàn Thủy cũng là nhiệt tình chào hỏi, không có chút nào câu thúc cảm giác. Trung Ngọc quan cười nói, huynh, chúng ta tại chúng quanh đây định rồi cái phòng. Vừa uống vừa trò chuyện như thế nào nha. Hàn Thủy trực tiếp phá lên cười, trực tiếp hòa cùng xuống dưới. Ba người bay thẳng đến Phượng Tê lầu phương hướng đi tới. Đứng ở đầu tường Phạm Thừa Đức đem hết thảy đều thấy rõ, lập tức kêu một người tới đây, đuổi kịp ba người kia, bọn hắn tại Quốc Phong Thành tất cả mọi chuyện, Ta các ngươi phải phải biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Tuân mệnh. Người nọ lĩnh mệnh sau đó trực tiếp theo đầu tường biến mất. Sau khi phân phó xong, Phạm Thừa Đức lập tức thở dài một hơi, toàn bộ người lại nghiêm túc, bởi vì hắn lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, hơn nữa cũng không phải loại lương thiện. Sáng sớm tiếng động lớn náo, Tiêu Dao Các đệ sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Lúc trước theo Tiêu Dao các mua qua tin tức đám người kia, tại đến Quốc Phong thành sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là thẳng đến Tiêu giao các chính là cái kia phá tử quán, đều muốn biết nơi đây trực tiếp tin tức. Phạm Bản Tử cũng là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối cái sách, trực tiếp chuyển cái ghế cùng cái bàn, cứ như vậy bày tại tửu quán bên ngoài, tới một người cho một trang giấy, cũng là bất mở miệng nói chuyện. Dần thư, thế sự vô thượng, tung tích đều không có, còn đang ở nơi này. Đám người kia đã đến sau đó, Phạm Bản Tử liền ném đi một trang giấy qua, trực tiếp để cho bọn họ liền cơ hội mở miệng đều không có. Cũng may tất cả mọi người đối với cái này đều là không có bất kỳ ý kiến. Xem qua giấy lời nói sau đó, liền xoay người đã đi ra, cũng là không, có lại tiếp tục truy vấn cái gì? Bởi vì bọn họ cũng biết quý củ, hỏi nhiều một vấn đề liền tương đương với dùng nhiều một phần tiền, mà trên giấy những lời này có thể nói là tiêu giao các miễn phí tiến đưa cho tin tức của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không có ý định tiếp tục hoa cái này tiền tiêu đơn phí. Phạm Bản Tử đối với hắn chính hắn một điểm quan trọng tương đối thỏa mãn, cũng không phí miệng lưỡi lại ít đi phiền thoái, càng trọng yếu chính là biểu lộ tiêu giao các tại trong chuyện này thái độ. Một phần tiền một phần sự tình. Đương nhiên đến tiếp sau sự tình Phạm Bản Tử hắn muốn quản cũng không cần biết, đầu thuận theo ý trời rồi. Việc không liên quan đến mình, kiếm tiền là được, cái này một mực là tiêu giao các thừa hành tiêu chuẩn, chỉ bất quá gần nhất nghe nói cái này tiêu chuẩn khả năng muốn cải biến, điểm ấy cũng là nhường phạm bản tử cảm nhận được một tiêu ưu sầu, đối với tương lai của hắn, hắn cũng là không khỏi lo lắng. Khách quan tại tiêu giao các mà nói, hiện tại đụng phải chỉ là phiền toái nhỏ, chính thức đụng phải đại phiền thoái chính là Chu Khâm cùng Chu Trầm hai huynh đệ. Lúc trước đem Lữ An tin tức tiết lộ cho thái nhất tông thời điểm, hết thảy đều nói rất hay, Lữ An hành tung thời khắc đều nắm giữ lấy, chỉ cần vừa đến Quốc thành có thể đem tin tức báo cho biết cho bọn hắn. Thế nhưng là tại đi vào Quốc thành sau đó, Chu Khâm phát hiện chuyện này giống như có chút không đúng, hắn hiện tại như thế nào đều không liên lạc được Chu Kính cùng Chu Trì, nguyên bản đã nói rồi đấy tụ hợp địa điểm, cũng là một người đều không có, chớ nói chi là tin tức. Như thế một màn quỷ dị nhường Chu Khâm toát ra không tốt lắm dự cảm. Đại ca làm sao bây giờ? Nhị ca cùng Tam ca giống như biến mất giống nhau, như thế nào đều tìm không thấy, sẽ không ra chuyện đi." Chu chẩm lo lắng nói ra. Chu Khâm cũng là biết do đã xảy ra chuyện, bất quá bây giờ hắn cũng không phải đang lo lắng Chu Kính cùng Chu Trì an nguy, mà là đang lo lắng hắn an nguy của mình, cùng thái nhất tông khoa trưởng rơi xuống như vậy khẩu. Hơn nữa Thái Nhất Tông còn đồng ý không ít chỗ tốt. Hôm nay đã đến quốc phong thành sau đó, vốn nên có đồ vật, hôm nay rồi lại là không còn có cái gì, cái kia Chu Khâm ứng với làm như thế nào hướng Thái Nhất Tông nói rõ đây. Đây mới là Chu Khâm hôm nay chuyện lo lắng nhất tình. Chu Khâm sắc mặt đặc biệt ông Trầm, trực tiếp cả giận hừ một tiếng, bất kể như thế nào đều được đem bọn họ tìm ra. Chu Trầm hừ một tiếng, lập tức bắt đầu chuyển động. Chu Khâm thì là lấy ra sát luân, mà sắc mặt ngưng trọng thử đứng lên, trong lòng cầu nguyện hy vọng có ích Sắt luân vừa mới vận chuyển lại, trực tiếp kịch liệt run bắt đầu chuyển động, một mực ở nam bắc giữa điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động, không có chút nào dừng lại bộ dạng, một màn này nhượng chu khâm lộ ra đặc biệt thất vọng biểu lộ, thở dài một hơi, yên lặng đem sắt luân thu vào, nhướng mày, cũng là bắt đầu chuyển động. Sở Hà dẫn tổ thu đám người, cộng thêm phía sau cái mông kiếm các mọi người, một lớn đám người đi thẳng tới phủ thành chủ. Lý Quan đã sớm chờ ở cửa phủ, chứng kiến đám người này, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào nói: "Tiểu nhân Lý Quan, do gió đợi chờ mấy vị thiếu hiệp." Sở Hà trước khi tới cũng sớm đã đã làm xong bài học, cũng là biết rõ trước mặt vị này Lý Quan Thế nhưng là quốc phong thành chủ người phán ôn, tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạo, trực tiếp tiến lên, ôm quyền hành lễ, lý đại nhân khách khí rồi, tại hạ thái nhất tông Sở Hà. Lý Quan trực tiếp chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Sở Hà công tử, công tử uy danh tiểu nhân sớm có nghe thấy, một đường mặt nhỏ, khổ cực rồi, mời tiên tiến trong phủ uống chén trà nóng, nghỉ ngơi một hồi. Sở Hà khách khí lên tiếng, dẫn mọi người thẳng tiếp đi vào. Mới vừa đi hai bước, Lý Quan liền chú ý tới đi theo thái nhất tông sau lưng kiếm các mọi người, lập tức ngừng lại, hỏi, Sở Hà công tử, những người kia Lĩnh Dương cực kỳ không vui tỉ lệ trước khi nói ra, "Hừ, một đám theo đuôi mà thôi, không được vô lễ." Sở Hà quát lớn một câu, "Đại nhân, những thứ kia kiếm các người vừa vặn tại phía sau chúng ta." Lý quan lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, "Nguyên lai là kiếm các thiếu hiệp nhà, Sở Hà công tử đi đầu nghỉ ngơi, ta đi tiếp đãi một chút, trước xin lỗi không tiếp được rồi." Lập tức phân phó người khác đem Sở Hà đám người dẫn theo đi vào. Lý quan vừa vừa đi ra, Ninh Dương liền cực kỳ bất mãn nói lầm bầm, "Cái này quốc phong thành cái giá không khỏi có chút quá lớn đi. Thành chủ không đi ra tiếp chúng ta?" Hiện tại một cái phụ tá vậy mà cũng dám đem chúng ta ném ở một bên. Sở Hà nghe xong lông mày lập tức nhíu một cái, chỉ bất quá cũng không có quên gan, tùy ý Ninh Xương tại đó cầu nhỏ, ngược lại là cái kia người dẫn đường nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, người cũng bắt đầu run run. Ninh Xương liên tiếp nói vài câu, Sở Hà xem không sai biệt lắm, cũng là hợp thời ngăn cả nói, tốt rồi, thành chủ có nhiều việc, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy, bớt tranh cái, trước nghỉ ngơi một chút." Ninh Xương lại là hừ lạnh một tiếng. Người nọ đem Sở Hà lĩnh đến đại sảnh sau đó, tranh thủ thời gian sai người dâng trên bánh ngọt, sau đó xám xịt lui xuống. Tất cả mọi người đi hết sau đó, một mười khuôn mặt tươi cười dịu dàng Sở Hà biểu lộ lập tức trở nên âm chầm đứng lên. "Tổ sư Minh, cái này quốc phong thành giống như thật không phải là dễ nói chuyện như vậy nha. Bọn hắn có phải thật vậy hay không có chút không quá đem chúng ta làm lục chuyện quan trọng?" Sở Hà nói ra. Bất Thiện nói Tổ Thu cũng là lần đầu tiên nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cũng là cảm nhận được một cú bị, được khinh thường cảm giác. Chứng kiến Tổ Thu gật đầu, Sở Hà trong nội tâm lập tức vui vẻ lên, trong đầu trực tiếp toát ra một cái âm hiểm ý tưởng, đã như vậy, đợi đến lúc Sở sư thúc đã đến, là thời điểm hảo hảo nói ra nói ra rồi, chúng ta. Lễ nghi đủ chủ đạo. Ngược lại là cái này Quốc Phong Thành bắt đầu sĩ dĩ rồi, nguyên lai Thái Nhất Tông tại Bắc Cảnh Thành giống như đã không phải là như vậy vang dội rồi. Ninh Sương trực tiếp phụ họa nói, "Sư Minh không nói, ta cũng phải hảo hảo nói ra nói ra, quá không đem chúng ta làm lục một sự việc rồi." Mục Quan đi vào phủ thành chủ cửa thời điểm, biểu lộ cũng là quá dị một cái, không rõ vì cái gì Thái Nhất Tông đến Quốc Phong Thành chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là bái phòng Quốc Phong Thành thành chủ. Bất quá như là đã đi đến nơi này, tự nhiên cũng có thể đi bái phòng một chút, Đầu bất quá vẫn là các loại, chờ Thái Nhất Tông sau khi đi ra lại đi đi. Vừa lúc đó Lý Quan trực tiếp trong phụ già đón, mấy vị thế nhưng là kiếm các thiếu hiệp. Hạ hậu trực tiếp cười tủ tìm đáp, không sai, không biết đại nhân là. Tiểu nhân Lý Quan, đặc biệt lúc này nên đón mấy vị." Lý Quan vẫn là khiêm tốn nói ra. Hạ hậu ánh mắt trực tiếp trừng lớn một kia, kinh ngạc nói, "Tại hạ hạ hậu, bái kiến Lý đại nhân, Lý đại nhân tự mình nên đón chắc chắn là làm cho người ta được sùng ái mà lo sợ nha." Cái này đến phiên Lý Quan có chút không được tự nhiên rồi, cái này Hạ hậu vỗ ngông ngựa công phu thật đúng là có điểm thành tạo không thể tưởng tượng nổi. Lý Quan cười khan một cái, "Mấy vị thiếu hiệp khí, trong phủ vài chén trà nóng nghỉ ngơi một chút." Mục Quan vừa muốn cự tuyệt, Hạ Hậu trực tiếp đồng ý, một chút tiến lên, đi thẳng tới Lý Quan bên cạnh, sau đó cùng Lý Quan bắt chuyện đứng lên. Nhìn xem đây hết thảy Mục Quan lông mày trực tiếp nhíu lại, vẻ mặt không vui, thậm chí ngay cả gân xanh đều sưng ra, hít sâu một hơi, chỉ có thể đi vào theo. Lý Quan tại phía trước dẫn đường, Hạ Hậu một mực chủ động đuốt ngựa, định mở lấy. Mục Quan nghe xong đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, chớ nói chi là Lý Quan rồi, một mực bảo trì giữượn trạng thái, không biết ứng với làm như thế nào ứng đối, cũng may rời đi không có vài đường, đã đến địa phương. Lý Quan đem Mục Quan Hạ Hậu lĩnh tiến đại sảnh thời điểm, hai người trực tiếp liền người dạ. Đồng thời ngây người còn có Sở Hà Ninh xương đám người. Thái Nhất tông cùng kiếm các hai ba người trực tiếp mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nhìn nhau đứng lên, ngươi xem ta, ta xem ngươi, người nào đều không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng là còn là Lý Quan Phá vỡ cái này bình tĩnh, các vị bên trong mời, tùy tiện ngồi, thành chủ lập tức liền tới đây rồi. Mục quan cùng hạ hậu liếc nhau một cái, hướng lực thẳng tiếp đi vào, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Lý Quan lập tức sai người đưa lên nước trà, sau đó liền đứng ở một bên giống như cỡi mã không phải cỡi nhìn xem cái này hai ba người. Sở Hà nhìn xem Lý Quan cái này bức biểu lộ trên mặt cũng là lộ ra chán ghét biểu lộ, đến Quốc Phong Thành ngày đầu tiên khiến cho người xếp đặt một đạo, loại này quát tức cảm giác hắn rất không thích, bởi vậy đối với Quốc Phong Thành ấn tượng cũng là kém đứng lên. Hai ba người yên tĩnh trong chốc lát, đã bị người khác cho phá vỡ, không sợ trời không sợ đất linh xương rốt cuộc không chịu nổi hôm nay cái này áp lực tình cảnh, trực tiếp chào phúng đứng lên, có ít người trời sinh liền ưa thích làm cái theo đuôi, mặc kệ người khác đi tới chỗ nào, hắn đều mơ tưởng cùng theo, thật không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Mục Quan nghe nói như thế, mặt trực tiếp một đỏ, lập tức đập bàn đứng lên, nổi giận nói: "Con quỷ nhỏ ngươi đang nói gì đấy?" Linh Dương cũng là không chút nào kinh sợ, trực tiếp đứng dậy ngược lại đối nói, nói đúng là ngươi, như thế nào? Có ý kiến. Người cái này là muốn chết. Mục Khoan nói qua liền định tiến lên động thủ. Sở Hà thời điểm này, cười lạnh đứng dậy nói ra, Mục Khoan người nào cho ngươi mượn lá gan này, dám ở tổ sư huynh trước mặt động thủ khi dễ ta thái nhất tông người. Nghe nói như thế, Mục Khoan cũng là ngây mẩn cả người, tổ thu cái tên này hắn sắc thực không có cách nào bỏ qua, nhưng mà trên mặt cái kia cực kỳ bực bội biểu lộ chứng minh hắn đã nhanh nhịn không được rồi. Tổ thu, vậy thì như thế nào? Ta sẽ sợ các ngươi, không phải là cái cơm Mộ Khoan nói được một nửa, miệng trực tiếp bị được sau lưng Hạ Hậu cho bưng kín, Hạ Hậu cười khan một tiếng, hỏa khí đừng như vậy lớn, mọi người uống trà, cái này cây hoa cúc trà rất thơm. Lãm Lục Mộc Khoan nói ra cái chữ kia thời điểm, tất cả mọi người biết do hắn đến cùng muốn nói cái gì, biểu lộ đều là biến đổi, bọn hắn cũng đều biết tổ thu kiếm kỵ nhất đúng là người khác gọi hắn hai chữ kia. Quả nhiên một mực nhắm mắt dưỡng thần tổ thu ánh mắt lập tức mở ra, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Mộ Khoan. Bị được Hạ Hậu lôi kéo Mộ Khoan cũng là không sợ chút nào, trực tiếp đem Hạ Hậu đẩy sang một bên, trực tiếp hừ nói, thật sự muốn động thủ. Ta ngược lại là rất muốn biết rốt cuộc là ngươi tổ thu lợi hại, còn là ta kiếm trong tay thần quyết lợi hại hơn điểm. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tinh trở lại, bao gồm tổ thu, mở mắt ra con ngươi cũng là lại đóng lại. Chứng kiến bộ dạng này tình hình, Mục Hoan cực kỳ cười đắc ý, sau đó dùng cực kỳ khinh thường ánh mắt nhìn quét toàn trường, vẻ mặt hư phấn. Dừng lại ở Mục Hoan sau lưng Hạ Hậu cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng là run lên một cái đấy, sợ được không được, trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Thời điểm này, Lý Quan ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị thiếu hiệp, thành chủ đã đến. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, coi như là cho đủ mặt mũi. Lý Mục chậm rãi đi đến. Đi thẳng tới trong đại sảnh chủ vị, sau đó quét mắt liết mọi người, ánh mắt cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, cực kỳ hẹp dài lạnh lùng, trong mắt tiết lộ một bộ cực kỳ lực gáp bách uy nghiêm cùng với tràn ngập sát ý máu tanh, một cỗ tràn ngập 5 tháng dấu vết thâm sâu ánh mắt trực tiếp đập vào mặt. Cùng Sở Hà lúc trước ra mắt mấy vị tia thành chủ hoàn toàn bất đồng, Lý Mục cái này cực kỳ lực gáp bách ánh mắt ngưỡng nội tâm của hắn tất cả bí mật giống như đều nhanh dấu không được rồi, thậm chí cũng không dám tới đối mặt đấy. Thấy như vậy một màn Lý Mục thu hồi cái này lẳng động 3 năm ánh mắt, là hờ hững đổi là khinh thường. Sau khi kinh ngạc sở Hà phục hồi tinh thần lại, trước tiên đối với Lý Mục cung kính được rồi một cái lễ. Thái nhất tông sở hà bái kiến thành chủ, Thái nhất tông ninh dương bái kiến thành chủ, kiếm các hạ hậu bái kiến thành chủ, kiếm các mục khoan bái kiến thành chủ. Quy một chương 268, mắt thấy mới là thật. Một tiếng này công bố vị, lý quan đều nghe vào trong tai, trong tay nắm đấm cảnh bàn đêm không khỏi nắm lại, khóe miệng thoáng co rúm hai cái, thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt kích động nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục toàn bộ người cong tựa lưng vào ghế ngồi, thở phao nhẹ nhõm, trầm rãi nói, mấy vị thiếu hiệp không cần phải khí, mời ngồi đi. Sở Hạ cùng Tổ Thu liếc nhau một cái, hai người trước tiên nhập tọa. Sau đó, mục quan hạ hậu đám người cũng là phản ứng tới đây, cả đám đều ngồi xuống. Lý Mục trước tiên mở miệng nói ra, "Sở Hà, lần này ứng với Vũ Văn Đại nhân mời, tại Đại Hán du lịch một lần, cảm giác như thế nào nha?" Sở Hà cung kính nói, "Thành chủ, Đại Hán này không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình, một thành nhanh hơn một thành lợi hại, thực tế cuối cùng này quốc phong thành càng càng lớn." Nghe nói như thế, Lý Mục trực tiếp lớn bật cười, "Hắc hắc, Sở Hà lời này có chút lĩnh nọ tri ngạ nha, qua qua." Sở Hà hơi hơi không cười, "Thành chủ quá khiêm lượng, quốc phong thành chỗ Đại Hán biết thủy, kia địa vị tự nhiên muốn so với Mạc Khắc thành trì hơi trọng yếu hơn." Chúng chi quốc phong thành có thành chủ tọa trấn ở nơi này, làm lục thuộc dân chúng chi phúc nha. Thốt ra lời này xong, Mục Quan cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng. Sợ tới mức hạ hậu tranh thủ thời gian động thủ lôi kéo hắn. Mục Quan hất lên tay, trực tiếp đoạt chữ nói, "Thành chủ, nói thật quốc phong thành cùng thành trưởng An vẫn có chút trên người đấy, sợ Hà không khỏi cũng quá gặp vướt mông ngựa rồi." Lý Mục không thể không biết phiền muộn, thậm chí còn táng lương, nói rất hay, Trường An với tư cách đại hán vương đều, tự nhiên muốn so với ta cái này quốc thành muốn hoa không biết gấp bao nhiêu lần, gọi Mục Quan là sao?" Mục Khoan cười ý, nhẹ đầu, "Không sai, kiếm cát Mục Quan." Lý Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Hà nghe được hai người đối thoại, lông mày lập tức nhíu lại, cảm thấy cực kỳ căm tức, Lý Mục những lời này nhướng hắn cảm giác vỗ nông ngựa đến đuổi ngựa lên giống nhau. Mấu chốt đối phương còn không linh tỉnh, lại vẫn sử dụng kiếm các đến châm chọc hắn, điều này làm cho Sở Hà càng thêm không thích cái này Quốc Phong Thành. Chỉ bất quá lúc trước nói những lời kia cũng không tốt thu hồi, coi như là ăn ngậm bù hòn đi. Nếu như Quốc Phong Thành như thế không chào đón Thái Nhất Tông, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách Thái Nhất Tông làm việc lỗ mãng. Trong lúc lơ đãng, Sở Hà trong lòng cũng đã nghĩ kỹ đến tiếp sau sự tình cách làm rồi. Lý Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Hà. Hỏi, nghe nói sở thanh lưu sở trưởng lão cũng phụng bồi các người cùng một chỗ tại các nơi du lịch, như thế nào không thấy người khác? Sở hà nhàn nhạt trả lời, sư thuốc so sánh tùy tính, tuy nói một mực đi theo bên người chúng ta, nhưng mà không thế nào quản chúng ta, hiện tại không chừng đã tại trong thành một chỗ uống rượu dùng bữa rồi. Lý mục những mày, nhẹ gật đầu, nhìn không ra, sở trưởng lão vẫn còn có phần này lòng dạ thanh thản. Sở hà nhẹ gật đầu, sở sư thuốc xưa nay đã như vậy, ưa một ít phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mới bay, sự tỉnh. Mục khoan lại là không đúng lúc nợ nụ cười Cái này sợ hà rút cuộc nhịn không được rồi, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nghiêm nghị quát lớn, "Mục Quan ngươi có ý kiến?" Mục Quan tranh thủ thời gian vây vây tay, "Không có không có trừ, các ngươi thái nhất tông sự tình, ta làm sao sẽ ý kiến." "Không có ý kiến, vậy ngươi ở một bên rầm gì làm gì?" Ninh Dương cũng là cực kỳ bất mãn nói. Lý Mục thì là dùng xem náo nhiệt tâm tình nói ra, mấy vị Hà Tất tức giận đều là bằng hữu, loại chuyện nhỏ nhặt này Hà Tất xảo lai xảo khử, "Mục Quan, các ngươi lần này trưởng bối đã đến là ai?" "Kiếm các người trong ta cũng nhận thức không biết." Mục Quan nhàn nhạt trả lời, "Trở về thành chủ là Dương Hỏa, Dương sư Thú. Lý Mục lập tức ồ một tiếng, cười nói, "Nguyên lai like là cái này bảo Tính khí lao đầu nhà, tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng mà huy danh của hắn ta thế nhưng là nghe nói không ít." Cái này đến phiên Sở hạ tại đó khinh thường hư lạnh một tiếng, buồn sự không có, tính khí ngược lại là rất lớn. Người nói cái gì đó?" Mục Khoan trực tiếp cường ngạnh ngược lại đối nói. Sở Hà giang tay ra, "Có liên quan gì tới ngươi?" Tính khí đồng dạng táo bảo Mục Khoan trực tiếp nhịn không được, lập tức đều muốn rút kiếm tranh giành tranh sĩ diện trước mặt. Cái này thường xuyên qua lại, Lý Mục cũng là nhử mày nói ra, "Xem ra mấy vị thiếu hiệp sự tình rất nhiều sao? Nếu không mấy vị trước giải quyết xong rồi hãy nói." Sở Hà Mục quan lập tức ôn quyền không người nói câu thật có lỗi. Bởi như vậy, vốn cũng không như thế nào thân mật bầu không khí, trở nên càng thêm không bình tĩnh rồi, Lý Mục cũng là không còn hào hứng, thoáng dặn dò vài câu sau đó, liền nhường hai đám người bọn họ tất cả tự rời đi rồi. Lý Quan tại đưa đi cái này hai ba người sau đó, trực tiếp về tới Lý Mục bên người. "Thành chủ, bọn hắn đều rời đi." Lý Quan nói ra. Lý Mục nhẹ gật đầu, cười cười, "Ngươi thấy thế nào?" Lý Quan cũng là nở nụ cười, không đủ gây sợ, hơi lộ ra non nớt. Lời này nói mấy vị đúng trọng tâm, chỉ bất quá cũng không có thể quá mức chủ quan. Đám người này có thể cũng không phải tài trí bình thường. Lý Mục đồng ý sau đó lại là thêm một câu. Lý Quan nhẹ gật đầu, mấu chốt hay là muốn xem phía sau bọn họ những người kia, bên ngoài mấy người này cũng không cần chú ý quá nhiều. Cũng thế, Sở Thanh Lưu cùng Dương Hỏa Hành Tung có tin tức sao? Lý Mục hỏi. Tạm thời còn không có, chỉ bất quá có lẽ tại trong thành rồi a. Lý Quan suy đoán nói ra. Lý Mục nhẹ gật đầu, sau đó trầm mặt dường như đang suy tư cái gì, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới một việc, Phạm Thừa Đức người bắt được sao? Lý Quan điên lặng lắc đầu. Lý Mục tức giận trực tiếp gõ cái bàn. Vẻ mặt thất vọng lúc đầu, cái này Phạm Thừa Đức nha, thật là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhiều ngày như vậy, phân phó xuống dưới sự tình vậy mà một kiện cũng làm không được. Lý Quan đứng ở một bên không dám lên tiếng, bởi vì hắn sắc thực không biết ứng với nên như thế nào giúp đỡ Phạm Thừa Đức biện hộ cho. Hắn mấy ngày nay là một chuyện quả thật có điểm vô cùng như người tâm nha. Lý Mục lại là thở dài một tiếng thật giải khí, còn vuốt vuốt cái trán, tiếp tục như vậy, chúng ta vốn ý định bố trí chẳng phải là đã thành công dã chẳng Liên mọi người tìm không thấy, thanh kiếm chương doanh tiêu đến có tác dụng gì? Còn không bằng nhường Tỉnh Minh thanh bang đi làm chuyện này đây. Thành chủ có ý tứ là dùng Tỉnh Minh." Lý Quan Nghi hỏi nói. Lý Mục trầm tư sau đó, lại lắc đầu, "Được rồi, Tỉnh Minh tính tính cũng không sai biệt lắm, làm lên đến hơn phân nửa cũng là 8 lạng nửa cân, đúng rồi, hắn hai ngày này đang làm gì thế?" Lý Quan cười nói, "Tỉnh đại thiếu ra, mấy ngày nay rảnh rỗi sau đó, cũng là thanh nhàn không ít, ngoại trừ ở nhà cùng phu nhân bên ngoài, chính là làm chút ít đem chim đi dạo ở nơi Tỉnh Minh uống trà trêu chọc chó sự tỉnh, có rảnh liền đi thanh bang bên trong đi dạo." Lý Mục cũng là bị được chọc cười rồi, xem ra loại này không muốn phát triển sinh hoạt mới là hắn muốn sinh hoạt, "Được rồi được rồi, từ hắn đi, gần nhất trong thành nhiều người Hắn cũng coi như cái địa đầu xả, ngươi nhớ kỹ nhiều dặn dò một tiếng, nhưng người của hắn đừng tìm những người kia lên xung đột. Lý Quan gật đầu lên tiếng. Nói xong những lời này, Lý Mục lại là mệt mỏi vớt vứt cái trán, Lý Quan cũng là nhìn ra, thức thời lui xuống. Lý Quan đi rồi không bao lâu, Lý Mục liền đứng dậy đi tới một cái phòng, nô Giải cùng từ ngày chính không vội không chậm ngồi ở bên trong uống trà. Bọn hắn rời đi, Nô Giải hỏi, Lý Mục nhẹ gật đầu, rời đi, cùng đại nhân lường trước không sai biệt lắm, đầu lĩnh là Sở Thanh Lưu cùng Dương Hỏa, chỉ bất quá bây giờ cũng còn không có lộ diện. Đây là tất nhiên đấy. Không có chuyện đại sự gì, hai người bọn họ tự nhiên không sẽ chủ động lộ diện, hơn phân nửa đều trong bóng tối làm một ít không biết là gì gì đó hoạt động đi. Lô Giải trực tiếp lạnh nhạo phúng một câu. Lý mục không có nói tiếp, loại này tông sư ở giữa trêu trọc hắn Lý mục có thể còn không có tư cách này. Lô Giải nhẹ nhàng thổi thổi chén trà nhỏ, nhấp một miếng, "Ừ, thật sự là trà ngon, đều nói uống trà chỉ có lòng yên tĩnh thời điểm mới có thể cảm giác mùi vị tốt, hôm nay xem ra lòng ta cũng là rất yên tĩnh đấy sao." Cái này quốc phong thành như thế cái này thật đúng là ít có nha. Lý Mộc cũng là hòa cùng một câu. Lô Giải trực tiếp cười. cười. Ngươi chỉ chính là trước bao táp tiến lặng sao?" Lý Mục lúng túng nết miệng cười cười. "Hiện tại an tĩnh như vậy còn không phải là bởi vì đám người kia lúc này chính chẳng có mục đích, tìm không thấy mục tiêu nguyên nhân, lúc nào nhường lực an đi ra ngoài lộ mặt, vậy là tốt rồi nhìn, cái này quốc phong thành hơn phân nửa sẽ cùng nổ nổi giống nhau." Lô Giải cười nói. Lý Mục Long mày thoáng cái nhanh nhíu lại, bất an hỏi: "Đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Làm lục thực muốn như thế, tự nhiên là không tốt, nhưng mà trước ngươi làm được những cái tiếng lời dẫn thời điểm này có thể phái trên chỗ không dẫn dắt một chút, bọn hắn khả năng cũng sẽ thanh tin tức truyền đi." đi. Như vậy một lớn đám người đều tụ hợp tại Quốc Phong Thành, không khỏi cũng quá mức nhàm chán điểm đi. Lô Giải nói ra một câu như vậy. Lý Mục vốn là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, chính hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Nô Giải trực tiếp gọi lại Lý Mục. "Việc này không nổi, ngươi cũng nên hào hảo nghỉ ngơi một chút, có một số việc không thể nóng nổi, nếu ngươi mệt đến rồi, vậy làm việc có thể to lắm." Lô Giải thích một câu như vậy. Lý Mục không khỏi sờ lên mặt của mình, nhẹ gật đầu, cũng là ý thức được chính mình hai ngày giống như quả thật có điểm quá mức vội vàng sao động hơi có chút. Từng bước một, đâu vào đấy. Điều đi một bước ít đi một bước, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Lô Giải lại là khuyên một câu. Lý mục nhẹ gật đầu, "Đại nhân, ta đã biết." Lô Giải cũng là nhẹ gật đầu, kêu gọi Lý mục ngồi xuống, đem trong lòng mình một vài vấn đề nói đi ra ngoài, hai người lập tức trao đổi đứng lên, đối với quốc phong thành cực kỳ quen thuộc, Lý mục trực tiếp đem trong lòng tưởng tượng qua sự tình phát triển toàn bộ nói một lần. Lô Giải sau khi nghe, nhẹ gật đầu, cơ bản nhận đồng Lý mục cách làm, giết gà dọa khỉ, chỉ là không biết ngươi ý định giết thế nào chỉ gà. Lý Mộc thời điểm này cũng là lắc đầu, cũng là lộ vẻ do dự, "Đại nhân cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, có chút muốn không tốt." Nô Giải cười cười, nói ra, chưa nghĩ ra. ngươi là nhìn chúng người nào đó, tự mình một người không dám hạ quyết tâm đi." Lý Mục cười hắc hắc, "Đại nhân, lời nói cũng không phải là nói như vậy, cái gì đều còn chưa bắt đầu, tự nhiên không thể sớm như vậy đã đi xuống tay, trong khoảng thời gian này cũng không phải hào hảo chờ một chút." Nô Giải nhẹ gật đầu, "Cũng thế, nhóm người kia ngươi có tin tức sao?" Lý Mục lắc đầu, "Hai ngày này, Vũ Lâm vệ những người kia ta cũng không có làm cho người ta nhìn bọn họ, có lẽ có lẽ không sai biệt lắm, tin tức hơn phân nửa đã đã đưa ra ngoài, chỉ bất quá tin tức này là đưa cho người nào, tạm thời liền không được biết rồi. Vậy có chút phiền toái." đều muốn câu cá, Nhị Liêu đi xuống, nếu như câu lên một con rùa đèn cái kia chẳng phải lủng túm sao? Đã lãng phí Nhị Liêu, có lãng phí cơ hội lần này, lần sau bọn hắn hơn phân nửa liền sẽ không tới." Lô Giải Lo Lắng nói ra. "Nếu không ta lại đi thêm một muội lửa, như thế nào?" Lý Mục đề nghị. Lô Giải Lo Lắng lo lắng nhẹ gật đầu. Lý Quan đi tới Lữ An trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chứng kiến Lữ An đang tính toán, lập tức nhỏ giọng nói ra, "Công tử?" Lữ An phun ra một cái trọc khí, "Đại nhân hiện tại như thế nào có tới đây?" Chắc hẳn công tử cũng là cảm giác được hôm nay Quốc Phong có chút khác thường đi. Lý Quan hỏi Lữ An nhẹ gật đầu suối mây ban đầu lên ngày trong các gió giật trước lúc bảo vệ lý quan lập tức nợ nụ cười công tử hình dung vừa đúng hôm nay vào thành người rất nhiều có không ít đều là công tử quen biết cũ chỉ bất quá cùng công tử quan hệ không thật là tốt nghe nói như thế Lữ An cũng là không hiểu nợ nụ cười đại nhân lời này nói có chút kỳ quái là nên ta xuất thủ sao lý quan bắt đầu ra tay không cần ngược lại là nên công tử lại đi lộ mặt rồi những người này có thể cũng là vì công tử mà đến khách nhân đã tới chủ nhân tổng phải đi ra ngoài đường cái trước mặt nếu không, không khỏi có chút không tận tình địa chủ yếuị nhà Lữ An lập tức chợt nghe đã hiểu lý quan ý tứ, vội vàng hỏi, "Đại nhân xin phân phó, ta nên làm như thế nào?" Lý quan đưa lỗ thai nói mấy câu, lập tức liền cười đã đi ra. Độc lưu lại Lữ An một người, sắc mặt cực kỳ của quái. Thì cứ như vậy, nhìn đến đêm dài. Lữ An cố ý thay đổi một thân đêm đen đi trang phục, thừa dịp cảnh ban đêm trực tiếp lấy ra phủ thành chủ. Lữ An cái này khẽ động, mới phát hiện mặt ngoài rất yên tĩnh quốc phong thành nguyên lai vẫn luôn bất an yên tĩnh, trên nóc nhà có rất nhiều nhảy lên đến nhảy lên đi bóng người. Lữ An cũng là đã sớm chú ý tới những bóng người này, không thể không biết ngoài ý muốn. Những người kia đồng dạng cũng là thấy, nhưng không thể trách, trực tiếp liền không để ý đến Lữ An, thuần túy thanh lữ an trở thành cùng bọn họ giống nhau người. Lữ An đem mặt nạ bảo hộ mang tốt, bay thẳng đến cùng một cái phương hướng nhảy lên đứng lên. Không có một hồi, Lữ An liền đi tới Vũ Lâm vệ mang đại viện, lúc này đêm đã khuya, trong đại viện cũng là đã không còn hòa đăng, hết thể đều đặc biệt tĩnh lặng. Lữ An sau khi đi vào, tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lại là cười lạnh một cái, nơi đây thủ vệ vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Đi thẳng tới Hạ Liêu cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ hai cái. Không có một hồi trong phòng liền truyền đến động tĩnh, Hạ Liêu cau mày, trong mắt, trực tiếp mở miệng: Cả dẫn nói, đêm hôm khuya khoắt người nào? Lời nói còn chưa nói, Lữ An năm đấm liền đội lên hắn trên trống núi. Hạ Liêu chứng kiến một người áo đen đứng ở trước mắt hắn, trực tiếp sợ tới mức khẽ run rẩy, run rẩy nói, đại nhân, có chuyện tốt thương lượng, đừng đọc thủ. Lữ An buông xuống năm đấm, cười nói, nhỏ giọng nói chuyện. Hạ Liêu nghe được như thế thanh âm quen thuộc lập tức nhìn kỹ một chút, hoảng sợ nói, đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị thương sao? A, ngươi đây cũng biết. Lữ An không giải thích được nói. Hạ Liêu mặt đỏ lên, là kiếm chương những người kia nói, ta còn xuất đi xem xem náo nhiệt, vì vậy đoán được Đoán được. Lữ An càng phát ra khó hiểu, chỉ bằng ngươi. Hạ Liêu trực tiếp bất mãn nói, cái gì gọi là chỉ bằng ngươi? Đại nhân lời này không khỏi nói cũng quá đã thương người rồi a. Lữ An phỏ tay trực tiếp đã cắt đứt Hạ Liêu tiếng nói chuyện, đi thành mẹ anh la thủ đều cho ta kêu lên, ta có việc muốn phân phó các ngươi. Vừa nghe đến có việc cần hoàn thành, Hạ Liêu khó được nghiêm túc đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng, đại nhân." Nói xong lập tức liền chạy tới sát vách. Không có một hồi, liền lôi kéo hai người đi ra. Mẹ anh cùng la thủ đang nhìn đến Lữ An trong nháy mắt đó, biểu lộ đồng dạng là vẻ mặt khó hiểu, "Đại nhân, ngươi Lữ An đối với ba người ngoắc một cái tay, ba người cùng theo Lữ An đi tới cửa ra vào ngồi xuống. Mễ Anh phản ứng đầu tiên đi qua, trực tiếp hỏi: "Đại nhân không phải nói có nhiệm vụ sao? Muốn chúng ta làm cái gì?" Hạ Liêu đồng dạng cũng là như thế. Lữ An phát hiện tại ba người tại nhắc tới nhiệm vụ sau đó, cái này mọi người trở nên nghiêm túc nghiêm túc đứng lên, bộ dáng này cùng Lữ An ngày hôm qua đụng phải những cái kia kiếm chương doanh binh sĩ có điểm giống. Lữ An thỏ tay báo cho biết một cái, hỏi: "Hôm nay quốc phong thành có chút không tầm thường, các ngươi biết không?" Ba người lập tức trầm mặc. "Làm sao vậy?" Lữ An không hiểu hỏi. Hạ trả lời: "Đại nhân, Chuyện này chúng ta như thế nào lại không biết, trong thành thoáng cái đã đến không ít người, ta đã ép thúc bọn hắn, để cho bọn họ đừng đi ra gây chuyện rồi. Lữ An hài lòng nhẹ gật đầu, "Tán Dương, không tệ, không tệ." Sau đó vừa nhìn về phía Mễ Anh cùng La Thủ. La Thủ không hiểu nhìn xem Lữ An, hỏi ngược lại, "Đại nhân làm sao vậy? Người của các ngươi đi ra sao?" Lữ An hỏi. Mễ Anh tranh thủ thời gian lúc đầu, "Đại nhân đã hiểu lầm, chúng ta đầu là mình mà thôi, cũng không có người khác, bất quá hôm nay cũng không có người nào đi ra ngoài, cũng liền một hai người không chịu nổi cô đơn lạnh leo chạy đi ra một chuyến, không có một hồi sẽ trở lại rồi." Lữ An bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu, từ một tiếng. Hạ Liêu thời điểm này lại hỏi một câu, đại nhân, nhiệm vụ của ngươi là cái gì còn chưa nói đây? Lữ An lắc đầu, ta đã nói xong rồi, các ngươi đã như vậy thủ quy củ, cái này dạng liền không sao nha. Ba người đồng thời lộ ra không hiểu biểu lộ, đều là chằm chằm hướng về phía Lữ An. Lữ An lần nữa xác nhận nhẹ gật đầu, ừ, thật sự. Hạ Liêu cái thứ nhất đứng dậy, vô vô bụng mông, sau đó hỏi, cái kia liền có thể đi ngủ. Lữ An nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người khác không núc núc, Hạ Liêu không hiểu hỏi, các ngươi không đi sao? Lữ An trực tiếp vẫy tay, thúc giục nhường hắn tranh thủ thời gian rời đi. Hạ Liêu chỉ có thể nghe lời, rời đi trước. Đợi đến lúc Hạ Liêu rời đi sau đó, mẹ anh La thủ trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính nói ra, "Đại nhân chuyện ngày hôm qua, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lữ An cười hỏi ngược lại. La thủ cùng mẹ anh hồ nghi nhìn nhau liếc, trên mặt đều là mang theo khó hiểu, chẳng lẽ đêm qua không phải đại nhân? Lữ An gật đầu cười, đứng dậy sống động lúc nhích, "Các ngươi cảm thấy ngày hôm qua thì ta sao?" Mẹ anh đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên không phải đại nhân, buổi sáng hôm nay có người ở truyền cái này lời đồn, thiếu chút nữa tin vào cái này lời đồn. La thủ cũng là hòa cùng một câu Lữ An hoặc hạc cười cười đứng dậy vô vô vẫn như cũ quỷ hai người nhỏ giọng nói ra đừng nghe gió chính là mưa có một số việc hay là muốn mắt thấy mới là thật nếu không loạn chuyển tin tức nhưng là sẽ xuất nhiều loạn lớn à nhất là bây giờ cục diện này hai người ánh mắt đột nhiên thay đổi một lần lẫn nhau ngưng trọng nhìn một cái sau đó nhẹ gật đầu đã biết đại nhân Lữ An cười nói các người đã muốn muốn đi theo ta tự nhiên muốn nhiều chú ý một cái cái quy củ này ngày mai ta muốn ra khỏi thành rồi các người hiện ở chỗ này hảo hảo đợi đem tình huống nơi này hào hào hiểu rõ một fan chờ ta trở lại rồi hay nói Hai người rõ ràng kinh ngạc một cái, đại nhân muốn ra khỏi thành. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng, không sai, vì quý có tin tức, ta mau mau đến xem." Hai người biểu lộ lập tức biến thành khiếp sợ, Kinh Hoàng nói, "Đại nhân chuyện này là thật." Cùng các người nói, muốn mắt thấy mới là thật. Lữ An lại là dặn dò một câu. Quy một chương 269, cửu nhân đầy đất. Lữ An tại giao cho xong sau, liền nhảy lên trên nóc nhà, trực tiếp biến mất tại trong màn đêm. Sau đó La Thủ cùng mẹ anh hai người mắt to tròn đôi mắt nhỏ nhìn đối phương, trong mắt đều là hết sức khiếp sợ, đối với Lữ An theo như lời mấy câu nói đó, bọn hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nhất là cuối cùng nhắc tới vi quý, cái này để cho bọn họ càng thêm nghi hoặc, bởi vì lư an trong miệng tin tức này cùng bọn họ biết tin tức hoàn toàn bất đồng. Ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Đại nhân tin tức hắn thật sự đã biết? La thủ hoài nghi nói. Mễ anh lắc đầu. Giả dối. La thủ hỏi ngược lại. Là không biết. Mễ anh nhíu mày nói ra. La thủ ồ một tiếng, biểu lộ cũng là cổ quái, hắn phải hay không phải đã tại hoài nghi chúng ta. Mễ anh lại là lắc đầu, không biết. Liên tục hai tiếng không biết, tức giận La thủ trực tiếp chửi ầm lên đứng lên, mỗi ngày không có biết hay không, ngươi là heo sao? Mễ anh mắt liếc La thủ Chẳng nhẽ nói, hắn nói rất đúng, hết thể đều muốn mắt thấy mới là thật. La thủ thoáng cái cũng là không còn thanh nhầm, lời này dường như trực chỉ nội tâm của hắn giống nhau, nhưng hắn vốn trong lòng có những cái kia mạch lạc trực tiếp biến thành một đoàn hỗn não, đối với cái này vị Lự An đại nhân, hắn lần thứ nhất toát ra kiêng kỵ thần sắc. Nguyên lai like vị đại nhân này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. La thủ trong miệng đột nhiên toát ra một câu như vậy. Mễ Anh trực tiếp khinh thường cười lạnh một tiếng, vì đại nhân tự mình chiếu cố người, ngươi cho rằng sẽ là người bình thường. Vậy ngươi không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi. Cái này một câu mắng trực tiếp nhường La thủ đỏ mặt lên, nhưng hắn không sợ chút nào trực tiếp lớn tiếng đối trở về, còn nói ta, chính ngươi đây, mỗi ngày đã biết do nói không biết. Cái này mẹ anh lông mày cũng là nhíu lại, trực tiếp cùng La thủ tranh luận đứng lên, còn nói ta, chuyện đơn giản như vậy đều nói không rõ ràng, còn có mặt mũi nói ta. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết vài trở về. Thả ngươi chó cái rắm, mạng của lao tử đều là lao tử bản thân kiếm trở về, liên quan gì đến ngươi? La thủ cũng là không sợ chút nào sắp nói. Hai người ngươi một câu, ta một lời trực tiếp đối với mang lên. Hồi lâu sau, hai người cũng là mắng mệt mỏi, lẫn nhau bình lại, lại là nhìn nhau đứng lên. Tiếp tiếp nên làm cái gì bây giờ?" La thủ thở hổn hển nói ra. "Mễ anh lắc đầu, ngươi cứ nói đi. Tình hình thực tế nói đi." La thủ đề nghị. Mễ anh nhẹ gật đầu, chỉ bất quá tin tức này đến một lần vừa đi muốn vài ngày, hắn ngày mai sẽ phải rời đi, mau nữa cũng không kịp nha. La thủ trầm tư hồi lâu, hỏi dò, "Lúc trước không phải có vị đại nhân đã tới một cái tin sao? Không biết ngươi còn nhớ hay không được? Hơn nữa vị đại nhân này ngày gần đây cũng đến quốc phong thành rồi." Nghe nói như thế, Mễ anh toàn bộ người đều bất an, gấp gáp nói, "Cái này không ổn đâu. Hai người chúng ta như vậy tự tiện chủ trương được không nào?" Muốn là xảy ra sự tình làm sao bây giờ? La thủ không sao cả nói, có cái gì tốt không tốt đấy. Sự tình có thông thả và cấp bách, nếu làm từng bước, vạn nhất hắn không trở lại làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này nguyên do, mẹ anh cũng là nhẹ gật đầu, người nói như vậy giống như cũng là như vậy cái đạo lý, nếu hắn thật sự không trở lại, đến lúc đó đại nhân tất nhiên muốn trách tội chúng ta. La thủ từ một tiếng, sự tình xuất có nguyên nhân, chúng ta còn là nhanh lên đi chuyển tin đi, bớt xuất chỗ sơ xuất. Mẹ anh cũng là nhẹ gật đầu, đã đồng ý cái này cách làm. theo biệt viện sau khi đi ra Lữ An cũng không có rời qua xa, mà là ngồi xổm ở một cái chỗ tối tăm, nhìn chầm chằm vào này tòa bệnh viện. Ngoại trừ Lữ An bên ngoài, Lý Quan cũng ở cái địa phương này, một mực chờ Lữ An. Vì phòng ngựa tái xuất hiện lần trước ngoài ý muốn, Lý Quan cũng là làm đủ chuẩn bị, sợ Lưu An ra lại điểm yêu thiếu thân. Đại nhân đã chế thế như vậy, không cần phải trông coi ta." Lữ An khuyên một câu. Lý Quan lắc đầu, loại lời này công tử cũng không cần nói, không có việc gì vẫn còn tốt, nếu ra lại một cái chuyện, ta đây cái này trong nội tâm thật có thể không qua được rồi." Lữ An cười cười, chỉ chỉ hắn cái này tạo hình. Hôm nay mặc thành như vậy, nếu còn có người tìm ta phiền thoái, cái kia chỉ có thể coi là ta xui xẻo." Lý Quan lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, không phải coi như ngươi không may, mà là cả Quốc Phong Thành đều muốn không may, ngươi biết hôm nay Quốc Phong Thành trong đã đến bao nhiêu người sao? Đám người này đều là đang ngó chừng ngươi, hơn nữa phần lớn cùng ngươi có cừu hận đấy, cùng ngươi giao hảo đám người kia đều còn không có chạy tới, nếu ngươi thật sự lộ diện, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao?" Lữ An chút nào không cho là đúng nói, sợ cái gì, Bắc cảnh đệ nhất nhân không phải có ở đây không? Đám người kia lại có thể làm khó dễ được ta?" Lý Quan thở dài một hơi, Nếu quả thật là như thế này, vậy cũng tốt. Chứng kiến Lý Quan lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, Lữ An cũng là ý thức được một kia không đúng, đại nhân ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Quan lắc đầu, không biết, nếu chuyện này thật có thể cùng chúng ta muốn giống nhau, cái kia chính là cảm ơn trời đất rồi, ai biết cái này đã đến bao nhiêu người, có muốn tìm làm phiền ngươi đấy, cũng có muốn thông qua ngươi tìm người khác phiền toái, chuyện này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lữ An oan ngoãn ồ một tiếng, vấn đề này toàn bộ bố cục, nói thật Lữ An thật đúng là không đủ giải, càng không biết Ngô Giải làm như vậy, đến cùng muốn bắt được người nào, hắn bây giờ còn là ngoan ngoãn mà nghe lời tật lực nhường hắn tình cảnh của mình có thể trở nên tốt một chút. Nếu như muốn quang minh chính đại lộ diện, lúc nào thực lực đến tổ thu tình trạng kia mới chính thức có thể đi." Lý Quan tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ có thể chính là một cái phòng tay hương khoe sọ, người nào đụng phải đều không may, nhưng là vừa có rất nhiều mọi người muốn có ngươi, dù sao ngươi trên bờ vai cái này cái đầu thế nhưng là giá trị xa xỉ a." Lữ An xin lỗi gãi gãi đầu, "Đại nhân nói rất có lý." Trong thấy Lữ An là bộ dáng này, Lý Quan cũng là nở nụ cười, "Nếu như biết rõ, vậy nhiều hơn điệp tâm, dù sao thành chủ cùng với đại nhân đều đối với công tử mong đợi có gia nha." Lữ An một tiếng. Vừa lúc đó, trong biệt viện đột nhiên nhảy lên ra hai cái màu đen bóng người, Lữ An cùng Lý Quan đồng thời nhìn sang. Bọn hắn triển khai, đi thôi, theo sau nhìn một cái. Lý Quan chỉ vào hai người kia hình ảnh nói ra. Lữ An thoang kinh ngạc một cái, không thể tưởng được nơi đây hết thẻ thật đúng là như Lý Quan nói, chắc chắn là nhường hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà trong lòng lại thoát ra một cái lo lắng ý niệm trong đầu, tình minh ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, có thể hay không cũng bị liên lụy vào đến. Nhưng mà ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, Lữ An hãy theo Lý Quan chạy xa mà đi Lã thủ cùng mẹ anh tay chân rất là nhanh nhẹn, chuyên đi các loại sừng góc, tại Quốc Phong Thành chờ đợi thời gian dài như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều là không có việc gì, nhưng mà cái này Quốc Phong Thành tất cả lộ tuyến hai người bọn họ đều làm mò được giành mạch, liền một cái nhỏ nó bọn hắn đều đi qua một lần. Tại vòng rất nhiều cái ngoặt sau đó, hai người đi thẳng tới Phượng Thiên lầu cửa sau, sau đó bỏ đi dạ hành trang phục lặng lẽ ẩn nấp đi vào. Bị, được hai người bỏ qua một mảng lớn Lư An cùng Lý Quan tại Phượng tê lầu cách đó không sang ngừng lại, hai người liếp nhau một cái, đều toát ra vẻ thất vọng ánh mắt. Đại nhân làm sao bây giờ? Phữa tê Lầu có thể đã có chút phiền thoái, người nhiều như vậy, có chút không tốt phân biệt rõ nha." Lữ An lo lắng nói ra. Lý Quan nhìn hai mắt, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, nói ra: "Đi thôi, chuyện này tạm thời vẫn không thể uy náu toàn thành đều biết, hơn nữa hôm nay hơn phân nửa là không có tin chính xác rồi." Lữ An nhẹ gật đầu, đồng ý nói: xác thực như thế." Lý Quan trực tiếp thở dài một hơi, hôm nay bữa tiệc này coi như là trắng đội vàng hồ rồi, không có có thể tìm tới cái này là quan trọng nhất người kia, cũng là một kiện đáng tiếc sự tình. "Đi thôi, nếu như nơi đây không có hiệu quả, chúng ta đây đi địa phương khác nhìn xem." Không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Lý quan vừa cười vừa nói. Lời này trực tiếp nhường Lữ an ném đã đến ánh mắt tò mò, "Địa phương khác, đại nhân cái này bố trí có phải hay không bộ giống như hơi nhiều nha?" Lý quan lắc đầu, "Công tử nói đùa, không phải ta, ta làm sao có loại này tâm tư, đây hết thể đều là thành chủ làm đấy." Cái này nhường Lữ an càng thêm kinh ngạc, "Thành chủ?" Lý quan nhẹ gật đầu, "Công tử đừng quên, thành chủ trước kia thế nhưng là kiếm trương doanh phó tướng, lúc kia kiếm trương doanh cũng không phải là hôm nay kiếm trương doanh, khi đó Vũ Lâm vệ cũng không phải là vi quý Vũ Lâm vệ, cả hai địa vị có thể nói là đảo lại, thành chủ mưu lược thật tốt." Không chút nào kém hơn, cái tia vi quý, đi xem Phạm tướng quân trối đó có thu hoạch hay không đi. Lữ An vẻ mặt kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp đã tìm được Phạm Thừa Đức. Phạm Thừa Đức hơi cảm giác ngoài ý muốn nói, hai vị tại sao cũng tới? Lý Quan hơi hơi không người, hỏi, tướng quân, không biết chuyện hôm nay như thế nào? Đại nhân yên tâm, hôm nay sở hữu vào thành người, ta đều sai người cùng theo rồi, đám người này hành tung tất cả chúng ta trong lòng bàn tay. Phạm Thừa Đức khó được kiên cường nói một lần lời nói. Lý Quan hài lòng nhẹ đầu, tướng quân khổ rồi. Phạm Thừa Đức tranh thủ thời gian lúc đầu, không khổ cực không khổ cực, nhiều ngày như vậy coi như là làm thành một kiện hữu mô hữu dạng, ra dáng, sự tình rồi, coi như là có chút hấn diện rồi. Lữ An trực tiếp bật cười, ngượng ngùng nói, tướng quân nói đùa. Phạm thưa Đức không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút thẹn thùng, lập tức cười khan nói, chuyện ngày hôm qua nhường công tử thất vọng rồi, người kia vẫn bị hắn trốn thoát rồi, còn là chưa bắt được. Lữ An lắc đầu, tướng quân nói quá lời, người nọ bản chính là một cái cao thủ, chưa bắt được cũng rất bình thường, chỉ là tướng quân đối với kia thân phận có hay không tra rõ ràng. Nghe được cái này vấn đề, Phạm Thừa Đức vui vẻ điểm nổi lên đầu, khoan hay nói, cái này ta còn thực điều tra ra được rồi. Hai người kia phải là Tây Lương kiếm tông người, hơn nữa tên tuổi vẫn còn lớn đấy, tên gì chu thị khâm phục tôn kính chi thẩm tứ hưng Đệ, nhưng mà hai người kia cụ thể là cái nào liền không được biết rồi. Nói như vậy, đã chết một cái, chạy thoát một cái, cái kia mặt khác hai cái đây. Lý Quân hỏi. Phạm Thừa Đức suy tư một chút, chậm rãi nói ra, mặt khác hai cái có lẽ vẫn còn trong thành, còn giống như là vừa đến chẳng bao lâu nữa. A. Trướng quân xác định. Lữ An nóng vội mà hỏi. Phạm Thừa Đức trả lời, không phải rất xác định, chỉ có thể nói là hư hư thực thực đi, đám người này hành tung phiêu hốt bất định, thật sự là khó để xác định, tựa như ngày hôm qua người giống nhau. Động vài cái đã không thấy tăng hơi. Đầu là chết một cái, một cái lại chạy thoát, hai người khác rồi lại vào được, cái này không khỏi cũng rất cổ quái rồi a. Chẳng lẽ lại một lần không thành công, ý định đổi hai người lại tới một lần. Lý Quan Hổ nghi nói ra. Phạm Thừa Đức cũng là nhíu mày, không biết ứng với nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lữ An cười cười, hai vị đại nhân, các ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này, cái này tứ huynh đệ tin tức nhập lại không đối xứng, vì vậy một chết một tổn thương tin tức cũng không có chuyển tới hai người kia trong hai. Lý Quan suy tư một chút, nhẹ đầu, công tử cái này suy đoán rất có đạo lý. Chỉ bất quá tạm thời cũng không có thể khẳng định đi, nếu hai người kia thật là đối với công tử bất lợi, hay là muốn nhiều hơn tâm điểm. Lữ An trực tiếp cười lạnh nói, đại nhân yên tâm, ta có thể giết một người, tự nhiên có thể lại giết hai người, thậm chí còn giết ba người. Cái này cố nhàn nhạt sát ý nhường Lý Quan cảm nhận được một kia kinh ngạc, thời gian dài như vậy ở chung xuống. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Lưu An lộ ra sát ý, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói giống nhau, trên thân sát ý cùng với sát khí đều là cực kỳ thuần túy lạnh tấu xương. Hơn nữa hôm nay khí thế kia cùng lúc trước cho An Quyền thời điểm hoàn toàn bất đồng, lúc trước giống như là tản ra mà không tụ hợp, ngày hôm nay đây là tụ hợp mà không tản ra, hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Phạm Thừa Đức đứng ở một bên, cũng là cảm thấy cố khí thế này, lập tức cả kinh, không thể tưởng được tuổi còn trẻ Lữ An, thực lực vậy mà có thể như thế nội liễm, cái này đột nhiên bạo phát đi ra, quả thực dọa hắn nghẹ dự. Lý Quan vừa cười vừa nói, có hay không có lẽ chúc mừng công tử thực lực tăng mạnh. Lữ An cười khoát tay áo, mấy ngày nay, vất vả đại nhân cho ta cho An Quyền, đi qua ngày hôm qua một trận chiến này, tuy rằng chịu bị thương, rồi lại nhân họa đắc phúc. Dị vãng cái loại cảm giác này hôm nay cuối cùng là tìm trở về rồi, thực lực coi như là hơi có tinh tiến đi. Phạm thừa Đức lập tức ôn quyền chúc mừng nói: "Chúc mừng công tử, thật đáng mừng, cái này trong lúc nấu chốt, công tử thực lực tăng mạnh, coi như là một cái tin tức tốt nha." Bị được như vậy một khoa trương, Lữ An mặt trực tiếp liền đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Hai vị đại nhân còn là không muốn trêu gẹo ta, thực lực của ta cùng hai vị so với, không phải nói cười sao?" Lý Quan cũng là bị được trọc cười, "Công tử lời này nói, cũng không muốn muốn hai người chúng ta bao nhiêu niên kỷ, công tử hôm nay là bao nhiêu niên kỷ?" Lữ An kinh ngạc một cái, lại là lúng túng gãi đầu. Phạm Thừa Đức thời điểm này, đột nhiên nói ra, có mấy người không biết công tử còn nhớ hay không được. Chứng kiến Phạm Thừa Đức cười xấu xa biểu lộ, Lữ An tỏ mò hỏi, "A, tướng quân chỉ chính là người nào?" "Đại tướng Hàn Thủy, cùng với các bạn trên trận tiểm cùng Chu Ngọc Quan." Phạm Thừa Đức cười tủm tỉm nói, "Lữ An trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là bọn hắn, không thể tưởng được bọn hắn vậy mà cũng tới. Công tử cùng bọn họ có cự án?" Lý Quan nghi ngờ hỏi. Phạm Thừa Đức lập tức đoạt trước nói, "Đại nhân có chỗ không biết, chính tiểm Chu Ngọc Quan ngược lại còn dễ nói, hai người kia chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, ngược lại là cái kia Hàn Thủy." Công tử khả năng đối với hắn có chút hận thấu xương đi. Lữ An trực tiếp nhẹ gật đầu, xem ra tướng quân cũng là biết được chuyện kia, bất quá, hạ thủy tính là của ta một cái đại tiểu gia, lúc trước lẫn nhau nhục nhã qua hai lần, hắn lần này tới đây, cũng hẳn là đến xem ta náo nhiệt đi. Đoán chừng còn muốn lấy thừa cơ tới đây đạp ta mới cướp. Nghe được hai câu này, Lý Quan cũng là hứng thú, không nghĩ tới Lưu An lại vẫn sẽ có như vậy tiểu gia. Đã như vậy, Phạm tướng quân có tính toán gì không đi? Lý Quan trực tiếp hỏi. Phạm Thừa Đức trực tiếp cười cười, vẻ mặt không có hảo ý, nhẹ nói nói, đại nhân, gần nhất trong thành chạy tới nhiều như vậy hầu tử, Ta xem chừng mai kia có lẽ muốn xuất hiện sự tỉnh các loại rồi, cái kia đến lúc đó sao không đến giết gà dọa khỉ. Hàn Thủy vừa dễ dàng làm lục cái này con gà, không lớn cũng không nhỏ, đại nhân cảm thấy ta nói cái này như thế nào nha. Lý Quan Lật ra trận mắt chừng một cái, chuyện này, tướng quân bản thân nhìn xem làm thì tốt rồi, hỏi ta làm gì. Phạm Thừa Đức dùng cánh tay đụng phải đụng Lữ An, hỏi, công tử cảm thấy như thế nào nha. Tuy rằng Phạm Thừa Đức cái này cách làm có chút không nhập lưu, nhưng mà Lữ An nghe xong cảm giác cảm giác rất không tồi, thậm chí còn có chút muốn cười, tranh thủ thời gian gật đầu nói, tướng quân giúp ta hạ giận, cái kia ta tự nhiên là vui vẻ không thôi chị bất quá đừng qua qua, đến lúc đó ta còn muốn hào hảo tái giẫm hắn hai chân. Đạt được lư an khẳng định, Phạm thừa đức lập tức che miệng vui vẻ lên. Chỉ là chẳng biết tại sao, Phạm thừa đức bộ dáng này thoạt nhìn cảm giác, cảm thấy như là một bức tiểu nhân đắc trí cảm giác. Lý Quan đối với cái này lắc đầu, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Phạm tướng quân, hiện tại nên nói chính sự rồi." Lý Quan đột nhiên rất nghiêm túc nói ra. Phạm thừa đức tranh thủ thời gian nghiêm túc đứng lên, "Đại nhân mời nói đi. Hôm nay Thái Nhất Tông cùng kiếm các người đã gặp thành chủ rồi, hai bang nhân hòa đoàn trước giống nhau, từ đầu nhau nhau đến đuôi." Chỉ bất quá hai ba người đi theo tông sư đều là không ở, tướng quân có thể rõ xét điều tra ra rồi hả?" Lý Quan nói ra. Phạm thừa Đức lắc đầu, tiếc nuối nói, "Cái này ta còn thật không có chú ý tới." Lý Quan thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Không có chú ý tới cũng không có việc gì, bất quá kế tiếp ngươi có thể phải hào hảo quan tâm nhiều hơn một cái cái kia hai ba người." Phạm thừa Đức lập tức nhẹ gật đầu, đại nhân yên tâm, thừa Đức tự nhiên biết rõ việc này tầm quan trọng, bọn hắn trô đó đã sớm sắp xếp xong xuôi, phát sinh tất cả mọi chuyện nhất định sẽ biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Lý Quan khoát tay áo, còn là chớ cùng quá gần, những người này cũng không phải là người bình thường. Cùng nóng này làm phát bực bọn hắn thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Phạm Thừa Đức suy nghĩ một phen sau đó, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nhẹ gật đầu. Lý Quan nói đến đây, nhìn nhìn cảnh ban đêm, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay cứ như vậy đi, nhớ kỹ ngày mai đi tìm thành chủ phục mệnh, đừng quên món này lại một kiện việc nhỏ, liền đứng lên chính là đại sự. Phạm Thừa Đức thành khẩn nhẹ gật đầu. Lý Quan nhìn thoáng qua Lư An, hai người lập tức chuẩn bị ly khai, vừa mới nhảy lên lên nóc nhà, liền thấy được cách đó không xa đạo quan kiếm ảnh. Không thể tưởng được sớm như vậy lại bắt đầu, đám người này cũng là rảnh rỗi sợ. Đây mới là ngày đầu tiên nha, thật không biết hai ngày nữa là tình huống như thế nào, ải. Lý quan đột nhiên than thở đứng lên. Cái này khổ phạm tướng quân rồi, nghe nói hắn đã hai ngày không ngủ rồi, như vậy xem ra, hôm nay hắn cũng không được ngủ. Lữ An cười nói. Lý quan tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý, lập tức bất đắc dĩ lắt đầu, cũng là không có quản chuyện này, bay thẳng đến thành chủ mà đi, Lữ An cũng là đi theo. Tối nay, Lưu An qua chân thực có chút đần độn vô vị, kiếm trong tay cũng là không tự giác ngứa đứng lên, một mực ở không ngừng kinh hoàng run run. Thực tế lại biết rõ tổ thu cũng tới sau đó, Lữ An trong lòng cái kia phần càng thêm đè nén không được rồi. Trước đó lần thứ nhất thua rất chật đề, không biết lúc này đây nếu như lại chống lại mà nói, hắn có thể hay không thua hơi chút đẹp mắt một chút. Nghĩ tới đây, Lữ An không tự chủ được nợ nụ cười, chẳng biết tại sao, hắn đối với ngày mai không hiểu mong đợi đứng lên. Quy một chương 270, ta nghĩ liền có thể là. Lữ An ngồi xếp bằng tại luyện võ trang lên, lặng lặng cùng đợi tảng sáng, nội tâm cũng là một mảnh không minh. Đối với Lữ An mà nói, tối nay coi như là ít có lặng, an tâm ngồi xuống suốt cả đêm. Hắn lại có một loại sẽ phải đột phá cảm giác, lúc này đây Lữ An rõ ràng cảm nhận được một cô gông cùng siết xích, thật giống như chỉ cần chọc mặt tờ giấy kia, có thể bước vào cảnh giới mới. Còn kém một chút như vậy, Lữ An lại một lần nữa đem loại cảm giác này cho át chế trụ. Bầu trời chuyển đến đạo thứ nhất ánh dạng đông, tại vạch phá bầu trời, màu đen biến thành lạnh màu trắng thời điểm, Lữ An mở mắt, trong miệng thoát ra một cái trọc khí, toàn bộ người tinh khí thần tại thời khắc này cũng là đạt đến đỉnh phong. Lữ An trong lòng có một loại mãnh liệt xúc động, đều muốn há miệng hô to một câu, bất quá vẫn là bị, được hắn cho nhịn xuống, trên mặt biểu lộ cực kỳ vui sướng. Hắn có một loại cảm giác Hắn hôm nay đã làm tốt tất cả chuẩn bị, mấy năm này lắng động tích lũy, bản thân đã cực kỳ vững chắc, thậm chí có một loại hào giác, cùng cảnh bên trong có lẽ không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Thời điểm này trong đầu lại nhớ lại một cái mê người ý tưởng, cái kia chính là có thể đi hấp thu viên kia thủy tinh rồi, chỉ bất quá tại lúc này đốt hơi có chút không thích hợp mà thôi, Lữ An lại là đem ý nghĩ này lắng xuống. Đúng lúc này, Lý Quan đột nhiên xuất hiện ở luyện võ trường, nhẹ giọng kêu, "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, cùng theo Lý Quan từ cửa sau đi ra ngoài. Hai người ra khỏi thành phủ chủ sau đó, thừa dịp trời còn tảng sáng, Đi thẳng tới Quốc Phong thành cửa thành. Lữ An trên đầu đã dẫn theo một cái mũ rộng vành, đem mặt của mình toàn bộ che đậy ở bên trong. Lý quan dẫn Lữ An thẳng tiếp thượng đỗ tường, hai người liền đứng ở đầu tường chỗ tối, toàn bộ nội thành nhưng là liết hiểu rõ. "Đại nhân, chúng ta kim trời liền hao tổn ở chỗ này sao?" Lữ An hỏi. Lý quan cười cười nói ra, "Nếu như ngày hôm qua chứng kiến bọn hắn đi ra ngoài báo tin rồi, nếu quả thật như chúng ta suy nghĩ, như vậy bọn hắn hôm nay khẳng định lại ở chỗ này trông coi ngươi, sợ ngươi vụng trộm chạy đi." "Thế nhưng là tại sao có cái cửa này?" "Ta ngày hôm qua sơ suất một cái, quên nói từ chỗ nào cánh cửa rời đi." Lữ An cũng là muốn đã đến vấn đề này. Lý Quan lắc đầu, không nói tốt nhất, nói hơn nhiều bọn hắn ngược lại sẽ nghi ngờ, bọn hắn gặp suy đoán đây là một cái cái bẫy, như vậy thật không minh bạch tốt nhất. Lữ An nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ gật đầu. Sở dĩ chọn cái cửa này, đó là bởi vì cái cửa này là thông hướng Vân Đại phải qua đường, nếu muốn đi nhanh, Vân Chu là bất nhị chi tuyến, không cần chỗ thứ nhị, bọn hắn tất nhiên gặp nhận định ngươi đi nơi đây, mà khác quốc phong thành một bên thông hướng Đại Hàn cảnh Nội, một bên kia đi thông Đại Chu, chính giữa còn cách một cái thảo nguyên, mặc kệ đi nơi nào, nhất định là ngồi Vân Chu đến thuận tiện. Lý Quan lại là giải thích một tiếng. Lữ An a xong hai tiếng, đối với Lý Quan An bài càng phát ra ti phục. Đã như vậy, đám người kia đoán chừng ở cửa thành mở ra thời điểm, sẽ thủ tại chỗ này rồi, bằng không thì ta khả năng ở thời điểm này liền trốn. Lữ An cười nói. Lý Quan nhẹ gật đầu, không sai, đây cũng là ta vì cái gì sớm như vậy đem ngươi kéo qua nguyên nhân, chính là vì muốn nhìn một chút sáng sớm có ai đã thủ tại chỗ này rồi. Lữ An đối với Lý Quan loại này bố trí cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, theo ngày hôm qua bắt đầu, từng bước một đi cực kỳ ổn định, vốn là nhường Lữ An chạy tới thà đã gói, sau đó theo dõi, lại đến bây giờ cửa thành ngồi chồm hổ chờ. Liên tục hai cái chuẩn bị ở sau chính là vì đem người nọ cho tìm ra. Lữ An tin tưởng nếu như cửa thành nơi đây tính sai, không tìm được người kia, Lý quan tuyệt đối còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Đại nhân, nếu như chúng ta ở chỗ này không tìm được người kia làm sao bây giờ? Lữ An cười hỏi một câu như vậy. Lý quan mặt người, nhìn về phía Lữ An, hỏi, vì cái gì công tử gặp loại suy nghĩ này? Là nhìn ra cái gì sao? Lữ An lắc đầu, chủ yếu là đại nhân theo ngày hôm qua bắt đầu liền bố cục, một bước lại một bước, rất là cẩn thận, đối phương chỉ cần sơ sót một cái, sẽ lộ chân tướng, vì vậy ta suy nghĩ, nếu như lần này không tìm được Ta muốn biết đại nhân đến tiếp sau gặp định làm gì. Nghe được cái này giải thích, Lý Quan đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa nói, công tử quá khen, đó cũng không phải cái gì như thế nào cao siêu bố trí, thuần túy chính là dùng mấy câu đến hấp dẫn người khác mà thôi, nếu như người nọ cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ bị được hấp dẫn, tựa như câu cá giống nhau, đưa lên mị liêu, cắn ngồi mà liền mắc câu rồi, nếu như không mắc câu, cái kia cũng một lần nữa thả mồi. Lữ An kinh ngạc một cái, vội vàng lại hỏi một câu, nói như vậy, hôm nay nếu như không tìm được người nọ, cũng chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp rồi hả? Lý Quan suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu không sai biệt lắm chính là như vậy đi, đều muốn để cho người khác rơi vào cả bẫy, hơn nữa còn một mũi bị, được bản thân nắm mũi dẫn đi, ta bây giờ còn chưa được, đây không phải của ta điểm mạnh, hôm nay nếu như đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể khác làm quyết định, đương nhiên cũng có thể đổi lại góc độ bắt tay vào làm, liền tỷ như Phượng Thế Lâu. Lữ An nghe xong lời này sau đó, nhẹ gật đầu, hoàn hảo vẫn có kế hoạch đấy, tối thiểu không phải một lần nữa hạ sáo, bao nhiêu coi như là đơn giản một chút, bởi vì hôm nay thời gian cấp bách, nếu như hôm nay không có tiến triển, không chừng sẽ có lớn biên số, cũng tỷ như thái nhất tông kiếm các các loại người, có thể cũng không phải một cái cạn dầu người. Lý Quan cùng Lữ An tại đầu tường đứng một cách giờ, vẫn luôn nhìn xem phía dưới lui tới những người kia. Lữ An là không có chút nào phát hiện có cái gì khác thường, bởi vì hắn không biết có lẽ tìm người nào, lui tới nhiều người như vậy, hắn cho ấy biết người nào là có hiểm nghi đấy. Tuy rằng Lý Quan nói, nhưng Lữ An tìm người quen là được rồi, nhưng mà nói thật, cái này thật đúng là thật không tốt tìm. Liếc nhìn lại, ở đâu có cái gì người con nha. Lữ An trong lòng đã có một tia bực bội, nhưng nhìn đến Lý Quan còn đang cao mày, bảo chỉ cùng một cái tư thế quan sát đến, Lữ An cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn chầm chầm vào. Lại là qua gần nửa canh giờ, Lý Quan đột nhiên thở dài một hơi. Nhẹ nói nói, công tử có thể, chúng ta ly khai nơi này đi. Lữ An kinh hỉ mà hỏi, đã tìm được. Lý Quan nhẹ gật đầu, xem như thế đi, trước từ nơi này đã đi ra đi, bất những người kia chú ý tới chúng ta. Những người kia? Không chỉ một cái. Lữ An vừa đi vừa nói. Lý Quan nhẹ gật đầu, mấy người này tuy rằng rất chú ý hành tung của mình, nhưng mà không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trên đầu thành quan sát bọn hắn, mấy người kia ở cửa thành phụ cận đã xuất hiện ba lần rồi, hơn nữa một mực ở qua lại trốn tránh đi đi lại lại, hẳn là đang tìm cái gì người đi, vì vậy rất có thể chính là bọn họ, Mâu chốt nhất chính là hắn đám lần thứ nhất xuất hiện thời gian rất sớm trên căn bản là mắc kẹt cửa thành mở ra thời gian đến đấy. Lữ An nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu, cửa thành dưới lui tới nhiều người như vậy Lý Quan đều có thể chú ý tới chi tiết này, Lữ An quả thực có chút bội phục. Nếu như mấy người kia không phải, cái kia chỉ có thể nói rõ chúng ta muốn tìm những người kia cũng không có bên trên, lúc này đều còn chưa tới ngồi chỗ hổn chờ, công tử thời điểm này đã có thể ngồi trên Vân Chu Ly khai quốc phong thành rồi. Lý Quan lại nói một câu như vậy. Lữ An giờ này khắp này đối với Lý Quan chắc chắn là bội phục đầu dạ xuống đất, cái này nhất cử nhất động giữa, đem hết thảy tất cả đều suy tính đi vào, chắc chắn là tính toán không bỏ sót nha. Lợi hại Lữ An chân thực không biết có lẽ dùng cái gì hình dung từ để hình dung lý quá rồi, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói một câu như vậy. Lý Quan Khiêm tốn vây vây tay, công tử quá khen, hiện tại chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn sớm đâu rồi, ta sẽ trước hết để cho kiếm chương doanh xác nhận thân phận, nếu như bọn hắn thật sự có nghi nghi, vậy hôm nay cái này sáng sớm coi như là không có phí công vội vàng hổ. Lữ An tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, vậy bây giờ đây, chúng ta đi ở đâu? Lý Quan cười cười, dẫn người đi tiêu giao các tiếp kiến người quen biết cũ, phạm bản tử thế nhưng là một mực lại nhớ thương ngươi. Lữ An bỗng nhiên tại nguyên chỗ, cũng lạ lúng túng. Đi thôi có được đến một chuyến hay là muốn đi gặp đấy?" Lý Quan tiếp tục nói. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi thẳng tới tiêu giao các tử quán, Lý Quan trên tay còn cầm một túi điểm tâm. Phạm Ban Tử ngáp mở cửa, trông thấy Lý Quan thời điểm, khinh thường cắt một tiếng. Lý Quan mang thứ đó hướng trong lòng ngực của hắn đẩy, Phạm Ban Tử lập tức lộ ra cười tủm tỉm ánh mắt, Lữ An thời điểm này theo Lý Quan sau lưng đi ra, tháo xuống mũ rộng vành, cũng là cười đánh cho. Phạm Ban Tử trực tiếp bị, được lại càng hoảng sợ, trong tay đồ vật thiếu chút nữa bị, được hắn văng ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng đem Lữ An kéo đến trong phòng. Mẹ Ma Khẩn Trương nhìn chúng quanh đứng lên, sau đó vội vàng đem cửa đóng lại. "Ngươi đi rồi, ngươi có biết hay không ngày hôm qua nơi này bao nhiêu người, ngươi lại vẫn dám đem hắn mang tới?" Phạm Ban Tử gào to nói. Lý Quan chút nào không cho là đúng nói, trước ăn điểm tâm." Phạm Ban Tử nhìn xem Lý Quan cái này bức chắc chắc bộ dáng, có chút không biết làm sao, hắn không biết Lý Quan cái này bức lời thể son sắc biểu lộ từ đâu mà đến, nếu ở chỗ này thật sự đụng phải một cái đến đây hỏi tin người, Lữ An hành tung chẳng phải bại lộ sao? Không chỉ như thế, truyền sau khi ra ngoài tiêu giao các danh dự, nhưng là phải sâu sắc bị hao tổn nhà. Hôm qua còn nói thế sự vô thường không biết hành tung, hôm nay ngay ở chỗ này lộ diện, đây không phải tại hại tiêu giao các sao. Phạm Ban Tử biểu lộ dần dần nghiêm túc, chẳng biết tại sao hắn có loại bị người thiết kế cảm giác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoặc là Lý Mục muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là Ngô Giải Đại nhân muốn làm gì? Phạm Ban Tử liên tiếp ba cái vấn đề trực tiếp đôi đi qua. Đứng ở một bên Lư An có chút không biết làm sao nhìn xem hai người, hôm nay chuyến này như thế nào cảm giác đến nhầm rồi hả? Lý quan mắt liếc Phạm Ban Tử, mập mạp chết bẩm ngươi có phải hay không uống thuốc. Ngươi có thể nghĩ đến ta đây gặp không thể tưởng được. Phạm Ban Tử lập tức làm cản tại nguyên chỗ. Cẩn thận tưởng tượng, Lý Quan từ trước đến nay tài trí nhanh nhẹn, làm việc xác thực không nên như thế qua loa, thế nhưng là hắn hiện tại không có sợ hãi bộ dạng, đến cùng tại dựa cái gì? Người làm cái gì? Phạm Ban Tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lý Quan bất đắc dĩ thở dài một hơi, lôi kéo Lư An ngồi xuống, đem bên trong bánh bao màn thầu bánh quẻ đều đem ra, đi ngược lại mấy chén kim ngân quả, Lư An có lẽ còn không có uống qua, cái này tính trên đầu ta. Phạm Ban Tử vẻ mặt hồ nghi biểu lộ, nhưng mà không chịu nổi kiếm tiền ý niệm trong đầu, lại thành thành thật thật ngược lại mấy chén kim quả, nhưng mà vẫn đang không dám nhập tọa, sợ trong Lý Quan mà tính toán. Tiểu Lao có ở đây không? Ở đây, còn không mau đem hắn mời đi ra cùng một chỗ chịu chút. Lý Quan lại là để phân phó một câu. Phạm Ban tử thời điểm này mới phản ứng tới đây, đi nhanh lên đến bên trong phòng. Lữ An thời điểm này mới dám nhíu mày nói ra, đại nhân, ta phải không là tới sai rồi. Như thế nào? Lý Quan khoát tay chặn lại, trực tiếp ngắt lời nói, "Trung thực An Điểm Tâm, cái này kim ngân quả đối với thân thể của người mới có lợi, tục xưng Vũ Phu trúc cơ dịch thể, đại bổ." Lữ An kinh ngạc một cái, hai mắt vòng hai cái, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, ăn xong rồi lộ vận, kim ngân quả vào trong bụng. Quả nhiên có loại dòng nước cấm đi khắp toàn thân, cực kỳ thoải mái. Bất quá vừa ăn hai phần, Tiếu Lao cùng Phạm Bàn Tử liền từ bên trong đi ra. Phạm Bàn Tử vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt đặc biệt người vô tội mê mang, trên cằm thịt thừa run lên run lên đấy, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếu Vô thì là thật dài hít một hơi, biểu lộ vương vàng, nhìn không ra rất xấu. Lữ An chứng kiến Tiếu Vô, trực tiếp đứng dậy, cùng kính nói: "Tiếu Lao?" Tiếu Vô vẻ mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, ý bảo Lữ An ngồi xuống, chính hắn thì là ngồi xuống Lý Quan đối diện, cầm lấy một cái bánh bao liền bắt đầu ăn, chỉ bất quá cái ánh mắt này vẫn nhìn Lý Quan, rất lạ lãnh đạm. Phạm Bản Tử cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống Lữ An đối diện, cũng là cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn. Bốn người ăn một cái im mắng điểm tâm, bốn người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng giống nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Lý Quan vẻ mặt bình tĩnh, Lữ An vẻ mặt không biết làm sao, chỉ dám lặng lặng gặm màn đầu. Mà Phạm Bản Tử vẻ mặt sợ hãi, cảm giác là bị dọa đến. Cuối cùng Tiêu Vô, trên mặt mơ hồ có một loại không vui nội khí, chỉ bất quá một mực chịu đựng, không có phát tác đi ra mà thôi. Thằng đến Phạm Bản Tử ăn xong cuối cùng một cái màn đầu, Lý Quan trói quen bắt đầu thu thập một phen. Quá trình này ở bên trong, bốn người đồng dạng cũng là như thế, không ai nói chuyện. Chỉ có Lý Quan đi tới đi lui lâm thành. Lữ An gặp cái này, bầu không khí giống như có chút không đúng, nhìn trái xem nhìn phải xem, đều không có nhìn ra một cái nguyên cớ. Theo lý cái này người quen biết cũ gặp mặt có lẽ không đến mức là bộ dáng này mới đúng. Thế nhưng là hôm nay cái này vừa thấy mặt, cũng cảm giác giống như chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, ai cũng không dám lớn tiếng hô hấp một cái, sợ kinh động đến bên ngoài những cái kia ong vỏ ve. Rốt cuộc, Lý Quan thu thập xong vật sở hữu, nhẹ nhàng phủi tay, một lần nữa ngồi trở lại vừa mới vị trí kia. Thiếu vô cùng Lý Quan liếc nhau một cái, "Tốt rồi." Lý Quan nhẹ gật đầu. "Hôm nay là ai bảo ngươi tới hay sao?" Tiểu vô lời này để nén nội khí, Lữ An đều có thể nghe ra, chỉ là không biết cái này nội khí đến cùng từ đâu mà đến. Ta tự mình tới đấy, Lữ An đã đến nhiều ngày như vậy rồi, cũng có thể ghé thăm ngươi một chút lao nhân ra." Lý Quan nhàn nhạt trả lời. Tiểu vô trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không tới sớm không tới chế, ngươi như thế nào không cho hắn hôn qua tới. Ngày hôn qua người nhiều thái mắt nhiều, đương nhiên không thể tới." Lý Quan trả lời. Giống như không dâu trực tiếp tức giận thổi lên, cả giận nói, ngươi cũng biết người nhiều thái mắt nhiều, hôm nay còn dám tới đây. Ngươi muốn hắn chết nha." Lý Quan lắc đầu, tự nhiên không hi vọng. Vậy ngươi còn dám đem hắn mang tới? Chính ngươi quang minh chính đại tới đây cũng đã phạm vào kiến kỵ, hôm nay còn dám mang theo hắn tới đây." Thiếu Vô nói qua trực tiếp vỗ một cái thật mạnh cái bản. Lần này, sợ tới mức lưu An cùng Phạm Bản Tử hai người bờ mông đều nhảy lên. Lý Quan cười cười, "Tiên tâm đi, Tiểu Lao, sẽ không ra sự tình ấy, đã xảy ra chuyện ta tự nhiên gặp gánh." "Tôi lắm, ngươi lấy cái gì gánh, ngươi dùng ngươi cái này mệnh gánh tiêu giao cấp thành danh còn là đổi Lư An cái này mệnh? Ngươi cảm thấy ngươi cái này mệnh gặp sao?" Thiếu Vô vẫn là nộ khí trùng thiên nói. Phạm Bản Tử ha ha cười nói, "Tiểu Lao đừng nổi giận đừng nổi giận, vừa sáng sớm đấy, dễ dàng tổn thương lá gan." Người cũng là một đầu heo, thấy ăn cái gì đều đã quên, trông thấy Lữ An còn dám đem hắn đi đến bên trong kéo. Sớm nên thanh vừa đóng cửa, đem hai người bọn họ nhốt tại ở ngoài cửa rồi. Thiếu Vô đột nhiên thay đổi đầu thường chỉ vào Phạm Bản Tử mắng. Phạm Bản Tử vẻ mặt đi quất, không biết ứng với nên nói cái gì lời nói đến cho mình tranh luận, rứt khoát túi đầu, chơi nổi lên ngón tay. Lữ An lo sợ bất an hỏi, "Tiểu lão, ta phải không là tới sai rồi? Ta đây hiện tại liền đi." Thiếu Vô thở phì phì nhìn xem Lữ An nói ra, đến đều đã đến, còn đi cái gì đi, đi cái rắm. Lữ An cũng là bị, được lại càng hoảng sợ vội vàng đem miệng đóng lại, trung thực ngồi tại mưn chỗ, không dám chút nào nhúc đích. Lý Quan cười hì hì nói, "Tiểu Lao chính người đều nói như vậy, cái kia Hà Tất lại phát cái này lửa đây. Biết rõ đấy sớm đã biết rồi, không biết vẫn đang sẽ không biết, lự an như là đã đã đến, lại nổi giận cũng là không, có gì dùng." Tiểu vô lại là thở phào thở ra một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi, "Ngươi như vậy quang minh chính đại mang theo hắn hướng ta chỗ này mang, sẽ không sợ làm cho người ta trông thấy. Đến lúc đó Lý Mục gặp nghĩ như thế nào?" Lý Quan vẻ mặt không sao cả nói, "Vô đã mẹ lại sức, còn có thể làm sao. Thành chủ tự nhiên là tín nhiệm ta." Ta làm như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không trách cứ ta." Tiếu Vô đột nhiên chỉ vào Lý Quan, ngón tay lung lay hai cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi nha, ngươi nha, ngươi nha, thật là làm cho người bực bội. Mấy năm trước phạm sai, ngươi lại đã quên, thật sự là tức chết ta." Lý Quan biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, lạnh giọng nói ra, "Tiểu Lao ngươi yên tâm đi, đồng dạng sự tình ta sẽ không lại khiến nó phát sinh đấy, dù cho thật sự đã xảy ra, lúc này đây bọn hắn không theo trên người ta giẫm lên, bọn hắn mơ tưởng tổn thương thành chủ một sợi lông." Đối với Lữ An đồng dạng cũng là như thế. Mấy vị đại nhân lời nhắn nhủ sự tình Ta và bà Liêu mạng cũng sẽ làm tốt. Mấy câu nói đó, nghe được Lữ An vẻ mặt ngượng, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn nói đến cùng là có ý gì. Tiếu vô lại là hư lạnh một câu, thực lực gấp tăng, liền dám thả loại lời này. Ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ còn không phải tông sư, người khác cũng không có như vậy sợ ngươi, một cái lục phẩm vũ phu mà thôi, muốn giết ngươi còn không đơn giản. Lý Quan đột nhiên nở nụ cười lạnh, nói ra một câu nhường tất cả mọi người sợ ngây người mà nói. Chỉ cần ta nghĩ, ta đây liền có thể là. Lời này vừa nói ra, ở đây ba người trực tiếp đều nhìn về Lý Quan, trên mặt biểu lộ đều là cực kỳ khiếp sợ. Phạm Ban từ trực tiếp chạy ra một câu lời thô tục, "Ta đi." "Thiện hay giả?" Tiếu Vô trên mặt biểu lộ cũng là lòng bắt đầu chuyển động, hỏi giò. "Thật sự?" Chứng Kiến Lý quan gật đầu sau đó, Tiếu Vô lập tức phẫn nộ cười cười, vẻ mặt vui mừng, ngựa khí trực tiếp hòa hoan không biết, như thế một cái tin tức tốt, bất quá ngươi làm như vậy, cũng là có chút điểm mạo hiểm nha, nếu là thật bị người thấy được, cái kia Lữ An An Uy có thể đã có chút nói không chính xác rồi. Lý quan nhẹ gật đầu, trả lời, "Tiểu lão ngươi yên tâm đi, tiểu quán Phạm Vi một dặm ở trong, ta đã nhường kiếm chương doanh toàn bộ vây lại, cam đoan liền cái con rồi đều vào không được, đương nhiên những cái kia có thể vào Ta tự nhiên cũng không có biện pháp. Lời này vừa ra, Tiếu Vô biểu lộ ngược lại là lập tức khá hơn, lời nói như vậy vậy không sao, ngươi làm không tệ. Nói phân nửa, lại là quay đầu nhìn về phía Phạm Bản Tử, sắc mặt rất bất thiện, dường như nộ khí không có địa phương phát giống nhau, chỉ vào Phạm Bản Tử cái mũi mắng, ngươi thật sự là một đầu heo, bị người vây quanh ngươi cũng không biết, ngươi 10 năm này trưởng quẩy có phải hay không trắng trở thành. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, ăn như vậy béo. Thật muốn đem ngươi bán đi, đem ngươi ăn tươi đều đổi về đến. Phạm Bản Tử hai mắt lưng trọng, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Tiếu Vô. Quan cái thật đúng là liền lời nói cũng không biết phải nói như thế nào, vội vàng lắm điều thở ra một hơi, đem mặt của hắn nhỏ đi một vòng. Một màn này ngược lại là thanh ba người đều làm cho tức giận, lực an rốt cuộc cũng là đem tâm để xuống. Lý Quan trên mặt cũng là một bộ mỉm cười thản nhiên, chỉ bất qua cái này mỉm cười nhìn xem có chút đăng chất. Quy một chương 271, ngoài ý liệu. Lạnh lạnh rõ ràng rõ ràng, hối hả, lạnh lẽo thêm lương bi hai cắt. Lý Quan lúc này nội tâm cảm giác chính là cái này bộ dạng, dường như trước mặt phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Tiếng cười càng lớn, Lý Quan tâm rồi lại ngược lại càng cảm thấy hư không. Loạn trộn bầu không khí cùng với hắn càng phát ra không hợp nhau. Thật giống như nụ cười này hắn bản không nên có được, nội tâm đột nhiên xuất hiện cô độc nhường hắn cảm nhận được một tia không kiên nhẫn. Tuy rằng hắn phối hợp với cũng đang cười, nhưng mà đây hết thể cũng làm cho hắn cảm thấy rất mệt a. Lý Quan hôm nay tính cách có thể nói đã rất ổn trọng, làm việc cũng là vô cùng có trật tự, nhưng mà từng đã là hắn cũng không phải là bộ dáng này, cùng sở hữu tuổi còn trẻ cũng đã công thành danh thoại quyền cao chức trọng người trẻ tuổi giống nhau. Sao một cái tuổi trẻ khinh cuồng có thể tới hình dung? Không chỉ có là quốc phong thành phụ tá, lại sớm nhận lấy tiêu giao các cứu hái, trở thành thứ nhất thành viên. Tuần nữa còn trực thuộc ở Tiếu vô danh nghĩa, loại này loại quần sáng cũng làm cho hắn không thể không tiêu ngạo đứng lên. Nhưng mà người ngông nên còn có, kiêu ngạo tâm không được có. Chính là như vậy một kiện bình thường việc nhỏ, một cái nhằm vào quốc phong thành cực kỳ đơn giản xếp đặt thiết kế, quốc phong thành bất đắc dĩ nuốt vào quả đắng, vừa mới tiếp nhận lý mục cũng là bởi vì này ăn năm quy, lén bị thiệt thòi, nhưng mà lý quan không có chút nào hấp thụ giáo hấn, còn muốn gióng trống khua chiên báo thủ, lộ mãng hành vi trực tiếp này ra triển khai nhiều mặt lợi ích, thậm chí còn phát luôn bữa bãi đều muốn đem những người này nổ tận gốc, cuối cùng là ngược lại giễn. Tới nhiều mặt phản cảm, kết quả cực kỳ thảm đau đớn. Từ đó sau đó, Lý Quan tính tình đại biến, đem nguyên bản chính là cái kia tính tình hoàn toàn thu vào, thanh thản ổn định bắt đầu với phụ thành chủ tầng quản, mỗi ngày bưng trà đưa nước, trên đời hết thảy tất cả trong mắt hắn giống như đều trở nên không đáng giá nhất tới, trừ hắn ra vẫn như cũ kính yêu Lý Mục, cùng với hắn và Lý Mục cùng một chỗ nâng dậy đến quốc phong thành. Trừ lần đó ra, Lý Quan không còn có đối với một dạng cái bọc chính thức để ở trong lòng. Hôm nay, đây hết thể giống như lại thay đổi, bởi vì chủ nhân của hắn coi trọng Lữ An. Như vậy tự nhiên, hắn cũng bắt đầu coi trọng Lữ An, hơn nữa Lữ An cũng đáng được hắn nhìn trông. Đã từng nếm qua nhiều thế thòi, Lý Quan tự nhiên sẽ không lại khiến nó phát sinh một lần, cái loại này hậu quả hắn không muốn lại nhìn nữa. Lý Mục trong tư phòng món đó áo giáp thời khắc đều đang nhắc nhở lấy hắn, tạo thành cái kia hết thảy hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm đến cùng có bao nhiêu. Hôm nay cũng giống như vậy, nếu như thất bại, trước mặt người trẻ tuổi này kết cục có lẽ nếu so với ngay lúc đó Lý Mục thảm hại hơn đi. Như vậy hắn tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này lại hiện ra, cho dù là lấy tông sư chi mệnh đi hợp lại người tuổi trẻ kia một đường sinh cơ. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thành chủ có lẽ cũng như thế đi. Phục hồi tinh thần lại Lý Quan thay đổi một tư thế. Hai tay thoải mái dễ chịu đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Tiêu vô. Tiêu vô ánh mắt tại thời khắc này cũng là nhìn sang, ho nhẹ một tiếng, "Ngươi hôm nay chuẩn bị như vậy thỏa đáng, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi đi." Lý Quan Dự một tiếng. Một tiếng này ừ cũng là đem Lữ An cùng Phạm Bản Tử ánh mắt hấp dẫn. "Vậy ngươi liền chỉ nói vậy thôi, không thu tiền. Tiêu vô khó được hào sảng nói. Lý Quan cười yếu ớt một cái, tổng cộng ba cái sự tình. Tiêu Vũ gần xanh trong nháy mắt phát nổ đi ra, tiếng hít đều nặng một kia, được một tức lại muốn tiến một thức bốn cái nhẹ như tơ nện chữ theo trong miệng hắn nói ra. Phạm bản tử một bộ xem náo nhiệt bộ dạng, vừa cười vừa nói, cái kia còn không mau một chút nói. Nói qua liền đứng dậy đã đứng ở giá sách con phụ cận, một bộ chuẩn bị bắt đầu tìm đồ vật tư thái. Thiếu Vô hô một cái thở dài, từ một tiếng, nói ra nói ra đi. Lý Quan nhẹ gật đầu, cái thứ nhất, ta muốn biết cây lương kiếm Tông Chu thị khâm phục tôn kính chi thẩm tứ huynh đệ sự tình. Tiếu Vô thở dài một hơi, trả lời, cái này vẫn còn đơn giản, trong nội tâm của ta liền nhớ kỹ, cái này bốn cái huynh đệ vốn không phải thân huynh đệ, chỉ là đều họ Chu mà thôi, nghe đồn là đại Chu một cái tan hoang gia tộc. Sau đó bốn người này như thế nào bị người thu dưỡng, như thế nào dạy dỗ, thì như thế nào trở thành Tây Lương kiếm tông người, cái này ta cũng không rõ rằng rồi, bất quá bây giờ bốn người này còn là rất co danh đấy, thực lực cũng rất mạnh đấy. Lý Quan nhướng mày, "Tiếu Lao còn là nói điểm chính đi, ngươi biết ta quan tâm không phải những chuyện này." Tiếu Vô chép miệng, trực tiếp nhảy vọt qua chính giữa sự tình, nói cho tới bây giờ, Lữ An lúc trước gặp được cái kia hai cái, hẳn là bên trong lão nhị cùng lao tam, chết chính là cái kia hẳn là am hiểu đánh lén lao tam, lão nhị hiện tại chạy, chạy cái nào vào ta cũng không rõ rằng rồi, không chừng còn ở lại chỗ này, Quốc Phong thành trong cũng nói không chừng. Lý Quan nhẹ gật đầu, Tiếu Vô theo như lời cùng hắn biết rõ đấy đại khái giống nhau, xuất nhập không lớn, cái kia gần nhất vừa tới cái kia hai cái đây. Cái này ta không phải rất rõ ràng, còn có bọn hắn mục đích là cái gì? Mục đích là cái gì ta không rõ ràng lắm, dù sao hắn hai cũng không phải là Mã Vũ, sẽ đem mình sự tình muốn làm toàn bộ khất trên đầu. ta chỉ biết là bọn hắn đối với Lư An trên đầu cái kia cái đầu rất cảm thấy hứng thú, Tây Lương kiếm tông bên trong chính là cái kia treo giải thưởng bảng, đầu của hắn gặp 500 miếng linh tinh tinh, tính là có thể sắp xếp tiến lên 10, lúc trước dám sát Lư An phải là vì cái này đi. Tiếu Vô giải thích nói, Lý Quan trực tiếp lắc đầu bác bỏ nói, phía trước hai người ta tin tưởng, nhưng mà về sau hai người kia, ta không tin bọn hắn còn lá tới giết Lữ An đấy, hành tung của bọn hắn hiện tại cũng làm mê, ta không tin bọn hắn có năng lực như thế. Nói đến năng lực này, chuyện kế tiếp, ngươi liền sẽ cảm thấy thú vị, hai người kia đến Quốc Phong thành thời điểm, ngươi biết là cùng người nào cùng đi đấy sao?" Thiếu Vô cười híp mắt hỏi. "Người nào?" Lữ An trực tiếp đuổi theo hỏi một câu. Thiếu Vô nhìn thoáng qua Lữ An, trả lời, "Cùng Thái Nhất tông cùng đi đấy." Đối với đáp án này, Lữ An cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại cảm giác phải vô cùng bình thường. Phía dưới chuyện đã xảy ra mới là chuyện này kỳ quái nhất địa phương, vân chu xuống sau đó, hai ba người liền tách ra, như thế mà qua một cái buổi chiều sau đó, thái nhất tông trận bắt đầu tìm hai người kia rồi, hơn nữa thái độ còn rất quả quyết, cái này có phải hay không các người cảm thấy có lẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Thiếu vô cười hì hì nói ra đến tiếp sau sự tình. Lý quan cùng Lữ An đồng thời ý thức được một kia không đúng, tìm, quả quyết, giết người diệt khẩu. Thiếu vô lắt đầu, không quá giống, nhưng hẳn là song phương ước định hợp tác tan vỡ đi. Khả năng vẫn cùng cái này một chết một tổn thương có quan hệ tin tức này ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, thế nhưng là liền một cái người cũng không biết, vì vậy giữa bọn họ hợp tác liền ra chỗ sơ suất, đây là ta đối với chuyện này phân tích. Lý Quan sửa sang suy nghĩ, đem sở hữu tin tức đều để vào trong đầu, sau đó mở miệng hỏi, phía dưới là thứ hai, thiên ngoại thiên người đến sau. Đã đến mấy cái? Nghe nói như thế thiếu vô, ánh mắt trực tiếp hiếp mắt đứng lên, toàn bộ độ người đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Tình cảnh tại thời khắc này không hiểu lại lạnh xuống. Lý Quan lắc đầu, bình tĩnh nói, không có ý gì, chính là ta hỏi vấn đề này mà thôi. Lữ An đối với vấn đề này cũng là cảm thấy rất là cổ quái, tại sao phải nhắc lên cái này thiên ngoại thiên Mắt Khắc Thiên ngoại thiên sự tình hỏi Tiêu giao các có lẽ không có vấn đề gì, nhưng mà cảm giác, cảm thấy giống như lại có điểm không quá thỏa đáng, như thế che giấu một tổ chức, Tiêu giao các lại có thể biết bao nhiêu đây. Tiếu Vô chân mày hơi nhíu lại, người đang tại Lữ An trước mặt hỏi vấn đề này, sẽ không sợ Lý Mục nô giải trách tội người sao? Lữ An đưa tay chỉ bản thân, không hiểu hỏi ngược lại, tiểu lao lời này của người là có ý gì? Lý Quan trực tiếp thỏ tay ngăn lại Lữ An truy vấn, "Tiểu lao ngươi yên tâm, nếu như ta hỏi, như vậy tự nhiên không có vấn đề lớn." Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy. vậy."Tiểu Vô nói qua liền nhìn thoáng qua Phạm Bản Tử. Phạm Bàn Tử tranh thủ thời gian lục tung đứng lên, sau đó lấy ra một phần hơi mỏng tin, đưa cho Tiểu Vô. Tiểu Vô mở ra nhìn nhìn, nói thẳng, tin tức không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy câu mà thôi, bọn hắn đã đến, dù cho không ở Quốc Phong thành, đoàn trưởng cũng có thể tại phụ cận đi. Đến chính là người nào? Lý Quan lại là hỏi. Vấn đề này trực tiếp nhường Tiểu Vô biểu lộ thay đổi, có chút không vui nói, ta đây ở đâu có thể biết. Lý Quan vẻ mặt không tin, thật sự không biết. Tiểu Vô lập tức liền không vui rồi, nổi giận đùng đùng nói, như thế nào Ngươi đây là đang hoài nghi ta? Vẫn còn là hoài nghi tiêu dao các. Hai người đối thoại, Lữ An càng ngày càng nghe không hiểu, thật sự là nhịn không được rồi, trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Cái gì hoài nghi hay sao? Còn có đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tại sao phải để phòng ta? Cái này ngươi không cần phải xem bảo, ngươi không biết tốt nhất. Thiếu Vô trực tiếp trả lời. Lý Quan cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý cái này thuyết pháp, chuyện này ngươi còn là đừng biết rõ đấy tốt. Lữ An lập tức đã bị khiến cho không hiểu ra sao, loại lời này nghe một nửa cảm giác cực kỳ không thoải mái, Hùng chi nghe hai người khẩu khí Chuyện này cùng hắn còn có quan hệ. Như thế, Lữ An làm sao có thể không đi để trong lòng chuyện này? Lữ An trực tiếp nhìn thẳng hai người, biểu lộ không có chút nào như vậy bỏ qua ý định. Lý Quan cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói, đợi gặp ta sẽ cùng ngươi nói. Này mới khiến Lữ An hơi yên lòng một chút. "Tiểu Lao, còn là đem ngươi cũng biết sự tình đều báo cho biết một chút đi." Lý Quan lại là nói một câu như vậy. Tiểu Vô Thập phần không vui nói, "Ngươi còn muốn nhường ta và ngươi nói cái gì? Nên nói với không đều nói cho ngươi biết rồi hả? Hỏi vội vã như vậy, ngươi rốt cuộc là người ở đâu?" Lý Quan bình nói, "Đầu tiên ta là quốc phong thành người." Tiếp theo mới là tiêu giao các người. Tiếu Vô tức giận thẳng dựng dâu, vẻ mặt thất vọng nhìn xem Lý Quan, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói ra, tối thiểu đã đến ba cái đi, cụ thể là kia tăng cái không rõ ràng lắm, đến cụ thể mục đích cũng không phải là rất rõ ràng. Lý Quan hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi dò, trong ba người, có lẽ một người là quỷ, một người là tân. Tiếu Vô nhìn thoáng qua Lư An, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, hẳn là a. Lý Quan lại là trầm tư, suy nghĩ thật lâu sau đó, nhẹ gật đầu. Đà Tạ Tiếu lão. Lý Quan cảm kích nói. Tiếu Vô nổi giận đùng đùng nói, tại cái rắm. Dường như sao vẫn là dùng loại này kỳ quái giọng hỏi ta, như vậy ta giống như cùng người khác thông đồng giống nhau. Lý Quan hơi chốt cười cười xấu hổ, bất quá cũng không nói thêm gì. Không phải còn có một chuyện không. Phạm Bản Tử gặp hai người thoáng cái nhạt nhau rồi, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. "Chờ một chút." Lý Quan nói ra. Ở đây ba người lại là rất nghi hoặc. Vừa lúc đó, Tiêu Vô trực tiếp ngẩn đầu nhìn hướng về phía đại môn phương hướng, sau đó Lý Quan cũng là làm giống nhau cử động. Sau đó Phạm Bản Tử, Lữ An cũng đều nhìn sang, có người ở tới gần. Là người của ta." Lý Quan lên tiếng nói ra, khiến người khác đừng động. Sau khi nói xong, Lý Quan đi thẳng tới ngoài cửa, theo cái kia trong tay người tiếp nhận một trang giấy, nhìn hai mắt, lấy tay mở rúm, trực tiếp đuổi đã thành một phấn. Trở lại ba người bên người, Lý Quan lại mở miệng, phía dưới là vấn đề thứ ba, Tiếu Lao có thể hay không nói một chút hạ thủy. Đối với cái tên này, Tiếu vô lập tức cảm nhận được một tia lạ lầm, trực tiếp nhìn về phía phạm bản tử. Lữ An Tại nghe được cái này tên sau đó, ngược lại là kinh ngạc một cái, hỏi, đại nhân hắn làm sao vậy? Lý Quan lắt đầu, trước hết nghe, nghe Tiếu lão lời nói đi. Tiểu Vô nhìn xem trên tay cái này một lớn số tài liệu, lông mày cũng là nhíu lại, một tờ lại một trang lật đứng lên. Qua một hồi lâu, Tiểu Vô mới đưa mấy thứ này toàn bộ xem hết, nhập lại không có gì gì dị nha. Người chỉ là cái gì? Thấy vậy, Lý Quan thở dài một hơi, nói ra, sáng nay ta tại đầu tưởng xem được hắn, tiểu lao ngươi có lẽ nghe hiểu được ta nói là có ý gì đi. Tiểu Vô toàn bộ người trực tiếp cọ một tiếng đứng lên, biểu lộ ngưng trọng hỏi ngược lại, thật đúng. Lý Quan nhẹ gật đầu. Phản ứng chậm một nhịp Lư An, thời điểm này cũng là đã minh bạch Lý Quan lời này ý tứ, cũng là có chút điểm không quá bình tĩnh. Cái này Ngày hôm qua bọn hắn liên hệ chính là Hàn Thủy. Lữ An có chút cả lâm nói. Lý Quan nhẹ gật đầu, theo như bây giờ cái này bức tình hình đến xem, phải là như vậy một sự việc. Tiểu Vô mày nhíu lại vô cùng nhanh, cái này ta còn thật sự là không thể tưởng được nha. Không nghĩ tới một mực không nóng không lạnh đại thương, vậy mà cũng sẽ có loại này tự động. Cái này còn thật sự nói không chính xác, có thể là cá nhân hắn nhân tố, cùng đại thương nhập lại không có gì quá lớn quan hệ, hắn là cái người như thế nào? Lý Quan nhìn xem Tiểu Vô hỏi. Tiểu Vô lập tức đem Hàn Thủy 2 năm qua hành trình toàn bộ đều nói một lần, thực lực như thế nào, đi nơi nào làm cái gì. Nhận thức những người kia, Vân. Vân sự tình đều đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, cũng không có quá lớn không ổn địa phương. Lý quan sau khi nghe xong, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, một cái điển hình phú ra công tử hành vi, chỉ là so sánh giỏi về giao tiếp. Còn đặc biệt ưa thích dầu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng, kiếm tiền nghi. Lữ An trực tiếp thêm một câu. Lý quan phối hợp cười cười, như vậy một người bình thường, vậy mà cũng che giấu sâu như vậy, quả thực có chút không thể tưởng được nha. Tiếu vô suy tư một chút chi rồi nói ra, hiện tại kết luận gắn liền với thời gian hơi sớm Chỉ có thể nói có hiểm nghi đi bằng vào chuyện này cũng không thể trăm phần hoàn toàn chính xác định cũng có thể là đối phương thả đã gói có lẽ rất không có khả năng nếu như là cố ý thả cho hắn đã gói và người nọ tính tình cũng sớm đã huyên náo toàn thành đều biết rất không có khả năng ba người đi cửa thành lắp kín lư ăn lý quan phản bắt một câu thiếu vô cái này sẽ không tại tiếp tục nói chuyện rồi bởi vì hắn cảm thấy lý quan nói xác thực cũng có đạo lý Lữ An thời điểm này nhắc nhở một câu có phải hay không là hai người khác lý quan cười cười hai người khác làị tiềm cùng chung là quan người cũng nhận thứcươ cảm thấy ba người này bên trong người nào khả năng khá lớn Lữ An đầu thoáng cái liền lớn hơn, thất vọng nói: "Tại sao lại là bọn hắn?" Tiếu Vô nhìn thoáng qua Phạm Bản Tử, Phạm Bản Tử lại bắt đầu chuyển động. Thời điểm này, Lữ An trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân phận của hai người này cùng hạng thủy so với, mặc dù có điểm chênh lệch, nhưng là phía sau bọn họ giống như đứng đấy một cái hàn tự thực, ta đã từng thấy qua, nhưng mà quan hệ sâu không sâu ta cũng không rõ ràng rồi. A. Lý Quan Trước Tiên kinh ngạc đứng lên, như vậy xem ra, hai người này giống như cũng không thể coi thường bọn hắn, ta còn tưởng rằng hắn hai chính là bình thường hắc bảng người lay. Tiếu Vô nhìn nhìn Phạm Bản Tử đưa tới tư liệu, đối với Lữ An lời này nhẹ gật đầu. Không sai, phía sau bọn họ người chính là Hàn Tư Thực, đây cũng là lúc trước bọn hắn có thể giải an lăn lộn phong sinh thủy khởi nguyên nhân, còn thiếu chút nữa ôm mỹ nhân về. Nghe được Tiếu Vô nói như vậy, Lý Quan lập tức cảm giác một tia không ổn, cũng là thất vọng nói, như vậy xem ra hôm nay chuyện này làm được quá mau rồi, có chút biến khéo thành bụt rồi. Tiếu Vô cũng là nhẹ gật đầu, không sai, hiện tại xem ra đúng là như vậy, tuy rằng đem bọn họ dẫn ra, nhưng lại vẫn không thể xác định rốt cuộc là bao nhiêu cái, cảm giác có chút nóng độ rồi, ăn một lần thiếu sau đó bọn hắn khả năng càng thêm cẩn thận. Cũng là như vậy một sự việc, ba người này ta sẽ nhượng cho người coi chừng rồi. Hy vọng đừng có lại suất cái gì ngoài ý liệu sự tình rồi." Lý Quan Nghiên lặng thì thầm một câu như vậy. Lữ An nghe hai người nói chuyện với nhau, cũng là đem chuyện này cho nghe rõ ràng, nguyên bản hắn cho rằng thông qua buổi sáng chuyện kia có thể đem người này cho bắt được, hôm nay xem ra, làm chuyện này ngược lại đem ý đồ của mình cho bại lộ, coi như là đánh rắn động cỏ rồi, Vũ Lâm vệ trong hai người kia có lẽ cũng đã nhận ra. Mặc dù có hai cái hiềm nghi người, nhưng mà cũng không thể xác định hai người này khẳng định chính là, nếu như không phải, cái kia tình cảnh của bọn hắn có thể tựu trở nên cực kỳ bị động rồi. 198, chỗ tối người vĩnh viễn năm giữa quyền lựa chọn. Giống như hôm nay cái này thế cục xem ra, quân chủ động khả năng lập tức muốn đổi người rồi. Có phải hay không dồn ép quá mau rồi hả? Nếu không nhìn xem thế cục rồi hay nói." Lữ An nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nhỏ giọng nói một câu nói như vậy. Lý Quan cùng Tiểu Vô hai người liếc nhau một cái, tiến lặng đều nhẹ gật đầu. Sự tình đã đến trình độ này, sắp thực có lẽ muốn chuyển biến một cái mạch suy nghĩ, nếu như bọn hắn có thể chủ động triển lộ ra một chút sự tình, cũng là một cái thật tốt bắt đầu. Tiểu Vô nhẹ gật đầu nói ra: "Đã như vậy, từ giờ trở đi, ngươi cũng đừng lại dừng lại ở phủ thành chủ rồi, hành tung của ngươi bọn hắn phân nửa đã biết được." Nếu như tiếp tục chờ tại đó, có chút không phải đáng." Lý quan phân phó nói. Lữ An gật đầu đáp ứng. Sau đó Lý quan nhìn về phía Tiêu Vô. Tiêu Vô không kiên nhẫn nhẹ gật đầu, đã biết ta sẽ an bài tốt. Lý quan mỉm cười, lập tức liền không người cáo lui. Đợi đến lúc Lý quan đi rồi, Lữ An mới nhớ tới, Lý quan giống như có một việc còn chưa nói cho hắn biết, cái kia chính là Thiên Ngoại Thiên cùng hắn cái tầng quan hệ này chỉ là cái gì. Tiêu Vô nhìn xem chính bản người Lữ An, hỏi, người đang suy nghĩ gì đấy?" Lúc trước nói đến chính là cái kia Thiên Ngoại Thiên tại sao phải kiêng kỵ ta ở đây. Lữ An trực tiếp hỏi Tiêu Vũ lập tức kinh ngạc một tiếng, hữu dụng vỗ một cái bản thân cái ót, "Chuyện này nhường Phạm Bản Tử cùng ngươi nói đi, thuận tiện sẽ đem ngươi an dừng một cái." Nói xong lời này, hắn trực tiếp tiến đến bên trong phòng. Lữ An nhìn thoáng qua Phạm Bản Tử. Phạm Bản Tử tranh thủ thời gian vừa nghiêng đầu, "Đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết, muốn hỏi chính ngươi đi hỏi bọn hắn đi." Chứng kiến hai người này là như vậy một bộ bộ dáng, Lữ An trong lòng lo lắng nặng hơn, lông mày cũng là nhíu chặt hơn, loạn hơn rồi. Quy 1 chương 272, vượt lên trước một bước. Phạm Bản Tử dẫn Lữ An đi tới một gian phá cửa phòng miệng, chỉ vào nơi đây nói đến diễn nơi này, ngươi tạm thời liền chờ nơi này đi, cùng tiểu quán rời đi không xa, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau đi." Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Vậy ta còn muốn làm chút gì đó sao?" Phạm Bàn Tử sau khi nghe xong, trực tiếp không hiểu như mai, ta đây cũng không biết, hiện tại cũng là mấy cái đại nhân làm chủ, ta có thể cái gì cũng không biết." Lữ An ồ một tiếng, vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Cái này biểu lộ Phạm Bàn Tử có thể đã có chút nhìn không được rồi, nói thẳng, "Ngươi nhà, thật sự cũng là ngốc nhất đấy, hiện tại làm nhiều chuyện như vậy, bên ngoài không liên quan gì đến ngươi, kỳ thật đây hết thệ cũng là vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết?" Ai? Nghe nói như thế, Lữ An ánh mắt đều phát sáng lên, trực tiếp kéo lấy Phạm Bản Tử liền tiến vào cái nhà kia. Lời này nói như thế nào? Lữ An vừa đóng cửa, trực tiếp chất vấn. Phạm Bản Tử sợ tới mức trên mặt thịt đều run rẩy, hắn cảm giác mình giống như nói sai, trực tiếp thanh miệng che lại, lắc đầu. Đến cùng là có ý gì? Cái gì gọi là cũng là vì ta? Ta làm sao vậy? Lữ An liên tiếp tốt mấy vấn đề trực tiếp hỏi lên. Phạm Bản Tử tiếp tục lắc lấy đầu, một bộ không có ý định mở miệng bộ dạng. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt hung đứng lên, trực tiếp đi về hướng Phạm Bản Tử. Sợ tới mức Phạm Bàn Tử trực tiếp lui về sau đứng lên, vẻ mặt sợ hề hề. Nếu không nói, ta cũng phải độc thủ. Lữ An lại là uy hiếp nói. "Phạm Bản Tử trực tiếp bị được dồn đến góc tường, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Hảo hảo hảo, ta nói là được." Lữ An lập tức nở nụ cười, đem Phạm Bàn Tử xong rồi một bên, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. "Phạm Túc, nói thật với ngươi, sự tình phát sinh đến bây giờ, ta còn là cái gì cũng không có làm hiểu, mấy vị đại nhân làm việc này mục đích là cái gì?" Lữ An chờ mong nhìn xem Phạm Bản Tử. Nghe được Lữ An nói như vậy, Phạm Bàn Tử lập tức suy tư, trong đầu lập tức phân biệt đứng lên. Biết rõ nào là có thể nói, nào là không thể nói. Phạm Ban tử trực tiếp ho nhẹ một tiếng, kỳ thật đâu rồi, hiện tại có thể xác định chính là, chuyện này cũng không là một chuyện tình, mà là vài chuyện, cái này ngươi cảm thấy sao? Lữ An rõ ràng kinh ngạc một cái, không chỉ có hỏi, thật sự. Phạm Ban tử khinh thường nhìn thoáng qua Lữ An, thở dài nói ra, người khác đều nói ta là đầu góc heo, hiện tại xem ra ngươi mới là đầu góc heo. Ngươi cũng không muốn muốn, nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy, vậy ở cái địa phương này, mục đích là cái gì? Lữ An chỉ chỉ bản thân, chẳng lẽ không phải tìm ta sao của ta. Vậy cũng không tốt sao? Đám người này chính là tới tìm ngươi, đây là chuyện làm thứ nhất, mà khắc thành chủ đại nhân một mực ở bảo hộ ngươi, đều muốn nhường ngươi tẩy thoát thân trên công cái thân phận này, đây là chuyện thứ hai, cái cuối cùng sự tình cũng là chuyện trọng yếu nhất, thành chủ đều muốn tìm ra tạo thành bắc cảnh bất an ninh đám người kia. Phạm Ban Tử tùy tiện bẻ cờ lê chỉ nói ra. Lữ An Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi xem ta tùy tiện đến một chút cũng đã có ba chuyện rồi, khả năng còn không dừng lại, còn có một chút thật nhỏ sự tình, tỉ như phía sau bọn họ đứng là ai. Thành chủ muốn thông qua ngươi, nhường cái tầng quan hệ này bại lộ tại ngoài sáng lên, như vậy bắc cảnh bao nhiêu gặp lại an ổn một đoạn thời gian. Phạm Bản Tử tiếp tục nói, "Tìm ngươi chuyện này ta ngược lại là nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới sư thúc mục đích dĩ nhiên là nhường Bắc Cảnh càng thêm an ổn, điều này làm cho ta có chút kinh ngạc." Lữ An nói ra. Phạm Bản Tử mắt liếc, "Ngươi đã biết rõ, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Thành chủ đại nhân tâm tư vẫn luôn đặt ở phía trên này, bất quá ngươi cũng đừng tưởng tâm, thành chủ đối với ngươi thật sự quan tâm, ta cho tới bây giờ không gặp hắn đối với mọi người như vậy quan tâm qua." Lữ An yên lặng gật đầu, "Được rồi, đa tạ." Phạm Bản Tử hừ một tiếng, lập tức dặn dò, "Ngươi hảo hảo ở tại nơi đây đợi, đừng có chạy lung tung, bị người phát hiện cũng không phải là đùa giỡn đấy." Lữ An lập tức gửi một tiếng, Phạm Bản Tử liên tục cường điệu nhiều lần, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lữ An đợi đến lúc Phạm Bản Tử đi rồi, trực tiếp thở dài một hơi, cái này sáng sớm biết rõ đấy tin tức thật sự là hơi nhiều nha, chống chân lý quan ba cái kia vấn đề, liền đủ Lữ An suy nghĩ hồi lâu rồi, hơn nữa Phạm Bản Tử vừa mới để lộ ra đến đồ vật, cũng làm cho Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc. Nếu như Phạm Bản Tử không đề cập tới tỉnh, dù cho mấy thứ này toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, bày ở trước mặt Lữ An trước mặt, không có một cái tốt đầu óc, những chuyện này đoán chừng đời này đều nghĩ không ra thông. Lữ An càng ngày càng cảm thấy Ngô Giải là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ trọng yếu, đáng tiếc hắn hôm nay căn bản là không thể giúp cái gì lại ân. Liên Ngô Giải đối với những người này đều như thế kiêng kỵ, huống chi hắn cái này bị người chằm chằm đến sát sao tiểu tốt rồi, đều muốn giúp đỡ điểm vội vàng, căn bản chính là khó với lên trời nha. Lữ An lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hôm nay khả năng thật sự chỉ có thể tránh khi bọn hắn cánh chim dưới đi. Lý Quan theo Tiểu quán sau khi đi ra, liền trực tiếp trở về phủ thành chủ. Trên nửa đường còn gặp đồng dạng tiến đến phủ thành chủ Phạm Thừa Đức. Phạm Thừa Đức hai mắt treo hai vòng mắt quầng thâm, toàn bộ người nhìn xem đặc biệt vẻ Phạm tướng quân tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi sao?" Lý Quan hỏi. Phạm Thừa Đức vội vàng đánh cho cái hà hơi, nhẹ gật đầu, điều khiển một câu, không đề cập tới hoàn hảo, "Ngươi vừa nói thật đúng là có chút mệt mỏi, bất quá hoàn hảo, thói quen." Lý Quan rất là thưởng thức nhẹ gật đầu, Phạm tướng quân như thế tận tâm tận lực, thành chủ nhìn khẳng định rất vui mừng. Phạm Thừa Đức tranh thủ thời gian chép miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Hắn chớ mắng ta là được rồi, trông thấy hắn, ta thật đúng là có điểm hư nhược nha, còn La đại nhân tính tình so sánh thoải mái." Lý Quan hặc hặc cười cười, chỉ chỉ phía trước, Lý Mục đã ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, chờ hai người. Bái kiến thành chủ. Phạm Thừa Đức trước tiên lên tiếng Vân an, "Ngày hôm qua tình huống thế nào?" Lý Mục đi thẳng vào vấn đề. Phạm Thừa Đức trên đường đi cũng sớm đang nghĩ kỹ ứng đối tìm từ, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, coi như yên tĩnh. Lý Mục ồ một tiếng, sau đó lại hỏi, "Nhờ người bắt người đâu?" "Bắt được sao?" Phạm Thừa Đức mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngúng đứng lên. Thấy vậy, Lý Mục cũng là bất đắc dĩ khoát tay náo, cũng không có tiếp tục trách tội hắn, chưa bắt được liền chưa bắt được đi, hai ngày này cũng thuận tiện nhìn xem điểm, hắn còn có hai cái huynh đệ đây. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Mục nhìn về phía một bên Lý Quan, Hôm nay chuyện hồi sáng này thế nào? Lý Quan lắc đầu, người đã tới, nhưng vẫn không thể xác định, chỉ có thể coi là là có hiểm nghi đi, chúng ta giống như có chút nóng độ rồi. Sau đó liền đem sáng sớm sự tình cùng tiếu vô mà nói đều nói một lần. Lý Mục trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đồng thời cũng có chút khiếp sợ, đối phương vậy mà như thế cẩn thận. Cô ý đã đến ba người, hơn nữa còn là hai phái hay sao? Ừ, tạm thời phân biệt rõ không được đến cùng phải hay không những người kia. Lý Quan lắc đầu nói ra, hay là trước Hảo Hảo điều tra thêm cái kia hạng thủy đi. Không phải hắn, cũng có thể là hắn người quen mà khác hai cái trước hết không muốn đi thăm dò rồi, hai người kia đoán chừng không phải. Lý Mục phân phó một câu. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, Hàn Thủy vốn chính là thuộc hạ trọng điểm mục tiêu một trong, lúc trước nghĩ đến giết gà dọa khỉ kia mà, như vậy xem ra hiện tại lại không thể làm. Giết gà dọa khỉ? Cảnh thế nào chỉ hầu? Ngươi cảm thấy cái này thế nào chỉ hầu cần ngươi cảnh, thế nào chỉ hầu ngươi lại có thể cảnh động hay sao? Lý Mục trực tiếp đối nói. Phạm Thừa Đức trước tiên còn nghe không hiểu lời này là có ý gì, sửng sốt hai giây, trực tiếp kịp phản ứng sau đó, toàn bộ người lập tức xuất hiện một đầu mồ hôi lạnh, tối đầu, bắt đầu may mắn đứng lên. Đám kia tán tu Nếu như kiếm chương doanh đều không đối phó được mà nói, vậy ngươi có thể giải ngũ về quê rồi, còn giữ lại mấy cái đại môn đại phái, gặp sợ ngươi. Con giết gà doa khỉ, cuối cùng là, đừng chính ngươi là con gà, bị giết đến cảnh ta đây đầu hầu. Lý Mục tức giận mắng. Phạm Thừa Đức tâm tình thoáng cái liền lại té ngã đái cốc, vẻ mặt khó chịu nhìn xem Lý Mục, thuộc hạ biết sai rồi. Lý Mục bực bội phất phắt tay. Phạm Thừa Đức xám xịt đều muốn đi, kết quả mới vừa đi hai bước, liền lại bị Lý Mục cho hô trở về. Đại nhân. Phạm Thừa Đức cung kính nói. Ngươi nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách so với Thái Nhất tông tìm được trước Tây Lương kiếm hai người kia. Huân nữa muốn sống bắt, ta muốn xem bọn hắn cùng Thái Nhất tông đến cùng có cái gì hoạt động, vậy mà huyên náo lợi hại như vậy, đào tẩu cái kia thuận tiện tìm một cái, nhớ ký sao?" Lý Mục trực tiếp phân phó nói. "Hôm nay Phạm Thừa Đức vậy còn dám phản bác?" Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng." Đợi đến lúc Phạm Thừa Đức đi rồi, Lý Mục nhìn về phía Lý Quan, hỏi, "Thật sự không có đem người nọ tìm ra?" Lý Quan nhẹ gật đầu, "Thật sự." Lý Mục thất vọng nhẹ gật đầu, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý tại mê hoặc Phạm Thừa Đức đây." Lý Quan tranh thủ thời gian lắc đầu, thành chủ nói đùa, "Loại chuyện này tất nhiên không cần làm như vậy." Tốn hổ hắn không chừng so với ta biết tiên tri cái này thật giả. Lữ An đây, như thế nào không có với ngươi đồng thời trở về? Lý Mục nhìn xem giống như thiếu đi một người. Ta nhường hắn chờ bên kia, đối phương đã phát hiện, hơn phân nửa sẽ có người tiến đến nhìn đến tụi cùng, nếu như bị người động phải, vậy lúng túng. Lý Quan giải thích nói. Lý Mục suy nghĩ một chút, giống như cũng là như vậy một sự việc, nếu như đối phương cũng đã biết rõ đang thử dò xét rồi, Vũ Lâm vệ những người kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thành chủ chuyện này hay là trước để đó đừng lúc đi, nếu xử lý không tốt, rất dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Chúng ta bây giờ còn chưa tới vỏ đã mẹ lại sức tình trạng." Lý Quan trả lời. Lý Mục nhẹ gật đầu, "Nếu như hai người kia đã chạy thoát, còn lại những người kia đoán chừng cũng không thế nào hiểu rõ tình hình đi, vậy hay là trước không xử lý đi, liền theo như ngươi xử lý." Lý Quan cười cười, không nói gì. Lý Mục một tay chống đỡ cái đầu, tay kia bắt đầu nhẹ nhàng gõ nổi lên cái ghế, một cái lại một xuống, tiết tấu cảm giác rất mạnh, toàn bộ người lâm vào một bộ trầm tư trạng thái. Lý Quan cực kỳ thức thời rót một chén trà, đặt ở Lý Mục trước mặt. Tuy rằng hôm nay thời gian rất quý giá, Trong khoảng thời gian này có thể nhiều làm một việc, như vậy phe mình xác xuất thành công khả năng muốn cao một phần, nhưng mà Lý Quan cũng không muốn quá giãy Lý mục loại hành vi này. Bởi vì hắn cũng thói quen, lẳng lặng đứng ở Lý mục bên người, nghe vừa pha tốt thấm thấm hương trà. Thật lâu sau đó, Lý mục mới tỉnh ngộ đi qua, nhìn thoáng qua trước mặt chén trà, thói quen cầm lên, nhấp một miếng, liếm liếm đầu lưới, lạnh sắc thực không thế nào dễ uống. Lý Quan lập tức thay đổi chén nóng đấy. Lý mục mới hài lòng nhẹ gật đầu, đợi gặp ngươi xế chiều đi phượng tê lầu hỏi một chút, mới có thể hỏi ra chút gì đó đi. Lý Quan ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Vừa nghe lầu đúng là hắn sơ xảy điểm, thành chủ yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay lúc trước ta sẽ xác nhận. Lý Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Đang lúc Lý Quan chuẩn bị lúc rời đi, một cái kiếm trương doanh binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào, khởi bẩm thành chủ, bên ngoài đã xảy ra chuyện, chết mất hai cái người. Chết mất hai cái người. Người nào? Lý Mục đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất hảo. Hai người tên là Trịnh Tiềm cùng Chu Ngọc Quan, nghe đồn nói là Lư an giết được, còn có người chứng nhận. Binh sĩ trả lời. Lý Mục cùng Lý Quan biểu lộ trực tiếp âm trầm xuống, mặc kệ là thật là giả, hôm nay chỉ cần sách đã đến cái tên này. Như vậy chuyện này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Xem ra không cần đi Phượng Tê lâu rồi, chỉ là không nghi tới, đối phương đoạt tại chúng ta phía trước rồi. Lý Quan nhíu mày không vui nói. Lý Mục biểu lộ đột nhiên vui lòng một chút, có biến động nói rõ sự tình đã bắt đầu chuyển biến, như vậy mới có thể có làm cho tiến triển, chẳng qua là tốt là xấu tạm thời còn nói không chính xác mà thôi, Người trước đi xem đi, chú ý đừng để cho người bắt được nói cái gì trôi. Lý Quan nhẹ gật đầu, lập tức liền ra khỏi thành phụ chủ, cùng theo người lính kia đi tới một chỗ ít ai lui tới nhỏ ngõ, lúc này nơi đây đã vây đầy người, hơn nữa còn đều là người quen. Lý Quan cảm nhận được một tia kinh ngạc. Tại Lý Quan đã đến giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cũng là tập trung tới đây. Phạm Thừa Đức chứng kiến Lý Quan sau đó, trực tiếp liền nhỏ chạy tới, nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, người đã đến, đến rồi." Lý Quan chỉ chỉ tình huống nơi này, hỏi, "Tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều người như vậy?" "Đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sự tình phát sinh sau đó, chúng ta tới đã rất nhanh, chỉ là đám người này giống như đã sớm biết tin tức giống nhau, cũng là trước tiên chạy tới." Phạm thưa Đức trả lời. Lý Quan không có đi gần, mà là đang phụ cận quan sát một phen, ngọ hai bên trên mặt tường chỉ có một chút đánh nhau dấu vết. Rất mới lạ, hẳn là trước đây không lâu vừa tạo thành, chỉ bất quá đánh nhau trình độ cũng không phải rất kịch liệt, xem ra hành hung người cảnh giới không thấp nha. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, không sai, xác thực như thế, bất quá hẳn là đánh lén, một chiêu toại mạng, một người đã chết tại vạn kiếm quyết, tên còn lại bị được nhất kiếm phong hầu. Phía trước nói hung thủ vậy là cái gì tình huống? Lý Quan lại hỏi. Phạm Thừa Đức biểu lộ lập tức của quái, tiến đến Lý Quan bên thai nói ra, là cái kia Hà Thủy. Lý Quan ánh mắt cũng hơi hơi híp mắt đứng lên, a. Như vậy xem ra là vừa ăn cắp vừa la làng rồi hả? Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, không bài trừ khả năng này. Đi thôi, đi xem hắn một chút đám tụ hợp ở chỗ này muốn làm gì." Lý Quan vừa cười vừa nói. Nói xong Lý Quan thẳng tiếp đã đi tới, một đoàn người cũng là khách khí quát lên Lý đại nhân. Lý Quan hơi hơi hành lễ lấy làm đáp lại, sau đó liền hơi chút kiểm tra một chút thi thể. Thật sự chính là sáng sớm hôm nay thấy hai người kia, chính tiệm cùng với Chu Ngọc Quan, mà cái kia Hạng Thủy thì là sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, hơi hơi thở phì phò, trên thân giống như cũng có chút vết thương nhỏ. Trên người của ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra?" Lý Quan trực tiếp nhìn xem Hạng Thủy hỏi. Hạng Thủy tâm tình kích động nói, "Đại nhân, ta là hai người này bằng hữu." Hắn hai hứa hẹn ta ở chỗ này lập mặt, nói nơi này có Lữ An tin tức, ta liền tới ngay rồi, ai biết, khi ta tới, liền chứng kiến hai người kia đã ngược lại ở chỗ này rồi, sau đó ta cũng bị người phục kích, cũng may ta lòng cảnh giác mạnh mẽ, đã chúng hai cái sau đó, ta liền chạy, một bên chạy một bên hô to lên, người nọ cũng liền lui đi. Lúc trước nghe người ta nói, là Lữ An giết được hai người này. Lý Quan lại là hỏi. Hàn Thủy nhẹ gật đầu, tuy rằng người nọ che mặt, nhưng mà ta đã từng cùng Lư An đã giao thủ, tự nhiên nhận ra được, cái tia tay chiêu bài vạn kiếm biết, cùng với chuôi này vẫn thiết kiếm ta thế, nhưng là nhận ra rất rõ ràng. Nó như vậy ngươi không thấy được hắn chính mặt." Lý Quan bắt được trọng điểm. Hạng Thủy nhướng mày, cực kỳ không vui nói, "Đại nhân phải không tin sao? Một mực ở một bên xem náo nhiệt sở hạ thời điểm này cũng là nói câu lời công đạo, hạng huynh đừng nóng nội, đại nhân chỉ là đang hỏi chi tiết mà thôi, hơn nữa ngươi vừa mới mình cũng nói, người nọ là che mà đấy." Hạng Thủy biểu lộ hơi chút chuyển biến tốt đẹp một kia, nhẹ gật đầu, cực kỳ khẳng định nói, "Không sai ta là không thấy rõ mặt của hắn, nhưng mà ta khẳng định hắn chính là Lư ăn. Cái này ngữ khí trực tiếp nhường tất cả mọi người đối với Hạng Thủy mà nói biểu thị ra tín phục. Dù sao bọn hắn cũng rất hy vọng ở chỗ này có thể có lư an tin tức, đã đến hai ngày một chút tin tức đều không có, chỉ xem người. Mục Hoan trên mặt nợ một nụ cười, như vậy xem ra lư an vẫn còn quốc phong thành, không chừng ở nơi này phụ cận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động, đều là một bộ dục dịch tư thái. Sở Hà trực tiếp chụp một cái một chậu nước lạnh, lư an nếu dễ dàng như vậy tìm được, còn có thể nhường hắn tiêu giao đến bây giờ. Mục Hoan trực tiếp một cái cười lạnh, đó là người thái nhất tông làm việc tản mạn, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy trốn. Liên là Bộ quan lời này trực tiếp đưa tới không ít người phụ họa. Hạng Thủy thời điểm này nhìn xem Lý Quang, cười yếu ớt một cái, "Lý đại nhân, không biết ngươi có hay không vẻ lư an ti tức?" Lý Quang lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói, "Nếu là có, đoán chừng liền không tới phiên các ngươi đồng thủ, ta đã sớm đem Hãn Cầm đi thái nhất tông đổi tiền thưởng rồi, không biết hạng công tử tổn thương có nặng lắm không, có cần hay không xử lý một cái." "Đã xử lý tốt." Hạng Thủy lắc đầu nói ra, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ không thể giải thích dáng tươi cười, hai người cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn nhau đứng lên. Cũng là mỗi người đều có mục đích riêng. Thời điểm này, Lý Quang cũng đã là sắp nhận xuống. Hắn muốn nhất tìm được người nọ chính là trước mặt cái này Hạ Thủy, đầu không qua đối phương cũng rất thông minh, làm ra chuyện như vậy tình, đưa hắn cái này người trực tiếp bại lộ tại tất cả mọi người mí mắt phía dưới. Như vậy Lý Quan vốn muốn làm những chuyện kia có thể không thể làm. Theo giờ khắc này bắt đầu, Hạ Thủy chạy tới Lý Quan phía trước rồi, hơn nữa còn nắm giữ nhất định được quyền chủ động. Sau đó Lý Quan phân phó phạm thừa đức đem nơi đây xử lý một cái, chính hắn liền nên rời đi trước rồi. Đợi đến lúc đám người chậm rãi tản đi sau đó, đi tại cuối cùng sờ hà một đoàn người, trên mặt biểu lộ trực tiếp bực bội đứng lên, liếc qua bị người vây quanh Hạ Thủy, lạnh giọng mắng, lại bị người đi đến phía trước rồi. Hai người kia đây, như thế nào còn không tìm được. Ninh Dương sắc mặt cứng đờ, hắn nói, "Sư huynh, bọn hắn thật giống như biến mất giống nhau, như thế nào cũng không có tin tức." Sở Hà trùng trùng điệp điệp thở gấp thở ra một hơi, hai người kia tìm không thấy, thử tìm xem mặt khác hai cái. Ninh Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu. Quy một chương 273, không tưởng được người. Xử lý xong chuyện này sau đó, Lý quan dài quá trong đầu cũng không có đi tìm lữ án xác minh chuyện này, mà là về trước phủ thành chủ, đem chuyện này cùng Lý Mục nói một cái. Lý Mục sau khi nghe xong, biểu lộ vẫn không lúc nhích, cứng lại trong, lại trầm tư. Sự tình trở nên có chút không hợp lắm rồi, Vũ Lâm vệ đám người kia có cái gì gì dị động sao?" Lý Mục trầm tư sau đó, hỏi một câu như vậy. Tạm thời không có tin tức gì, nói rõ có lẽ không có động tính gì. Lý Quan trả lời. Lý Mục nhẹ gật đầu, Thái Nhất tông cùng kiếm các đây. Tại nghe được cái này, sự tình sau đó có phản ứng gì? Lý Quan lắc đầu, bọn họ là một bộ không biết rõ tình hình trạng thái, thoạt nhìn Hạng Thủy cùng bọn họ có lẽ không có gì lớn cùng xuất hiện. Như vậy phải không? Cái kia chuyện này thì có điểm cổ quái, theo lý mà nói có lẽ không đến mức mới đúng nhà. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi? Lý Mục lần thứ nhất thực chính lộ vẻ do dự. Lý Quan hiện tại như vậy tưởng tượng, cũng là ý thức được điểm này, vốn nghĩ đến đứng tại người sau lưng hẳn là thái nhất tông tài đúng, nhưng là từ chuyện này xem ra, thái nhất tông giống như sợi không biết chút nào giống nhau. Chẳng lẽ lại hạng thủy thật không phải là chúng ta muốn tìm chính là cái người kia? Chuyện này là một người khác làm hay sao? Lý Quan do hỏi. Lý Mục lắc đầu, không biết. Một tiếng này không biết trực tiếp nhường hai người đều rơi vào trầm mặt, ai cũng không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Mục đều là chau mày bộ dáng, hai người vừa đứng ngồi xuống, liền trực tiếp hao tổn đã đến trạng. Lý quan xem gặp sắc trời đã tối, đột nhiên lên tiếng dò hỏi, "Thành chủ, vị đại nhân kia đây, giống như rất lâu không gặp hắn." Lý Mục rướn rướn cái trán, trên mặt vẻ mặt vẫn không thế nào tốt, "Đại nhân hai ngày này đều tại trông coi cái kia dao thánh." Lý quan lập tức kinh ngạc một cái, hỏi ngược lại, "Không thể nào, vị tiền bối kia vẫn còn chưa đi." Lý Mục nhẹ gật đầu, "Đại nhân cảm thấy vị tiền bối kia lai dạ bất thiện, sợ hắn làm ra một ít quá kích hành vi, chuyện này cũng chỉ có thể từ hắn đi giải quyết." "Không thể nào?" Lý quan biểu lộ rốt cuộc thay đổi, từ trong nghe được một ít bất thường mùi vị, xem ra trước mắt chuyện này, hắn còn là muốn đơn giản Nếu như tính luôn đau thánh, như vậy đối phương thật là khí thế hùng hùng, chuẩn bị rất là đầy đủ hết nha. Sự tình chính là như vậy, hướng xấu nhất ý định, chúng ta khả năng đã bị người nhìn tấu rồi, kế tiếp mỗi một bước, đối phương khả năng đều đi tại chúng ta phía trước, nói cách khác chúng ta rất có thể thất bại. Lý Mục lặng lặng nói một câu nói như vậy. Lý Quan ánh mắt trong nháy mắt run bắt đầu chuyển động, vẻ mặt ngưng trọng, đối với cái này hắn thật sự không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Chứng kiến Lý Quan lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, Lý Mục hơi chút gan một câu, ngươi cũng đừng nghĩ quá bi quan, ta vừa mới nói rất đúng xấu nhất ý định. Chuyện bây giờ còn chưa tới một bước kia, chúng ta còn là làm tốt chuyện của mình đi, bất quá xác thực phải làm một cái cải biến." Lý Quan nhẹ gật đầu, đáng chát cười cười. Lý Mục đột nhiên đứng dậy, duỗi lưng một cái, trực tiếp đi tới trong phòng, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng như cảnh, rất là say lòng người nha. Lý Mục cảm khái một tiếng. Nhanh 10 năm rồi. Lý Quan ở một bên phù hợp một câu. Lý Mục nhẹ gật đầu, thu hồi vừa mới cái kia phó lười biếng thái độ, ánh mắt đều hiếp mắt đứng lên, lạnh lùng mà lại khí phách biểu lộ trực tiếp lộ ra ra, động tác kia nên nhanh từng bước, nhường kiếm chương doanh động đứng lên đi, tra rõ toàn bộ quốc phong thành. Thay lúc trước nhắc tới mấy người kia toàn bộ cho ta tìm ra, sinh tử bất luận, mặc khác tại trong lúc này có gì lập người, cũng giống như thế, một tên cũng không để lại. Lý Quan trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Mặc Khác phái người đem Vũ Lâm vệ đám người kia giam lại, nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn trong miệng tìm được điểm cái gì, chân thực không được. Lý Mục tay tìm hai cái. Lý Quan ở một bên nghe được ánh mắt điên của Jun, chỉ dám khẽ gật đầu. Một câu đoạn nhân sinh chết, Lý Quan tự hỏi còn làm không được, Lý Mục lại có thể mắt không Jun, tim không nhạy bình tĩnh nói ra, đây chính là hắn cùng Lý Mục chiến lệnh, khả năng cũng là cả đời chiến lệnh. Một tướng vô năng Mật chết tang quân, trí giả bất hoặc, hành giả không giới hạn nhà, hy vọng ta không phải cái kia đem, cũng hy vọng các ngươi không phải cái kia tạm quân nhà. Lý Mục nhìn xem Lý Quan nói nhỏ. Theo trong lời nói, Lý Quan cảm nhận được một loại cực kỳ quả quyết thái độ, thành tức thì mọi sự đừng vậy, nếu không thành mọi sự đồng dạng cũng là đừng vậy. Một người một chỗ Lữ An cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là bàn ngồi ở một bên an tâm ngồi xuống hơi thở, biểu lộ đặc biệt buông lỏng, toàn bộ người trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. Mỗi một ngày qua, Lư An mình cũng cảm giác trên thân đã sẽ ra một loại biến chất, tuy rằng không lớn, nhưng mà cái loại này mỗi ngày đều có thể phát giác ra được cải biến. Hắn vẫn là rất vui vẻ, bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này rồi. Hôm nay Lữ An rốt cuộc biến trở về một năm trước Lữ An. Lữ An đem trong tay vô ảnh kiếm trôi thu vào, phun ra một cái trọc khí, mở mắt, nhìn về phía lại môn, bởi vì hắn cảm giác có người tới. Suy nghĩ vừa lên, cửa liền bị đẩy ra, Phạm bàn Tử bưng vài món thức ăn đi vào, "Ăn cơm đi." Lữ An để sát vào nhìn qua, ba đồ ăn một trên canh, ta một người ăn nhiều như vậy. Phạm bàn Tử trực tiếp liếc hắn một cái, "Ta vẫn là không ăn đây." Lữ An có hơi thất vọng nói một tiếng được rồi. Động đũa sau đó, Phạm Bản Tử tối đầu, nói đến lời nói. Sế Triều hôm nay chết mất hai cái người, Trình Tiểm cùng Chu Ngọc Quan chết rồi. Lữ An gặp màn thầu động tác trực tiếp nghe xuống dưới, hoài nghi mình nghe lầm, người nào đã chết? Có người nói là ngươi giết đấy, che mặt, còn muốn giết Hàn Thủy. Phạm Ban Tử tiếp tục nói, người nào giết được? Giết người đó. Lữ An lại là ngược lại hỏi một câu. Phạm Ban Tử thở dài một hơi, chợt nhìn Lữ An liếc, nghe không hiểu lời nói của ta. Lữ An nhẹ gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói ra, nghe hiểu được, chỉ là ta có chút quá oan rồi à. Dựa vào cái gì nói là ta giết đấy? Hàn nói, hơn nữa hắn thấy được, vẫn cùng ngươi giao thủ, ngươi đả thương hắn. Phạm Ban Tử trả lời. Lữ An hít sâu một hơi, chiếc đua trực tiếp để xuống, một hơi bị, được đình chỉ rồi, khí đều nhanh bị tức đã no đầy đủ, hắn nói như vậy đều có người tin. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, là chuyện phải làm nói, tin người không muốn quá nhiều, cơ bản liền tin hoàn toàn rồi. Lữ An trực tiếp khí đứng lên, không có khả năng. Thanh danh của ta hiện tại liền trở nên kém như vậy sao? Phạm Ban Tử lại là nhẹ gật đầu, trực tiếp bất đắc dĩ hỏi ngược lại, bằng không thì ngươi cho rằng nhiều người như vậy là tới làm chi hay sao? Lữ An lại là yên lặng ngồi xuống dưới, không nói một lời. Phạm bàn tử đem thức ăn trên bàn toàn bộ quét sạch sẽ, thỏa man đánh cho một cái ở một cái, kỳ thật ngươi đổi lại góc độ nhớ tới, cái này là một chuyện tốt, tuy rằng thanh danh của ngươi biến kém, nhưng mà sự tình đã có tiến triển, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Ngươi chỉ chính là hạng thủy chính là chúng ta người muốn tìm sao? Lưu An lên tiếng nói ra. Phạm ban tử gật đầu tiếp tục nói, không sai, nếu như là người bình thường đến đối đai chuyện này đều hoài nghi hạng thủy có hay không tại nói thật ra, như vậy tu sĩ đồng dạng cũng là như thế, nhưng mà cũng không có làm như vậy. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng hai người kia thật là ngươi giết đấy, kể từ đó có thể tin tưởng ngươi thật sự vẫn còn quốc phong thành, bọn hắn chuyến này đến đúng rồi. Nói đến đây, Phạm bàn Tử nhìn thoáng qua Lữ An, Lữ An nhẹ gật đầu. Tiếp theo, lấy góc độ của chúng ta đến xem Hạng Thủy rất có thể chính là tại vừa ăn cắp vừa la làng, buổi sáng hắn vốn cho rằng có thể tìm tới ngươi, kết quả về sau mới phát hiện rồi, nguyên lai like là một cái âm mưu, là ngươi cùng phụ thành chủ phân bố một cái cục, hắn biết do chính hắn bại lộ, nhưng mà coi như là phát hiện tích của ngươi, nếu như hắn có bại lộ mạo hiểm, vì vậy hắn liền làm chuyện như vậy tỉnh, đem chú ý của mọi người lực lượng đều mang hướng về phía ngươi. Lý Quan Nguyên, bản đến tiếp sau sự tình cũng trực tiếp biến thành bọn nước, hắn chuyển di mục tiêu mục đích là đến, đây là thứ nhất, mà khác hắn bắt đầu chủ đạo chuyện này hướng đi rồi, đây là thứ hai, cuối cùng hắn khả năng đã bắt đầu hướng ngươi bố cục rồi, cái này có thể là thứ ba, vì vậy ngươi bây giờ rất nguy hiểm." Phạm Ban Tử cực kỳ rất nghiêm túc nói xong lời này, sau đó nhìn thẳng Lữ An. Lữ An cũng là bị được hắn lời nói này cho hủ đến, đến rồi, tuy rằng phân tích vô cùng đúng hạ, nhưng mà tại hắn trong ấn tượng, Hạng Thủy Tâm Tư cũng không có như thế kỳ náo, nhiều lắm là coi như là có chút ít thông minh đi, Hạng Thủy sau lưng còn có người. Phạm Ban Tử trực tiếp lộ bộ một cái Trong nội tâm lại là giun lên, hắn cảm giác mình giống như còn nói hơn nhiều. "Ngươi rượi vào cái gì nói như vậy?" Phạm bàn Tử nhỏ giọng nói. Lữ An rõ ràng chú ý tới Phạm bàn Tử khi nói xong lời này khất thượng, hắn cảm thấy một tia không đúng, ta cùng hắn đã giao thủ tự nhiên biết rõ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Một tiếng này hỏi lại nhường Phạm bàn Tử càng thêm khẩn trưng lên, thậm chí ngay cả lời nói cũng bắt đầu nói không lưu loát rồi, "Cái gì? Biết rõ cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Lữ An tại nghe nói như thế sau đó, càng thêm tin tưởng phán đoán của hắn, trong tay màn tẩu một cái nuốt vào, lại lạnh lờ nở cười lạnh, "Phạm Bản Tử" Ngươi lại vẫn không cùng ta nói lời nói thật. Phạm Ban tử trực tiếp bắt đầu thu lại bắt đúa, cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi. Lữ An đi phía trước tới gần hắn một bước, không nói cho ta, ngươi đừng muốn đi. Phạm Ban Từ lại là luôn cuống hai cái, trên mặt thịt run rẩy hai cái, cực kỳ không tình nguyện nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì nha. Hạ Thủy phía sau là không phải còn có người, hắn phải hay không phải lúc trước chúng ta muốn tìm chính là cái người kia? Lữ An trực tiếp hỏi. Phạm bàn tử khô hít tốt mấy hơi thở, bất đắc dĩ vài thanh âm, được rồi được rồi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi, Hạ Thủy đằng sau xác thực có lẽ còn có người. Hơn nữa các ngươi lúc trước muốn tìm người khẳng định không phải hắn, các ngươi trước hết nhất muốn tìm chính là người nọ hành tung, mà không phải một cái chưa bao giờ xuất hiện ngoài ý liệu người mới. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngoài ý liệu người mới. Lữ An trực tiếp lập lại một lần lối nói của hắn, nếu như hắn là người mới, cái kia theo như ý của ngươi nói còn có một người cũ. Phạm Ban tự nhẹ gật đầu, không sai, xác thực như thế, có chỗ quen biết người, không có gì bất ngờ xảy ra hắn phải là thiên ngoại thiên người. Lữ An toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp phủ nhận nói, không có khả năng. Tại sao có thể là thiên ngoại thiên? Không lừa ngươi, đây là nhiều mặt phối hợp phía dưới. Tổng kết ra đến kết luận, phải là bọn hắn, dù cho không phải là bọn hắn bản thân, cũng hẳn là cùng bọn họ có liên hệ người, vì vậy buổi sáng Lý Quan muốn tìm người chính là kia những người này, chỉ tiếc đi ra dĩ nhiên là Hạ Thủy, chúng ta đối với hắn một mực không có chú ý, vì vậy không có xác nhận. Phạm Ban Tử nói thực ra nói, hoài nghi chính là Thái Nhất Tông sao? Lữ An hỏi ngược lại. Phạm Bản Tử nhẹ gật đầu, tính là một cái trong số đó đi, bất quá theo ban ngày tình hình đến xem, Thái Nhất Tông cùng Hạ Thủy nhập lại không có bất kỳ liên hệ, Thái Nhất Tông đối với chuyện này sợi không biết chút nào. Có ý tứ gì? lại bị Phạm Bản Tử lời này làm cho bối rối. Lông mày trực tiếp nhíu lại. Phạm Ban Tử Bạch nhãn trở lên một phen, cũng là suy tư, trong đó sự tình quá nhiều, từng cái một toàn bộ phân tích một lần khả năng muốn nói đến trời đã sáng. từ. Hoài nghi đối tượng có rất nhiều, có thể là chỉ một thân thể, cũng có thể là một cái tổ chức nào đó, vì vậy không thể xác định, chỉ là không nghĩ tới xuất hiện một cái Hà thủy. Lữ An nhíu mày suy tư một cái, ý của ngươi là, La thủ cùng mẹ anh sẽ thông báo cho người nào, các ngươi cũng không biết, chỉ biết là hắn chuyển tin chính là cái người kia hẳn là thiên ngoại thiên người, hoặc là cùng thiên ngoại thiên có liên hệ người, có thể là một người, cũng có thể là một cái tông môn. Phạm Bản Tử điểm ba cái đầu, không sai, chính là cái này ý tứ, vì vậy xuất hiện một cái hạng thủy nhường mấy người chúng ta người mất nhìn một cái, bất quá hạng thủy tư liệu rất đơn giản, hầu như có thể khẳng định, phía sau hắn tất nhiên còn đứng lấy mấy người, hoặc là bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy người, hắn khẳng định không là sự tình này chủ đạo người. Gặp Phạm Bản Tử nói như vậy âm điệu mạnh mẽ, Lữ An thâm dò tính nói, ngươi có phải hay không đoán được những người khác? Phạm Bản Tử trực tiếp thoát ra, tự nhiên là Tôn Thủ hoặc là Hàn Bân. Tôn Thủ ta biết rõ, Hàn Bân là ai? Lữ An hỏi. Nghe nói hắn được xưng là Tần, là hiện tại lộ diện trong mấy người lão đại, nghe nói thực lực rất mạnh. Phạm bản tử trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng là vừa cảm thấy không đúng chỗ nào, thiên ngoại thiên người cùng la thủ một chỗ một liên hệ. Cái này rất không có khả năng đi. Một cái Vũ Lâm vệ tiểu tốt, có lớn như vậy địa vị? Phạm bản tử thoáng cái lại ngầm miệng lại. Nó như thế nào cũng có thể có một cái người trung gian mới đúng, Hà Thủy. Rất không có khả năng, hắn là đại thương người, làm sao có thể cùng đại chu Vũ Lâm vệ làm cùng một chỗ, như vậy là người nào? Chẳng lẽ lại là vi quý sao? Ha ha. Lữ An một người tại đó thì thầm đứng lên, sau đó càng nói càng không đúng, nói ra vi quý cái tên này thời điểm Lữ An toàn bộ người đều cứng tại này trong, trong miệng một mực tái diễn không có khả năng. Tự mình hoài nghi một lúc sau, Lữ An trực tiếp nhìn thẳng Phạm Bản Tử, ánh mắt đặc biệt lạnh tố xương, ngựa khi đặc biệt trầm thấp mà hỏi, "Thật là hắn?" Phạm Bản Tử xoa xoa mồ hôi trên mặt, dù lại bả vai nhẹ gật đầu, "Tám phần phải." Nghe được cái này trả lời, Lữ An trực tiếp có quắc ngồi xuống, mỏi mệnh trong nháy mắt tập kích đi lên, toàn bộ người thoáng cái cảm giác rất mệt ta, vô cùng mệt mỏi. Giống như bị người đùa bỡn nhiều lần cảm giác, thậm chí có một loại khuất nhục cảm giác. Lữ An híu khí vô lực mà hỏi, "Các ngươi lúc nào xác định chuyện này hay sao?" cũng liền ngươi tới Quốc Phong thành lúc trước đi, La thủ cùng Vi quý liên hệ bị phát hiện rồi, đến tiếp sau thông qua một ít chuyện phản hồi, lại cùng Tiên ngoại thiên nhất lên quan hệ, sau đó sự tỉnh phát triển, lại cùng Thái nhất tông dựng lên quan hệ, mấy lần sau đó thành chủ đại nhân mới muốn xác nhận một cái, cái này mấy người giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Đương nhiên Vi quý cũng không phải thành chủ mục tiêu, hắn có lẽ cũng chỉ là một cái không quan hệ đau khổ quân cờ mà thôi, thành chủ còn là muốn tìm đến Tiên ngoại thiên rốt cuộc là người nào tổ chức, đây là hắn muốn biết nhất đấy, bởi vì hắn đối với cái này cũng cảm nhận được một tia khủng bố. Phạm bản tử rất nghiêm túc nói ra, Lữ An trực tiếp dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lại, khủng bố. Lô Dạ cảm thấy khủng bố, cái này tại Lữ An trong thai cảm giác giống như là cái chế cười, bác cảnh đệ nhất nhân vậy mà sẽ đối với một cái mới xuất hiện chỉ có 10 người tổ chức cảm thấy khủng bố. Lữ An quả quyết không tin. Ngươi không tin đúng không? Phạm Ban Tử nhìn xem Lữ An biểu lộ nói thẳng. Lữ An nhẹ gật đầu, đánh chết ta đều không tin. Lữ An ngươi biết đại trụ như thế nào loạn đứng lên nơi sao? Bị ngươi một bước lại một bước rơi tái hạ sáo, cứ như vậy 2 năm công phu, một cái đại vương triều liền loạn thành như vậy, đã có sụp đổ dấu hiệu rồi, người cho rằng đây là bình thường. Phạm Ban Tử trực tiếp hỏi Lữ An thời điểm này lắc đầu, đại chu loạn thành như vậy tự nhiên là có người xếp đặt thiết kế làm cục, cái này hắn nên cũng biết. Đại chu có thể loạn, lớn như vậy hắn cũng có thể có thể loạn, đại thương cũng sẽ loạn, cuối cùng toàn bộ bắc cảnh sẽ loạn, ngươi biết đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người sao? Phạm Ban tử lại là hỏi ngược lại. Lữ An lắc đầu, đối với vấn đề này hắn làm sao có thể đánh giá đi ra? Bắc cảnh cùng các tứ địa không giống nhau, cuối cùng là khắp nơi các cứ, vậy chia rẽ, nếu như tái xuất hiện giống như tuyết thú chuyện như vậy, nên làm thế nào cho phải? Hơn nữa nếu quả thật biến thành như vậy, như vậy đây là tất nhiên sẽ xuất hiện đấy. Thiên đạo nha Vì vậy thành chủ sở chính là cái này, sợ hắn cái này bất cảnh đệ nhất nhân cuối cùng là liền mấy cái người bình thường đều bảo hộ không được, huống chi còn người nữa. Phạm Ban Tử khó được ngữ khí cường ngạnh một cái. Lữ An nhẹ gật đầu, chỉ là vẫn có chút nghi hoặc, thế nhưng là, muốn cho đại hán loạn đứng lên thật sự sẽ có dễ dàng sao như vậy? Đây chính là bất cảnh mạnh nhất vốn chiều, chỉ là chỉ là tông sư liền nhiều như vậy, người nào lại có năng lực nhường đại hán loạn đây? Đại Chu loạn lúc trước, ta khẳng định cũng không tin hắn gặp loạn, nhưng mà vẹn vẹn hai năm, nó liền biến thành hôm nay bộ dạng này, điều này không khỏi làm cho ta suy tư. Đại án thậm chí bất cảnh có phải hay không cũng sẽ biến thành như thế, ngươi cho không được đáp, ta cũng vậy, chỉ là trước mặt có một cái tiền lệ tại, không được suy nghĩ phía trước nhà." Phạm Ban Tử ảo nào nói. Lữ An hít sâu một hơi, nói như vậy, tìm được đám người kia, đối với hôm nay cuộc diện này khả năng chính là tốt nhất sự tình, mấu chốt nhất đơn giản nhất đúng là ba người này, Vi quý, Tô thụ, Hàn Vân." Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, nhưng thế lực phía sau bọn họ toàn bộ khỏa thân lộ ra, biết mình biết người mới có hy vọng, nếu không phòng đến phòng đi, lại có thể phòng ở bao nhiêu lần âm như đây. Lữ An trong lòng đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, trực tiếp đứng lên, nói ra Ta có một cái ý nghĩ, nếu như mục tiêu của bọn hắn là ta, ta đây nếu như đưa tới cửa, như vậy chẳng phải tìm được bọn họ sao? Như vậy xem ra là không phải càng thêm đơn giản điểm. Thuốn hộ bọn hắn đã từng còn mời qua ta. Phạm Ban Tử trên mặt trực tiếp toát ra một nhóm lớn mồ hôi lạnh, sợ tới mức hắn trực tiếp ho hốt, "Tiểu tổ tông của ta, ngươi còn là yên tính điểm đi, nếu ngươi thật sự xuất chút chuyện, cái kia chẳng phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ rồi." Lời này cũng là nhường lực an hơi chút do dự một chút, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, rõ ràng rất sự tính đơn giản, tại sao phải khiến cho phức tạp như vậy đây? Ngươi nói đúng không? Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu cứ một tiếng, lập tức lắc đầu, nói liên tục vài âm thanh không phải. Nhưng mà Lữ An khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng đã có ý định, bị người lừa gạt thảm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, Quy một chương 274, cố làm ra vẻ. Lữ An một thân một mình ngồi ở trong viện, tiên lặng nhìn xem không trùng cái kia vòng trăng tròn treo đã đến đỉnh đầu. Đêm đã khuya. Lúc này bốn phía đã không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thỉnh thoảng chuyển đến côn trùng tiêu vang âm thanh. Lữ An đã đổi lại một bộ dạ hành trang phục, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, lúc chuẩn bị, được bọn hắn đùa nghịch quanh, nếu như lúc này sẽ không tìm về chút mặt ngui, làm sao có thể không phụ lòng bản thân. Dựa dịp cảnh ban đêm, Lữ An trực tiếp nhảy lên lên nóc nhà, biến mất tại trong màn đêm. Lữ An vừa vừa ly Khai, Phạm Ban Tử cùng Tiểu Vô liền xuất hiện ở trong nội viện, đều là thở dài một hơi. Cứ như vậy mặc kệ hắn sao? Sẽ xảy ra chuyện đấy." Phạm Bàn Tử lo lắng nói ra. Tiểu Vô trực tiếp chừng mắt liết hắn một cái, ngươi cũng biết sẽ xảy ra chuyện. Ai cho ngươi miệng nhanh như vậy? Thành sự không có bại sự có dư đồ vật." Phạm Bàn Tử đằng chát gãi gãi đầu, sau đó cúi đầu, ta cũng không muốn đấy." Tiểu Vô hừ lạnh một tiếng, hiện tại một mình hắn chạy ra đi như thế nào quản? Ngươi quản còn là ta quản? Đương nhiên là đại nhân quản." Tiểu nhân thực lực thấp kém, đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể bảo hộ hắn?" Phạm Bản Tử tội nghiệp nói. Tiếu Vô Khí không đánh một chỗ, trực tiếp chính là một cước, đem Phạm bàn Tử la bay, hừ lạnh nói, nếu là hắn đã xệ ra chuyện, chính ngươi nhìn xem làm. Nói xong Tiếu Vô liền trực tiếp đã đi ra. Phạm bàn Tử theo trên tường rút ra, phủi phủi bụi bặm trên người, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lao lực mệnh, lao lực mệnh nha. Nói xong cũng hướng phía Lữ An biến mất phương hướng đi theo. Lữ An lần này mục đích chỉ có một, cái kia chính là Hàng Thủy, một năm trước Hàn Thủy không phải là đối thủ của hắn. Như vậy hôm nay Lữ An tin tưởng Hạng Thủy vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, một chọi một hắn tuyệt đối sẽ không thua. Nếu như lúc trước Hạng Thủy tự ngươi nói rồi, Lữ An muốn giết hắn, như vậy đêm nay liền thỏa mãn hắn điều thỉnh cầu này, loại này cầu giết yêu cầu Lữ An còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ đến lúc trước trùng trùng địa điểm, điểm cộng thêm Vi Quy đối với hắn lừa gạt, Lữ An oán hận trong lòng tình cảnh càng phát ra mạnh trở lên, trên thân sát khí tại thời khắc này vậy mà cũng chậm chậm phương ra, toàn bộ người khí thế tại thời khắc này trực tiếp đặt đến đỉnh phong. Chỉ bất quá lúc này Lữ An không có chút nào phát hiện, nội tâm của hắn chỉ có đậy ngập khí, cộng thêm bị người lựa gạt sau đó nội khí. Trốn ở một gian khách sạn nhỏ chu khâm, trên mặt đồng dạng cũng là một bộ oán hận biểu lộ, hắn hận Chu Kính, đổi hận Lư ăn. Hắn lúc này cũng đã đoán được, Chu Kính cùng Chu Chi khẳng định đã phản bội hắn, cho dù là bị phát hiện rồi, vậy cũng không có khả năng tin tức gì cũng không lưu lại liền biến mất. Duy nhất chỉ có một khả năng, cái kia chính là Chu Kính vi phạm phân phó của hắn, tự chủ trương làm việc của người nào đó sự tình, sau đó đã thất bại, sau đó sợ hắn trách tội, vì vậy hai người này cũng giấu đi. Nhưng mà hắn hai cái này một dấu, trực tiếp nhường Chu Khâm cùng Chu Thầm Lâm vào cực kỳ bị động tình trạng, hai người đã né một ngày một đêm rồi. Lúc trước đối với Thái Nhất Tông khoa Trương ở dưới Hải Khẩu, tại thời khắc này có lẽ không thể nghi ngờ chính là chê cười. Hai phe vốn cũng không phải là người một đường, chẳng qua là bởi vì Lư an người này mà tạm thời đã đặt thành hợp tác, hiện tại bởi như vậy, Thái Nhất Tông hận không thể giết hắn đi hai, chú Khâm làm sao dám rồi đi lộ diện. Chú Khâm phát răng đốc, trong tay cái kia sắt luôn một mực không ngừng đi lấy, thời điểm này, hắn ngoại trừ trông chờ cái này bên ngoài, còn giống như thật không có biện pháp khác. Chu trầm rượi vào ở một bên góc tường, ngắp, trên mặt cũng là một bộ mệt mỏi biểu lộ, hai ngày trước vẫn còn xanh ăn, hôm nay mới qua 2 ngày liền luôn lạc tới trốn ở người khác trong trùng ngừa cục diện cái này chênh lệnh không khỏi cũng quá lớn điểm nhưng mà hắn lại có thể có biện pháp nào đây đây hết thể hắn đều chỉ có thể trông chờ đại ca của hắn rồi không khỏi nhìn về phía chú khâm ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một cái hắn cảm giác sát luôn giống như sáng lên một cái Tuy rằng rất tối nhưng mà nó giống như sát thực sáng lên một cái nhưng mà chú khâm một mực ở mọi người hôm nay hơi yếu ánh sáng nếu không nhìn kỹ khả năng thật đúng là nhìn không ra chú trầm trực tiếp chuyển tới ánh mắt nhìn chầm chầm nhìn về phía cái kia sát luân một vòng nhànn nhặt ánh sáng màu đỏ lại phát sáng lên chu chầmm trong nháy mắt đại hỷ trực tiếp lôi kéo Chu Khâm hết lớn, đại ca, bày ra rồi. Chu Khâm thời điểm này mới phản ứng tới đây, cầm lấy sát luân, cẩn thận quan sát đứng lên, sát luân chậm rãi sáng một vòng ánh sáng màu đỏ, Chu Khâm trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động, biểu lộ dị thường hưng phấn, trực tiếp đứng dậy, thở hồn hển hai cái, đối với Chu Chẩm cực kỳ kiên định nói, nhất định là hắn, chúng ta đi. Chu chậmừ một tiếng, trên mặt cũng là đặc biệt kích động, trực tiếp đi theo. Bên kia Lưu An đã chạm tới chỗ mục đích, một gian cực kỳ lịch sự tao nhã biệt viện. Đại thương hạng gia con trai độc nhất, tự nhiên sẽ không thiếu linh tinh, đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên cái gì đều là tìm tốt nhất khả năng đây cũng là những người kia ưa thích cùng Hạng Thủy giao hảo nguyên nhân đi. Lữ An vừa tới cửa, đang chuẩn bị quan sát một chút, trong nội viện trực tiếp chuyển đến thanh âm, "Đến đều đã đến, tiến đến ngồi một chút đi." Vậy mà bị phát hiện rồi, điểm ấy quả thật làm cho Lữ An kinh ngạc một cái, bất quá nhớ tới loại này cấp bậc bệnh viện, làm cho mấy cái trận pháp có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái quá đi. Bất quá như là đã bị phát hiện rồi, Lữ An cũng không có nhăn nhó, trực tiếp theo chỗ tối đi ra. Hạng Thủy lúc này đang ngồi ở ngoài phòng trong lương đình, trung gian là một chưong bàn trà, phía trên còn bày biện hai cái chén trà, phất là sớm liền chuẩn bị xong giống nhau. Hạng Thủy đưa tay chỉ chỗ ngồi, ý bảo Lữ An có thể ngồi xuống. Lữ An không có nhập tọa, như trước đứng ở một bên, trực tiếp cười lạnh hỏi, "Chỉ một mình ngươi? Vì quý đây." Hạng Thủy bình tĩnh cho mình rót một chén trà, thuận thế trả lại cho Lữ An rót một chén trà, "Nếu không chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ngươi cảm thấy ta có tình lực cùng ngươi uống trà?" Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại. Hạng Thủy như trước không nội không chậm uống trà chấm trà, "Ta biết rõ ngươi hôm nay tới là đến hương sư vấn tội đấy, nhưng mà trà này cũng là có thể uống, hà tất khiến cho như vậy bất cận nhân tình đây?" Lữ An hừ lạnh hai cái, "Ngươi cảm thấy ta và ngươi có lời gì có thể nói sao?" Hạng Thủy cực kỳ thất vọng lắc đầu, không nói lời nào, một đạo khó khăn nhất nhất định phải đánh sao. Lữ An nhếch mắt, nhẹ gật đầu, bằng không thì đây. Chẳng lẽ cùng ngươi đối với mắng? Nói xong vẫn thiết kiếm trực tiếp nắm vào trong tay, một cô cực kỳ sát khí mãnh liệt phun ra mà đi. Hạng Thủy trên mặt biểu lộ thoáng kinh ngạc một cái, nhưng còn giống như là một bộ không có sợ hãi bộ dạng, ra vẻ kinh hoàng nói, không thể tưởng được lúc ấy ngươi bị đánh đích thảm như vậy, một năm thời gian vậy mà toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực giống như có chỗ tiến bộ, lợi hại, lợi hại. Bất thình lình lấy lòng nhường Lữ An sững hơn nữa nhìn Hạng Thủy cái dạng này giống như không muốn động thủ bộ dạng, Lữ An trong nháy mắt bắt đầu cẩn thận, vừa mới lộ diện lúc trước, hán quan sát qua, nơi đây xác thực chỉ có Hạng Thủy một nhân tài đúng, nhưng mà lúc này Hạng Thủy thái độ thật sự là nhường Lữ An, có chút sở không tới ý nghĩ. Hạng Thủy như thế cử chỉ khác thường trực tiếp nhường Lữ An càng phát ra bắt đầu cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn cũng là quyết định trước không động thủ, trực tiếp thu hồi trong tay vẫn thiết kiếm, "Chất vấn, người đến cùng muốn nói cái gì?" Chứng kiến Lữ An thu kiếm, Hạng Thủy hài lòng nợ nụ cười, "Ta biết ngay Lữ An tuyệt đối không phải như vậy lỗ mãng người, chúng ta hay là trước nhở một chút đi." Lữ An mày bỗng nhiên cau chặt, nhưng mà chỉ do dự một hồi, còn là quyết định nghe theo Hạng Thủy đề nghị đem cái ghế kéo đi qua, trực tiếp ngồi xuống. Thấy vậy, Hạ Thủy nụ cười trên mặt càng thêm hơn, "Yên tâm đi, ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, đợi chút nữa nói sự tình, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận." Lữ An tao chặt lông mày vẫn không có bông ra, chỉ là Hạ Thủy cái này cần ăn đòn bộ dáng nhường Lữ An càng phát ra không kiên nhẫn, nhưng Lữ An còn là đỉnh chỉ rồi, khỏe miệng co quắp động nói, "Ngươi nếu không nói, ta thật sự nhanh nhịn không nổi." Hạ Thủy biểu lộ hơi chút nghiêm túc một chút, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi muốn tìm Vi đại nhân, hôm nay hắn thật sự không ở chỗ này, cụ thể ở nơi nào, ta thật cũng không rõ lắm." "Vi đại nhân?" Lữ An trực tiếp cười lạnh một tiếng. Không thể tưởng được đại thương hạng ra người, vậy mà cũng sẽ xưng hô vi quý vại lạ vi đại nhân, thật là một cái chê cười. Nghe thề âm thanh niệm mai, hạng thủy chút nào không cho là đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cường giả vi tôn, với hắn tại mình, đều không sai. Vi quý tự nhiên được xưng tụng một tiếng này vi đại nhân, ta biết rõ ngươi cùng hắn giữa chuyện đã xảy ra, ngươi trước đừng nóng giận, hay nghe ta nói sau đó, ngươi làm tiếp quyết định. Lữ An thở sâu thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, chân nhưng là không tự chủ run bắt đầu chuyển động, ngươi nói đi. Đầu tiên ta nghĩ trước thay Tôn thụ Tôn đại nhân hỏi lại ngươi một lần, Thiên ngoại thiên đại môn vẫn đang hướng ngươi mở. Không biết ngươi bây giờ ý tưởng có thay đổi hay không?" Hạng Thủy đột nhiên lại hỏi cái này này một vấn đề. Lữ An không chút suy nghĩ trực tiếp cự tôi nói, "Không có khả năng." Nghe được ba chữ kia, Hạng Thủy hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, "Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ngươi đáp án này ta rất hài lòng." Như thế quái dị đối thoại, Lữ An kiên nhẫn đã bị ăn mòn không sai bị lắm, cực kỳ không kiên nhẫn nói, "Xem ra ngươi cũng không có đều muốn tiếp tục nói xuống dưới ý tứ." "Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, nói hay là muốn nói đấy, chỉ là ta cá nhân không hi vọng ngươi đồng ý mà thôi." Hạng Thủy cười hì hì trả lời, một bộ khống chế toàn cục bộ dáng. Chứng kiến Hạng Thủy cái dạng này, Lữ An rút cuộc nhịn không được, đột nhiên một cái bạo khởi, cái ghế trong nháy mắt nổ ra, hai người đầu cách một cái bàn trà khoảng cách mà thôi, cứ như vậy trong nháy mắt, Hạng Thủy không có chút nào kịp phản ứng, hơn nữa hắn căn bản không nghĩ tới Lữ An vậy mà không theo như sáo lộ xuất bài, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lữ An cái này khẽ động, bàn trà trực tiếp bị trấn nát, một tay trực tiếp bóp ở Hạng Thủy cái cổ, nhanh liệt tiếp tục vọt tới trước. Phanh một tiếng, Hạng Thủy trực tiếp bị được Lữ An một tay tại trên cây cột, hai chân treo trên bầu trời, cái này đột nhập lúc nào tới chuyển biến nhường Hạng Thủy trực tiếp lê dại, sừng sốt vài giây đều không có kịp phản ứng. Đương nhiên cũng có thể là vừa mới cái kia một cái bắt hắn cho chấn động rồi. Lữ An cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu vô lễ? Cũng dám như thế rửa xẹt ta, ngươi liền thật sự không sợ ta giết ngươi sao? Hạng thủy lúc này mới phản ứng tới đây, sắc mặt hoảng cái phát triển đỏ lên, hai tay liều mạng bắt được Lữ An tay, thả ra. Ta còn có, lại nói. Lữ An trên tay lực đạo trực tiếp lớn lên, cười lạnh nói, lẩm bà lầm bẩm ta đây đều nghĩ đến ngươi đã nói xong nữa nha. Không thể tưởng được vẫn còn có lại nói. Nói xong lời này, Lữ An tay lại là búng lỏng, Hạng thủy trực tiếp rơi trên mặt đất. Không ngừng thở gấp nổi lên phía thô, mặt đầy oán hận nhìn qua Lữ An. Lữ An hai tay ôm ngực, tối đầu, cứ như vậy cười nhạt nhìn xem Hạ Thủy, "Khuyên ngươi đừng có lại cố làm ra vẻ, không có lần sau ta nhịn không được liền trực tiếp đem ngươi giết đi." Hạ Thủy trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh hoàng. Quy một chương 275, Hạ Thủy buồn rầu. Hạ Thủy chậm rất lâu mới một lần nữa theo trên mặt đất bỏ lên, trên mặt như cũng là một bộ oán hận biểu lộ. Lữ An trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Như thế nào? Còn muốn lại khoa tay múa chân một chút?" Nghe được Lữ An mạnh như vậy cứng rắn ngữ khí, Hàn Thủy mặt lập tức vận vắt chặt hơn, nhưng mà lại lộ ra một bộ không biết làm thế nào biểu lộ. Hắn cũng biết, hắn hiện tại khả năng không phải Lữ An đối thủ, nhất là Lữ An vừa mới đột nhiên đến như vậy một cái, nhưng hắn bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi, cùng một cái thực lực mạnh mẽ như thế Vũ Phu rời đi gần như vậy, sắp thực không phải một cái lý trí hành vi. Hàn Thủy không khỏi lui về sau hai bước, biểu lộ hơi chút hòa hoãn một chút, hắn giọng một cái, chậm rãi nói ra, "Có việc nói sự tình, trước đừng đạo thủ, chờ ta thanh nói cho hết lời." Lữ An hừ hừ hai cái, cười nói, "Có dám mau thả." Vì đại nhân đối với chuyện lúc trước so sánh ngày nấy, hắn muốn đền bù tổn thất Hạng Thủy nói ra, đền bù tổn thất, như thế nào đền bù tổn thất?" Lữ An trực tiếp hỏi. Hạng Thủy tiếp tục nói, "Yêu cầu ngươi tùy tiện sách, tất cả đều thỏa mãn ngươi." Lữ An trực tiếp hặc hạc, hạc nợ nụ cười, "Tất cả đều thỏa mãn ta. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sau. Loại lời này các ngươi cũng nói cửa ra vào, ta xem ngươi liền làm thuyết khách tiềm chất đều không có." Hạng Thủy tranh thủ thời gian nói ra, "Thật sự thật sự, một chút cũng không lừa ngươi, mặc muốn cái gì, người, quyền, thông thậm chí là tông sư vị trí, chỉ cần ngươi có thể nói ra miệng, vị đại nhân cũng có thể thỏa mãn ngươi." hắn đều có thể giúp ngươi thực hiện. Nghe được mấy câu nói đó, Lữ An biểu lộ càng thêm khinh thường, hạng thủy khẩu khí này chân thực lớn có thể hù chết người, nếu như nói như vậy, thanh kiếm các nộ tận gấp đi, yêu cầu này có thể làm được sao? Hạng thủy không hề ngẫm ngợi, trực tiếp một chút đầu đáp, có thể, tuyệt đối có thể. Bất quá cần mấy năm thời gian, nhưng là tuyệt đối không cao hơn 20 năm. Lữ An ánh mắt hơi hơi hiếp híp, sau đó nhìn Hạng Thủy lại nở nụ cười, là ngươi nói, còn là ta khở. 20 năm. Các ngươi không chỉ có khẩu khí lớn, vung rối cũng là có chút điểm cấp thấp, 20 năm. Hạng Thủy liên tục khoát tay nói ra, cái này thật sự không lựa ngươi. Ngươi không tin là bởi vì ngươi còn không biết chúng ta nội tình mạnh như thế nào." Lời này Hạng Thủy nói cực kỳ tự tin, bởi vì không có nhận sở những người kia lúc trước, hắn cũng không tin loại này tông môn cũng có thể bị được lật đổ, thậm chí hắn cũng không tin đại chu loại này vương triều gặp giải thể. Nhưng mà sự thật chính là như vậy chân thật, đại chu 2 năm thì xong rồi, như vậy cùng đại chu không kém bao nhiêu đại thương đây. gặp có năng lực ngăn trở sao? Đáp án tự nhiên là không thể, vì vậy đây chính là vì cái gì hắn nguyện ý xưng hô vi quý vài lạ vi đại nhân nguyên nhân. Từ nay về sau, hắn mới được, từng đã là hắn vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng mà thôi, đừng nói đại trung rồi liên kiếm các loại này tông môn, bọn hắn đều có lòng tin, hoặc là nói có kế hoạch đem chính thức là đổ. Đây cũng là thiên ngoại thiên vái là cái gì gọi là thiên ngoại thiên nguyên nhân. Ta thật sự không có lựa ngươi, vi đại nhân thật là nói như vậy, hắn biết rõ ngươi không thích kiếm các, cũng thống hận thái nhất tông, tương lai hai cái này tông môn tất nhiên gặp ná xuống, chỉ bất qua cần một chút thời gian mà thôi. Hạng thủy lại là trịnh trọng nói. Hạng thủy liên tục cường điệu, nhường Lữ An ý tưởng bắt đầu đã có một tia chuyển biến, tuy rằng hắn vẫn là chưa tin, nhưng mà trong nội tâm đã có một loại chờ mong. Gặp Lữ An không có phản bác, Hạng thủy tranh thủ thời gian nói tiếp nói ra. Ta biết rõ người rất nghi hoặc, vì đại nhân tại sao phải thành vãi là người của bọn hắn. Lữ An nhẹ gật đầu, đây là hắn sau cùng không nghĩ ra sự tình. Vũ Lâm vệ sau khi giải tán, khi đó cũng đã có người ở tiếp xúc vi đại nhân, chỉ bất quá khi đó cực kỳ thống hận đám người này, hắn cho rằng đại chu loạn giống như có bóng dáng của bọn hắn, bọn hắn không có phủ nhận, nhưng mà cũng không có thừa nhận, bởi vì bọn họ cũng không biết cái này đến cùng phải hay không bọn hắn làm đấy, nhưng là bọn hắn rất nhìn chúng vi đại nhân, tựa như vi đại nhân nhìn chúng ngươi giống nhau, tuy rằng ta không nghĩ ra hắn đến cùng nhìn chúng trên người của ngươi điểm. Nào nhất, Thủy có chút không cam lòng nói. Lữ An cười nhạo một tiếng, tiếp tục: "Khả năng có một năm rồi à, bọn hắn đều tại khuyên bảo vi đại nhân, cuối cùng bọn hắn nhường vi đại nhân tùy tiện lược thuật trọng điểm cầu, sau đó bọn hắn đi hoàn thành, vi đại nhân muốn không cho là đúng, tùy tiện nói ra một cái yêu cầu, kết quả thật sự bị được bọn hắn hoàn thành, cái này vi đại nhân mới bắt đầu chính thức xem kỹ bọn hắn đám người này." Hàn Thủy nói ra. "Hắn nói ra cái yêu cầu gì?" Lữ An hỏi. Hàn Thủy trả lời, "Hắn đang muốn một tảng đá, một khối khiến cho đại chu chiến loạn đá." Lữ An mãnh liệt nheo lại ánh mắt, chăm chú nhìn thẳng Hàng Thủy, hỏi ngược lại, "Chuyện này là thật?" Hàn Thủy nhẹ gật đầu, "Thật sự" liền lại trước kia ngươi cho cái kia khối một nửa khác, Lữ An thời điểm này rốt cuộc có chút không bình tĩnh, ngươi xác định không phải trùng hợp lấy được sao? Hạng Thủy lắc đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia tảng đã tầm quan trọng, ngươi có lẽ so với ta biết rõ đấy, rõ ràng hơn đi, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện loại này trùng hợp sao? Còn lại là vi đại nhân đã bị, được mất trước dưới tình huống. Lữ An không nói gì, trầm tư một cái. Thấy vậy Hạng Thủy tiếp tục nói, lúc ấy cái này tảng đã bị Được Cơ Vũ cất giấu, để ở nơi đâu chỉ có Cơ Vũ biết rõ, nhưng mà đám người kia vậy mà thật sự bắt nó cho tìm đến, ngươi biết vi đại nhân lúc đương thời nhiều kinh ngạc sao? Cũng chính là như vậy thứ nhất, vị đại nhân mới dần dần bắt đầu tiếp nhận đám người kia. Lữ An hai tay ôm ngực, lui về sau một bước, nương đến sau lưng cây cột, cười nhẹ nói, "Như vậy xem ra, những người này thật đúng là thần thông quảng đại nhà, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, bọn hắn những người này đến cùng là lai lịch gì sao?" "Tôn thụ, Hàn Bân các loại người, là từ đâu xuất hiện hay sao? Còn nói ta cùng bọn họ là một loại người, cái này ngươi giải thích giải thích." Hàn Thủy trực tiếp lắc đầu, cười khổ nói, "Ngươi đánh giá cao ta, loại chuyện này ngươi cảm thấy ta có thể tiếp xúc đến. Các loại, chờ gặp vị đại nhân, chính ngươi đến hỏi hắn đi." "Hắn sẽ đến." Lữ An trực tiếp rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Hạng Thủy nhẹ gật đầu, "Tự nhiên sẽ, nếu như mục tiêu của các ngươi là bọn hắn, như vậy bọn hắn làm sao sẽ sợ hãi rụt rẻ đây. Tất nhiên sẽ đi qua cùng các ngươi phần cao thấp, các ngươi chắc chắn sẽ không có phần thằng đấy." Hạng Thủy mà nói nói đặc biệt tự tin, thật giống như cả cái sự tình đã đều ở trong lòng bàn tay giống nhau. Tự tin ngưỡng Lữ An đều nhanh hoài nghi mình có phải hay không ở đâu không có làm tốt, để cho bọn họ đã tìm được cái hở. Lữ An nghĩ lại một phen sau đó, lại hỏi bản thân so sánh quan tâm vấn đề, Thái Nhất Tông cùng các ngươi thật không có quan hệ sao? Hạng Thủy lắc đầu, Cùng ngươi nói thật đi, ngươi hỏi ta những chuyện này ta thật sự không biết, nếu như ngươi muốn đáp án, còn là ở trước mặt đến hỏi vi đại nhân đi. Vậy hắn lúc nào đến? Lữ An cũng là có chút điểm không kiên nhẫn mà hỏi. Khả năng ngày mai, cũng có thể có thể ngày sau, đổi khả năng đã tại, cụ thể thời gian ta thật sự không rõ ràng lắm." Hạng Thủy giang tay ra nói ra. Nghe lời này, Lữ An lại là cảm nhận được một loại bị, được trêu đùa cảm giác, lông mày lần nữa nhíu lại, "Hôm nay ngươi tại sao phải giết Trịnh Tiệm Trung và Quan, bọn hắn không là bằng hữu của ngươi sao?" Hạng Thủy lắc đầu, "Hai người này còn thật không phải là ta giết, thật là bị, được người khác giết trên đấy." Ta đến thời điểm liền chứng kiến hai người kia đã nằm ở nơi đó rồi, hơn nữa thật sự có người đánh lên ta, muốn ta giết khẩu, chỉ bắt quá ta về sau gắn cái dối, đem người nọ biến thành người mà thôi. Hai câu này trực tiếp nhường lực an toàn bộ người đều kinh sợ đứng lên, không phải ngươi giết được. Người xác định, cái này ta có cần phải lửa ngươi sao? Dù nói thế nào ta cùng hai người kia là bằng hữu, sẽ khiến ta dưới cái này tay cũng không thể đi xuống, hơn nữa một chọi hai, ta khả năng cũng không phải là hai người kia đối thủ. Hạng Thủy nói rất thành cẩn, thoáng cái liền đem trách nhiệm toàn bộ bỏ ngay rồi. Lữ an Như cũng là một bộ không tin biểu lộ, thật không phải là ngươi giết được chư ngươi ở ngoài, còn sẽ có người tại loại này trong lúc mấu chốt làm loại chuyện này. Hạng Thủy cực kỳ không vui nói, loại chuyện này ta không cần phải lựa ngươi, ta Hạng Thủy tuy rằng không phải một người tốt, nhưng ta cũng không phải là một cái liền bằng hữu đều hạ thủ lựa ngươi. Hạng Thủy âm điệu mạnh mẽ phản bác, tuy rằng nghe rất mạnh cứng rắn, nhưng mà Lữ An trên mặt vẫn là một bộ không tin biểu lộ, có một số việc cũng không phải là chống chân rựi vào miệng nói có thể lăn lộn qua đấy, bằng không mà nói, trên đời này nhưng là không còn có nhiều như vậy oan giả sai án rồi. Lữ An trực tiếp tiến lên một bước, hừ lạnh nói, lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi làm như vậy nguyên nhân không phải là muốn đem ta dẫn đi ra sao? Hiện tại ta đều đã đến thời gian dài như vậy rồi, ngươi chuẩn bị ở sau đây. Như thế nào còn không ra? Hàn Thủy cảm giác Lư An có chút cố tình gây sự cảm giác, trực tiếp trả lời, ta làm như vậy nguyên nhân chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không thật sự ở chỗ này, La thủ cùng mẹ anh trước tới báo tin thời điểm, ta đối với hai người kia tin tức cũng không phải rất tin tưởng, có chút cầm nắm không đúng cảm giác, vì vậy sáng ngày thứ hai ta biết rõ có thể là cả bẫy, ta hay là đi rồi, chỉ bất quá mang nhiều hai người mà thôi, sau đó phát hiện quả nhiên là cả bẫy, đối với tin tức này ta càng Phân ra hoài nghi kia tính là chân thật, vì vậy tại đụng phải món đó việc lạ sau đó, ta quyết định thử một lần. Hạng Thủy nói cực kỳ đúng trọng tâm, ngữ khí cũng là không nội không chậm, thật giống như hắn nói toàn bộ đều thật sự giống nhau, Lữ An cũng không tìm được bất luận cái gì cái hở. Tuy rằng ta rất muốn thừa dịp ngươi gặp rủi ro thời điểm, hảo hảo đạp ngươi hai chân, nhưng mà vi đại nhân phân phó chuyện như vậy tình, ta chỉ có thể dựa theo ý của hắn, kỳ thật đây mới là ta đến quốc phong thành nguyên nhân. Hạng Thủy tiếp tục giải thích nói, Lữ An nhẹ gật đầu, tạm thời tin tưởng hắn lời nói này. Hạng Thủy đột nhiên nở cười cười nhạo nói, "Bất quá bây giờ chuyện của ta làm xong, ta còn thật sự rất muốn tại cái nào đó thời khắc đạp ngươi hai chân." Lữ An trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó kia." Nói xong trực tiếp tiến lên một bước. Hàn Thủy lập tức lui về sau hai bước, nói ra, "Lữ An, từ tục tiểu nói trước, tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn một chiêu thanh ta giết, cũng là không thể nào đấy. Thực lực của ta dù gì, trên thân khẳng định có vài cái bảo vệ tính mạng vật, trong khoảng thời gian này đủ ta chạy một màn đường, hô vài tiếng, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi còn có thể chạy trốn được sao?" Lữ An sững sốt một chút, rõ ràng là hắn chiếm cứ chủ động, vì cái gì cuối cùng là lại bị Hạng Thủy uy hiếp, điều này làm cho Lữ An cực kỳ khó chịu, toàn bộ người bỗng nhiên đi tới một bước, nhắm ngay Hạng Thủy lỗ ngực, một cái đấm thẳng trực tiếp xuất kích. Lúc này đây Hạng Thủy chuẩn bị kỹ càng, tại Lữ An động thủ trong nháy mắt, hắn cũng bắt đầu chuyển động, trước người trực tiếp xuất hiện một tầng hơi mỏng sương mù. Lữ An một quyền này đánh vào cái này sương mù lên, tựa như đánh vào trên bông giống nhau, lực đạo lại bị tở đã xong. Hạng Thủy thừa cơ lui về sau vài bước, trực tiếp đưa tay chặn lại nói, "Dừng tay, ta bây giờ còn không muốn cùng ngươi động thủ." Lại là vi quý phân phó hay sao? bởi vì đến tiếp sau các ngươi còn có kế hoạch khác." Lữ An trực tiếp hừ lạnh nói. Hạng Thủy tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là vi quý phân phó đấy, Lữ An hành tùng tại vị quý xuất hiện lúc trước tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mặt mọi người, đây là vi quý liên tục dặn dò sự tình, cũng chính là nói một cách khác, Hạng Thủy còn muốn giúp đỡ Lữ An che giấu hành tùng, hơn nữa mơ hồ người khác để cho bọn họ tìm không thấy Lữ An. "Không sai, vì vậy ta không muốn cùng ngươi đạo thủ, ngươi bây giờ giết ta không có lợi, chỉ có chỗ xấu, huống chi ngươi cũng giết không được ta, cuối cùng là hành của ngươi cũng sẽ được mà bại lộ, cần gì chứ?" Hạng Thủy cố hết sức quên că nói vì rằng Lữ An không muốn buông tha Hàn Thủy, nhưng mà Hàn Thủy nói lời tại thời khắc này thật đúng là vô cùng có đạo lý, hiện tại xác thực không nên ở chỗ này làm loại này cố hết sức không định nội sự tình, lập tức còn là buông xuống nắm chặt năm đẫm, thở dài một hơi. Hàn Thủy cũng là thở dài một hơi, cười cười xấu hổ, như vậy mới đúng, nếu không thực xảy ra chuyện, thua thiệt hay vẫn là ngươi bản thân, ngươi vừa ra sự tình, có thể liền không có đường sống vẹn toàn rồi, Thái Nhất tông một mực ở chờ ngươi, còn có chính là kia cái Tây Lương kiếm tông, cũng là một mực ở chờ ngươi lộ diện đây. Lữ An nghe xong hai tay thả lỏng phía sau, nhẹ gật đầu, đã như vậy, mạng của ngươi ta hôm nay liền không đi chứ đặt ở như vậy đi, đợi đến lúc về sau lúc nào có rảnh, ta lại đến cầm. Đối với cái này loại không mặn không nhạt thứ hiệp, Hàn Thủy không có chút nào để ở trong lòng, trực tiếp hồi đối nói, hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Lữ An cười lạnh một cái, đang chuẩn bị trở lại ly khai, đột nhiên cảm nhận được có hai cô ánh mắt chằm chằm hướng về phía hắn. Hạ Thủy cũng là đã nhận ra có hai người. Chu Khâm hướng phía sát Luân Chỉ dẫn phương hướng đi tới, Sắt Luân phản ứng cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí có một lần màu đỏ tỏa sáng, nhượng Chu Khâm trực tiếp hưng phấn lên. Cuối cùng sát luân chỉ hướng ngôi biệt viện này, Chu Khâm Dự cảm đến hắn muốn tìm người nọ ngay ở chỗ này trước mặt, động tác của hai người cũng là nhỏ lại, vừa mới tới gần, hai người liền phát hiện bên trong có hai người, một cái chính là bọn họ tha thiết ước mơ lữ ăn. Chính khi bọn hắn xác nhận Lữ An thân phận thời điểm, Lữ An ánh mắt cũng là ném đi qua. Bốn người cứ như vậy đồng thời chú ý tới đối phương, tuy rằng chính giữa cách lớp kín bức tường, nhưng mà gần như thế khoảng cách, đối với đều là tu sĩ bọn hắn mà nói, cái này bức tường cũng không có có dạng. Lữ An trên mặt biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng, hai người này khí tức quen thuộc như vậy, cùng lần trước phục kích hắn hai người rất giống rất có thể chính là sau đó vào hai người kia. Hàn Thủy nhìn nhìn Lữ An sau đó lại nhìn một chút bức tường sau phương hướng, biểu lộ một hồi im lặng, vừa mới nói sự tình, không thể tưởng được vậy mà như thế nhanh muốn làm, Hàn Thủy cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì cái gì chuyện này muốn phát sinh ở trước mắt của hắn, hắn lại muốn vài lạ Lữ An liệu một lần mệt. Hàn Thủy cho Lữ An một ánh mắt, nhường Lữ An hướng sau đi, nơi đây từ hắn đến cạn phía sau. Lữ An do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đã tin tưởng Hạ Thủy, nhẹ gật đầu. Lữ An tại do dự một chút sau đó, bốn người cơ hồ là đồng thời bắt đầu chuyển động, Lữ An đem mặt vừa che, trực tiếp bắt đầu trốn xuống lên. Chu Cam cùng Chu Thầm hai người trong nháy mắt nhảy vào bệnh viện, vừa vận chứng kiến Lư An chạy tục mạng bóng lưng. Hàn Thủy trực tiếp hai tay mở ra, chắn hai người trước mặt, hai người đến ta đây cá biệt viện có gì muốn làm? Muốn uống trà. Chu Cam nhìn thoáng qua Chu Thầm, Chu trầm trong nháy mắt ngầm hiểu, trực tiếp rút kiếm xuống tới, y định quấn lấy Hàn Thủy. Mà Chu Cam tức thì là chuẩn bị đuổi theo chạy tục mạng Lư An, thật vất vả phát hiện, làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy. Chu Cam chân vừa triển khai hai bước, trong nháy mắt cảm nhận được một tia uy hiếp, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Vừa mới đứng địa phương xuất hiện hai cái thật nhỏ động, một thanh màu xanh ra trời đoàn kiếm kéo lấy thật dài đuôi tuệ treo rừng ở Chu không trước mặt. Bên kia, Hạ Thủy trong tay một thanh màu xanh ra trời trường kiếm, cũng đã ngăn lại Chu Thẩm bước chân. Hai người cái chiêu gì hô cũng không đánh, tựa như đi. Không khỏi cũng quá không đem ta làm lục chuyện quan trọng rồi a. Hạ Thủy cực kỳ không vui hỏi ngược lại, giờ khác này, hắn thật sự rất tức giận, hơn nữa hắn đã đoán được hai người này là ai, vì vậy hắn càng thêm sinh khí, đối với Tây Lương kiếm tông hắn không có chút nào hảo cảm, trong lòng có chỉ có chán ghét, một cái thấp kém tổ chức sát thủ mà thôi, vậy mà cũng muốn dám cùng Thiên Ngoại Thiên phân cao cấp. Nghe nói như thế, Chu Khâm sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không ngươi để cho chạy người là người nào? Hạng Thủy cười lạnh một tiếng, cái gì để cho chạy người? Ngươi đang nói cái gì? Vừa mới ở đâu có người, rõ ràng chính là các ngươi hai người đột nhiên xâm nhập của ta bệnh viện, đem nơi đây khiến cho như thế bờ bộn, hiện tại đã nghĩ chạy đi, không khỏi cũng quá thanh ta làm lục chuyện quan trọng rồi a. Cái này lời vừa nói dứt, Hạng Thủy trực tiếp lấy ra một tảng đá, đem bốp nát. Chu Khâm nhận ra cái này tảng đá, lưỡng nghi thạch, sắc mặt trong nháy mắt hốt, ngươi đang ở đây làm cho người. Hạng Thủy không có trả lời. Kiếm trong tay cùng với treo trên bầu trời trôi này bản mệnh linh kiếm trực tiếp đem hai người truy kích bước chân trực tiếp phá hỏng. Chu Khâm vẫn đang không muốn bung tha cơ hội lần này, vừa triển khai một bước, hạng thủy liền lên tiếng, ngươi có thể thử xem, có lẽ ngươi có thể qua, cũng có thể có thể không qua được, nhưng mà ta chỉ biết là, Thái Nhất Tông người nhất định sẽ tìm được các ngươi, các ngươi né nhiều ngày như vậy, hiện tại bị bắt, không khỏi cũng thật là đáng tiếc đi. Ngươi nhận thức chúng ta. Chu Khâm kinh ngạc nói, Tây Lương Kiếm Tông Chu Thị Vinh Đệ người nào không biết. Đúng rồi, sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi lại xác định còn muốn tiếp tục hay không đợi ở chỗ này, lão Tăng đã bị chết, mà lão Nhị đã trốn tránh." Hạng Thủy Thản nhiên nói. Tin tức này trực tiếp nhường Chu Khâm cùng Chu Trầm hai người sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Nhị ca làm sao có thể phản bội chạy trốn, Tam ca càng thêm sẽ không dễ dàng chết như vậy rồi." Chu Trầm hét to. Chu Khâm mặt âm trầm có thể chạy ra nước, người nào dễ được." Hạng Thủy lắc đầu, không biết, chính các ngươi có thể đi điều tra thêm xem, ta đầu nói cho các ngươi biết tin tức này, về phần các ngươi tin hay không, cái kia là chuyện của các ngươi. Còn có năm hơi thở." Các ngươi quyết định xong chưa? Qua cái này năm hơi thở, các ngươi thế nhưng là liền lựa chọn cơ hội cũng không có." Hạng Thủy vừa cười vừa nói. Chu Khâm ánh mắt trong nháy mắt do dự, nhìn Chu Trầm liếc, sau đó trực tiếp đem sát luân vừa thu lại, "Đi." Chu Trầm thập phần không cam lòng thu kiếm, cùng theo Chu Khâm biến mất. Hạng Thủy thở nhẹ thở ra một hơi, trong lòng cầm theo cái kia khẩu khí trực tiếp để xuống, từ trong lòng ngược xuất ra một cái khắc khối đã vỡ thành bụi phấn lượng li thạch, nhếch miệng mà cười. Quy 1 chương 276, vấn đề mới, bị được Hạng Thủy dọa đi Chu Khâm hai người cũng không lâu lắm hắn liền phản ứng tới đây, Lương Nghi Thạch chỉ có thể một chọi một, hắn tối đa kêu một người tới đây mà thôi. Chu Khâm nghiến răng nghiến lợi nói một câu nói như vậy, cực kỳ hào não, một quyền trực tiếp trùng trùng điệp điệp đập vào trên tường. "Đại ca, bây giờ trở về đi con kịp." Chu Thầm tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chu Khâm lập tức xuất ra sát luân, chờ mong nhìn xem nó, đáng tiếc qua rất lâu, nó cũng không có một lần nữa sáng lên. Hai người cực kỳ thất vọng liếc nhau một cái, đối với hạng thủy đã thống hận đã đến cực hạn. "Đi, trước đi dò tra lúc trước hắn nói tin tức kia, đến cùng là thật là giả, ta không tin lão tạm, cứ như vậy không còn." Chu Cam Âm trầm nói, trong lòng Tiền Muộn tình cảnh chồng chất càng phát ra nghiêm trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vốn bố trí tốt thế cục vậy mà biến thành hiện tại bộ dạng này. Một chiêu sai, từng bước sai, mấu chốt nhất chính là hắn đối với cái này không có đầu mối, cái gì đều không làm được, hai người giống như là mù lòa giống nhau, mất phương hướng tại quốc phòng thành trong. Vốn có thể bắt được trực tiếp tư liệu, hôm nay vậy mà trốn tránh, điều này làm cho hắn chân thực khó tiếp thụ. Nhất định phải thanh lão nhị bắt trở lại, hỏi hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật lâu sau đó, Chu đột nhiên toát ra một câu cực kỳ không cam lòng mà nói. Chu Thẩm không đành lòng nhẹ gật đầu. Hắn có chút không nghĩ ra, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tứ huynh đệ, tại sao lại biến thành hôm nay cái này bất cục diện. Đối với cái này hắn thật sự không nghĩ ra nha. Thừa dịp loạn ly mở Lữ An, dời đi một đoạn ngắn đường liền ngừng lại, tuy rằng hắn đã tiếp nhận hạng thủy đề nghị, nhưng mà không có nghĩa là sẽ tin tưởng hắn mà nói, vì vậy tại sao khi đi mấy bước, hắn liền ngừng lại, cẩn thận quan sát, muốn nhìn một chút phía trước có thể hay không có khác loại mai phục. Qua tốt một lúc sau, Lữ An lúc này mới thở dài một hơi, còn La An tĩnh như vậy, cũng không có xuất hiện Lữ An làm cho lo lắng sự tình, truy binh phía sau cũng không có đột leo, như vậy xem ra Hạng thủy lần này thật sự tại giúp hắn. Lữ An sắc mặt trở nên cực kỳ cổ coi, phía trước hạng thủy mà nói tuy rằng cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà Lưu An Tịnh chưa hoàn toàn bộ tin tưởng, nhất là cái kia vài câu muốn hỗ trợ, hắn thật sự một chút cũng không tin, đã từng đao kiếm gặp nhau cửu nhân, hôm nay tại vì quý phân phó xuống, vậy mà thật sự nguyện ý dốc sức liều mạng giúp hắn. Điều này thực nhường Lữ An kinh ngạc không thôi, nhưng mà hôm nay sự phát hiện này thực, nhường hắn không thể không lo lắng, hạng thủy hôm nay thái độ giống như thật sự không giống nhau. Càng nghĩ như vậy, Lữ An lại càng sợ, vi quý một câu, vậy mà thì có thể làm cho hạng thủy biến thành hôm nay bộ này, vi quý lực lớn như vậy. Hoặc là nói thiên ngoại thiên mị lực thật sự lại lớn như vậy." Lữ An dài thở dài một cái, khiếp sợ trong lòng trước để xuống, nhớ tới một chuyện khác, Chu Ngọc Quan cùng với Trịnh Tiệm chết, Hạ Thủy vậy mà cực kỳ thản nhiên phủ nhận, điều này làm cho Lữ An đối với sự tình huống đi càng phát ra lo lắng, không phải Hạ Thủy, cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ lại còn có mặt khác một đám hắn người không biết? Nghĩ tới đây, chuyện này Lữ An đã không nghĩ ra rồi, đã bắt đầu phạm mơ hồ. Tại an tính một lúc sau, Lữ An chỉ có thể lựa chọn đi trở về. Tuy rằng lúc này đã đêm đã khuya, nhưng mà Quốc Phong thành như trước không bình tĩnh, nhất là cái này trên nhà, thân mặc hắc y Ở phía trên đến đi đi người rất nhiều, so với bình thường muốn lớn hơn nhiều. Lữ An cũng là cực kỳ cẩn thận, không quá muốn cùng những người này chạm mặt, bất gây một chút phiền toái, đã tận lực tại đi trốn tối rồi. Thế nhưng là Lưu An nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng là nghĩ như vậy, một cái đồng dạng thân mặc hắc y người, cứ như vậy không kiêng nẻ gì cả nhích lại gần. Lữ An đã tận lực tại tránh né rồi, thế nhưng là người nọ cảm giác liền là hướng về phía Lưu An đến đấy, không có chút nào cấm kỵ ý tứ. Hai người tại cách xa nhau 50 thước thời điểm, người nọ mới ngừng lại được, cùng với Lữ An giữ vững cái này thì một cái khoảng cách, không xa cũng không gần. Lữ An ngừng hắn cũng ngừng, động liền cùng một chỗ động. Điều này làm cho Lữ An cực kỳ khó hiểu, ngay tại Lữ An chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, hắn phát hiện người nọ cách đó không xa lại toát ra một người, cũng bảo trì đại khái 50 thước vị trí, sau đó không lâu lắm lại xuất hiện một cái, tính cả hắn tổng cộng có 6 7 người. Lữ An thời điểm này rốt cuộc hiểu rõ, hắn bất chi bất giác vậy mà lẫn vào người khác đội ngũ ở bên trong, đối với cái này hắn chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi, loại này hiếm thấy sự tình hắn vậy mà cũng có thể gặp được. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp thoát thân ly khai, nhưng mà trong lòng rất hiếu kỳ tâm ngưỡng hắn còn do dự hai cái. Đêm hôm khuya khoắt nhiều người như vậy để ý như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm sao? Bọn hắn là ai? Lập tức Lữ An giữ im lặng đi theo đám bọn hắn đám người này bắt đầu chuyển động, đám người kia giống như là săn bắn giống nhau, mục đích cũng là cực kỳ rõ ràng, trực tiếp hướng phía cùng một cái phương hướng hợp về lại, chỉ là Lữ An không biết cái chỗ kia có đồ vật gì đó. Lúc trước Vệ Kính sau khi thành công, Lữ An mới phát hiện đó là một gian khách sạn, mấy người bắt đầu nhìn nhau đứng lên, lại nhìn nữa Lữ An thời điểm, đều là sửng sốt một chút, bất quá không có một hồi liền lướt qua rồi. Lữ An biểu lộ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Không có chút nào bối rối, thật giống như hắn chính là trong chỗ này trước mặt người giống nhau, những người kia ngắm thêm vài lần sau đó, liền đã đồng ý Lưu An, không hề để ý tới hắn. Đầu lĩnh người nọ, trên ánh mắt còn giống như có đạo sẹo, Lữ An trông thấy hắn vung tay lên, một đám người trực tiếp đánh về phía này khách đường xếp bằng gỗ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trong khách sạn tìm kiếm đứng lên. Lữ An tuy rằng cũng cùng theo ra rồi, nhưng mà lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương mèo đứng lên, chuẩn bị nhìn xem đám người này đến cùng muốn làm gì. Ai ngờ vừa nhìn một hồi, liền đã nghe được tiếng đánh nhau, hai người trực tiếp từ trong phòng ra, cùng đám người này dây dưa đứng lên. Vừa đánh bên cạnh chạy trong nháy mắt toàn bộ khách sạn lập tức trở nên kiếm khí ngất trời đứng lên đau kiếm âm thanh trực tiếp vang dội toàn bộ khách sạn lư An nhưng lại ngay cả người của đối phương mặt đều còn không có thấy rõ, đối phương liền đã chạy đến xa xa một đoàn người trực tiếp nên ngang đánh nhau hơn nữa thực lực giống như cực kỳ không tâm thường Lữ An tự hỏi không phải những người kia đối thủ Náo ra động tính lớn như vậy toàn bộ khách sạn người nền móng vốn đã bị được đánh thức một cái đầu đều từ trong nhà giò xét đi ra trực tiếp kinh hô lên sau đóáo đằngng thanh âm càng lúc càng lớn đánh nhau tình thế trực tiếp liên lụy ra chứng tuyến cái này bất tình hình Lữ ăn cũng lààng hốt cũng không dám nữa đợi ở chỗ này rồi, lập tức liền định theo trong khách sạn lui ra ngoài. Thừa dịp loạn giống như, Lữ An vừa triển khai vài bước, liền chứng kiến toàn bộ khách sạn đã trở nên một mảnh hỗn độn, đồ vật đều loạn bay lên, Lữ An đi ở nửa đường trên còn mơ hồ nhặt được một cái bọc nhỏ phụ. Thang đến Lữ An trở lại cái nhà kia, cái kia phó loạn giống như vẫn không có chấm dứt, thậm chí lan tràn đã đến toàn bộ Quốc Phong Thành, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh Quốc Phong Thành, các nơi đều truyền đến đánh nhau âm, thậm chí còn thời gian dần qua hướng hẳn cái phương hướng này lan tràn tới đây, vốn là một bộ xem náo nhiệt Lữ An, biểu lộ cũng là trở nên có chút không hợp lắm rồi. Lớn như thế động đã không thể coi như là tiểu đà tiểu náo, thấy thế nào đều giống như có dự mưu giống nhau. Lữ An đang định đi ra ngoài, một mở cửa liền chứng kiến Phạm bàn Tử sử tại cửa ra vào, không kịp thở nói ra, thế nào hay sao? Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Lữ An bị được Phạm bàn Tử cho lại càn hỏa sợ, ngươi làm gì thế sự cửa ra vào? Làm ta sợ muốn chết. Phạm bàn Tử xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tức giận nói, ngươi lúc này mới vừa trở về, tại sao lại ý định đi ra ngoài? Lữ An chỉ chỉ phía ngoài thanh âm, ngươi nghe một chút xem, bên ngoài loạn thành như vậy, ta muốn đi ra ngoài chuyển tin thành chủ. Phạm Bản Tử tay một trường, trực tiếp ngăn cản Lữ An. Ngươi bây giờ thành thành thật thật đợi ở chỗ này liền tốt nhất hỗ trợ, đừng dài vào một ít có không có đấy, vừa mới đi ra một chuyến, ngươi không thấy được có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thiếu chút nữa bị người phát hiện. Lữ An lông mày trực tiếp xếp chặt, hỏi ngược lại, ngươi theo dõi ta? Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, ngang ngửa nói, đúng rồi. Cái nào có thế nào? Một mình ngươi đi ra về không được làm sao bây giờ? Ta vừa mới bản thân đi ra, không phải lại đã trở về. Có cái gì tốt lo lắng? Lữ An cực kỳ khinh thường nói. Phạm Ban Tử trực tiếp một cái liếc mắt, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta tuyệt đối không có khả năng lại nhường ngươi đi ra ngoài đấy, ngươi cũng không muốn muốn cuối cùng khi đó có hai người thế nhưng là trực tiếp hướng về phía ngươi đi đấy, nhiều nguy hiểm. Nếu không phải cái kia Hạng Thủy giúp ngươi ngăn đón rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy trở về. Trở về trên đường vậy mà cũng là không nhàn rồi, vậy mà chạy tới cùng người khác cùng một chỗ trộm đồ vật. Ngươi có biết hay không ta đi theo ngươi là sao lưng, có lo lắng nhiều nhận sợ sao? Đúng rồi, Hạng Thủy tại sao phải giúp ngươi chống đỡ? Phạm Ban Tử trực tiếp đem Lữ An Sở hữu hành tung đều nói một lần, cũng là nhường Lữ An mặt trong nháy mắt một đỏ, không dám lại nói cái gì đi ra ngoài không đi ra sự tình. Lữ An chỉ chỉ bên ngoài càng ngày càng gần tiếng đánh nhau, thế nhưng là cái này nên làm cái gì bây giờ? Phạm bàn Tử trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng, nhưng mà vẫn đang kiên định nói, bất kể như thế nào, ngươi được đợi ở chỗ này, còn dư lại ta cùng Tiếu Lao gặp giải quyết. Lữ An do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, quay người thẳng đón về rồi. Phạm bàn Tử hai tay không ngừng xoa nắn, trên mặt biểu lộ cũng là càng phát ra ưng trọng, mồ hôi lạnh trên đầu một giọt lại một nhỏ tại nhỏ tại rơi xuống, muốn sau một lát, trực tiếp chạy hướng về phía Tử Quán. Tiếu Lao, Tiếu Lao, xảy ra chuyện lớn. Phạm Ban Tử một bên chạy một bên hô to lên. Đứng hô Ta đã đã biết. Tiếu Vô Thanh Âm trực tiếp theo trên nóc nhà truyền ra, chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng ở trên nóc nhà, trên mặt biểu lộ cũng là có chút điểm nghiêm trọng. Phạm Bang Tử ngẩng đầu nhìn lên, cũng là lập tức lên nóc nhà, khẩn trương nói, "Tiểu lao chuyện này cảm giác có chút không tầm thường nha." Tiếu Vô thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn qua nơi xa ánh lửa, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng quang, nhẹ gật đầu, cũng thế, có loại mưu đồ đã lâu cảm giác, sau cùng bắt đầu trước địa phương là nơi nào. Sau cùng bắt đầu trước địa phương là tỉnh phụ cách đó không xa khách sạn, đối phương hình như là hướng về phía người nào đi đấy, kết quả lại giống như cái hiểu lầm, trực tiếp biến thành loạn chiến. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, địa phương khác cũng là xuất hiện giống nhau tình huống, hơn nữa đều là theo khách sạn bắt đầu đấy. Phạm Bản Tử trả lời, "Khách sạn." Tiếu Vô Duất dâu suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này, những thứ này trong khách sạn ở đều là mới vào tu sĩ, như vậy một đây, chẳng phải tựa như thùng thuốc nổ giống nhau, trực tiếp nổ ra, bọn hắn đoán chừng cũng rất không hiểu đấu, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn xem thế cục càng ngày càng loạn, thế lửa đồng dạng càng lúc càng lớn, Phạm Bản Tử gấp gáp nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Lúc trước cùng theo Lữ An thời điểm, là đụng phải một đội hạt nhân, chẳng qua là người nào người liền không được biết rồi. Tiêu Vô trực tiếp theo dưới nóc nhà đã đến, sau đó nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này vội cái gì, giao cho phủ thành chủ tự mình giải quyết là được rồi, nếu như Lý Mục liền loại chuyện này đều không giải quyết được, vậy hắn cái này vị thành chủ không khỏi làm lục cũng quá thất bại hơi có chút." Tuy rằng Phạm bàn Tử cảm thấy Tiêu Vô mà nói rất có đạo lý, nhưng mà trên mặt hắn lo lắng vẫn không có tiêu trừ, bởi vì này cái náo đằng thanh âm giống như càng ngày càng gần. "Tiêu lão, kia làm sao bây giờ?" Phạm bàn Tử chỉ vào tiếng động lớn náo cái hướng kia. Tiêu Vô mắt liếc Phạm Bản Tử, đương nhiên là ngươi đi giải quyết, chẳng lẽ lại sẽ khiến ta đi giải quyết. "Số khổ nha số khổ." Cái gì đều là ta đến." Phạm Bản Tử rước lượng bụng của mình, cực kỳ bất đắc dĩ lầm bầm hai tiếng. Hôm sau, Lữ An đêm qua thật đúng là nghe theo Phạm Bản Tử đề nghị, cũng không có đi ra ngoài, thành thành thật thật dừng lại ở trong nội viện. Tuy rằng trung quanh vẫn luôn có tiếng thanh âm chuyển đến, nhưng mà thẳng đến hướng đông, Lữ An kỳ vọng sự tình cũng không có phát sinh. Phạm bàn Tử bưng một ít điểm tâm vào được, trên thân cực kỳ chật vật, y phục trên người còn là rách dưới, thậm chí còn có hỏa thiêu qua dấu vết, trên mặt đồng dạng đều là than bụi. Cái này vừa tiến đến sẽ đem Lữ An cho lại càng hoảng sợ, cái dạng này, chẳng lẽ đêm qua đi cứu phát hỏa. Nghe nói như thế, Phạm Ban Tử trực tiếp căng tức đứng lên, vẻ mặt nộ khí, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chỉ bất qua trên mặt tất cả đều là thịt, cái này âm thanh hừ lạnh nượm trên người hắn thịt run rẩy hai cái, làm cho người ta nhìn chẳng những không sợ, còn không hiểu muốn cười. Lữ An trên mặt nụ cười nói ra, không đi cứu hỏa, người làm sao có thể gặp biến thành như vậy? Phạm Ban Tử trực tiếp thanh điểm tâm hướng Lữ An trước mặt một ném, ăn cơm, nóng hồi đấy, ta vừa mua về." Lữ An lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Đêm qua loạn như vậy, sáng sớm hôm nay vẫn còn có người việc buôn bán. Đây không phải là nói nhảm sao? Dân cùng ăn là trời, ngày hôm qua gây ra một chuyện Chẳng lẽ liền sinh ý cũng không làm, đều đi xem náo nhiệt. Như vậy quốc phong thành chẳng phải là thật sự phải loạn? Phạm Ban Tử mắt liếc nói ra. Được rồi. Lữ An cũng là có chút điểm không cách nào phản bác. Hơn nữa ngươi cho rằng kiếm trương doanh là người không? Cũng sớm đã giải quyết tốt rồi, tại nào lúc thức dậy, kiếm trương doanh cũng đã xuất động, một canh giờ liền khống chế được thế cục rồi, ngày hôm qua trong đêm đã chết không ít người, cũng cầm không ít người. Phạm Ban Tử ngữ khí càng nói càng thấp. Lữ An cầm lấy màn thầu ngừng ngay tại chỗ, trên mặt cũng là lộ ra một tia không đành lòng biểu lộ, đều là dân chúng. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, không đi bắt đầu không hiểu đấu, chấm dứt cũng không hiểu đấu, bất quá thú vị chính là Thái Nhất tông, kiếm cắt, diệt hỏa môn những thứ này tông môn nơi đóng quân giống như đều nhận lấy ảnh hưởng đến, đối phương đến có chuẩn bị nha. Làm sao có thể? Người nào có là gan lớn như vậy, vậy mà thoáng cái dám trêu nhiều người như vậy. Lữ An kinh ngạc nói. Phạm bàn tử lắc đầu, thở dài nói, ta đây cũng không biết, dù sao đêm qua kiếm trương doanh đã vội vàng loạn thành một bầy rồi. Lữ An miệng nhỏ đích gan màn đầu, thoáng cái cũng là trầm mặt lại, ngày hôm qua tình huống này tuyệt đối không thể dùng bình thường nháo sự mà nói rồi. Trớ đối là có người có ý định đấy, đầu không qua đối phương mục đích liền không được biết rồi. Ngươi đem qua cùng cái kia hạng thủy nói mấy thứ gì đó, vốn ta nghĩ đến ngươi lượng muốn đã đánh nhau đâu rồi, kết quả đợi cả buổi lại còn là không có đánh đứng lên, Hàn Huyên thời gian dài như vậy, đều Hàn Huyên mấy thứ gì đó. Phạm Ban Tử vừa ăn vừa hỏi nói. Lữ An thở dài một hơi, cười nói, vốn ta đều đồng thủ, bất quá về sau ta lại nhận được, bởi vì hắn nói một cái chuyện sẽ khiến ta nhận được. Phạm bàn Tử kinh ngạc ồ một tiếng, hắn nói gì đó? Lại vẫn có thể làm cho ngươi nhịn xuống. Hắn nói hai người kia không chính là giết, còn có người muốn giết hắn hắn còn nói phải bảo vệ ta." Lữ An trực tiếp cười nói ra. Phạm bàn Tử ánh mắt trực tiếp trừng lao đại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lữ An, người nói thực thật sự?" Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta nói là sự thật, bất quá hắn nói có phải thật vậy hay không ta cũng không biết." Phạm Bang Tử trực tiếp bất động, ngốc ngồi ở chỗ đó, hắn nhạy cảm cảm nhận được một tia không đúng, nếu như Hạng Thủy nói rất đúng giả dối, vậy hết thể còn dễ nói, nếu như Hạng Thủy nói là sự thật, vậy làm phiền chẳng phải lớn hơn sao? Sẽ liên lạc lại đến đêm qua xuất hiện tình huống, cả hai một liên hệ, Quốc Phong thành khả năng thật sự có một phương che giấu đội ngũ, hơn nữa thực lực còn cực kỳ cường đại, nhưng mục đích không rõ. Nghĩ đến cái này sau đó, Phạm Bản Tử liền cơm đều ăn không ăn ổn rồi, khoé động hai phần liền buông đũa xuống, trực tiếp đứng lên, không ăn không ăn. Nói qua liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Bất thình lình một màn cũng làm cho Lữ An buông đũa xuống, đuổi bám chặt theo, hỏi, làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì sao? Phạm bàn Tử tay chặt lại, ngươi cùng qua tới làm chi? Ăn cơm thật ngon, ta muốn đi cùng Tiểu Lao nói chút chuyện tình. Khó mà làm được, ta cũng muốn đi theo. Lữ An ít có kiêu ngạo nói ra. Phạm Bản Tử khoé động hai cái, Lữ An vẫn như cũ còn cùng theo, cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho tự hắn cùng theo đi vào tiểu quán sau đó, Phạm Bàn Tử thẳng đến phòng trong, đã tìm được Tiếu Vô, tiểu lao việc lớn không tốt rồi. Tiếu Vô trực tiếp mắt liếc Phạm Bản Tử, rất không kiên nhẫn nói, non non nóng nóng giống như bộ dáng gì nữa. Thật sự việc lớn không tốt rồi, ta hoài nghi quốc phong thành trong có một phương chúng ta không biết thực lực, đang tại làm lấy trợ giúp sự tình. Phạm Bàn Tử nói thẳng. Tiếu Vô nhìn thoáng qua Phạm Bàn Tử cùng với đứng ở một bên Lư An, hỏi, ngươi chỉ chính là chuyện tối ngày hôm qua. Phạm Bàn Tử nhẹ gật đầu, không sai, đây không phải Hạng Thủy bọn hắn làm đấy, hơn nữa Lư An ngày hôm qua cùng Hạng Thủy tán gẫu qua rồi. Hắn nói Trịnh Tiệm cùng Chu Ngọc Quan không chính là hắn giết, là bị một người khác giết đấy, hơn nữa người nọ còn muốn giết Hạ Thủy. Tiêu Vô nghe xong lời nói này, toàn bộ người cũng kinh ngạc một cái, cùng Phạm Bản Tử nghe thế lời nói phản ứng giống như lúc. Thật đúng. Tiêu Vô trực tiếp nhìn xem Lữ An hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, ta liên tục xác nhận, hắn là nói như vậy, hắn còn nói hắn còn phải bảo vệ ta. Tiêu Vô biểu lộ càng phát ra cổ quái, bảo hộ ngươi. Ngươi xác định ngươi không là nói cười. Lữ An rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tuy rằng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng mà tối hôm qua hắn xác thực giúp ta ngăn cản hai người, tính là bảo vệ đi. Tiếu Vô trực tiếp nhường Lữ An đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra đều giải một lần. Lữ An chi tiết nói một lần, Tiếu Vô càng nghe sắc mặt càng kinh ngạc, thực tế đến cuối cùng thời điểm, Tiếu Vô mặt đã biến thành đặc biệt tâm trầm. Các ngươi hảo hảo đợi, ta phải đi ra ngoài một bận. Nói xong lời này, Tiếu Vô trực tiếp biến mất tại hai người trước mắt. Lữ An trong lòng nổi lên nói thầm, sự tình lại phát sinh chuyển biến rồi. Quy một chương 277, quân cờ ẩn. Biết được tình huống sau đó Tiếu Vô trực tiếp đã tìm được nô giải. Lúc này nô trại đang định ở ngoài thành một lương đỉnh bên cùng vị kia thánh tiền bối rơi xuống chơi cờ. Lô Giải chứng kiến Tiếu Vô đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thỏ tay ý bảo nhường hắn đừng nói chuyện. Lời nói đã đến bên miệng Tiếu Vô, trực tiếp lại đem lời nói cho nuốt xuống, đứng ở một bên, nhìn xem hai người đệm cái này chơi cờ dưới xong, cũng may mới một lát sau. Lô Giải ôm quyền nói ra, tiền bối đa tạ rồi. Tử xa gãi gãi đầu, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, bất đắc gì nói, lại thua rồi, ngươi có việc ngươi trước trò chuyện, ta muốn nghỉ một chút. Nô Giải nhạt gật đầu cười. Tiếu Vô gặp tử Sa đã đi ra, lập tức đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh toàn bộ nói một lần, cuối cùng cực kỳ xấu hổ nói, sự tình giống như bắt đầu có chút không thể dương cung. Lô Giải nếu mày suy tư một chút, ngươi cảm thấy những những người này người nào? Ta cảm thấy được khả năng còn là đám người kia, chỉ bất quá cả hai nhập lại chưa quen thuộc mà thôi, cái kia hạng thủy cũng không phải thiên ngoại thiên lệ thuộc trực tiếp đấy, hắn chỉ là vi quý một thủ hạng, một con cờ mà thôi, đêm qua chuyện đã xảy ra cũng không có trước đó cùng hắn câu thông cũng không phải là không được. Thiếu Vô nói ra cái này này một câu trả lời hợp lý. Lô Giải không có đồng ý cũng không có phủ nhận, nếu như là ngươi nói loại tình huống này, vậy không thể tốt hơn rồi, hiện tại ta sợ nhất chính là địa phủ những người kia. Tiêu Vô sắc mặt không hiểu cứng đờ, không thể nào. Ngươi cũng đừng dọa lão đầu tử. Lô Dại lắc đầu, khoát tay áo, "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, làm không được mấy, hay là trước giọ xét một phen đi, không chừng sẽ coi thu hoạch, đúng rồi chuyện này ngươi cùng Lý Mục cũng xách một câu, nhường hắn chú ý một chút." Lý Mục có lẽ đã chú ý tới, nếu không hắn cái này vị thành trụ không khỏi cũng quá mất trước. Tiếu Vô gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, Sở Thanh Lưu cùng Dương Hỏa hai người đây, ngươi có tin tức sao?" Lô Dại thở dài một hơi. Tiếu Vô đột nhiên khinh thường nợ nụ cười một cái, "Sở Thanh Lưu còn có thể làm gì vậy? Tự nhiên là trốn ở nơi nào đó lưu lâu rồi, Dương Hỏa lão đầu này đã tại quốc phong thành rồi." cùng kiếm các đám tiểu tử kia chờ cùng một chỗ. Lô Dại trên mặt cũng là lộ ra một bộ dáng tươi cười, hai người kia phản xạ cũng không khỏi cũng quá hơi dài một chút đi. Chẳng lẽ đến bây giờ cũng còn không có chú ý tới sự tình đã trở nên có chút bất thường sao? Cái kia cũng không nhất định, hắn hai lần này chỉ là đi theo mà thôi, hết thảy sự vụ đều là đám kia tiểu nhân định đoạn, vì vậy không có phản ứng cũng rất bình thường. Thiếu Vô nhàn nhạt trả lời. Lô giải chỉ chỉ nơi xa từ xa, hư lạnh nói, ngươi chỉ chính là cùng một dạng với hắn. Tiếu Vô sắc mặt lập tức nghiêm túc, hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đợi ở chỗ này đều chờ đợi thời gian dài như vậy. Ngô Giải lắc đầu, cười khẽ một tiếng, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Vị này lao tiền bối thật vất vả đi ra một chuyến, ta đây khẳng định phải hào hảo chiêu đãi một chút." Nghe được nô Giải cái này không hiểu thấu tiếng cười, Tiếu Vô lập tức cảm thấy một hồi im lặng, trực tiếp lắc đầu nói ra, "Tốt rồi cứ như vậy đi, vậy ngươi hào hảo hưởng thụ cùng vị này lao tiền bối thời gian, ta muốn đi trước rồi, hôm nay tương đương đi một chuyến duồng tông, vốn đang nghĩ đến ngươi có cái gì tốt để nghĩ đâu rồi." Ai? Nói qua, Tiếu Vô liền vây vây tay đã quay người đi trở về. Ngô Giải cười cười, "Tùy ý lão đầu này tự hành đi, từ xa gặp Tiếu Vô rời đi." Trực tiếp liền trở về Ngô Dại bên người, cười nói: "Tiểu Ngô thành chủ sự tình còn rất hơn sao? Suốt ngày theo giúp ta cái lao nhân này có phải hay không có chút quá hoang phế thời gian? Nếu không cái này chơi cờ cũng đừng rơi xuống đi." Nô giải lắc đầu, thò tay bí bảo Tử Sa ngồi xuống, Tiền Bối nói đùa: "Tiền Bối bao nhiêu năm rồi lần đầu lộ diện, nô mô cái này chút mặt mũi hay là muốn cho?" Tử xa trực tiếp hặc hặc cười ra tiếng: "Tiểu Ngô thành chủ là sợ ta một người lúc gần lúc hiện, hoặc mất chuyện của người đi. Ta cái nào có chuyện gì?" Tiền Bối khóa chương, huống hồ cùng Tiền Bối ở chỗ này luận bàn kỳ nghệ, Ngô Ngô cũng là được rích lợi không nhỏ nha. Cảm giác kỳ nghệ đều trở nên mạnh mẽ không biết. Lô Giải tiếp tục nói, "Từ xa vuốt vuốt eo, hơi chút đưa tay ra mời lưng mỏi, toàn bộ người trực tiếp phát ra đùng đùng, không, rực, tiếng vang, cuối cùng lại phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái rên rỉ, sau đó toàn bộ người lại là túi xuống dưới, chầm chậm lên trước mặt bàn cờ, đem trắng con một viên một viên thu vào. Cái này bàn cờ giống như bắc cảnh bố cục giống nhau, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà mua đi một bước đều cần nghĩ sâu tính kỹ, nếu không một bước sai, toàn bộ cục diện sẽ lâm vào bị động." Từ xa dẹp xong quân cờ sau đó bình tĩnh nói, "Lô Giải cũng chỉ còn lại quân cờ màu đen toàn bộ thu vào." gật đầu đáp, Tiền Bối nói như vậy nhường Ngô Mỗ được kích lợi không nhỏ nha. Tiểu Ngô thành chủ cú chém gió này thì có điểm vô cùng rõ ràng, lão phu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thử Sa tức giận trả lời. Hắc hắc, Tiền Bối quả nhiên là tính tình người trong, bất quá cái này kỳ nghệ nói thật còn có chút khiếm khuyết nha. Ngô Giải chế nhạo trêu chồng nói. Từ Sa thản nhiên nhẹ gật đầu, Lao phu từ trước đến nay không thích chủ động, cùng Lao phu tính cách giống nhau, ưa thích tính toán đỉnh núi, lão phu tình nguyện làm một cái thủ sơn nhân, cũng không thích đi làm một cái khai sơn người. Ngô Giải cũng là tán dương, có đôi khi lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng và biến sắc thực cực kỳ thỏa đáng, là một cái tốt biện pháp, nhưng mà đời ta tu sĩ nếu như một mực bảo trì loại thái độ này, như vậy cái này trên đỉnh núi khả năng vĩnh viễn đều chỉ có tiền bối mấy người mà thôi, tiếp tục như vậy cũng không phải là một cái hiện tượng tốt nha. Từ xa lông mày chậm rãi nhíu lại, nô giải những lời này lộ ra một tia chỉ trích mùi vị, từ xa lập tức cảm nhận được một tia không vui, nói như vậy tiểu nô thành chủ là cái loại này đánh đòn phủ đầu người. Nô giải không có phủ nhận, tiếp tục nói, đánh đòn phủ đầu loại chuyện này cũng phải xem bản thân chuẩn bị có hay không thỏa đáng, nô mộ tự nhận là cũng không làm không có tính toán sự tình. Dù cho trên đường xuất hiện một ít ngoài ý muốn, với ta mà nói loại này, ngoài ý muốn cũng là không tính là ngoài ý muốn, có thể giải quyết sao có thể được xưng tụng ngoài ý muốn đây? Tiền Bối ngươi nói đúng không? Từ xa cuốn lên thân thể thoáng thẳng đứng lên, ánh mắt cũng là híp mắt đứng lên, Lô giải lời này đã nói được rất rõ ràng, mình chính là trong miệng hắn ngoài ý muốn, không thể phủ nhận, hôm nay lão phu xác thực không phải là đối thủ của ngươi, hoặc là nói đời này lão phu cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng mà nếu như tiểu Ngô thành chủ không cẩn thận, lao đầu tử nói không chừng cũng có thể đem ngươi cùng một chỗ kéo xuống núi. Lô giải tranh thủ thời gian hòa hoan nói nói, Tiền Bối nói quá lời. Nô Mộ tự hỏi con lão cái này một khối làm vô cùng chu toàn, tự nhiên sẽ không đi đến một bước này. Ngươi, Từ xa trực tiếp tức giận hư lạnh một tiếng, Nô Giải cái này một câu con lão quả thực chính là đối với hắn Trần Chuỗi Vũ Lục, nói một cách khác, nếu như không con lão mà nói, chẳng lẽ lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nô Giải tranh thủ thời gian cười ha hả khuyên nhủ, "Tiền bối ngươi biết ta không phải ý tứ này, ngươi làm cho la lột, đến đến đến, tiếp tục đánh cờ." Nói qua liền bắt đầu chuyển động. Từ xa nhìn chằm chằm vào Nô Giải nhìn hai mắt, cũng là một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, từ khi hôm trước Nô Giải chủ động tìm tới tận cửa rồi sau đó Hai người đã rơi xuống hai ngày hai đêm gặp kỳ ngộ. Dù là tự hỏi đối với đánh cờ còn rất cảm thấy hứng thú từ xa, lúc này cũng là xuất hiện một tia phiền chán tâm tình, cái này chơi cờ lại như vậy hạ hạ đi, hắn đều nhanh muốn đi lên, lên rồi. Lô Giải nhìn xem nâng chơi cờ hồi lâu đều không có rơi xuống đi, một mực nhíu mày từ xa, cũng là đoán được từ xa ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng là không đợi, cứ như vậy nhẫn nại tính tình chờ, trong lòng trực tiếp nợ nụ cười lạnh, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút đến cùng người nào trước thiếu kiên nhẫn. Từ xa trên trán bực bội càng phát ra rõ ràng, trong tay quân cờ cũng là ngắt hồi lâu, bất chi bất giác thậm chí đều đã bắt đầu có chút dạn rồi rơi vào đường cùng, hít sâu một hơi, từ xa cờ tướng con nhẹ nhàng hướng bàn cờ vỗ một cái, kết quả bạch ngọc quân cờ trong nháy mắt bể thành hai nửa. Gặp tình huống như vậy, nô giải trực tiếp hặc hặc cười ra tiếng, tiền mỗi người cũng đã biết này cái bạch ngọc quân cờ gặp bao nhiêu tiền. Một quả nhưng chỉ có một quả linh tinh tinh. Hôm nay thiếu đi một quả, cái này một bộ quân cờ có thể coi là là hủy. Từ xa lông mày trong nháy mắt này lên, trên mặt biểu lộ cũng là khẽ nhăn một cái, cười cười xấu hổ, mắt như vậy sao? Lô Dại trọng nhẹ gật đầu, Lô Mộ từ trước đến nay không nói láo, huống chi là cùng tiền bối nói loại số tiền này tiền tài sự tình, tự nhiên là đấu thấp không cao. Từ Sa lập tức đỏ mặt lên, đi ngang qua một bộ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch trên tay luôn cuốn bộ dáng. Lô Giải mỉm cười, đánh cho cái ha ha nói ra, bất quá tiền bối yên tâm, loại vật này chỉ là đồ chơi mà thôi, Lô Mộ tự nhiên sẽ không ngẩn nghiêm mặt nhường tiền bối bồi thường. Không nghĩ tới chính là, lợi này nhường cho con xe mặt càng đỏ hơn, biểu lộ cũng là càng phát ra của quái. Lô Giải thật không nghĩ đến Từ xa bộ dáng này là vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, tại hắn xem ra, một cái thành danh đã lâu cựu phẩm đại tông sư, tiền tài cái này cũng đã coi như là vật ngoài thân rồi, tự nhiên không sẽ để ý mấy miếng linh tinh, tinh được mất quan tâm hẳn là mặt mũi mới đúng. Nhưng mà Từ xa phản ứng hãy để cho Ngô Giải kinh ngạc hồi lâu. Từ xa nhăn nhó rất lâu mới lên tiếng, "Đây chính là người nói, ta đây thật có thể không ngồi thường rồi." Ngô Giải kinh ngạc một cái, tay làm càn nhẹ giật đầu, "Ngô Mộ tự nhiên giữ lời nói." Nghe được Ngô Giải nói như vậy, Từ xa lúc này mới yên lòng lại, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút lúng túng, lập tức đứng dậy lại duỗi lưng một cái. Ngô Giải vẫn như cũ yên tĩnh ngồi xuống chỗ đó, chỉ bất quá cờ tướng bàn thu vào, đổi lại một bộ đồ trà, trực tiếp pha nồi lên trà, "Tiền bối ưa thích uống trà sao?" Từ Sa lại là nhăn nhó hai cái, còn la lựa chọn ngồi xuống không ngủ không nghỉ rơi xuống hai ngày chơi cờ, trong lúc lại kéo việc nhà tựa như Hàn Nguyên hai ngày hai đêm, huống họng cũng sớm đã làm mà yên, đây chính là hắn nguyện ý ngồi xuống nguyên nhân. Từ Sa trực tiếp uống tốt vài chén trà, bất mãn nói, người cái này ly có phải hay không cũng quá nhỏ điểm. Một ly liền nửa miệng, điều này làm cho người như thế nào uống thoải mái. Lô Giải lập tức ngây ngẩn cả người, uống trà uống được thoải mái, đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại lời này, lập tức cho Từ Sa lại rót một chén trà, giải thích nói, tiền bối, uống trà không phải uống rượu, rượu là lương thực tinh, dùng để rót cũng không có vấn đề gì, trà lại không được, trà chỉ dùng để phần đấy, Lướt qua thì dừng lại. Thưởng thức trà mùi vị đây mới là uống trà mục đích. Từ xa lại lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp theo Ngô Giải trong tay giành lấy ấm trà, hướng trong miệng rót đứng lên. Đem cái này một bình trà toàn bộ uống cho hết về sau, hắn mới phát ra một tiếng sảng khoái dễ gì, như vậy uống mới thoải mái nha. Ngô Giải nhìn xem Từ xa cái này bức hành vi, nhàn nhạt mà hỏi, nếu như tiền bối làm việc ưa thích sảng khoái, nào như vậy không thẳng thắn thành cần ra, hào hảo tâm sự tiền bối đợi ở chỗ này đến cùng muốn làm gì? Cái này đột nhiên lúc nào tới chất vấn, Từ Sa trong nháy mắt sửng sợ, trực tiếp nhìn về phía Ngô Giải. Lô Dại thành chủ lời này nói, lao Phu có thể đã có chút mơ hồ, lao Phu đợi ở chỗ này không phải là vì tìm kiếm ta cái kia không hăng hái tranh giành đồ như sao? Lô Dại cười cười, nhẹ gật đầu, cũng thế, chỉ bất quá tiền bối ở chỗ này đã chờ đợi nhiều ngày như vậy rồi, ta muốn biết tiền bối có thể tìm được đầu mối gì sao? Thứ xa lớp đầu, không có nha. Cái kia tiền bối không nóng nảy sao được? Nô giải thuận thế hỏi một câu như vậy. Từ xa như trước lớp đầu, không đội nha, gấp có cái gì hữu dụng, nóng này chẳng lẽ liền có tin tức. Lô coi như là nghe rõ lời này ý tứ, không khỏi cười cười, nói như vậy Tiền bối là muốn thường chú ở chỗ này rồi hả? Từ xa vui vẻ gật đầu, không sai, nếu như tin tức chỉ hướng nơi đây, ta đây cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này rồi, bằng không thì ta lại có thể đi nơi nào đây? Đi địa phương khác không phải là cùng con rồi không đầu giống nhau sao? Nô Giải đồng dạng cũng là nhẹ gật đầu, nhận đồng tử xa cái này thuyết pháp, bất quá cũng là không chút nào phiền muộn, đã như vậy, tiền bối đợi ở chỗ này trong khoảng thời gian này, nô mộ tự nhiên tiếp khách, nhất định sẽ làm cho tiền bối vui vẻ đấy Nhớ tới liền dưới 2 ngày chơi cờ, Từ xa mặt lập tức lục đứng lên, có chút lo lắng nhẹ gật đầu, sau đó cười khan một tiếng, "Cha này chẳng lẽ lại cũng muốn uống 2 ngày?" Đô Tại cười cười, không nói gì, nâng chén báo cho biết một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thử Sa đang chát cười cười, cũng là dơ lên chén trà. Tiếu Vô trở lại tiểu quán thời điểm, phát hiện Lý Quan vậy mà cũng ở đây, hơi chút kinh ngạc một cái, người tại sao lại đã đến? Lý Quan sắc mặt tái nhợt gật đầu cười cười. Chứng kiến Lý Quan sắc mặt có chút không đúng, Tiếu Vô lập tức đứng mày, đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa mới hỏi lên, Phạm Bàn Tử sẽ đem Tiếu Vô kéo sang một bên, nói đứng lên, ngày hôm qua trong đêm, hắn đang tại thẩm vấn Vũ Lâm vệ người, ai biết song tới một đám người, trực tiếp đem Vũ Lâm vệ người giết cái xác xẻ. Kiểm chương doanh cũng là bị thương vô cùng nghiêm trọng, đã thương không ít, đã chết nhiều cái, phòng ở đều bị người đốt, hắn cũng chịu bị thương. Thật đúng. Thiếu Vô vẻ mặt nộ khí mà hỏi. Lý Quan nhẹ gật đầu, không sai, ngày hôm qua thành chủ sẽ khiến ta hảo hảo tra xét tra xét đám người kia, kết quả mới vừa mới bắt đầu tra xét mấy cái, trong đêm đột nhiên xông tới một đám người, gặp người liền liền giết, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có mấy cái tứ cảnh ngũ cảnh lục cảnh tu sĩ, ta nhất thời vô ý, coi như là bị, được gám toán đi, cũng hơi chút chịu bị thương. Tiêu Vô tranh thủ thời gian truy vấn, cái kia người của đối phương đây, có không có để lại mấy cái Lý Quan mặt đỏ lên, trực tiếp lập đầu. Tiếu Vô lập tức tức giận quát lớn, "Có người đang ở đây, chẳng lẽ liền một cái mọi người không để lại đến? Tử thương mấy cái, nhưng mà thi thể bị được đối phương toàn bộ mang đi, một cái đều không có để lại, hơn nữa lúc ấy thế lửa quá lớn, cũng không có chú ý trên chuyện này, vì vậy coi như là bị được đối phương toàn thân trở ra rồi à. Lý Quan xấu hổ nói ra. "Phế vật." Tiếu Vô trực tiếp chỉ vào Lý Quan giận dữ mắng mỏ một câu. Một tiếng này quát lớn âm thanh sợ tới mức phạm bản tử toàn bộ người đều điên hai cái, mau chạy ra đây hòa giải. Tiếu Lao đừng kích động, trọng tức thân thể sẽ không tốt, thực lực đối phương ta cường, Lý Quan cũng là vì tứ người, cho nên mới bị được đối phương may mắn rời đi đấy. Thiếu Vô trực tiếp lạnh lùng liếc qua Phạm bàn Tử, Phạm Bản Tử đầu lập tức co rú lại, liền tiếng nói đều thấp xuống dưới, không dám quên nữa. Lý Quan như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhàn nhạt đáp, tối hôm qua xác thực là lỗi của ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, vì vậy chuẩn bị không chu toàn toàn bộ, còn làm hại kiếm chương doanh đả thương không ít. Tiếu Vô hừ lạnh một tiếng, không chu toàn toàn bộ. Đối phương xung phong liều chết thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được khắc thường sao? Chẳng lẽ lại ngươi lúc ấy đều không có kịp phản ứng? Đột nhiên xuất hiện đám người này, ngươi liền không suy nghĩ là ai, chẳng lẽ không có lẽ trả một cái người sống sao? Không có sống, cái chết cũng được nha. Cứ như vậy chơ mắt làm cho người ta toàn thân trở ra rồi hả? Ta trước kia là như thế nào dạy ngươi? Mấy tiếng chất vấn trực tiếp đem Lý Quan dồn đến góc tường, phạm bàn tử lại bu lại, chắn Lý Quan trước mặt, Tiếu Lao xin Mỡ giận, Sin Mỡ giận, hắn cũng là vô tâm trí mất, ngày hôm qua đám người thực lực sát thực không kém, huấn luyện phối hợp cực kỳ ăn ý, sát thực không tốt bắt lại. Người còn có mặt núi nói, ngươi đem qua không phải cũng cùng bọn họ giao thủ sao? Rằng cô cả đêm, lúc trở lại khiến cho bụi không trượt mùa thu, cùng đầu giống như heo, ngươi như thế nào không trả một cái trở về? Còn có mặt mũi giúp đỡ người khác nói chuyện. Tiểu Vô đột nhiên rời đi lửa giận, trực tiếp đối hướng về phía Phạm Bản Tử. Phạm Bản Tử lập tức lui vài bước, cũng bị bước lui đã đến có tưởng, hai mắt đằng trông mong nhìn thoáng qua Lý Quan. Lý Quan không cảm kích chút nào, ngược lại liếc hắn một cái. Lữ An đứng ở một bên nghe Tiểu Vô tiếng mắng cũng là kinh ngạc vài xuống, hỏa khí lớn như vậy Tiểu Vô hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng sẽ không dám mở miệng quên. Nhưng nhìn đến hai người kia đều bị Tiểu Vô mắng đã đến bên lên, Lữ An còn là tế thanh tế khi nói, "Tiểu lão, xin bớt giận." Tiểu Vô trực tiếp nhìn về phía Lữ An, trên mặt gân xanh trực tiếp phát nổ đi ra, khuôn mặt nộ khí, lời mắng người đã đến bên miệng, nhưng nhìn đến là Lữ An, lại chẹn họng trở về, bất quá vẫn là không vui đoán giận nói, "Tối hôm qua ai bảo ngươi đi ra ngoài đấy? Thấy không? Đêm qua như vậy loạn, nếu ngươi cũng bị liên lụy ở bên trong, sáng nay ta cũng chỉ có thể đi cho ngươi nhà xác." Lữ An đồng dạng đầu co rụt lại, cười khan một tiếng, không biết ứng với làm như thế nào hồi. Liên mắng vài câu Tiểu Vô rốt coi như là biến mất dừng lại rồi, bất quá trên mặt nộ khí vẫn còn đang, cũng không có rút đi. Thở hồn hển tốt mấy hơi thở sau đó, Tiêu Vô chỉ chỉ trước mặt ghế, đều ngồi xuống cho ta. Ba người đều ngồi đàng hoàng xuống dưới. Người đi vào trong đó đứng đấy. Tiêu Vô gặp Phạm bàn Tử vậy mà cũng ngồi xuống, trực tiếp đem hắn chạy tới cửa ra vào. Phạm bàn Tử liền hít tốt mấy hơi thở, ưu đoán đi tới một bên. Hai người đối với tối hôm qua những người kia có hay không ấn tượng? Tiêu Vô trực tiếp hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút lập tức trả lời, "Ngày hôm qua ta thấy được một người, ánh mắt hắn tốt nhất giống như có một đạo SEO." Ánh mắt có SEO? Tiêu Vô cùng Lý Quan hai người đồng thời lên tiếng. "Như thế nào? Ngươi cũng thấy đấy?" Diệp Vô nhìn xem Lý Quan hỏi. Lý Quan nhẹ gật đầu, "Ừ, đầu lĩnh người nọ, trên ánh mắt giống như quả thật có một đạo sẹo." Kỷ Càng đặc thù nói một chút, "Tỷ như thực lực, công pháp, vũ khí vân." "Vân." Thiếu Vô nói qua liền nhìn thoáng qua Phạm Bản Tử. Phạm Bàn Tử tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, chuẩn bị ký càng. Nghiên kỹ Nhiên kỷ có lẽ tại 40 cao thấp, thân hình cao lớn trắng diện, phát đao, thực lực lục phẩm, so sánh nghiêm hiểm, thiện dụng ám khí. Lý Quan một bên nhớ lại một bên tổng kết. Vừa mới nói mấy cái đặc tự, Phạm Bản Tử chỗ đó thì có người trợ lựa, chư hạ, đại chu người, đã từng là Vũ Lâm vệ giáp hai, chỉ bất quá Chỉ bất quá cái gì thiếu vô vội vàg hỏi chỉ bắt quá hắn đã chết 2 năm rồi Phạm Vă Tử nhỏ giọng nói ra quy một chương 278 chất phát làm việc đã chết ba người hỏi lại âm thanh đồng thờivangg lên Phạm ban tử nhẹ gật đầu đã chết tại một lần náo động chỉ bất quá phía trên không có nói ỉmỉ thiếu vô trực tiếp đứng dậy đem phạm bàn tử tài liệu trong tay và lấy cẩn thận nhìn một lần đáng tiếp về chương hà miêu tả chân thực quá ít, nơi đây cũng là bởi vì hắn đã từng làm lục qua Vũ Lâm vệáp nhị mới hơi chút nói ra vài câu mà hắn cái gọi là cuộc đời càng là cứ đây là có chuyện gì vô chỉ vào cái này hỏi Phạm ban tử bắt đầu cũng là vẻ mặt khó hiểu ta cũng không biết đây là có chuyện gì là có người hay không đọc tới cuối cùng câu nói kia phạm phạmm bàn tử chỉ dùng để cực kỳ rất nhỏ ngữ khí nói ra Tiếu vô trực tiếp thanh thứ này hướng bản vỗ một cái có người đọc tới người cảm thấy khả năng sao tiêu da các nhiều như vậy nơi đóng quân muốn sửa cũng phải là tất cả đều sửa người cảm thấy người nào có cái quyền lợi này thế nhưng là điều này sao có thể đây tin tức của hắn như thế nào có thể có này điểm Phạm bàn tử vẫn là vẻ mặt không hiểu hỏi thiếu vô suy tư một chút trả lời trên đời người nhiều như vậy tiêu giao các có chỗ sơ suất cũng không phải là không được Tư chi giống như hắn loại người này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hầu như không lộ diện, tin tức ít cũng là bình thường. Phạm Ban Tử chỉ có thể nhẹ gật đầu, không có tiếp tục phản bác. Một cái đã bị chết Vũ Lâm vệ giáp nhị, chủ động dẫn người đột kích giết một cái khác giúp đỡ đã đi theo địch Vũ Lâm vệ. Đây coi như là tận trung vì nước sao? Lữ An nhỏ giọng nói ra. Lý Quan cực kỳ khinh thường giễu cợt nói, tận trung vì nước. Bọn hắn liền thủ đôi nhanh không còn, còn tận trung. Lữ An nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, nhưng lại nghi ngờ hỏi, vậy tại sao bọn hắn mục tiêu như vậy rõ ràng? Sông tới thì đem bọn hắn giết đi. Ba người thoáng cái tất cả đều không còn rồi thanh âm. An Tính rất lâu, Phạm Bàn Tử mới bất đắc dĩ thì thầm đứng lên, nếu biết rõ mục đích của bọn hắn, vậy cũng tốt, ngày hôm qua chuyện phát sinh ngày hôm nay tình thật đúng là làm cho người ta cảm thấy mơ hồ nha, vốn là Trịnh Tiệm Chung Ngọc Quan không hiểu thấu bị người giết, buổi tối lại đột nhiên chạy đến như vậy một đám người, Thanh Vũ lâm vệ mọi người giết đi, chẳng lẽ lại cái chết những người này giữa có liên hệ gì? Người đem vừa mới mà nói lập lại lần nữa. Lý Quan đột nhiên lớn tiếng nói, Phạm Bản bị, được lại càng sợ, sợ rụt rè đem vừa mới lời kia lại lần nữa nói một lần. Lý Quan nghe được lông mày càng nhăn càng chặt, người nói giữa bọn họ khả năng có liên hệ, ta sẽ theo miệng vừa nói như vậy, chẳng lẽ lại thật sự có liên hệ. Phạm Ban Tử Kinh hô lên, nếu như muốn nói liên hệ mà nói, còn thật sự có một cái, cái kia chính là Vũ Lâm vệ trong có hai người đã từng cho Hạng Thủy ba người tiễn đưa qua tin, Hạng Thủy lúc trước nói người nọ cũng muốn đem hắn giết, chỉ bất quá không có thực hiện được mà thôi, đám người kia là định đem cùng Vũ Lâm vệ có quan hệ người toàn bộ giết khẩu. Lý Quan giả thiết một câu. Tiếu Vô trực tiếp lắc đầu, phủ nhận nói, không có khả năng, khẳng định không phải nguyên nhân này, An Cấp trên nói không thông, nếu như muốn giết khẩu mà nói Cái thứ nhất cái chết hẳn là hạng thủy mới đúng, hơn nữa hẳn là Liều mạng đều muốn giết chết người, hắn mới là cái này nhân vật mấu chốt, giết cái Trịnh Tiềm Chu Ngọc Quan có tác dụng gì? Hai người này thuần túy là trùng hợp tiếp cận đi lên mà thôi, hai người này hẳn là giết nhầm rồi, cái chết những cái kia Vũ Lâm vệ mới là bọn hắn muốn giết đấy, mà khác là thủ cùng mẹ Anh không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ cũng đã chết đi. Nói xong, Thiếu Vu còn nhìn thoán qua Phạm Bản Tử. Phạm Bản Tử lúc đầu, tạm thời không có tin tức, hai người theo sau đêm đó liền biến mất, không biết là chạy thoát còn là đã bị người giết cậu. Ta lập tức làm cho người ta đi thăm dò. Lý Quan đầu đáp. Nếu như hai người kia không chết, vậy không thể tốt hơn rồi, bọn hắn khẳng định biết rõ chút gì đó." Thiếu Vô lại phân phó một câu, "Còn có một việc, buổi sáng hôm nay Thái Nhất Tông Sở Hà dẫn người tới bái phòng người, ta bắt hắn cho chạy trở về rồi." Phạm bàn Tử đột nhiên nói ra một câu như vậy. "Thái Nhất Tông, Sở Hạ, hắn tìm ta làm gì?" Thiếu Vô Nghi hoặc nói. "Phạm Ban Tử lắc đầu, "Hắn đã nói hai ngày này có chút loạn, muốn tìm ngươi hỏi một chút tình huống, thuận tiện bái phòng ngươi một cái, lúc ấy Lư An cũng ở đây, ta sẽ không lưu lại hắn, nhường hắn buổi chiều lại đến." "Sở Thanh lưu đây, hắn không có tới sao?" Thiếu Vô hỏi: "Phạm bàn tử lúc đầu không có tới, cũng không có nghe bọn hắn nhắc tới." Thiếu Vô trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lớn không đến, "Tiểu nhân tới đây đưa tiền bảo hộ, đây coi là cái gì sự tình?" Buổi chiều đã đến, ta cũng không thấy, nhìn xem liền tiện. Phạm bản tử đầu co rụt lại, cũng sẽ không dám lại nói thêm cái gì. Lý Quan ngược lại là nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân như vậy có thể hay không có chút không ổn." Thái Nhất Tông dù sao có chút lai lịch, hơn nữa đã đến thời gian giải như vậy, vậy mà một chút thanh âm đều không có, đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Vô hơi sững bọn hắn đã đến mấy ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3 bọn hắn đến thời điểm hấp tấp bộ dạng, đến nơi này sau đó sẽ không có tin tức của bọn hắn rồi, quả thực có chút cổ quái. Phạm Ban Tử trả lời, ai nói không có tin tức, bọn hắn không phải một mực ở tìm hai người kia sao? Tìm khắp tốt hai ngày, kết quả còn giống như không tìm được. Lý Quan bổ sung một tiếng, Tiêu Vô nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phạm Ban Tử, lại là không vui nói, "Nhường ngươi tìm người đây, như thế nào còn không tìm được?" Phạm bàn Tử ánh mắt nháy hai cái, u đoán nhìn thoáng qua Tiêu Vô. "Đại nhân, không chỉ là tiêu giao các không tìm được, Thái Nhất Tông cùng kiếm chương đều là không tìm được bọn hắn." Vì vậy cũng không trách được hắn, chỉ có thể nói rõ hai người này am hiểu ẩn ấp, đoán chừng là trốn ở cái gì nơi hẻo lánh nhỏ mà đi. Lý Quan giúp đỡ Phạm bàn Tử nói một câu như vậy. Phạm bàn Tử liền vội vàng gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng, chính là cái này đạo lý, tuyệt đối trốn ở sừng trong góc rồi. Lữ An thời điểm này đột nhiên lên tiếng nói ra, ta ngày hôm qua đụng phải hai người, không biết có phải hay không là các ngươi nói hai người kia, ta cảm giác hai người kia khí tức cùng lúc trước giám sát của ta có điểm giống. Lý Quan trực tiếp kinh ngạc nói, thật đúng. Lữ An nhẹ gật đầu, khí tức rất giống, bất quá ta không thấy được hai người kia bộ dạng, ta cùng bọn họ một bức tưởng ngăn cách. Sau đó ta liền chạy, lúc ấy cũng không muốn sâu như vậy, vừa mới nghe các ngươi như vậy nhắc tới, ta mới nhớ tới chuyện này đến. Chính là hạng thủy giúp ngươi ngăn cản hai người kia. Phạm Ban Tử trong mắt thoáng cái trùng lớn lên. Tiếu Vô không vui nói, ngươi lại thấy được? Phạm Ban Tử cây làm cằm nhẹ gật đầu, trong mắt vòng hai cái, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta lúc ấy cũng không có nghĩ đến cái này sự tình, chỉ thấy hai người này cầm trong tay một cái màu đỏ màu đỏ trên đĩa, thẳng đến Lư An, sau đó Lư An liền chạy, ta hơi chút nhìn hai mắt, không để ý liền đi đuổi theo Lư An rồi. Tiếu Vô trực tiếp thở phào thở ra một hơi. Trên mặt nội khí lại là chậm rãi bò lên đi lên, trực tiếp đứng dậy chỉ vào Phạm bàn Tử cái hốt mắng, ngươi thật sự là một đầu heo nha. Liên tục hai kiện đại sự tại trước mặt ngươi chạy qua, ngươi vậy mà một cái cơ hội đều không bắt được. Phạm Bản Tử mặt hoang cái đỏ lên, ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Lý Quan mở miệng quên đủ, đại nhân không cần tức giận, ta cảm thấy được hôm nay hai người kia đã không trọng yếu, hai người kia rõ ràng chính là đi tìm Lư An đấy, lúc trước vẫn cùng Thái Nhất Tông từng có tiếp xúc, kết hợp với lúc trước một chết vừa trốn, rất dễ dàng có thể phán đoán, bọn hắn đoán chừng muốn Lư An giao cho Thái Nhất Tông, hoặc là bán cho Thái Nhất Tông, kết quả tính sai. Không chỉ có cùng hai người kia mất liên, vẫn cùng Thái nhất tông náo cách ra rồi, chuyện này ta cảm, thấy được không cần phải nữa lo lắng rồi, ta cảm thấy được còn là suy nghĩ thật kỹ kế tiếp đã làm như thế nào đi. Tiếu vô khó được nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, không sai, khả năng Thái nhất tông cũng là nghĩ như vậy, đã bỏ đi tìm kiếm hai người kia rồi, bọn hắn hiện tại ý định bản thân độc thủ, vì vậy đến nơi này của ta thử thời vận, chỉ bất quá đám bọn hắn đến bây giờ đều không có phát hiện sự tình đã biến vị sao. Đại nhân, khả năng này còn phải ngươi cùng bọn họ tiếp xúc sau đó mới biết được, không chừng bọn hắn trong đầu có ngươi không nghĩ tới bị bẩm đây. Lý quan trả lời Tiểu Vô nhẹ gật đầu, đột nhiên tức giận thẳng truy đuổi, cái này vốn là ngô giải việc cần phải làm, ta như thế nào toàn bộ ôm đến trên người mình rồi hả? Các người thành chủ đây, bây giờ đang ở làm gì vậy? Lý Quan lông mày run lên, thành chủ hiện tại cũng là loay hoay không thể phân thân, đêm qua đột nhiên đã đến như vậy một lần, giải quyết tốt hậu quả sự tình đến bây giờ đều còn không có làm xong, kiếm trương doanh hai ngày này thương vong nhân số hơi nhiều rồi, thành chủ cũng muốn đi hào hảo thông báo một chút, hiện tại đoán chừng vẫn còn phạm thừa đức trô đó đi. Tiểu Vô thất vọng nhẹ gật đầu, hai cái vốn người chủ sự đều là thoát thân không ra, kể từ đó Chuyện này còn là chỉ có thể hắn tự mình làm chủ rồi. Một mực ở một bên thành thành thật thật nghe mấy người nói chuyện phiếm Lý Quan, thời điểm này cũng là cảm nhận được một tia bất an, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thiếu lao, vậy kế tiếp ta nên làm gì đó?" "Ngươi, ngươi còn là theo chân Lý Quan đi phủ thành chủ đi, đợi lát nữa cũng không có nhiều thời gian như vậy chăm sóc ngươi, đến lúc đó bị được Sở Hà đụng phải liền không ổn." Thiếu vô nói qua nhìn thoáng qua Lý Quan, "Hay là đi ta chỗ đó đi, hiện tại ngoại trừ hạng thủy bên ngoài, không ai biết rõ hành tung của ngươi, chờ phủ thành chủ vẫn tương đối an toàn một chút." Lý Quan phụ hòa nói, "Lữ An ở một tiếng Nhẹ gật đầu. Đại nhân, kế tiếp ngươi định đem Thái Nhất tông dẫn tới cái nào chuyện lên, còn xin báo cho một chút, như vậy ta cũng Thật sớm làm chuẩn bị." Lý Quan hỏi. Chính đang không ngừng run chân Tiếu Vô, đột nhiên nở nụ cười lạnh, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta cũng không biết bọn hắn tới làm chi. Ngươi sẽ khiến ta như thế nào cùng ngươi nói?" Phạm bàn Tử không đúng lúc đột nhiên che miệng cười cười. Vốn là có điểm bực bội Tiếu Vô lập tức nổi giận nói, mập mạp chớp bẩm, "Ngươi hai ngày này có phải hay không nữa ra? Ta xem ngươi có chút lâu không bị ăn nha." Biết mình phạm vào kiêng kỵ, Phạm Ban Tử lập tức nghiêm túc chỉ bất quá ánh mắt như trước có chút chốn tránh, không dám không dám, người nói người nói. Tiêu Vô Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bọn hắn lần này tới đây, không ở ngoài đã nghĩ hỏi hai chuyện, chuyện thứ nhất tự nhiên là lư an tin tức, thời điểm này ta khẳng định không thể lại lắc đầu nói không biết, nếu không người sáng suốt đều có thể nhìn ra ta đang nói láo lời nói, ta nhất định sẽ lộ hàng tin tức đi ra, chỉ bất quá tin tức này thiệt giả liền từ bọn hắn tự hành phản bác rồi. Lý Quan nhẹ gật đầu, tiến thôi có độ, thư thật kết hợp, phù hợp tiêu giao các phong cách hành sự. Tiểu Vô nói tiếp, kiện sự tình thứ hai bọn hắn hơn phân nửa gặp dò xét tra một chút các ngươi phủ thành chủ thái độ, hai ngày này chuyện đã xảy ra hơi nhiều, Cường lòng không áp địa đầu sả, thái độ của các ngươi cũng là rất trọng yếu đấy, bọn hắn rất muốn biết các ngươi gặp sẽ không xuất thủ can thiệp. Lời này Lý Quan Thỉ có điểm không hiểu, biểu lộ thoáng hoang mang đứng lên. Ý của ta là các ngươi đối với Lưu An thái độ, là phóng túng còn là chảo giết? Mọi người đều biết, Lữ An cùng Trường ăn một số người tương đối quen thuộc. Thiếu Vô giải thích một cái. Lý Quan trực tiếp nhăn lại lông mày, đại nhân ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ lộ ra một cái như thế nào thái độ đây? Tại tình các ngươi tự nhiên là ta. Nhưng mà tại để ý, nhập sát, người người được mà dễ chi, đáng chết. Thiếu Vô trực tiếp trả lời. Lời này trực tiếp nhường lực An Jun giãy hai cái, biểu lộ cũng là trong nháy mắt mà đi. Lý Quan nhẹ gật đầu, nghe hiểu thiếu Vô những lời này, đại nhân ta hiểu rồi, mặt ngoài công phu ta sẽ làm tốt đấy. Không sai, các người làm như vậy, dù cho không thể mơ hổ người khác, nhưng mà trên mặt mũi cũng có thể làm nhìn rất đẹp, ngày sau nếu là có người tính sổ đối móc, cũng có thể hồ lờ qua. Thiếu Vô giải thích nói. Lý Quan nhẹ gật đầu. Sau đó thiếu Vô tiếp tục nói, hiện tại chuyện đã xảy ra quá mức không hiểu đâu cũng là thời điểm nên thanh thiên ngoại thiên cùng vi quý dẫn vào được, mặc kệ là thật là giả, xem trước một chút thái nhất tông phản ứng rồi hay nói. Lữ An trực tiếp kinh ngạc một cái, Tiếu lao ngươi đây là ý định cùng bọn họ ngả bài? Đại nhân, nhanh như vậy có phải là có chút bất ổn hay không? Nô đại nhân hiện tại có thể không thể phân thân, nếu xảy vỏ suất một ít chuyện vậy phải làm thế nào?" Lý Quan cũng là lo lắng nói. "Tiểu vô trận nhìn mấy người liếc, ta làm việc, các ngươi bây giờ còn không nói nên lời, thành thành thật thật nhìn xem là được rồi." Cái này một câu trực tiếp nhường hai người bên miệng mà nói toàn bộ chuyện họ trở về. "Ta nên nói cũng đã nói Ngươi như thế nào ứng đối ngươi là chuyện của mình." Thiếu Vô trực tiếp làm ra tiếng khách biểu lộ. Phạm Bản Tử cũng là khiến hai cái ánh mắt, Lý Quan cùng Lữ An chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Đợi đến lúc sau khi hai người đi, Phạm Bản Tử nhu thuận đi tới Tiếu Vô bên cạnh. "Hai người kia ngươi có phải hay không đã đã tìm được sao?" Thiếu Vô đột nhiên lên tiếng hỏi. Phạm bàn Tử cắn môi trực tiếp nhẹ gật đầu. Thiếu Vô đột nhiên miết miệng cười cười, "Ta biết ngay ngươi phía trước nháy mắt ra hiệu nhất định là có chuyện, người mập như vậy, đầu cũng không phải ngốc, hai người kia ngươi như thế nào an bài?" Phạm Bản Tử ngượng ngùng cười cười, "Tìm cái địa phương để cho bọn họ trước ở lại." cho tiện đem một ít lợi hại quan hệ cùng bọn họ nói một cái, bọn hắn cũng rất thức thời đã đáp ứng, tình cảnh của bọn hắn hôm nay cũng không được khá lắm, vì vậy cũng là không kiếm được bọn hắn. Tiếu vô cười vớt dâu mà cười, như thế rất tốt, vốn ta còn lo lắng tìm không thấy Tây Lương kiếm tông người, không thể tưởng được hai người này ngày hôm qua vậy mà bản thân lộ diện. Đại nhân, tuy rằng bọn hắn tạm thời đã tin tưởng ta, chỉ là muốn muốn cho chúng ta sử dụng, còn giống như kém điểm hòa hậu, có phải hay không nên cho bọn hắn một lần nữa mưu đồ một cái, nhường thân phận của bọn hắn biến một cái?" Phạm Ban Tử đột nhiên âm hiểm cười nói. Tiếu vô trực tiếp hứng thú, như thế nào biến? Phạm Ban Tử cười ha ha, tự nhiên là tốt đổi bại đấy, hỏng biến tốt, cái kia Tây Lương kiếm tông thân phận cũng nên vứt bỏ rồi, bởi như vậy, muốn chơi như thế nào không đều là tự chúng ta định đoạt sao? Tiếu vô ánh mắt lập tức ngưng thực đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phạm Ban Tử, mất đi ngươi là dài quá như vậy một bộ lấy thích bộ dáng, nếu không ngươi sớm đã bị ta giết chết. Phạm bàn Tử cười ha hả vút vút bụng, vẻ mặt chất phát. Quy một chương 279, Thâu gian tái hoạt. Sở Hà cùng Tổ Thu hai người đứng ở tiểu quan trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Phạm Ban Tử đầu từ bên trong giỏ sét đi ra, lại là các ngươi. Sở Hà cung kính mà hỏi: Phạm trưởng quay, không biết Tiếu đại nhân bây giờ đang ở sao. Phía trước là khẳng định không ở đấy, chỉ bất quá bây giờ có ở đấy không ta cũng có chút nói không chính xác nha. Phạm bàn Tử đột nhiên đã đến một câu như vậy. Hai người biểu lộ thoáng cái đều sửng sốt một chút, sau đó còn là sở Hà trước tiên phản ứng tới đây, từ trong lòng trực tiếp móc ra một quả linh tinh tinh đưa tới, "Tiêu giao các quy cụ ta hiểu." Trưởng quầy mở nhận lấy. Phạm bàn Tử cười ánh mắt tất cả đều không còn rồi, trực tiếp hiếp mắt đứng lên, tốc độ tay kẻ trộm nhanh đến đem này cái linh tinh tinh thu vào, sau đó mở cửa ra, đem hai người đón tiến đến, "Bây giờ là tại đấy, ta giúp đỡ hai vị đi thông báo." Sở Hà hơi hơi không người cảm ứng. Nhìn xem tổ thu cái kia vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Sở Hà nhỏ giọng giải thích nói, "Sư huynh ngươi đây thì có làm cho không biết, tiêu giao các làm việc quy cụ rất đơn giản, cái kia chính là dùng linh tinh mở đường, đây đối với chúng ta thải nhất tông mà nói, quả thực nếu không có quy củ, tính toán trên là có hỏi nhất định trả lời." Nói xong ước lượng trong tay cái kia một chút linh tinh tinh. Tổ thu khỏe miệng cực kỳ khinh thường cười nhạo một cái, sắc mặt khôi phục bình thường. Thôi điểm này, Phạm Bản run lên một cái chạy tới, hai vị bên trong người, tiểu lão liền ở trong nhà. Hai người trực tiếp đi tới bùng trong, liếc mắt liền thấy được tiểu vô. Sở Hà trực tiếp cung kính hành lễ nói ra, "Thái nhất tông Sở Hà, Tổ thu, bái kiến tiếu lao tiền bối." Tiêu Vô ngẩng đầu liếc một cái, tay hơi hơi vừa nhấc, chỉ chỉ một bên con ghế dựa, "Đứng lên đi, nghe nói các ngươi buổi sáng sẽ tới qua, gấp gấp như vậy tìm ta có chuyện gì không?" Sở Hà cùng Tổ thu sau khi ngồi xuống, trực tiếp lên tiếng nói ra, "Nếu như tiền bối lúc này, Sở Hà tự nhiên có lẽ bái phỏng một chút." Sở Hà mà nói đều vẫn chưa nói xong, Tiêu Vô trực tiếp nhắc tay chặn lại nói, "Có việc nói sự tình, đừng kéo những thư vô dụng này, sẽ không cho ngươi tiện nghi đấy." Ha ha, tiền bối nói đùa. Nếu như tiền Bối nói như vậy, cái kia Sở Hà cũng liền không quanh qua rồi, lần này tới, đầu tiên là muốn bái phỏng một cái tiền Bối, Sở sư thúc không chỉ một lần tại trước mặt chúng ta đề cập tới tên của tiền Bối, cho nên vẫn là muốn tới bái phỏng một cái đấy. Sở Hà vẫn là cười hì hì định nọn một câu. Tiếu Vô trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quả nhiên họ Sở đều không là vật gì tốt, lời này nói so với hát hoàn hảo nghe. Sở Hà không chút nào phiên muộn, hào phóng cười cười, sau đó lần lượt ba miếng linh tinh tinh qua, tiêu giao các quy cụ ta còn là hiểu đấy. Tiếu Vô nhìn nhìn trước mặt ba miếng linh tinh tinh, cười nói, nói như vậy, ngươi có ba chuyện muốn hỏi? Không sai, lần này là thật sự không canh có lòng vòng rồi, hai ngày này quốc phong thành đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta muốn biết những chuyện kia là cùng Lữ An có quan hệ đấy." Sở Hà vẻ mặt thành thật nói. Tiếu Vô cầm một quả Linh Tinh Tinh đang chuẩn bị trả lời, Sở Hà đột nhiên lần nữa lên tiếng nói ra, "Nghe nói tiền bối cùng Lữ An quan hệ cũng không tệ, có thể hay không vì vậy mà bao che cái này nhập sát ma đầu?" Tiếu Vô nhướng mày, đem trong tay Linh Tinh Tinh để xuống, cực kỳ không vui nói, "Ngươi đã không tin ta, vậy ngươi còn là trở về đi, liền Sở Thanh Lưu cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi một cái nho nhỏ thái nhất đệ tử, khẩu khí ngược lại là rất lớn nha." Sở ha ha cười cười, cùng bên cạnh Tổ Thu liếc nhau một cái, cười ha hạ nói ra, "Tiền bối thứ tội, là tại hạ nói lỡ rồi, chỉ bất quá tiêu giao các luôn luôn bằng linh tinh làm việc, có thể nhìn xem linh tinh trên mặt mũi, tha thứ tại hạ chỗ thất lễ." Nói qua lại móc ra hai quả linh tinh tinh đưa tới. Tiếu Vô thở nhẹ thở ra một hơi, tán thưởng nhẹ gật đầu, trực tiếp đem cái kia hai quả linh tinh tinh thu trở về, sau đó lại cầm một quả, chậm rãi trả lời, "Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra bên trong là có vài cái về Lư An sự tình, chỉ bất quá thiệt giả cũng không có phân biệt ra, chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên là là Trịnh Tiệm ngọc quan chết, không bài trừ thật là Lư An." Hiện tượng tình thứ hai chính là đêm qua hắn hiện thân, chỉ bất quá lại lập tức biến mất. Tiền bối lời này có ý tứ là ngày hôm qua trong đêm rối loạn là cùng Lữ An có quan hệ. Sở Hà trực tiếp hỏi, Tiếu Vô nhẹ gật đầu, không sai, cảm giác hẳn là có người phát hiện hắn, sau đó rối loạn trực tiếp lan tràn ra, bất quá lại có người thừa dịp loạn làm đi một tí chuyện không nên làm, trực tiếp nhường chuyện này nào lớn lên. Cái kia tiền bối có thể báo cho biết đêm qua về Lữ An cụ thể tin tức. Sở Hà vội vàng hỏi, Tiếu Vô sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, cảm giác cùng Tây Lương kiếm tông người có quan hệ đi, nhưng mà cụ thể tin tức tạm thời cũng không nhiều. Sở Hà cùng tổ thu lập tức nhìn nhau đứng lên, lời này nhường hai người sắc mặt trực tiếp thay đổi lại biến. Thật lâu sau đó, Sở Hà mới nói chuyện sự tình thứ hai, nghe nói Ngô Giải Ngô đại nhân cũng ở nơi đây, không biết tin tức này là thật là giả. Tiêu Vô trực tiếp cầm linh tinh tinh, nhẹ gật đầu, không sai, hắn ngay ở chỗ này, chỉ bất quá ở nơi nào, làm gì, cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Nghe nói Ngô Giải cùng Lữ An quan hệ không phải là nô cạm, Ngô Giải lại có ân với Lý Mục, hiện tại bọn hắn ba người đều tại Quốc Phong thành, một cái lại là Quốc Phong thành thành chủ, vậy có phải hay không có thể nói Lữ An ở nơi này hai người che chở phía dưới. Sở Hà đột nhiên nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt. Sở Hà vấn đề này quả thực nhường Tiếu Vô kinh ngạc một cái, nhưng mà hắn trực tiếp dùng cười che dấu qua, nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy mà nói, ta cũng không có thể chối bỏ cái này nói chuyện, nhưng mà hiện đang không có chứng cứ có thể chứng minh, nếu như ngươi có chứng cứ có thể chứng minh, vậy ngươi có thể trực tiếp đi tìm Lý Mục Dạng Cơ. Tuy rằng Tiếu Vô trả lời thập phần lập lờ nước đôi, nhưng mà Sở Hà dường như bắt được cái gì điểm, trực tiếp gật đầu cười, chỉ bắt quá Tiếu Vô đến tiếp sau mà nói khiến cho Sở Hà xuống. Lý Mục La kiếm chương doanh xuất thân, kiếm chương doanh làm việc từ trước đến nay đoán rõ ràng. Nhưng là bọn hắn có một cái điều kiện tiên quyết, đại sự làm trọng, hết thể đều lấy đại hán làm trọng, hôm nay Lư An cũng có thể nói là một cái cục khoai nóng bỏng tay, người nào đụng người nào phòng tay, vừa vận gặp đại chu binh biến đến nay, quốc phong thành loạn đến bây giờ, ngươi cảm thấy Lý Mục có lá gan này đi đụng Lư An chuyện này sao? Mặc kệ tại tình còn là tại để ý, lúc này đều có điểm không thích hợp. Tiếu Vô Giải thích nói: "A, ý của tiền bối là Lý Mục sẽ không làm chuyện loại này." Sở Hà thất vọng nói: "Tiếu vô lại là lập đầu, cũng không có thể nói như vậy, dù nói thế nào cũng là đứng đầu một thành, có một số việc ta nói không tính." phải xem phụ thành chủ đối ngoại thái độ, nhất là lý quan thái độ, hắn trên cơ bản chính là đại biểu cho lý mục. Nghe xong lời này, Sở Hà nhìn thoáng qua tổ tu, tổ thu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kế tiếp là chuyện thứ ba tình, ta muốn biết thiên ngoại thiên rốt cuộc là cái thứ gì. Sở Hà vấn đề này trực tiếp nhướng thiếu vô lông mày rú lên, lập tức hỏi ngược lại, "A, ngươi vấn đề này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn." Sở Hà cũng là rất nghi hoặc, tiền bối lời này là có ý gì? Bởi vì các người gần nhất đều tại tìm Tây Lương kiếm tông người, nhưng bây giờ ở chỗ này của ta hỏi thiên ngoại thiên người, vì vậy ta có chút kinh ngạc. Thiếu vô tùy tiện giải thích một câu. Sở Hà gặp Tiêu Vô đến bây giờ còn không có cầm linh tinh tinh, vấn đề này, tiền bối rất khó trả lời sao? Tiêu Vô lắc đầu, đem cuối cùng một quả linh tinh tinh cầm đi, trả lời, biết rõ đấy không nhiều lắm, Thiên Ngoại thiên lấy thập can sắp xếp, nghe nói có 10 người, hiện tại biết rõ đấy có 2 người, theo thứ tự là Quỷ Cùng Tân, tên là Tô Thu, Hàn Vân, nghe nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà khác đoạn thời gian trước, Vũ Lâm vệ từng đã là phó tướng vi quý, hắn mất tích giống như cùng với cái này cái tổ chức có quan hệ. Nói đến đây, Tiêu Vô liền ngừng, không có tại nói tiếp, Sở Hà cùng Tô Thu hai người đều là nghe được mùi ngon, phát hiện Tiêu Vô ngừng lại, không hiểu nhìn sang chỉ những thứ này. Tiếu Vũ nhẹ gật đầu, cái này cái tổ chức so sánh Tân Bí, chuyển tới tin tức cũng không nhiều, gần nhất chuyện đã xảy ra chỉ biết là cái này. Sở Hà có hơi thất vọng nhẹ gật đầu. Tiếu Vũ gặp Sở Hà biểu lộ có chút cổ quái, trong nội tâm âm thầm vui lên, xem ra giống như muốn mắc câu rồi, tuy rằng chân thật sự tình không nhiều lắm, bất quá ta ngược lại là nghe nói mấy cái nghe đồn, không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú sao. Sở Hà hơi chút ngồi thẳng một chút, nói ra, tiền bối mới nói, gần nhất quốc phong thành chuyện đã xảy ra bên trong, nghe nói thì có thân ảnh của bọn hắn. Ví dụ như đêm qua đột nhiên xuất hiện đám người kia, lại ví dụ như giết chết chỉnh tiềm chu ngọc quan chính là cái người kia. Tiếu Vô nói đến đây, đột nhiên im bặt mà dừng. Sở Hà cùng Tổ Thu hai người đều là một bộ nhíu mày biểu lộ, tiền bối theo như lời thật đúng. Tiếu Vô mỉm cười, nghe đồn tự nhiên là nghe đồn, có làm hay không chân ngã liền không được biết rồi. Sở Hà thở sâu thở ra một hơi, từ trong lòng lại móc ra 5 miếng linh tinh tinh, đưa tới, tiền bối kính xin vui lòng chỉ giáo. Tiếu Vô xem lên trước mặt linh tinh tinh, thở dài một hơi, đầu, tiêu giao các quy củ xưa nay đã như vậy, nên tu thủ, không nên tu tuyệt không nhiều thu một cái con, ngươi lấy về đi. Lão già chết tiệt. Cho ngươi đưa tiền ngươi cũng không muốn, đáng đợi các ngươi tiêu giao các một mực là kẻ nhiêu hàn. Một cái cực kỳ bất mãn tiếng mắng trực tiếp theo ngoài phòng truyền vào, ngay sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sở hà bên người. Tiếu Vô ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra cực kỳ chán ghét biểu lộ, chết nhân yêu ngươi tới làm gì? Đến ngươi nơi đây, tự nhiên là cho ngươi tiền đưa linh tinh, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả linh tinh cũng không muốn, không thể tưởng được tên ăn mày vậy mà cũng như vậy có cốt khí. Sở Thanh Lưu lại là chào phúng một câu. Tiếu Vô cười lạnh hai cái, nói xong rồi hả? Vậy ngươi có thể mang theo người của ngươi đi. Sở Thanh Lưu nhìn thoáng qua Sở Hà cùng Tổ Thu, hai người lập tức lui ra ngoài, thuận tiện lấy còn đem cửa đóng lại. Người tới làm chi? Đưa tiền bảo hộ. Tiêu Vô Không Kiên nhẫn nhìn xem Sở Thanh Lưu. Sở Thanh Lưu trực tiếp ngồi xuống, thanh chân một cái, cười nói, "Tiêu Vô, thiên thoại tiên sự tỉnh hào hào nói một chút. Ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như còn thoại lý hưu thoại." Câu nói có hàm ý khác, bộ dạng. Tiêu Vô mỉm cười, "Nói quá nhiều, ta sợ ngươi tiếp không được, cho nên vẫn là không nói tốt." Sở Thanh Lưu trong mắt hơi hiếp, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Còn có ta thái nhất tông kế tiếp." Tiêu Vô các loại, chờ được chính là Sở Thanh những lời này. Rũ một cái ngón tay cái, đã như vậy, ta cho ngươi biết là được, vị quý khả năng cùng hắn có quan hệ. Vị quý? Hắn không phải là bị bắt đi đấy sao? Sở Thanh Lưu hoang mang mà hỏi. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, sau đó lại xách một câu, không sai, mà khác Sư phó của hắn ngay tại vùng ngoại ô, ngươi có thể đi hỏi một chút. Sở Thanh Lưu nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, chỉ vào Tiếu Vô nói ra, đừng cho ta trộm gian rợ thủ đoạn, trốn được rồi hòa thượng trốn không thoát miếu. Nói xong trực tiếp hừ lạnh một tiếng liền từ Tiếu Vô trước mặt biến mất. Thấy vậy, Tiếu Vô trực tiếp lộ ra một bộ xem kịch vui dáng tươi cười. Quy 1 chương 280, biệt quyết. Lý Quan cùng Lữ An trở lại phụ thành chủ sau đó, phát hiện Lý Mục vậy mà đã đã trở về, trên mặt mang một bức mệnh mỏi bộ dáng. "Thành chủ ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả?" Lý Quan kinh ngạc nói. Lý Mục ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, "Lữ An cũng tới. Nghe nói ngươi đêm qua chạy đi ra." Lữ An ngoại ý muốn nói, "Thành chủ cái này ngươi là làm sao biết?" "Tự nhiên là có người chứng kiến ngươi rồi." Lý Mục nhàn nhạt nói một câu như vậy, sau đó liền nhìn về phía Lý Quan, tiếu đại nhân nói như thế nào?" Lý Quan lắc đầu, cũng không phải là rõ ràng, điều tra được một người, tên là Chương Hạ, đã từng là Vũ Lâm vệ giám chị bất quá nghe nói 2 năm trước liền đã bị chết, Vũ Lâm vệ tới giết Vũ Lâm Vệ. Theo lý đám người này không nên đều là vi quý người sao? Tại sao lại phát sinh loại chuyện này? Nghe xong lời này, Lý Mục cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng rồi, tối hôm qua Tây Lương kiếm tông người cũng xuất hiện, bọn hắn giống như cũng phát hiện Lữ An, chỉ bất quá về sau Hạng Thủy Hỗ trợ ngăn cản. Lý Quan lại bổ sung một câu. Lý Mộc lông mày trực tiếp vận nhanh, cực kỳ kinh ngạc nói, Hạng Thủy Hỗ trợ? Người xác định. Nói xong vừa nhìn về phía Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, đúng là hắn giúp, ta ngày hôm qua trong đêm đi gặp hắn. Hắn và ta Hàn Huyền trò chuyện, hắn là vi quý người, nhưng mà Trịnh Tiểm cùng Chu Ngọc Quan không chính là hắn giết, hơn nữa quả thật có người muốn giết hắn. Cái này, tiếu đại nhân bên kia là nói như thế nào? Lý Mục Dội vẫn hỏi. Lý Quan lắc đầu, không nói gì, chỉ có thể xác định hạng Thủy là vi quý người, chuyện còn lại cũng là một chút cũng không có đầu mối. Lý Mục bóp lấy lông mày, sắc mặt khó coi nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Cảm giác chuyện này càng ngày càng không thể khống chế, vốn là cho người khác thiết lập và cục, hiện tại như thế nào cảm giác là người khác cho ta thiết lập và cục. Còn có ngày hôm qua trong đêm bọn hắn tại sao phải giết như vậy người? Cái này ta thật sự có điểm không nghĩ ra. Nhìn xem Lý Mục sắc mặt dần dần trắng bệnh, Lý Quan nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại nhân, ngươi còn là hơi chút nghỉ một chút đi, thân thể của ngươi." Lữ An cũng là chú ý tới điểm này, nhìn xem Lý Mục càng ngày càng mặt tái nhợt, cũng là tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu, "Đại nhân, ngươi thật sự nên hào hảo nghỉ ngơi một chút." Lý Mục lắc đầu, "Hôm nay cuộc diện này, ngươi sẽ khiến ta nghỉ ngơi, ta cũng không có biện pháp nghỉ ngơi thật tốt nha. Ngươi ngày thường qua xét mấy người, có hay không tra xét suốt tình tứ gì? Lớn tin tức không có, chỉ bất quá những người kia giống như đều nhắc tới một việc, ta cảm thấy được có chút kỳ quái." Còn chưa có đi điều tra." Lý quan trả lời. "Sự tình gì? Vì cái gì không đi điều tra?" Lý Mục không hiểu hỏi. Lý quan trả lời, "Mấy người bọn họ nhiều lần nhắc tới Phượng Tây lâu, nói là thủ cùng mẹ anh thường xuyên đi vào trong đó, đương nhiên đi thời điểm không phải liền hai người bọn họ, là một lớn đám người cùng đi, chỉ bất quá nhiều khi đều là hai người bọn họ để nghỉ đấy." "Phượng Tây lâu, đám người này tinh lực như vậy tràn đời sao?" Lữ An cười nói, "Đại nhân lúc trước đối với bọn họ cực kỳ ưu đãi, các phương diện đều cho đủ lăn bài, mà đám người kia lại không có chuyện gì, suốt ngày chính là uống rượu mua vui." Đi tối đa địa phương dĩ nhiên là là Phượng Tây lâu, chỉ bất qua cái này tần xuất quả thật có điểm cao, hai ngày nhất định đi một chuyến, có đôi khi cả ngày đều chờ tại đó, đại đa số thời điểm còn là tỉnh đại thiếu gia trả đi tiền. Lý Quan giải thích nói: "Thành Minh." Lữ An Lông mày trong nháy mắt nhíu lại, chuyện này sẽ không vẫn cùng hắn có quan hệ đi. Lý Quan lắc đầu, không xác định nói: "Chuyện này ta và ngươi đã từng nói qua, lúc trước là tỉnh đại thiếu gia trông coi đám người này, đám người kia không phục quản mà thôi, vì để cho bọn hắn ít gây chuyện, tỉnh đại thiếu gia dù sao vẫn là mang theo bọn hắn ăn uống chơi đùa." Đám người này bên trong lại lấy La Thủ cùng tình đại thiếu gia quan hệ tốt nhất, Hạ Liêu so sánh phản cảm tình đại thiếu gia, cho nên vẫn là thường xuyên gây chuyện tình. Lý Mục sau khi nghe xong, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này cần phải tìm tình Minh hào hào hỏi một chút, hiện tại Vũ Lâm vệ người đều chết hết, các người lúc trước nói cùng đám người kia từng có liên hệ Trịnh Tiệm Chu Ngọc quan cũng đã chết, như thế xem ra, tình Minh không chừng cũng gặp nguy hiểm, phái người hào hào bảo hộ bọn hắn. Vâng. Lý Quan bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lữ An có chút khẩn trương hỏi, "Thành chủ, chúng ta bây giờ có phải hay không có chút quá mức bị động rồi hả?" Giống như là mắt trợn giống nhau. Cái gì đều không rõ ràng lắm, cái gì đều không biết, cái gì đều rơi người một bước, đối phương đem chúng ta bóp gắt gao. Lý Mục nhẹ gật đầu, cũng là có chút điểm thiết khí nói ra, ngày hôm qua sự tỉnh phát sinh quá mức đột nhiên, đối phương ứng biến cũng là để cho chúng ta có chút đáp ứng không xuể, ngươi bây giờ có ý kiến gì không sao. Thành chủ ta nghĩ lại đi cùng Hạng Thủy tâm sự, ta cảm thấy được hắn khẳng định biết đạo không ý chuyện. Lữ An rất nghiêm túc nói ra. Lý Mục nhìn thoáng qua Lý Quan, Lý Quan nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi đi, đi chỉ bất quá phải chú ý an toàn, không thể tin hoàn toàn. Lý Mục dặn dò một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu lập tức trực tiếp hướng hai người cáo tử, vội vội vàng vàng rời đi rồi. Đợi đến lúc Lữ An đi rồi, Lý Quan nói thẳng ra bản thân lo lắng sự tình, "Thành chủ, đối phương như thế không có sợ hãi làm việc, có phải hay không biết rõ Ngô Giải đại nhân không ở chỗ này?" Lý Mục nhẹ gật đầu, "Lớn như thế người đang, ngươi lại cho mấy người bọn hắn la gan, bọn hắn cũng không dám làm chuyện này, hiện tại xem ra cái kia đao thánh thật đúng là không phải người ngoài cuộc, hắn cũng hẳn là một cái trong cục người, chính là tới đây kiểm chế đại nhân." Lý Quan trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Đao thánh là vi quý sư phó, như vậy xem ra tất nhiên là vi quý mời đi theo đấy, chỉ là dùng đao thánh kiểm chế đại nhân." Sau đó lại nhường hạng thủy bảo hộ Lữ An, cái này có phải hay không có chút kỳ quái? Không phải có chút kỳ quái, mà là kỳ quái không được, vì quý mục đích có lẽ còn là Lữ An, làm như vậy nguyên nhân đoán chừng là muốn Lưu An theo đại nhân bên người chốc bông già, chẳng lẽ lại hắn cũng muốn đem Lữ An bắt đi. Lý Mục càng nói càng tính hãi. Lý Quan lắc đầu phủ nhận nói, nếu như là như vậy, ngày hôm qua những người này khẳng định không phải vi quý người, nhưng mà nhất định là cùng vi quý tương con người. Lý Mục lắc đầu, nói ra, tốt rồi, đừng có lại phỏng đoán rồi, nói nhiều hơn nữa, còn không bằng trả một cái đến tư tế, đi truyền tin phạm tự trước. Nhưng hắn đem chọn cái quốc phong thành giới nghiêm, nếu có người không theo, toàn bộ đánh giết. Phượng Đế lâu cùng tỉnh mình, người đi hỏi hỏi, bất quá thái độ hơi tốt một chút. Lý Quan nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Lữ An đi thẳng tới ngày hôm qua cái tiểu viện kia, còn chưa đi đi vào viện phát hiện một tia không đúng, cái mùi hơi động một chút, một cỗ mùi máu tươi trực tiếp đập vào mặt. Xác nhận là mùi máu tươi sau đó, Lữ An trong lòng lập tức siết chặt, trực tiếp xung vào, đập vào mắt đúng là vài cỗ thi thể, cả cái tiểu viện sớm đã là rách nát không chịu nổi, tràn đầy bừa bộn. Hàn Thủy toàn thân nằm ngồi ở một bên, chậm thở hổn đang nhìn đến người đến là Lữ An sau đó biểu lộ hơi chút hoang hoăn một chút, tại sao là ngươi? Ngươi đây là? Lữ An chỉ chỉ thi thể trên đất, không hiểu hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi, từng cái đều cho là ta có tin tức của ngươi, mềm không được sẽ tới cứng rắn đấy, sau đó thì cứ như vậy rồi." Hạng Thủy Bình tĩnh nói. Lữ An biểu lộ trở nên cực kỳ khó quái, nhất là lời này là từ Hạng Thủy trong miệng nói ra, càng làm cho hắn khó tiếp thụ, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, "Chuyện tối ngày hôm qua biết không?" Hạng Thủy nhẹ gật đầu, "Biết rõ." "Là ngươi đám làm đấy sao?" Lữ An trực tiếp hỏi. Hạng Thủy nhíu mày nhìn thoáng qua Lữ An, hỏi ngược lại, "Ngươi tại sao phải hỏi như vậy?" Bởi vì trừ bọn ngươi ra, ta chân thực không thể tưởng được còn có người khác biết làm loại chuyện này, ngày hôm qua Vũ Lâm vệ người đều bị bọn hắn giết." Lữ An trả lời. Nghe được câu này, Hạng Thủy trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên, lập lại một câu, "Vũ Lâm vệ toàn bộ đã chết." Lữ An nhẹ gật đầu, "Ừ, toàn bộ chết rồi." "Không có khả năng." Hạng Thủy mang trên mặt một tiêu hoảng sợ. Chứng kiến hắn toát ra như vậy một bộ bộ dáng, Lữ An đã biết rõ Hạng Thủy khẳng định đã biết chút gì đó, vội vàng hỏi, "Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Ngày hôm qua mục đích của bọn hắn là cái gì?" Hạng Thủy lắc đầu, "Ta thật sự không rõ ràng lắm." Chuyện này hôm qua còn thiếu chút nữa lan tràn đến trên người ta, tự bảo vệ mình còn không kịp, ta nơi nào sẽ biết rõ những thứ này? Không có khả năng. Vậy ngươi vừa mới như vậy sợ hãi nguyên nhân là cái gì không? Lữ An lại một lần nữa hỏi. Hàn Thủy đột nhiên làm càng ngay tại chỗ, nếu mày suy nghĩ một chút, cứ như vậy lắc đầu. Lữ An lập tức thì có điểm căng tức đứng lên, Hàn Thủy cái này bước phản ứng, Lữ An tuyệt đối không tin hắn đối với cái này sự tình không rõ ràng lắm, thậm chí có thể có thể biết nhìn thấy tận mắt, chỉ bất quá sự tình tạm thời phát sinh biến hóa mà thôi, này mới khiến hắn như thế kinh ngạc. Ánh mắt có đọng sẹo, tên là Trương Hà Nguyệt. Có phải hay không cũng là của các ngươi người?" Lữ An truy vấn. Đột nhiên nghe được cái này tên, Hạng Thủy càng thêm bối rối đứng lên, "Ngươi gặp được, ngươi cùng hắn chạm mặt rồi hả?" Lữ An trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Quả nhiên, ngươi còn nói không biết. Ngày hôm qua chính là hắn dẫn người làm chuyện này." Hạng Thủy đột nhiên bồi rối đứng lên, hỏi lại Lữ An, "Ngươi nói đêm qua là hắn dẫn người làm hay sao?" Lữ An nhẹ gật đầu. "Vậy tại sao bọn hắn muốn tới giết ta?" Hạng Thủy trên mặt trực tiếp toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh. Cái này đến phiên Lữ An trấn tĩnh rồi, "Giết ngươi." Hạng Thủy nhẹ gật đầu, nói năng lộn xộn nói, "Không sai, ngày hôm qua, trong đêm Giết ta, ta còn tưởng rằng là vừa vặn tới đây. Căn bản liền không nghĩ tới là bọn hắn. Bọn hắn rốt cuộc là người nào? Lữ An đều nghiêm bị, được Hạng Thủy làm cho hôn mê, lời này nói thật sự là làm cho người ta khó chịu. Người đã biết rõ hắn gọi chương hạ, ngươi khẳng định đi điều tra qua hắn đi. Hắn đã từng là Vũ Lâm vệ người, như vậy theo đạo lý mà nói là vi đại nhân nhân tài đúng, vì vậy là vi đại nhân muốn giết ta. Hạng Thủy tiếng nói đột nhiên lớn lên, đột nhiên cầm cố hỏi tới Lữ An. Lữ An bị, được Hạng Thủy cái này phản ứng cho lại càng hoảng sợ, trong nội tâm trực tiếp thầm mắng câu, cái này người không phải là điên rồi sao? Hạng Thủy trên mặt biểu lộ vẫn là có chút bối rối, không vội thì thầm đứng lên, làm sao có thể đây? Rõ ràng vi đại nhân lúc ấy đã phân phó tốt rồi, hơn nữa ta làm cũng rất không tồi, thậm chí còn cứu được ngươi một lần, vì cái gì còn muốn giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta xem thường ngươi? Cái này bị được vi đại nhân phát hiện, sau đó hắn liền muốn giết ta. Lữ An bị được Hạng Thủy mấy câu nói đó cho làm cho hồ đồ rồi, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì, lớn tiếng nói, "Trương Hà thật là vi quý người." Nói cách khác, ngày hôm qua chuyện này chính là vi quý phân phó hay sao? Hạng Thủy đang muốn mở miệng nói chuyện. Ngoài phòng đột nhiên chuyển đến vài tiếng động tĩnh, lực an toàn bộ người lập tức bắt đầu cẩn thận, vẫn thiết kiếm trực tiếp nắm vào trong tay, Hạng Thủy Đồng Dạng cũng là như thế, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt đặc biệt tâm trầm, một chút màu lam đoạn kiếm vẩn quanh tại tay của hắn bên cạnh. Không sai, ta đã từng là Vũ Lâm bệ người, đã từng cũng là vi quý chính là thủ hạ. Một cái khàn khàn thanh âm trực tiếp theo ngoài phòng truyền vào, sau đó đi tới một cái cầm trong tay phát đao trung niên nam tử, biểu lộ cực kỳ khinh thường, trên ánh mắt vừa vặn có một đằng sẹo. Một loại điểm xấu cảm giác trực tiếp quanh quẩn tại Lự An trong lòng, nói cái gì đến cái gì. Hạng Thủy trực tiếp chất vấn, "Ngày hôm qua chính là ngươi muốn giết ta?" Trương Hà ha ha cười cười, như thế nào? Ta tôi giết ngươi, ngươi có ý kiến? Như thế nào? Ngươi tội giết ta, ta phải nằm nhường ngươi giết. Hạ thủy trực tiếp bị tức nở nụ cười. Trương Hà nhẹ gật đầu, dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau đấy, hà tất lãng phí lúc này đây. Ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, vốn chỉ là một đau sự tình, ngươi nhất định phải biến thành rất nhiều đau, cuối cùng ngươi muốn nhận thống khổ còn thêm nữa. Nghe xong lời này, Lữ An trực tiếp khinh thường hừ lạnh một tiếng, lời này của ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi a. Ngươi xác định ngươi đoán chừng chúng ta. Trương Hà liếc một cái Lữ An, đầu, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, Hàn đại nhân muốn cùng ngươi ở trước mặt tâm sự. Cái này đột nhiên xuất hiện Hàn đại nhân lại để cho Lư An sửng sốt một chút, Hàn đại nhân, chẳng lẽ không phải vi quý sao? Vi quý? Hừ, một cái tiểu tạp chủng mà thôi. Trương Hà cực kỳ khinh thường nổ ra một miệng nước bọt. Trương Hà mỗi một câu nói đều nhường Lữ An kinh ngạc một lần, đối với vi quý như thế khinh thường thái độ, nhường Lữ An bắt đầu hoài nghi hai người có phải hay không có cử án. Nghe được Trương Hà như vậy mắng vi quý, Hạng Thủy trực tiếp nhịn không được rồi, quát to một tiếng, cầm theo kiếm trực tiếp xông tới. Giữ giữ nơi tay bên cạnh bản mệnh Linh kiếm Lam Thủy trực tiếp trên không trung kéo lên một đạo màu lam dây nhỏ, trực tiếp chượt hướng về phía Trương Hà. Trương Hà trong tay phát đao hơi hơi vừa nhấc, vừa vận chấn Lam Thủy. Chỉ một tiếng, Lam Thủy đã bị chấn bay ra ngoài, nhưng là vừa vặn lần này, Trương Hà cũng là có chút điểm không dễ chịu, tay cũng trấn đá tê dần, cao mày trực tiếp lắc lắc tay. Như thế mà vừa lúc này, Hạn Thủy người đã đến, trong tay trôi này màu lam trường kiếm như mưa phùn giống nhau, đổ ập xuống hướng phía Chương Hà cầm dưới đi, Chương Hà trước mặt trực tiếp tạo thành một cái màu lam nhạt màn mưa. Vô Lễ Trương Hà ứng đối cực kỳ cố hết sức, tuy rằng hắn là một gã lục phẩm vũ phu, nhưng mà tư chất bình thường hắn có thể leo đến cảnh giới này cũng đã bỏ ra hắn nửa thời gian cả đời. Nhưng mà luận mạnh yếu, Trương Hà thật đúng là không nhất định là hạng thủy đối thủ, một cái là ăn màn tẩu lớn lên bình thường lục phẩm, một người khác là uống vào tiền tất lớn lên cực phẩm ngũ cảnh, chọn vẹn một cái cảnh giới chiến lệ, khả năng cứ như vậy bị, được san bằng rồi, hơn nữa công pháp, kiếm quyết trên gia chỉ, Trương Hà khả năng còn thật không phải là hạng thủy đối thủ. Hạng thủy tựa như điên giống nhau thế công, trực tiếp nhường Chương Hà chật vật không chịu nổi, y phục trên người thoáng cái liền biến thành vải rách đồ. Cũng may lục phẩm Vũ Phu ra giày thịt béo, Hạng Thủy kiếm không đả thương được Trương Hà, nhưng mà mỗi một kiếm chặt lên, còn là rất đau đấy. Trương Hà lông mày Vũ ở giữa nộ khí càng lúc càng lớn, đã bắt đầu lấy tuyển độ chiêu, đơn giản chỉ cần ngăn cản Hạng Thủy một chiêu, cũng muốn xuất đao một lần. Trên thân bị, được tìm hai đau sau đó, Hạng Thủy cũng là bình tĩnh lại, trực tiếp thu kiếm triệt thoái phía sau hai bước, màu lam màn mưa đồng thời cũng thu trở về, tay trái hơi hơi vừa nhấc, Lam Thủy trong nháy mắt lừng lánh ra chút điểm hào quang, kiếm khí trực tiếp phóng lên trời, Lam Thủy cũng bắt đầu cấp tốc tròn. Trương Hà toàn bộ người sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch, trực tiếp xách đao vọt tới trước, trên đao cũng là tia sáng trắng lập lòe đứng lên. Hạng Thủy trực tiếp cười lạnh một cái, "Lam Thế." Trong tay Lam Thủy trong nháy mắt biến mất, sau đó trước mặt trên đất trống, trực tiếp xuất hiện mấy chục đạo màu lam dây nhỏ, trực tiếp đem Trương Hà bao hết đi vào. Dây nhỏ hình thành sau đó, kéo lấy một đầu dài đuôi dài tuệ Lam Thủy xuất hiện lần nữa tại hạng thủy đầu ngón tay. Cái này Hoa Mỹ một màn trực tiếp lư An phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó Trương Hà tiếng kêu thảm thiết trực tiếp đem lư ánh mắt hướng dẫn. Không trung màu lam dây nhỏ tiêu tán sau đó, Chương Hà trên thân xuất hiện hơn 10 vết máu, máu tươi thời gian dần qua theo trong cơ thể rỉ ra, trong nhe mắt, Trương Hà liền biến thành một cái huyết nhân, chân mềm nhũn, trực tiếp một gối quỳ xuống. Chứng kiến Trương Hà đã là bộ dáng này, Hạng Thủy cũng là thở dài một hơi, đem Lam Thủy thu vào, sắc mặt cũng là trắng bệnh, nhìn xem Lữ An, cực kỳ khoe con nói, coi như cũng được đi. Lữ An nhẹ gật đầu, không thể không nói Hạng Thủy chiêu này chắc chắn là cực kỳ đê mắt. Ngồi cạnh trầm thật lâu sau, Chương Hà mới rẩm gì theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt bất tiễn nói, số tiểu tử, nguyên cái thanh này rết cá đao còn rất sắc bén đấy. Chỉ tiếc còn là không đủ nhanh nhạy sẽ đem lão tử ra cho cắt vỡ mà thôi. Hạng Thủy hít sâu một hơi, biểu lộ cũng là có chút điểm nghiêm trọng, đã như vậy, cái kia làm lại lần nữa một lần, xem xem ngươi ra đến cùng có bao nhiêu dày. Nói qua, Lam Thủy xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay, liên tục rớt xuống nhưng màu lam nuôi tuệ cực kỳ chói mắt. Nhưng mà Trương Hà lúc này đây không có cho Hạng Thủy cơ hội, trong tay cái thanh kia pháp đao bạch quang lóe lên, mãnh liệt về phía trước vừa bổ chém, cùng bạo đao khí trực tiếp theo cái kia trên đao phun ra mà ra, một đạo trượng dài đao khí giáng mà trực tiếp bổ về phía Hạng Thủy. Đã có thêm chút sức kiệt hạng thủy tay mới vừa vận lên, thậm chí còn không kịp thò tay xuất kiếm, đao khí liền đã đến, trực tiếp trùng trùng điệp điệp bổ vào hạng thủy trên người. Hạng thủy y phục trên người trực tiếp nổ ra, sau đó toàn bộ người đều bay ra ngoài, lực xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng vết máu. Chứng kiến hạng thủy không chết, Trương Hà sờ lên đầu của hắn, cảm thấy ngoại ý muốn mắng, a thông suốt, lại vẫn tại thở, không thể tưởng được tiểu tử ngươi mệnh còn thật cứng rắn sao. Hiện tại khiến cho lão tử cho ngươi thêm bộ sung một đao, nói nhỏ ngươi thành thật một chút, ngươi xem hiện tại lại muốn nhiều chịu đựng một đao rồi a. điểm này, Lữ An trực tiếp chắn Trương Hà trước mặt, thò tay ngăn cản hắn. Lữ Tiểu Ca, ngươi còn là một bên đợi đi, đừng nơi đây vướng chân vướng tay, chờ ta chuyện này làm xong sau, ta liền dẫn ngươi đi gặp Hàn đại nhân. Trương Hà không chút nào thanh lý An làm lục một sự việc. Nghe được Trương Hà mà nói, Lữ An lập tức có chút im lặng, trong lòng đột nhiên toát ra một cơ hoảng khí, nói thật, trong khoảng thời gian này hắn một mực rất bí khuất, kể từ khi biết vi quý sự tình sau đó, Lữ An càng phát ra bí khuất, vốn là không có mà phương có thể phát tác, trước mặt đột nhiên toát ra cái này thì một cái cơ hạng, giờ phút này Lữ An rốt cuộc nhịn không được. Tay trái cầm kiếm vào kiếm, tay phải cầm kiếm chôi, mãnh liệt rút kiếm. Một đạo lệnh tấu xương màu vàng kiếm khí trực tiếp theo vào kiếm trong tìm đi ra. Một mực không đem Lữ An làm lục chuyện quan trọng Trương Hà bị, được cái này đạo kiếm khí cho lại càng hoảng sợ, trong tay phát đao trực tiếp chắn kiếm con trước. Sau đó Trương Hà ánh mắt trực tiếp sợ hai đứng lên, cả người hắn trực tiếp bị, được cái này đạo kiếm khí đẩy về sau di chuyển tốt 2 mét, lúc này mới đem cái này kiếm khí tán mất. Khá lắm, nhìn không ra ngươi cũng là người lợi võ. Trương Hà trực tiếp nổ ra một miệng nước bọt trên tay, sau đó dụng lực chà sát, hai tay trực tiếp nắm chặt pháp đao, Hàn đại nhân sẽ khiến ta đem ngươi mang về, cũng không nói như thế nào mang về, ít cái cánh tay ít cái chân. Có lẽ không, có gì đáng ngại đi. Ngươi có lẽ sẽ không để ý đi. Lữ An bản thân không có trả lời, bốn phía trên trăm đạo kiếm khí giúp đỡ Lữ An trả lời hắn vấn đề này. Quy một chương 281, Thù lao. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện đầy trời kiếm khí, Trương Hà thập phần không cho là đúng hư lạnh một tiếng, chút tai mọn, lấy lòng mọi người, lại là cho lão tử gãi ngứa ngừa đấy. Lữ An cười lạnh một tiếng, trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp vẫn đã thành một đoàn, rầm rập chẳng chịu hướng phía Trương Hà mạnh vào qua. Trương Hà trực tiếp bỏ qua những thứ này kiếm khí, trực tiếp xông tới, tùy ý những thứ này kiếm khí toàn bộ đánh vào trên người hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời kim quang bay múa. Trương Hà cứng rắn khiêng đi qua, kiếm khí vậy mà toàn bộ đập nát, hóa thành màu vàng chỉ là mưa, liền da của hắn đều không có đâm rách. Nhìn xem giọng người, cũng chỉ có thể làm cho người ta gãi gãi nữa mà thôi, loại người như người mặt hàng cũng xứng trở thành hàn đại nhân bằng hữu. Trương Hà gãi gãi tràn đầy máu đen thân thể, trực tiếp giễu cợt nói. Nghe được câu này, Lữ An Long mày trực tiếp nhíu lại, đối với Trương Hà thực lực lúc này hắn cũng là đại khái đã có hiểu rõ. Vân Thiết kiếm tia sáng trắng lên, Quanh thân hơn 10 đạo Vân Thiết kiếm khí đột nhiên xuất hiện, Lữ An cả người mang kiếm khí trực tiếp xung tới. Chứng kiến những thứ này kiếm khí, Trương Hà biểu lộ hơi chút biến đổi, bất quá ngoài miệng vẫn là rêu cần nói, bất quá là thay đổi một loại kiếm khí, lại muốn cho lão tử con ngứa ngay sau. Tuy rằng ngoài miệng khinh thường nói qua, nhưng mà Trương Hà phản ứng rồi lại cực kỳ chân thật, trong tay cái thanh kia pháp đao đem những cái kia kiếm khí một đạo lại một đạo chém nát, làm cản sẽ không dám nhường vẫn thiết kiếm khí cẩn thân. Nhìn xem Trương Hà động tác, hạ Thủy nhịn không được chào phụ một tiếng, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng mà động tác này ngược lại là thành thật, có bản lĩnh tiếp tục dùng thân thể chống đỡ nha. Sú tiểu tử, ngươi không biết lão tử rất sợ đâu không? Trương Hà còn có thời gian giỡn cùng Hạng Thủy mắm nhau. Lữ An cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản, trực tiếp hai tay cầm kiếm, trong cơ thể ngũ hành hoàn cấp tốc xoay tròn, một nhảy dựng lên, vẫn thiết kiếm sen lẫn vũ vụ từng gió, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Như thế thế lớn lực lượng tuấn một kiếm sợ tới mức Trương Hà bất chấp bên người những cái kia kiếm khí, trực tiếp nâng đao tin tưởng ngăn cản. OENr một tiếng, một cỗ nhàn nhạt, nhạt gợn sóng trực tiếp ra bên ngoài khuyết tán mà đi, khơi dậy từng trận u bặm. Lữ An tay đều bị chính hắn cho chấn đá tê dần, nhưng là không có chút nào bộ, trên cao nhìn xuống nhìn xem Chương Hà, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Chương Hà đã như vậy một cái Sống dao lập tức liền chống đỡ đã đến trên vai của mình, đầu vai tức thì bị áp ra một cái huyết tuyến, hàm răng không ngừng run rẩy đứng lên, nhìn xem càng ngày càng gần vẫn thiết kiếm khí, Trương Hà cũng bắt đầu luống cuống. "Mẹ hi con." Trương Hà trực tiếp tức giận mắng một tiếng, nguyên bản còn là run run rẩy đầu gối thoáng cái thẳng đứng lên, dùng sức một nâng, trực tiếp đem vẫn thiết kiếm đỉnh đi ra ngoài. Lực an tiêu sai rơi xuống đất, nhưng mà tay trên chuyển lại tê dại làm cho mặt của hắn bắt đầu không ngừng có rúm. Trái lại Trương Hà phản ứng thị có điểm trợ khớp trợ cười rồi, toàn bộ người trực tiếp xoay bắt đầu chuyển động, không ngừng tay xoa bả vai, ngoài miệng còn một mឺ hùng hũng không ngừng. Hai người chậm một lúc sau, trực tiếp lần nữa nhìn về phía đối phương. A thông suốt, nhìn không ra, tuổi còn nhỏ khí lực ngược lại là rất lớn sao? Một kiếm này thiếu chút nữa chém đứt lao từ nửa cái mạng. Chương Hà vốn là đem đao chọc vào trên mặt đất, trên tay nổ ra một miệng nước bọt, dùng sức chà sát, sau đó một lần nữa đem đao rút ra. Lần này động tác xem Lữ An có chút án, trên mặt biểu lộ càng là bóp méo đứng lên, dối tay ra, 10 đạo từ kiếm hạt tạo thành kiếm khí trực tiếp vẩn quanh tại trong tay. Cái này 10 đạo kiếm khí xuất hiện sau đó, Chương Hà cười đùa tí từng biểu lộ thoáng cái liền thu vào, tay phải cầm đao, tay trái nâng đao, đầu gối hơi quằn. Toàn bộ người khí thế thoáng cái ngưng tụ đứng lên, thật giống như một đầu vận sức chờ phát động dã thú giống nhau. Lữ An đem vẫn thiết kiếm trực tiếp chọc vào trên mặt đất, hai tay khống chế nổi lên kiếm khí, tay chỉ một cái, mười đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Hà phía phía, sau đó mãnh liệt toàn bộ chui vào đi lên. Trương Hà đột nhiên quát nhẹ một tiếng, toàn bộ người trực tiếp vọt tới trước, không chút nào quản kiếm khí, mục tiêu trực chỉ vô lệ Lữ An. Lữ An trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngón tay một vẽ ra, kiếm khí trở lại tốc độ vượt xa Chương tới trước tốc độ, thoáng cái sẽ đem Chương Hà ngăn cản. Chương Hà xem lên trước mặt kiếm khí, Sa mặt lập tức giữ tợn đứng lên, trên đầu dao mang lập lòe, sau đó nhanh liệt xuất dao, trực tiếp chém vào kiếm khí phía trên. Kiếm khí ầm ầm đập nát, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp tình trực tiếp sợ tới mức Trương Hà dừng bước, đập nát kiếm khí lần nữa ngưng tụ đứng lên, trực chỉ Trương Hà. Điều này làm cho Trương Hà mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám nữa tiếp tục vọt tới trước, trực tiếp một cái biến hướng, theo kiếm khí vòng vây trốn thoát. Nhưng mà Lữ An cũng không có hảo tâm như vậy, sẽ không để cho Trương Hà có hỏ hoạn cơ hội, ngón tay chuyển một cái, 10 đạo kiếm khí trực tiếp đi theo. Trương Hà mồ hôi lạnh trên đầu càng ngày càng nhiều. Mạnh liệt một cái gấp ngừng, chuyển thế quay người, trực tiếp một đao bổ đi ra, một đạo trượng dài đao mang trực tiếp rời đao mà ra, nhanh sát mặt đất, mặt đất lập tức bị được cắt ra một cái vết rách. Kiếm khí đao mang tại thời khắc này trực tiếp cuốn lại với nhau, hai loại bất đồng khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt cuồn phong nổi lên bốn phía, Lữ An kiếm khí trực tiếp cuốn bay vài nói. "Buồn mù tàn đi, nam đạo kiếm khí đã không biết tung tích." Thấy như vậy một màn, Trương Hà trên mặt trong nháy mắt hiện đầy không khí vui mừng, trực tiếp vui vẻ nở cười, chỉ vào còn dư lại nam đạo kiếm khí, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Đến, nhà, đến nhà, người nha, đến nha, ngươi tới lấy nhà." Lữ An không do dự chút nào, Ngón tay run lên, năm đạo kiếm khí lần nữa bắt đầu chuyển động, lúc này đây, năm đạo kiếm khí toàn bộ tụ hợp lại với nhau. Trương Hà lại bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau hai bước, vừa mới mà nói hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, đạo mang có thể coi như là tuyệt chiêu của hắn rồi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thi triển, từ đầu đến đến giờ, hắn đã dùng hết 2 lần rồi, thân thể đã bắt đầu cảm thấy có chút gánh nặng rồi. Nhưng nhìn đến Lư an những thứ này kiếm khí, hắn vẫn lấy làm hào khí lực nói thật thật đúng là không dám dùng thân thể đi đón, vừa mới một cái hạng thủy hắn thì có điểm quá sức. Hiện tại trước mặt cái này thấy thế nào đều so với Hạng Thủy mạnh hơn không ít, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác Lữ An cảnh giới muốn thấp hơn một đoạn. Nghĩ đến cái này sau đó, Trương Hà lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên, trong lòng phiền muộn nghiêm trọng hơn, niên, kỳ nhẹ như vậy, cảnh giới cũng không cao, dựa vào cái gì thực lực có thể mạnh như vậy? Lại còn là cái kiếm tu. Bất thình lình một tiếng khên ngợi, nhường Lữ An sững sốt một chút, động tác trên tay cũng là chậm một tia. Trương Hà trực tiếp bắt được cái này một tia lỗ hổng, trong nháy mắt lui về sau vài bước, thoăn cái liền nhảy lên lên tường đây, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ An, phá lên cười. Không thể tưởng được hai người các ngươi vậy mà có thể cùng ta 55 mươi ở, đợi ta nghỉ ngơi một chút, lại đến cùng ngươi mạnh khỏe tốt một trận chiến, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Trương Hà trực tiếp liền chạy. Trương Hà bữa tiệc này thao tác trực tiếp thanh lư an cho cả ngốc, đợi đến lúc Lư An đều muốn đuổi theo thời điểm, phát hiện Trương Hà đã chạy lao dài một đoạn được rồi. Lập tức Lư An chỉ có thể đem kiếm khí tản đi, thở dài một hơi, trở lại trước đem Hạng Thủy kéo tiến đến. Hạng Thủy như cũng là một bộ huệ thoại bộ dạng, tại sau khi bị thương, hắn cũng đã nuốt khối đan dược xuống dưới, nhưng mà Trương Hà cái kia một đạo đao mang cực kỳ đạo. Trên vết thương lưu lại đạo khí trong khoảng thời gian ngắn cũng là tiêu trừ không được, xem ra cần tiêu phí điểm tinh lực mới có thể loại trừ. Lần này đã tả ngươi rồi." Hàn Thủy có chút khó có thể mở miệng nói. Lữ An đi theo liền lắc đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra ngược lại ở chỗ này thi thể, lập ra 4-5 bộ, hắn một cái cũng không biết, lập tức hỏi, "Mấy người này ngươi nhận thức sao?" Hàn Thủy hơi chút nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, "Không biết, chưa thấy qua." Xác định, Lữ An lần nữa xác nhận nói. Hàn Thủy nhẹ gật đầu, tuy rằng người ta quen biết không nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần là ta đã thấy người Hơn phân nửa đều có điểm ấn tượng, mấy người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Quốc Phong thành mấy ngày qua người rất nhiều, ngươi không biết cũng rất bình thường. Lữ An thủy tiện xách một câu, sau đó tiếp tục tìm kiếm đứng lên, phát hiện những người này trên thân vậy mà không còn có cái gì, liền cơ bản nhất xích thốn vật đều không có, lúc này Lữ An đã biết rõ có chút không đúng. Những người này không phải bình thường người, có thể là cùng Trương Hà cùng một chỗ, trên người bọn họ liền xích thốn vật đều không có. Lữ An nói ra. Hàn thủy lúc này mới phản ứng tới đây, ngươi nói như vậy, như thật sự là, bọn hắn sau khi đi vào, nói hai câu liền động thủ. Tuấn nữa còn giống như là hạ tử thủ cái chủng loại kia, vốn ta còn tưởng rằng bọn họ là thẹn quá hóa giận, hiện tại xem ra, bọn hắn khả năng thật là tới giết ta đấy, nhất định là Trương Hà người. Lữ An đứng dậy, đi tới Hạng Thủy bên người, hỏi: "Hiện tại ngươi nên hảo hảo nói một chút vi quý, Trương Hà còn có cái kia Hàn đại nhân sự tình rồi a?" Hạng Thủy biểu lộ thoáng cái lộ vẻ do dự, còn là không nói nữa đi. Lữ An trực tiếp ép hỏi: "Còn không nói, bọn hắn đều muốn tới giết ngươi rồi, cũng không phải vi đại nhân phái người tới giết ta đấy, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, Trương Hà đã không phải là vi đại nhân người." Hạng Thủy còn đang vãi lạ vi quý nói chuyện. Lữ An cảm thấy rất khó hiểu, hạng thủy tại sao phải đối với vi quý như thế thí nhiệm, này chủng loại giống như sùng bái tâm lý không khỏi cũng quá nặng đi đi. Ngươi có phải hay không uống lộ thuốc? Vì cái gì như vậy tin tưởng vi quý? Lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế, hạng thủy trực tiếp phẫn nộ nói ra, ngươi nói cái gì đó? Vi đại nhân lòng ngực há lại loại người như ngươi có thể lý giải hay sao? Lữ An mặt tối sầm, hắn cảm giác hạng thủy tuyệt đối là bị được vi quý cho tẩy não rồi, nếu không làm sao có thể đối với vi quý như thế bái? Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, vi quý hắn như thế nào làm hay sao? Tuy rằng không thể nghị luận vi đại nhân Nhưng mà mà khác hai cái, ta ngược lại là có thể hơi chút nói một chút, chỉ bất quá ta cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, cũng chỉ là nghe nói mà thôi." Hạng Thủy đột nhiên mở miệng nói ra. Lữ An trực tiếp rũ tay ra, nhường Hạng Thủy nói mau. Trưng Hà lúc trước là Vũ Lâm vệ người, nhưng mà về sau giống như cùng Vi quý náo sụp đổ rồi, nguyên nhân gây ra giống như chính là về Vũ Lâm vệ làm phản sự tình đi, hắn đối với Vi quý không hành động cực kỳ phản cảm, sau đó không hiểu thấu liền biến mất, nhưng mà tại nửa năm trước, ta đụng phải hắn thời điểm, ta liền nhận ra hắn, đi theo Hàn Bân đại nhân bên cạnh, làm lấy ăn nói khép nép sự tình, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đấy. Hạng Thủy có chút kinh thường nói. Lữ An lập tức kinh ngạc một cái, nhìn xem Hạng Thủy, lại là hỏi, các ngươi đã nhận thức, bọn hắn tại sao phải giết ngươi? Hạng Thủy trực tiếp tay một quán, chỉ thấy qua như vậy một mặt, ta chỗ ấy biết bọn hắn tại sao phải giết ta. Ta còn buồn được đây. Ngươi là vi quý người, hắn là Hàn Bân người, cái kia vi quý cùng Hàn Bân đều là thiên ngoại thiên người, chẳng lẽ lại hai người không đối phó? Lữ An nghi hoặc giả thiết nói. Ngươi vừa nói như vậy, hình như thật sự là, thiên ngoại thiên bên trong giống như có rất nhiều người, riêng phần mình đều không đối phó Nghe nói vi đại nhân đối với Hàn Bân có chút ý kiến, chỉ bất quá Hàn Bân không thế nào để ý tới vi đại nhân mà thôi, không đúng, không đúng, hình như là Hàn đại nhân đối với vi quý có chút ý kiến, nhưng mà tôn đại nhân giống như đối với Khương đại nhân cũng có chút. Hạng Thủy nói qua nói qua liền bưng tỉnh đầu, toàn bộ người kêu rên đứng lên, khuôn mặt thống khổ, thậm chí ngay cả cái mũi đều toát ra máu, vì cái gì ta có chút nhớ không rõ rồi hả? Đầu đau quá nha. Nói xong lời này, Hạng Thủy trực tiếp hướng sau thua bởi té xuống, ngất đi. Lữ An lập tức luống tay chân đứng lên, liền tranh thủ Hạng Thủy đỡ lên, phát hiện hắn đã tại mắt trắng giã. Toàn bộ người cũng bắt đầu có quắp, sợ tới mức hắn vội vàng đem hạng thủy thả trên mặt đất những cái này chữa thương đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn. Qua một hồi lâu, hạng thủy mới ổn định lại, chỉ bất quá người như trước không có tỉnh lại. Lữ An ngồi ở một bên nhìn xem hạng thủy, nhớ tới hạng thủy vừa mới cái kia phó bộ dáng, không khỏi thì thầm một tiếng, như thế nào hình như là chúng độc giống nhau. Kết quả Lữ An càng nghĩ càng không đúng, hắn lần thứ nhất gặp được hạng thủy thời điểm, hắn thế nhưng là một cái cực kỳ thông minh người âm vật, nhưng mà hiện tại như thế nào càng ngày càng cảm giác hắn cái này người có chút ngu xuẩn đây. Hơn nữa hôm nay phát sinh một màn kia, Lữ An có thể khẳng định, Hạng Thủy đã không phải là từng đã là cái kia Hạng Thủy rồi. Về thiên ngoại thiên sự tình vậy mà một chút cũng không nhớ rõ, hơn nữa đối với vi quý loại thái độ đó chân thực làm cho người ta quá mức khó hiểu rồi, ngoại trừ chúng độc bên ngoài, Lữ An thật sự là không thể tưởng được có những đích lý do khác rồi. Đúng lúc này, Hạng Thủy đột nhiên có chịu hư một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Lữ An liếc qua, hỏi, "Như thế nào đây? Có khỏe không?" Hạng Thủy nhẹ gật đầu, sau đó nện cho vài rối đầu, chính là đầu có đau một chút, quả nhiên bị người nện cho hai cái giống nhau. Nói xong Hồ Nghi nhìn xem Lữ An. Lữ An trực tiếp khinh thường mắt liếc, không phải ta đánh chính là, còn nhớ hay không cho ngươi vì cái gì mất đi. Hạng Thủy lắc đầu, không quá lưu kỹ, giống như có nhắc tới cái gì hàm bân, sau đó liền đã quên. "Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi lúc nào nhận thức vi quý hay sao?" Lữ An lại đuổi theo hỏi một câu. Hạng Thủy nhớ lại cả buổi, nghĩ đi nghĩ lại trên mặt biểu lộ lại thay đổi, trong lồng ngùi hai cái cột máu trực tiếp phun tới, toàn bộ người lại chóng mặt đứng lên. Lữ An tranh thủ thời gian lắc Hạng Thủy, "Này, tỉnh, đừng có lại suy nghĩ." Hạng Thủy mơ hồ lại, "Làm sao vậy?" Lữ An thở dài một hơi. Khinh Đường nói: "Hiện tại cơ bản có thể xác định ngươi bị người hạ dược rồi, chỉ cần cùng Thiên Ngoại Thiên truyện có liên quan đến trí nhớ của ngươi toàn bộ bị người Niêm Phong bảo tồn đi lên." Hạ dược, trí nhớ. Hạ Thủy đột nhiên yên tĩnh trở lại, thoáng cái không còn thanh âm, biểu lộ trở nên đặc biệt của quái, sau đó thoáng cái lại trở nên sợ hãi đứng lên, giống như lại nhớ ra cái gì đó. Lữ An ở một bên nhìn xem Hạng Thủy biểu lộ không ngừng biến hóa, rất nghi hoặc, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? Hạ Thủy đột nhiên trực tiếp theo xích vật trong lấy ra rất nhiều bình, bình lọ lọ, một lọ một lọ nhìn lại. Những thứ này bình bình lọ lọ vừa vừa lấy ra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 Toàn thân trắng như tuyết, sống gần ngàn năm đi." Hạng Thủy thuận miệng trả lời. "Cái này thì có ích lợi gì?" Lữ An tỏ mò hỏi. Hạng Thủy mắt liếc, "Yêu đan có thể chế tạo đan, cũng có thể sinh ăn, tác dụng rất nhiều, như loại này cực phẩm yêu đan, trực tiếp ăn, có thể gia tăng chân nguyên trong cơ thể cường độ, chỉ bất quá người bình thường ăn sống chịu không được mà thôi, đoán chừng gặp bạo thể mà chết, cần lợi dẫn mới có thể dùng, những thứ này tỏa ra sương mù tất cả đều là yêu đan." Lữ An bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một lọ lại một bình suy nghĩ đứng lên. Thẳng đến cuối cùng, Lữ An đem tất cả yêu đan đều suy nghĩ một lần, cầm lấy một cái nói thẳng, cái này tiễn đưa ta. Hàn Thủy còn đang nghiên cứu lấy cái gì, liếc một cái, trực tiếp nhẹ gật đầu, không có bất kỳ phản bác. Lữ An cảm thấy Mỹ mãn đem cái này yêu đan thu vào. Đây là Lữ An cho Nha Nguyệt chuẩn bị lễ vật, vừa mới đem tất cả yêu đan cho sờ soạn một lần, Lữ An cảm giác trong tay viên này yêu đan cùng Nha Nguyệt sau cùng kết hợp, yêu đan lộ ra nhẹ nhẹ cảm dứt mát, Lữ An lập tức liền nghĩ đến Nha Nguyệt sau khi biến thân cái kia phó bộ dáng, sáng trong ánh trăng, bạch lang thiếu nguyệt. Đã tìm được. Hàn Thủy trong tay giơ một quả lục sắc đan dược, nói qua một cái liền nuốt xuống. Lữ An vừa muốn mở miệng hỏi một tiếng Nuốt vào đan dược hạng thủy trực tiếp có tác, sắc mặt trong nháy mắt biến thành lục sắc, toàn bộ người thoáng cái trở nên dữ tợn đứng lên. Một màn này sợ tới mức Lữ An trực tiếp triệt thoái phía sau vài bước, sau đó xem kỹ nổi lên Hà Thủy. Hạng Thủy ngồi trên mặt đất, khó chịu rất lâu, trên mặt lục sắc chậm rãi lui xuống, cổ họng trực tiếp tuôn ra bắt đầu chuyển động, sau đó một miệng lớn màu đen máu đen trực tiếp phun tới, sau đó cái này người lại té xuống. Lữ An tranh thủ thời gian tiếp cận qua đi xem hai mắt, phát hiện hắn còn có khí, cũng là hơi chút tiến lòng, lập tức lại cho hắn cho ăn. Điểm nguyên khí đan. Sau đó ánh mắt liền bị trước mặt một đống lớn bình, bình lọ lọ cho hấp dẫn. Xuất phát từ hiếu kỷ, Lữ An cũng là một lọ bình nhìn sang, đập vào mắt loại thứ nhất đan dược chính là cái đan, cầm lên hơi chút lắc, phát hiện thậm chí có ba khối, cả kinh Lữ An ánh mắt đều trừng lớn lên, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất ngồi Vân Chu thời điểm, đã có người đấu giá qua loại đan dược này, lúc ấy giống như lấy 78000 linh tinh thành giao, cũng chính là 78 miếng linh tinh tinh, như vậy cái này một lọ, có thể không phải là hơn 20 miếng linh tinh tinh. Hơn nữa nghe nói loại vật này còn có tiền mà không mua được, rất là bán chạy nhất. Sau đó loại thứ hai, Lữ An liền thấy được rõ ràng tần đan, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng tần đan Tại Thành Quân học phủ tàng thư tháp trong học được thanh tâm tĩnh lục, Lữ An đến bây giờ cũng chỉ đã luyện thành tầng thứ nhất thanh tâm cảnh giới, có thể giúp đỡ tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lúc trước học tập cái này chính là vì áp chế Lữ An sát khí, chỉ bất quá hắn học xong sau đó còn phải một chỗ tốt, linh thức tự nhiên bên ngoài tản ra, bất quá khoảng cách chỉ có năm thước, là một cái so sánh gần gà tác dụng. Nhưng mà nếu như muốn tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới mà nói, liền cần một loại đan dược phụ trợ, cái kia chính là rõ ràng thần đan. Chỉ bất quá loại đan dược này cực kỳ khó tìm, Lữ An đã từng ngưng tiêu giao các đi tìm qua, kết quả một mực một chút cũng không tích. Hôm nay ở chỗ này chứng kiến rõ ràng thần đan, Lữ An tự nhiên đặc biệt kinh hỉ. Nhìn thoáng qua vẫn còn hôn mê Hàn Thủy, Lữ An cười hắc hắc, thuận tay đem cái này rõ ràng thần đan bỏ vào trong ngực của mình, cứu được ngươi hai lần, cái này coi như cho thủ lao của ta rồi. Quy một chương 282, trồi lên mặt nước bóng dáng. Qua thật lâu sau, Hàn Thủy mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn bộ người một ngồi xuống lập tức lộ ra cẩn thận vô cùng, nhìn bên cạnh Lữ An, lập tức liền lộ ra xem kỳ ánh mắt, còn mang theo một tia kiêng kỵ. Lữ An cũng là chú ý tới Hàn Thủy ánh chuyển biến, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, không hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Hàn Thủy vất v đầu biểu lộ một hồi thống khổ, chỉ bắt qua ánh mắt vẫn như cũ lộ ra cẩn thận, lắc đầu, không sao. Chứng kiến có chút cổ quái hạ thủy, Lữ An thoáng cái hoang mang đứng lên, người phía trước ăn chính là cái kia lục sắc đan dược là vật gì? Hàn thủy hưu khí vô lực trả lời, "Phệ lục đan, giống như độc giống như dược, nếu như bị người hạ độc, chỉ cần phục dụng cái này đan dược, lấy độc chỉ độc, thời gian tuyệt đại đa số độc cũng có thể triệt tiêu hết, nhưng mà nếu như trong cơ thể ngươi không có độc mà nói, kia chính là nhất đẳng độc dược, giải dược chính là chính nó, coi như là ít thấy tiên giai đan dược." Nghe được tiên giai đan dược, Lữ An trực tiếp kinh ngạc một cái. Nó như thế nào cái này, đan dược tối thiểu cũng đáng hơn mấy chục miếng linh tinh tinh đi. Vì vậy ngươi bội phục cái này dược, không chết, cái kia đã nói lên trong cơ thể ngươi đúng là bị người hạ dược rồi hả?" Lữ An hỏi. Hàn Thủy nhẹ gật đầu, "Không sai, hơn nữa chất độc này có lẽ cực kỳ hi hữu, nếu không ta không có khả năng một chút cũng không biết, lúc này đây đã tạ ngươi rồi." Lữ An mỉm cười, "Khách khí, hiện tại ngươi bình thường, có một số việc ta vẫn còn muốn tìm ngươi hào hào hỏi hỏi rõ ràng." Hàn Thủy hừ một tiếng, "Tuy rằng ta và ngươi không là bằng hữu, thậm chí có thể nói là địch nhân, nhưng mà lúc này đây ta sẽ hào hào báo đáp ngươi đấy." Lữ An lắc đầu, Lấy ra vừa mới chọn lửa cái kia miếng rõ ràng thần đan lắc, không, dùng, thủ lao ta mình đã chọn xong rồi." Hạng Thủy Yên lặng cười cười, lộ ra giống như trước đây giàu hoặc dáng tươi cười, cười, "Như thế rất tốt, như vậy ta và người hai không thiếu lẫn nhau, hiện tại ngươi còn có vấn đề gì, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết rõ đấy sự tình, ta tất cả đều nói cho ngươi biết." Lữ An hơi chốt hồi thẳng, đem trong lòng hoang mang toàn bộ một tia ý thức vứt ra đi ra, về Thiên Ngoại Thiên, Vi Quý, Hàn Vân, thậm chí là cùng mình chuyện có liên quan đến toàn bộ hỏi một lần. Đáng tiếc chính là, Hạng Thủy đối với những chuyện kia trí nhớ giống như toàn bộ đều đánh mất giống nhau. Tuy không đa số đều nhớ không rõ rồi, cũng liền chỉ nói một ít cơ bản tình huống. Đối với cái này Lữ An cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Hai người trò chuyện xong sau, Hàn Thủy nói ra, trong khoảng thời gian này ta còn đợi ở chỗ này, có vấn đề gì, ngươi còn có thể tới đây hỏi ta, nếu như ta nghĩ lên cái gì, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đấy, coi như là ta báo đáp ngươi tái tạo tri ân đi. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp liền rời đi. Đợi đến lúc Lữ An đi rồi, Hạ Thủy nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn đứng lên, "Vi quý, Thiên, thiên. cũng dám như thế ta?" Thân ta trở thành con cờ của các ngươi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi sống dễ chịu đấy." Nói xong lời này, Hàn Thủy đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Trước kia ta là con cờ, hiện tại ta cùng với ngươi địa vị ngang nhau, ta muốn cho thiên ngoại thiên tử ta nói tính." Một gian cực kỳ văn vẻ, thậm chí còn có chút tan hoang trong trà lâu, có ba người chính ở bên trong uống trà, bên cạnh còn đứng lấy hai người. Nếu như Lữ An ở chỗ này, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì 5 người này trong hắn nhận thức bốn cái, hơn nữa đều là hắn bức thiết muốn người môn tìm. Biến mất đã lâu vi quý lúc này chính ở chỗ này nhàn uống trà. Bên người ngồi người nọ là buộc Đi hắn tốt thụ, cái khác thì là Trương hà trong miệng chính là cái kia Hàn Bân Hàn đại nhân. Bên cạnh đứng đấy hai người chính là biến mất không thấy gì nữa là Thủ cùng mẹ Anh, chỉ bất quá hắn hai sắc mặt có chút trắng bệnh, giống như bị thương không nhẹ. Ba người đang tại cười cười nói nói thời điểm, Vi quý sắc mặt đột nhiên ngưng trọc lên, hạt giống bị người tiêu trừ. Tiêu trừ? Người xác định. Tôn Thụ không hiểu hỏi. Vi quý xác định nói, là bị tiêu trừ, không là chết, ta cảm giác được người nọ còn sống. Hàn Bân híp mắt, tiêu trừ? Vi quý ngươi có phải hay không tại hủ chúng ta? Trên đời có người có thể giải hàn giống? Phủ chủ đã từng nói qua không người có thể kết. Vì quý hoang mang lắc đầu, "Hàn đại nhân, nếu như là chết mà nói, ta có thể cảm giác được, nhưng mà hiện tại thoang cái đã mất đi liên hệ, trừ bỏ bị người khó hiểu, ta không thể tưởng được những đích lý do khác." Người nói lời này cần phải nghĩ sâu tính kỹ, nếu như bị phủ chủ biết rõ, hắn gặp không vui đấy." Hàn Bân rất nghiêm túc nói ra. Vì quý rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tại hạ không dám nói dối. Tôn thụ vội vàng đánh cho cái giảng hòa, "Hàn đại nhân đừng như vậy nghiêm túc, nếu như vi quý nói như vậy, đến lúc đó đi nghiệm chứng một cái chẳng phải sẽ biết sao?" Hàn Bân đột nhiên cười lạnh một cái, nếu là lần này ngươi không thể đem lý mục kéo xuống ngựa, phụ chủ hơn phân nửa sẽ không bỏ qua ngươi, điểm ấy ngươi cũng đã biết. Cái này ta rất rõ ràng, vì vậy đến lúc đó còn cần đại nhân to lớn tương trợ. Vi quý cung kính nói. Hàn Bân hừ lạnh một tiếng, dù sao chuyện nơi đây đều là ngươi nói tính, chúng ta tối đa theo bên cạnh phối hợp, còn có phụ chủ thuận tiện nhường ngươi chiêu mộ lực ăn, ngươi chuẩn bị thế nào? Coi như cũng được đi, bất quá còn thiếu chút nữa hòa hầu. Vi quý thản nhiên nói. Tôn thủ cười hắc, hắc, cái này còn không đơn giản, mềm không được, sẽ tới cứng rắn đây chứ. Hôm nay Ngô Giải đã bị Vi quý đích sư tôn của lấy, còn giữ lại những người kia không có một cái là Hàn đại nhân đối thủ, tự nhiên hết thảy đều không là vấn đề, thú chi chúng ta còn có mấy cái nội ứng hỗ trợ, trực tiếp đưa hắn cưỡng ép bắt đi là được rồi. Vi quý lắc đầu, "Sư Minh, lời nói cũng không phải là nói như vậy, nếu hắn cứng mềm không ăn đây. Lúc trước chúng ta ở trước mặt hắn diễn một chỗ khổ nhục kế, vốn muốn cho hắn tín nhiệm ta, kết quả hắn quá mức cảnh giác, thẳng đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ không chịu hoàn toàn tín nhiệm ta, đáng tiếc, bất quá ta vẫn như cũ rất coi trọng hắn, tin tưởng bất suất 10 năm." Hắn tất nhiên sẽ trở thành nhân vật số 1, hơn nữa là không kém hơn Hồng Nhân này loại nhân vật. Hôm nay hắn cái này bức tình huống, hắn giáng quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt người đời. Ngoại trừ cùng chúng ta chờ cùng một chỗ, ta chân thực không nghĩ ra hắn nửa đời sau ứng với làm như thế nào qua. Tôn Thụ cười nói. Hàn Bân trực tiếp cười ra tiếng, dùng Hồng Nhân sư đệ đi đối phó Hồng Nhiên, ngươi thật đúng là tốt có đầu óc nha. Vì quý lắc đầu, đại nhân cái này ngươi thì có làm cho không biết, Lữ An sư phụ chết khả năng cùng Hồng Nhiên có quan hệ, chỉ cần có cái tầng quan hệ này tại, đến lúc đó hơi chút chỉ điểm một chút, Lữ An tự nhiên không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Vì vậy đây cũng là ta vì cái gì nhất định phải lôi kéo Lư An một trong những nguyên nhân. Nghe nói như thế, Hàn Bân phang cái đừng nói lời nói, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Tôn thụ trực tiếp hạc hặc phá lên cười, không thể tưởng được loại này che giấu tin tức ngươi cũng biết, xem ra phủ chủ như thế coi cho ngươi, vẫn có nguyên nhân. Vì quý khiêm tốn cười cười. Lời tuy như thế nói như vậy, nhưng mà hiện tại cục diện này ngươi định làm gì đây? Ngươi đã đã lừa gạt một lần hắn, ngươi ý định như thế nào đưa hắn thu nạp tiền đến? Hàn Bân tiếp tục hỏi. Vi quý mỉm cười, đại nhân ngươi vừa mới cũng nói, lúc này Lữ An với ta khẳng định có rất lớn cảnh giác. Hơn nữa, hơn nữa gần nhất chuyện đã xảy ra, Lưu An đối với ta, đối với Thiên Ngoại Thiên khẳng định cực kỳ phản cảm, nếu như thời điểm này ta lại đi làm lôi kéo chuyện của hắn, cái kia không khỏi cũng quá ngốc hơi có chút, vì vậy ta ý định tiến hành theo chất lượng, tựa như tôn đại nhân lúc ấy đối với ta như vậy, trước vùi cái hẳn giống, từng bước một đến. Hàn Bân sau khi nghe, coi như là đồng ý một tiếng, nhẹ gật đầu, người đã đã có ý định, vậy không thể tốt hơn rồi, chỉ bất quá loại chuyện này, Người tốt nhất còn là sớm chút nói, nếu không ngươi biết, chúng ta cũng không biết, miễn cho dưới tay ngươi người đã bị một ít hai bay vào gió. Nghe nói như thế, Vi Quý Long mày trực tiếp lại, cũng là đã biết Hàn Bân nói là có ý gì, trong lòng khinh thường hư lạnh một tiếng, trên mặt thì là lộ ra một bộ ấy náy dáng tươi cười, nhường đại nhân phi tâm, đây là tại hạ sai." Hàn Bân nhẹ gật đầu, "Thiếu ta còn tưởng rằng là người của ngươi làm phản rồi, thiếu chút nữa đã giúp ngươi thanh lý môn hộ nữa nha." "Đại nhân chỉ chính là hạ tùy." Tôn tụ đột nhiên xách một câu. Hàn Bân nhẹ gật đầu, "Không sai, cái này người làm một chuyện ta có chút xem không hiểu, vì vậy ta khiến cho Trương Hà đi giải quyết hắn, bất quá giống như hắn đã lấy được Lự An tín nhiệm, lại bị Lự An cấp cứu rồi." Vừa mới bắt đầu ta còn có chút không thể tưởng tượng, hiện tại vi quý ngươi nói như vậy, ta biết ngay ngươi có chủ ý gì, một bước này đi không sai, chỉ bất quá loại chuyện này về sau được sớm chút nói, bằng không mà nói, hạ thủy đã chết cũng chẳng trách người khác. Vi quý biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đa tạ đại nhân dạy bảo. Hàn Bân đột nhiên rũ cái lưng mệt mỏi, tiếp tục hỏi, nên chăn đệm sự tình đều đã làm tốt rồi, kế tiếp nên làm những thứ gì? Tự nhiên là muốn lẫn nhau dẫn chiến rồi, hôm nay quốc phong thành trong những cái kia đại tông môn, có thể đều cũng có điểm lẫn nhau không đối phó, kiếm các, Thái nhất tông, Diêu Hỏa môn. Cái này ba cái có thể đều cũng có điểm mâu thuẫn đấy, Kiếm Các cũng không muốn nói nhiều, tiểu thánh vực trong sự tình đã sớm chuyển khác, đối với hai cái này đều là đáng đại thủ sâu. Bất quá thú vị chính là, Diêu Hỏa môn cùng Thái Nhất tông kỳ thật cũng không đúng trả giá, tuy rằng bọn hắn từng có hợp tác, nhưng mà Diêu Hỏa môn sau cùng không có mò được bất kỳ chỗ tốt nào, có thể nói trắng trở thành một hồi cô li, vì vậy bọn hắn đối với cái này rất có hơi nói, Ngô Ninh vì thế cũng nhận được trong tông môn sư huynh đệ xa lánh, vì vậy Diêu Hỏa môn đối với Thái Nhất tông cũng rất phản cảm. Hôm nay, Diêu Hỏa môn đấu lĩnh chính là lão tứ Quỳnh. Hắn đối với Thái Nhất Tông thực tế chẳng ghét, hơn nữa còn cũng sợ hà có cựu án. Vi quý chậm rãi mà nói. Hắn bân mặc dù có điểm phiền chán vi quý, nhưng mà vi quý vừa mới nói lời nói này, hắn cũng không khỏi không tán dương một câu, nếu như thế cục ngươi đã xem như vậy tấu rồi, vì sao không sớm một chút bắt đầu. Tự nhiên là vì mơ hồ lý mục cùng nô dại, bọn hắn tự cho là rất thông minh, không, bọn hắn xác thực rất thông minh, thông qua một ít chuyện nhỏ. Phát hiện chúng ta rất nhiều dấu vết để lại, chỉ bất quá đám bọn hắn phương hướng nghĩ lầm rồi mà thôi. Bọn hắn nhận thức vậy là phía sau chúng ta khẳng định đứng đấy có chút cái tông cửa. Mục tiêu của bọn hắn là những tông môn kia, muốn đem những này tông môn đều điểm ra, sau đó thuận tiện áp chế một cái chúng ta. Vì quý giải thích một tiếng. Hàn Bân cũng là yên lặng cười cười, không thể tưởng được Ngô Giải cũng có như thế vụng về thời điểm. Đại nhân, lời nói cũng không có thể nói như vậy, còn là may mắn mà có phủ chủ lúc trước căn bài, nếu như không phải phụ chủ có dự kiến trước, làm sao có thể đem Ngô Giải ánh mắt truyền qua những người kia trên thân. Tôn trụ lên tiếng nói ra. Hàn Bân đầu cười. Đó là tự nhiên, phụ chủ loại này nhận chứ người, tự nhiên nhìn xa trông rộng, nô giải loại hàng này màu làm sao có thể cùng mà so sánh với. Vi quý cũng là hợp thời nhẹ gật đầu, xác thực, phụ chủ hùng tài đại lực là ta bình sinh ra mắt người lợi hại nhất. Hàn Bân đột nhiên đứng dậy, phủi phủi y phục trên người, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, tốt rồi, phụ chủ vô nông ngự cũng không cần vỗ, còn là sớm chút độc thủ, sau đó sớm chút ly khai cái này địa phương quỷ quái đi, đều ở đây trong chờ đợi nhiều ngày như vậy, đều ngán. Vì quý đứng dậy ôn quyền cung kính lên tiếng. Chỉ là trong lòng của hắn đã có một tia lo lắng, thật sự bị người cho khó hiểu sao? Theo hạng thủy trô đó vừa ra tới, Lữ An cũng cảm giác được một tia khác thường, toàn bộ quốc phong thành bầu không khí thoáng cái trở nên quỷ dị đứng lên. Mắt chỗ cùng, trên đường đứng đầy mặt trắng giáp kiếm trương doanh binh sĩ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Trên đường người đi đường giống như cũng bị loại này bầu không khí cho lây nhiễm, liền đi đường bộ pháp đều nhanh hơn không ít, thoáng cái tất cả mọi người biến thành thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dạng. Lữ An đứng ở một cái góc rẽ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái, tay đem mũ rộng kéo xuống hơi có chút, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Giữa ban ngày, một cái đem bản thân hô được cực kỳ chặt chẽ người tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của người, nhất là hôm nay cái này ở bức cục diện, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được ngắm thêm vài lần. Cũng may những người này cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình, Lữ An đoạn đường này coi như là đi liễu kinh vô hiểm đi. Thật vất vả đi tới phụ thành chủ, kết quả phát hiện phụ thành chủ đã bị kiếm trương doanh người cho vây quanh tốt hai vòng, liền cửa hung đồng dạng cũng là như thế. Không có cách nào khác, Lữ An đi dạo một vòng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi. Trong lòng mang cực lớn nghi hoặc, Lữ An chỉ có thể đi tới tiêu giao cắt chính là cái kia tử quán đứng ở tiểu quán trước cửa, chẳng biết tại sao, Lữ An đột nhiên có chút không muốn đi vào rồi, buổi sáng vừa đi, nhanh như vậy liền lại đã trở về, hơn nữa cũng không biết Thái Nhất tông người đã đi chưa, nếu sau khi đi vào, được mặt, cái kia chẳng phải thú vị sao? Do dự thật lâu sau, Lữ An còn là quyết định tạm thời không tiến vào đi, miễn cho phát sinh một ít ngoài ý liệu sự tình. Lung lay một vòng mấy lúc sau, Lữ An trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có chỗ để đi rồi, toàn bộ người thoáng cái trở nên vắng vẻ đấy. To như vậy một cái quốc phong thành, Lữ An rồi lại liền một cái chỗ đặt chân đều không có, hoàng đã hơn ngày, sắc trời cũng là chậm rãi tối xuống. Đường người trên cũng là càng ngày càng ít, đầu đội mũ rộng vành Lữ An vào lúc này cũng là càng ngày càng bắt mắt. Lữ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bất chi bất giác vậy mà đi tới tỉnh phủ, cũng là hơi chút thở dài một hơi. Cánh cửa miệng đứng là cái kia người quen, Lữ An trực tiếp tiến lên, thoáng lộ ra mặt mày rạng rỡ. Tỉnh phủ trông coi lập tức nhận ra Lữ An gương mặt này, vội vàng đem Lư An đón vào, sau đó hướng đi tỉnh minh bẩm báo. Không có một hồi, tỉnh minh liền vô cùng lo lắng vào vào, hưng phấn nói, "Công tử, đều tốt hai ngày không thấy ngươi người, ngươi chạy đi đâu? Cũng không tới tìm ta uống rượu." Lư An cười nhạt một tiếng, "Ta đây không đã tới rồi sao?" Tình Minh hặc hặc cười cười, vội vàng đem Lữ An dẫn tới lúc trước hắn chờ cái gian phòng tiếp phòng, sau đó lại sai người tranh thủ thời gian đi thiêu đều ăn bu rượu. Nhìn xem nhiệt tình như vậy Tình Minh, Lữ An cũng là thở dài một hơi, biểu lộ thoáng gian ra ra, vừa mới phiền muộn tình cảnh phang cái liền biến mất không thấy. Hai người thuận miệng hàn huyên trò chuyện, rượu và thức ăn liền đã bưng lên, Tình Minh cho Lữ An rót một chén rượu, trực tiếp kính kính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Tình Minh lại là hạ hặc nở nụ cười. Lữ An cầm lấy chén rượu, hơi chút nhấp một miếng, đúng là hảo kỹu, chỉ là mùi vị cảm giác có chút không đúng. Công tử ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Trong thành chủ phụ giống như cũng không ở. Tình Minh đột nhiên mở miệng hỏi, "Lữ An lắc đầu, không có làm nha, cùng mấy người bằng hữu chờ cùng một chỗ." Tình Minh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ha ha cười không ngừng, "Công tử tại quốc phong thành vẫn còn có bằng hữu." Nghe nói như thế, Lữ An cũng là ngây ngẩn cả người, thoáng cái không biết ứng với làm như thế nào hồi mới tốt. Tình Minh cũng không có chú ý tới điểm ấy, mang trên mặt một bộ cười tùng tìm biểu lộ, hỏi, "Chỉ là không biết cái này bằng hữu là nam còn là nữa nha." "Công tử, ta và ngươi nói thật đi, ta tại Phượng Tê lâu cũng có rất nhiều bằng hữu đấy." Đằng sau câu nói kia Tình Minh chỉ dùng để rất nhỏ thanh âm nói ra, nói xong chính ở chỗ này không ngừng cười. Lữ An uống một ngụm rượu, đột nhiên nhớ tới lúc trước Lý Quan nói những lời kia, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, "Tình Minh, kế tiếp ta hỏi vấn đề, ngươi muốn hảo hảo rất nghiêm túc trả lời ta." Tình Minh gắp một cái đồ ăn, không cho là đúng nhẹ gật đầu, "Công tử ngươi tùy tiện hỏi, ta khẳng định tình hình thực tế nói." Nhìn xem Tình Minh cái này cả lơ phất phơ bộ dáng, Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, lạnh giọng nói ra, "Tình Minh, không nghe rõ ta vừa mới nói lời sao?" Đột nhiên xuất hiện cái này một câu băng lãnh mà nói, trực tiếp nhường Tình Minh cứng lại rồi. Hắn cũng là ý thức được Lữ An đang cùng hắn nói chính sự, tranh thủ thời gian đem đôi đũa trong tay để xuống, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Công tử, ngươi hỏi, lúc trước Vũ Lâm vệ đám người kia đều là ngươi đang ở đây trong coi, ngươi có phát hiện hay không qua cái gì khác thường?" Lữ An nhíu mày hỏi. Tình Minh suy tư một phen sau đó, lắc đầu, giống như không có đặc biệt gì chuyện kỳ quái, "Công tử ta lúc trước cũng cùng ngươi để cả qua, đám người này không nghe ta đấy, ta cũng chỉ có thể mang theo bọn hắn vui chơi giải trí vui lùa một chút mà thôi." Lữ An nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, ngày hôm qua trong đêm đám người này toàn bộ đã chết?" Thịnh Minh trong nháy mắt cả kinh, ánh mắt trừng lao đại, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng, thật sự. Lữ An nhẹ gật đầu, "Thật sự, bị được một cái khác giúp đỡ Vũ Lâm vệ giết." "Cái gì? Một cái khác giúp đỡ Vũ Lâm vệ? Đám người này ở đâu ra?" Thịnh Minh trực tiếp kinh hô lên, trên mặt rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Nhìn xem tình Minh phản ứng, Lữ An lông mày lần nữa cau chặt, tiếp tục hỏi, "Lúc trước ta nghe người ta nói, ngươi cùng một thứ tên là La thủ đấy, quan hệ rất không tệ đấy, có chuyện này sao?" Tình Minh không do dự trực tiếp lắc đầu, quan hệ tốt cũng không thể nói, chỉ là La thủ tương đối khá nói chuyện, so với Hạ Liêu Dễ nói chuyện một chút lý do. Lữ An nhìn xem tỉnh Minh hỏi, "Ừ, bởi vì lúc ấy Hạ Liêu một mực xem chúng ta, La thủ liền hoàn hảo, thường xuyên cho ta một ít đề nghị, sau đó đến đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trò chuyện nhiều hơn một chút." Tình Minh trả lời, "Nghe nói các ngươi thường xuyên đi Phượng Đế lâu, người nào đề nghị hay sao?" Lữ An lại hỏi. Tình Minh suy nghĩ một chút, sau đó không xác định trả lời, "Phượng tê lâu ngược lại là thường xuyên đi, chỉ bất quá người nào đề nghị đấy, ta thì có điểm nói không chính xác rồi, dù sao tiền đều là ta trả đích." Hỏi mấy vấn đề, đều là một ít không quan hệ đau khổ trả lời. Lữ An cũng chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi, cho mình ngược lại một chén rượu. Tình Minh thời điểm này mở miệng hỏi, "Công tử, ngươi hỏi những vấn đề này làm gì?" Lữ An lắc đầu, "Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi, đám người kia cái chết đột nhiên, nhìn ngươi có hay không manh mối?" Tình Minh nhẹ gật đầu, "A a" xong hai tiếng, sau đó chân mày cau lại, nhẹ nói nói, "Công tử ta không biết đây là không phải manh mối, chính là la thủ đi phượng tê lâu, hắn chỉ chọn cùng là một người, nhưng mà không bao lâu liền xong việc." Lữ An nghe được mặt tối sầm, này của ngươi là có ý gì?" Tình Minh gãi đầu, cười hắc "Cảm giác, cảm giác mà tôi" Người nọ tên gọi là gì? Lữ An thuận miệng hỏi một câu. Giống như kêu Lục La, chính là một cái bình thường cô đương. Thỉnh Minh cười trả lời. Lục La. Lữ An thì thầm một câu.